129 chương 127, bằng hưu chỉ thấy Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai hai mắt bước lên hai đầu thẳng dây đỏ. Cái này hai đầu dây đỏ chính là laser, mà lại là cường độ cao laser. Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai hốc mắt trung quanh một tang đỏ lấp loé, thật giống là hoạt hình bên trong nhân vật nữ chính mở đại chiêu một dạng. Lỗ Mạn Văn sau khi nhìn thấy cũng là một hồi kinh hồn tăng đảm, giống như là gặp được cái gì vũ khí đáng sợ. Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai đầu chỉ là toáng lên ra, bóng loáng trên sàn nhà liền lưu lại hai đạo thẳng thẳng tắp, có người cầm dao dụng cùng thức đem sàn nhà rạch ra một dạng. Chính nàng cũng bị cái này tư tư âm thanh dọa cho gặp, lại nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền. May mắn là nàng không có nhìn về phía càng xa xôi, không phải vậy, bị cắt sẽ không vẹn vẹn trên mặt đất hai khối sàn nhà. A, đây là cái gì? Tê Dại Ý ỉa vị lai hai tay nâng ở ngực, rõ ràng nàng là chính mình dọa chính mình. Cơ Thiên tứ cũng không nghĩ đến nàng sẽ phát ra loại cường độ này laser, cũng không nghĩ đến con mắt của nàng chính là nguồn sáng. Hắn cho là Tê giải y ỉa vị lai nhiều nhất chỉ có thể phát ra giống tia laser đèn một dạng laser, loại trình độ này laser ở trên vũ đài thường dùng nhất. Còn tốt nàng là cuối đầu, vạn nhất nàng là nhìn mình, cái kia thì có tội. Cơ Thiên Từ cẩn thận nhìn một chút mặt đất, thế giải ý vị Lai phát ra la dè sợ là so với bệnh viện giao la dè công suất còn cao hơn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, căn bản không tốn sức chút nào, giống như là thử chơi một dạng. Đây là La Ze. Trên đời nhanh nhất đao, chuẩn nhất thước, sáng nhất quang. Thế giải ý vị Lai bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là La Ze a. Ngươi đã có trên thế giới sắc bén nhất kiếm, gia tộc của người bên trong sợ là không có người so ngươi càng có thiên phú. Thế nhưng là, ta không ưa thích vũ lực, muốn những thứ này thì có ích lợi gì? Cơ Thiên Từ ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, người ta đều yêu quý sinh mệnh, yêu quý thế giới này. Nhưng nếu có một ngày, tận thế hàng lâm, trời sắp xuống, thế giới này liền cần người cao tới chống đỡ lấy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, người chính là cái kia người cao, tốt đẹp chính là thế giới cần chúng ta vì đó mà chiến. Nhưng mà, thật sự sẽ có tận thế sao? Ta cũng hy vọng không có tận thế, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta nhất thiết phải thời khắc vì nó chuẩn bị. Một cái trưởng bối dùng sinh mệnh hướng ta truyền đạt tin tức, truyền đạt tận thế tin tức, ta tin tưởng nó liền tới đến. A. Tên giải ý kia vị lai like kinh ngạc không thể tự nói. Người có sức mạnh đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, cũng vượt xa chính người tưởng tượng, thật tốt lợi dụng nó a. Tương lai có lẽ có thể cứu vớt thế giới." Cơ Thiên Tứ nói xong, lại bắt đầu thay Tê Dạ Y Lệ vị Lai phân tích năng lực của nàng, dạy nàng một chút tính thực dụng kỳ ảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nơi này ngắn ngủi trong vòng 2 giờ, Tê Dạ Y Lệ vị Lai đối với mình năng lực lại có nhận thức mới, liền chính nàng đều rắc dắp tự mình đã sợ. Cơ Thiên Tứ đơn giản nói cho nàng, trên thế giới quang cũng là lấy bước sóng để phân chia, người con mắt chỉ có thể nhìn thấy bước sóng tại trong phạm vi nhất định quang. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được là một loại thần vờ, mà bước sóng càng xuyên thấu chất mạnh, phá hoại càng lớn. Tê địa vị Lai cũng minh bạch Sắc bén nhất laser kiếm là nhân mắt thấy không tới. Mình đã đã biết như thế nào sinh ra laser, mà laser bên trong thần đở gọa vợ bước sóng càng ngắn, tập hợp điểm càng nhiều, như vậy cái này kiếm lại càng lợi hại. Cắt laser cũng không phải là giống đao một dạng cắt chém vật thể. Cường độ cao laser là trực tiếp đem vật thể hóa khí, bốc hơi tạo thành lỗ thủng, theo trùm sáng đối với tài liệu di động, lỗ thủng liên tục tạo thành độ rộng rất hẹp cắt khe hở, hoàn thành đối với tài liệu cắt chém. Đến nơi cái này lỗ thủng lớn nhỏ, nó là lấy nạ nổ làm đơn vị, đao kiếm bên trên mũi nhọn dày độ cùng nó không phải một độ. Bởi vậy, Laze cũng bị mọi người gọi trên đời nhanh nhất đao. Cái này nhanh có hai tầng ý tứ, một là nó tốc độ nhanh, laser là quang, nó là tốc độ ánh sáng hai là nó sắc bén, nó là trên thế giới sắc bén nhất lưới dao, có thể cắt ra và vật. Laser giống như bí tịch võ công bên trên nói tới, đem sức mạnh đều tập trung ở một cái cực nhỏ điểm bên trên, từ đó làm đến không kiên không tứ dụng. Ngoại trừ laser bên ngoài, Cơ Thiên Tứ lại nói cho Tế Giả Ý Địa Vị Lai, như thế nào lợi dụng khúc xạ ánh sáng tới ở thân, như thế nào lợi dụng quang diễn xạ tới thấu thị, như thế nào lợi dụng sóng tần suất tới làm nhiều thông tin tín hiệu 6. Cơ Thiên Tứ vì Tế Giả Địa Vị Lai mở ra vỗ một cái khoa học đại môn vỗ một cái lực lượng lại môn, liền Lỗ Mạn Văn ở bên nghe đều cảm thấy thần kỳ. 6. Cuối cùng, sân bay quảng bá bên trong truyền đến Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn tên, đây là đang thúc dục bọn hắn nhanh đăng ký. Ba người đều đứng lên, đến rồi muốn lúc cáo biệt. Cơ Thiên Tứ nhỏ giọng đối với Tế Giải y hiề vị Lai nói câu, tương lai mỗi muội, không nên đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết, ngươi về sau sẽ ở siêu phàm giới bên trong càng thêm loa mắt, mà ta sợ chính mình sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Tế Giải y hiề vị Lai gật, gật đầu, trời ban quân, ta minh bạch. Chúng ta về sau vẫn luôn lại là hảo bằng hữu a. Nàng nói lời này lúc Đầu tiên là Thẹn thùng nhìn một chút Cơ Thiên Tứ, tiếp đó lại là càng thêm Thẹn thùng nhìn một chút Lỗ Mạn Văn. Lỗ Mạn Văn hội tâm nở nụ cười, hai tay nhéo nhéo Tê Giải Ý địa vị Lai like giơ mặt. Nàng rất lâu phía trước liền nghĩ làm như vậy, nàng rất ưa thích Tê Giải Ý địa vị Lai, like, chỉ là khó mà cùng chân nhân tiếp xúc gần vui. Coi như có thể mặt đối mặt, bắt mặt của đối phương chứng cũng quá không lễ phép. Nhưng bây giờ, ba người cùng một chỗ liền nghĩ là nhiều năm lão hữu, cũng không cần nói cái gì lễ phép, như thế chỉ có thể lộ ra càng thêm xa lạ. Biết, áo gai muội muội. Lỗ Mạn Văn đối với Giải Ý địa vị Lai like cười cười, sau đó liền kéo Cơ Thiên Tứ hướng đi kiểm an cửa vào. Bọn hắn cũng chỉ mang theo một cái ba lô, rất nhanh liền thông qua Kiềm An. Tế Giả Úy Diệp Vị Lai một mực nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, chờ bọn hắn liền muốn biến mất ở tầm mắt bên trong lúc, nàng đột nhiên buông xuống ngũ trùm, hai đầu thật dài đuôi ngựa lộ ra. Chơi bắn quân. Tế Giả Úy Diệp Vị Lai hướng về phía hai người là lớn. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn đều quay đầu lại. Lúc này, Tế Giả Úy Diệp Vị Lai đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng về phía Cơ Thiên Tứ làm một cái hôn gió. Cơ Thiên Tứ nở đủ cười, học Tế Giả đem cái nải hôn ở ngực. A ba, đó là Tế Giả Úy Diệp Vị Lai Sơn bay chuyển đến mọi người tiếng thét chói thai. Cái này tiếng thét chói tai phản phất sẽ truyền nhiễm, thời gian qua một lát, phòng chờ máy bay bên trong liền tất cả đều là mọi người âm thanh kích động. Đám người lần nữa tao loạn, lần này, bọn hắn không phải nhìn chung quanh, mà là hướng về Tê Dại Úy Lệ vị Lai chạy tới. Mà Tê Dại Úy Lệ vị Lai ánh mắt một mực đặt ở nơi xa đã biến mất hai bóng người bên trên. Lúc này, tiên tiêu ăn mặc chín nữ tử chạy tới. Nàng so bất luận kẻ nào chạy đều nhanh, là người đầu tiên vọt tới Tê vị Lai trước người người. Nàng một cái bảo vệ Tê Dại Úy vị Lai Đưa đám người còn không có khép lại phía trước, lôi kéo Tế Dại Uy Liệp vị Lai liền nhanh chóng chạy ra cửa ra vào. Hai người lên Gutterizer lần này, Tế Dại Uy Liệp vị Lai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cái kia thành thuộc nữ tử đang lái xe. Gutterizer một cái đại góc độ chuyển hướng, tránh đi đổi tới đám người, tiếp đó kéo một làn khói xanh, biến mất ở phi trường chờ phi cơ trước lầu. Ba máy bay bay lên, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn ngồi ở khoang hạng nhất nhìn xem dưới chân Tokyo cảnh đêm. "Nàng thích ngươi." Lỗ Mạn Văn một mặt ý cười đối với Cơ Thiên Tứ nói. "Ta biết." Cơ Tứ cũng là một mặt ý cười, chỉ quá, hắn là cười khổ. Nàng có thể làm ta muội muội, ta cũng rất thích nàng. Không, nàng chỉ là một khả ái muội muội. Ai? Ngươi sợ là lại muốn thiếu lỡ. Lỗ Mạn Văn trên mặt là một bộ thông cảm cơ thiên tứ biểu lộ, nhưng trong lòng lại có từng trận cảm kích, cảm kích cơ thiên tứ một lòng. Ba gờ tờ giờ lần nữa lao vụn vụ tại trên đường cao tốc, Tê Dại Y Địa Vị Lai có chút thương cảm, nàng vốn là hơn một cái xấu thiện cảm nữ hải, mà lúc này, trong mắt nàng đã nổi lên nước mắt. Cơ Thiên Tứ cùng nàng địa hồn giao dung lúc, đã không chú ý tại Y Địa Vị Lai trong lòng chôn xuống một khỏa hạt rỗng này gọi không muốn xa rời. Trong xe, lái xe tên Tiên thành thuộc nữ tử hỏi hướng Tế Giả Y Địa vị Lai, like, vừa mới hai người là của người bằng hữu. "Ân. A, ngươi tại sao biết bọn họ?" Tế giải Y Địa vị Lai like sớm đã nghĩ kỳ lý do, trước kia một lần tụ hội bên trên biết, bọn họ là kiểu ưu quang ảnh giải trí người. Chúng ta thường tại trên mạng liên hệ, về sau liền thành bằng hưu tốt nhất. "Dạng này a." Đẹp lông mày tỷ cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng, Hạo bằng hữu liền muốn hảo hảo đi chân quý. "Đẹp lông mày tỷ, có thể hay không đừng nói cho người khác biết ta có hai vị này hảo bằng hữu, bọn họ là bí mật của ta." "Hảo đâu." Độc Sương đẹp lông mày nữ tử trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng trên mặt vẫn là miệng đầy đáp ứng. "Đúng, tương lai, vừa mới trong phi trường là chuyện gì xảy ra? Là người làm cho sao?" Tế Giả Ý ỉa vị Lai like nghĩ nghĩ, "Ừm, đẹp lông mày tỷ, ta thức tỉnh." "Thức tỉnh?" Đẹp lông mày giật mình nhìn về phía Tế Giả Ý ỉa vị Lai. Like. "130 chương 128, Tình thân, Mỹ đại tỷ, tương lai đã có trên thế giới nhanh nhất kiếm." Mỹ đại càng thêm nghi ngờ. "Kiếm? Cái gì kiếm?" "Ta xem một chút." Tế Giả Ý vị Lai like mở ra cửa sổ xe. Mỹ Đại thả chậm tốc độ xe, nàng muốn nhìn rõ Tê Dại Ý ệ vị Lai đang làm cái gì. Chỉ thấy Tê Dại Ý ệ vị Lai hướng về phía ngoài cửa sổ giơ tay trái lên, nàng quan sát khắp nơi, giống như đang tìm cái gì mục tiêu một dạng. Mỹ Đại vốn là không đếm xỉa tới nhìn xem nàng, có thể bỗng nhiên, trong xe có lục quang nhấp loáng. Cái này lục quang cũng không phải Tê giải y địa vị Lai trước đó phát ra loại kia nhu mi quang, mà là để cho người ta trông thấy liền sẽ lòng sinh sợ hãi quang. Tê Dại Ý ệ vị Lai tay trái lục quang vờn quanh, cái này lục từ tứ phương bắt phương mà đến, hiện lên bất quy tắc hình cung hướng bàn tay, nàng tâm phía trước một cái cứ điểm tụ tập. Cái này điểm càng lúc càng lớn, Lục Quang Thự Hổ cũng ở tại điểm này bên trong điên cuồng xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, cái này điểm liền trở nên đến rồi một cái trái bóng bàn lớn nhỏ. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong lẫn chứa làm người ta kinh ngạc năng lượng. Mỹ lại là một gã dê cấp siêu phàm, nàng là Tế Giả Y Địa Vị Lai Đường Đẩu, cũng là trong tộc can bài cho Tế Giả Y Địa Vị Lai người đại diện. Mỹ lại đối quang cũng tương tự rất mất cảm, theo quang cầu dần dần tạo thành, nàng nấy lòng sinh ra sợ hãi. Quang cầu này bên trong uy năng Thự Hổ có thể hủy thiên diệt địa, nàng chỉ sợ quang cầu sẽ nổ tung. Bang vào cảm giác của nàng, trong quang cầu năng lượng nếu là tản ra, Phàm nhân nhìn thấy cái kia quang liền sẽ mất mù, tiếp đó thân thể sẽ hóa thành bụi phấn, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Tế Giả Y ỉ ệ vị Lai phát hiện cách đó không xa đất hoang bên trên đứng thẳng một tòa núi nhỏ. Nàng đưa bàn tay nhắm ngay tiểu sơn đỉnh chót, mà trong lòng bàn tay quang cầu xoay tròn nhanh hơn. Quang cầu cực kỳ khắc chế, từ ban đầu không có quy luật xoay tròn đã biến thành đều hướng về cùng một phương hướng xoay tròn. Mỹ Đại đã khẩn trương nói không ra lời, nàng còn muốn phân tâm lái xe. Nàng muốn đối với Tế Y ỉ vị Lai nói chuyện, hỏi nàng đây là cái gì, nhưng nàng lại sợ quấy đến Tế Giả Y ỉ vị Lai mà xuất hiện ngoài ý muốn. Mỹ đại từ đầu đến cuối không biết Tế Tại Ý kia vị lai muốn làm gì. Đột nhiên, một đạo thẳng lục sắc xạ tuyến trực tiếp chiếu hướng cách đó không xa một tòa núi nhỏ, cái này lục quang đã sáng trắng bệnh, nhưng người phàm không thể nhìn thẳng. Suốt một khắc, mỹ đại mắt trừng tròn xoe, nàng mặt mũi tràn đầy viết không thể tin. Bởi vì nàng ngắm thấy màu xanh lá cây tia sáng trực tiếp xuyên thấu núi nhỏ đỉnh núi, tiếp đó xuất vào trong bầu trời đêm. Theo xe di động, cái kia tia sáng giống như một thanh kiếm, cắt ngang toàn bộ đỉnh núi. Tế Tại Ý vị lai trong tay quang cầu càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mỹ đại một cước đại lực phanh lại. Xì, xì, xì. Xe dừng tại đường cao tốc khẩn cấp trên lối đi, nàng không lo được mở ra xong né đèn, vội vàng xuống xe đi đến đường cái hàng rào phía trước, nhìn chầm chằm ngọn núi nhỏ kia. Tế Giả Úy Điệp Vị Lai like cũng xuống xe, đứng ở Mỹ Đại bên cạnh. Hình ảnh quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy ngọn núi nhỏ kia đỉnh núi đón hai người phương hướng chậm rãi trườn xuống. Vo một tiếng, trên mặt đất nhấc lên đại lượng cho bụi, nhường bóng đêm trở nên càng thêm mơ hồ. Mỹ Đại nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia còn thừa bộ phận, lần nữa kinh ngạc lên tiếng. "Trời ạ." Nàng toàn thân nhịn không được phát run, tiếp đó chậm rãi quay đầu, hỏi hướng Tế Giả Vị Lai. Like. "Cái này, đây là cái gì?" Tê giải y Ý Địa Vị Lai like một mặt chuyện gì đều không phát sinh biểu lộ, đây là tia sáng Lazea, chúng ta trước đó cũng thường xuyên nhìn tới nha. Cái này, cái này, đây là tia sáng laser. Mỹ lại tưởng tượng, tia sáng này hoàn toàn chính xác cùng trên sân khấu tia laser đèn phát ra tia sáng một dạng thẳng tắc, nhưng tia sáng này cường độ cũng quá khoa trường, đây quả thực là có thể khai thiên lích địa sức mạnh. Nàng nhìn chằm chằm Tây Giả Ý Địa Vị Lai like ngẩn người rất lâu, đột nhiên, nàng lại hốt hoảng gỡ xuống chiếc nhận trên tay. Đây là một cái nhẫn kim cương, chính giữa là một khóa 2 kéo dài kim cương. Mỹ Đại đem nhẫn kim cương vững vàng đặt ở trên mặt đất, tiếp đó lại hỏi Tây Giả Địa Vị Lai like. Ngươi có thể đem hồn kim cương này thủ sao? Cũng có thể. Tê giải y thì Yệ Vị Lai nói xong cũng lại dơ tay lên. Mỹ lại trông thấy động tác của nàng sợ hết hồn, vội vàng trốn phía sau của nàng. Chỉ thấy Tê Dại Úy Yệ Vị Lai động tác giống nhau, tay phải hướng về phía trên đất kim cương, nhưng lúc này tình hình cùng vừa mới lại có chỗ khác biệt. Lần này là đủ mọi màu sắc tia sáng tại Tê Dại Úy Yệ Vị Lai bàn tay phụ cận lấp lóe không yên, trong tay nàng cũng không có lại xuất hiện quả cầu. Nhưng mà, Mỹ Lệ biết, quả cầu ánh sáng kia còn tại, chẳng qua là mắt người không nhìn thấy. Đột nhiên, nhẫn kim cương phát sáng lên, phát ra rực rỡ màn động nạo tia sáng. Kim cương cũng có phân biệt giàu nghèo, trên quốc tế bình thường áp dụng 4C tiêu chuẩn tới đánh giá một khóa kim cương tốt xấu, 4C chính là 4 cái C mở đầu từ đơn tiếng Anh, carat, carat, trọng lượng, cỗ lô, màu sắc, màu sắc, cỡ lạ gì tỉ xệ độ, độ trong suốt, cut cắt chém công nghệ. Mỹ đại kim cương tại màu sắc, xệ độ cùng cắt công việc thượng đô là đứng đầu, lúc này nó hướng ra phía ngoài tản ra mấy cái cân đối tia sáng. Rất nhanh, tia sáng tản đi. Tên đại y yệ vị lai từ trên xe lấy ra một bình nước khoáng, đem nước đổ ở nhẫn kim cương bên trên. Xuy suy âm thanh truyền đến, thủy vừa tiếp xúc với nhẫn kim cương liền hóa thành hơi nước. Một hồi lâu Tây Dã Úy hiẹ vị Lai like mới nhặt lên kim cương đưa cho Mỹ Đại. Mỹ Đại cầm trong tay xem xét, kim cương trung dàn cái kia lô đã lớn đến mắt thường cũng rất dễ dàng thấy rõ. Thật lợi hại, quả thực là thật lợi hại. Mỹ Đại nhìn xem kim cương thần tình kích động, tương lai, người nhất định là quả quân, người nhất định có thể cầm tới thi đơn thi đấu quả quân. Tây Dã Úy hiẹ vị Lai like một mặt hiếu kỳ, cái gì thi đơn thi đấu? Ba cơ thiên tứ vừa xuống máy bay liền liên lạc tí thử, đã là tím kinh thời gian 5 hát sáng, nhưng cơ thiên tứ cùng lỗ mạn văn cũng không có buồn ngủ, trước đây một hồi mưu sát tại hai người trong lòng thượng đô bao phủ lên một mảnh khói mù. Hai người từ sân bay về đến trong nhà lúc, tí thử đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Song phương ở trong điện thoại cũng không có nhiều lời, chỉ nói có chuyện quan trọng cần thương thảo. Lỗ Mạn văn nhìn xem trên ghế salon tí thử một mặt bất đắc dĩ, ngươi lần sau phải vào nhà ta thời giã nói trước một tiếng a, không phải vậy ta thật muốn trong nhà theo phóng bấy chuột. Nàng nói xong cũng đi rót nước, Cơ Thiên Tứ cùng tí thử bắt đầu trò chuyện chính sự. Cơ Thiên Tứ rất cẩn thận kể xong phía trước một đêm phát sinh tất cả mọi chuyện. Lỗ Mạn văn ở trên máy bay cũng đã biết được Tê Giải Ý ỷ vị Lai like là như thế nào nhận biết Cơ Thiên Tứ, những thứ này siêu phàm nhóng thần kỳ, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Tí thử sau khi nghe xong cũng là không hiểu ra sao. Nguyên lai like Tê Dại Ý địa vị lai like cũng là một cái siêu phàm a, ta vẫn cho là nàng chỉ là tên sao ca nhạc, nói đến, ta ngẫu nhiên cũng sẽ xem nhật bản hoạt hình. Úp, cái gì hoạt hình? Lỗ Mạn Văn tò mò, nàng không nghĩ tới giống Tí thử dạng này tuổi đã cao nhân cũng sẽ đi xem hoạt hình. Ấn 6. Như cái gì tàu điện chi 6? Khu khụ, chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự a. Hắn sắc mặt có chút lúng túng nhìn về phía Cơ Thiên Tử, "Ngươi nói, sẽ là ai thuê tới núi các người biết đi hại các ngươi?" Cơ Thiên Tử lắc đầu, ta nghĩ rất lâu cũng vẫn là không nghĩ rõ ràng. Khả năng lớn nhất cũng chính là thượng qua gia. "Sẽ không, bằng vào ta đối đầu quan gia hiểu rõ, bọn hắn sẽ không đi làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình, càng sẽ không đi cấu kết Nhật Bản Hắc Bang tới mưu hại ngươi." Tí thử nói xong, ba người lại trầm mặt đứng lên. "Ngươi nói, có thể hay không thực sự là bởi vì nàng?" Tí thử cùng Cơ thiên tứ ánh mắt đều vừa nhìn về phía Lỗ Mạn Văn. Lỗ Mạn Văn lại lắc đầu, "Ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Đầu tiên chính ta không có cái gì kỷ nhân, thư yếu, cho dù có người muốn bắt trẻ phụ thân ta mà bắt ta, như vậy bọn hắn cũng không nên dùng tiền thuê Nhật Bản Hắc Bang. Có số tiền này còn muốn bắt ta?" chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, phụ thân ta là người ôn hòa, chuyện trong công ty đều giao cho người khác đang xử lý, hắn càng sẽ không chọc cơn oán gì. Tí thử suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Bất quá, loại hoa này tiền mua hung loại chuyện như vậy xác thực càng giống là phàm nhân cách làm. Các người gần nhất có hay không chọc tới cái gì có thân phận địa vị dân gian nhân vật. Ta xem việc này hơn phân nửa cùng các ngươi hai đều có quan hệ. Bằng vào ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, việc này không phải kiểu nhân làm chính là tình làm. Tình địch. Lỗ Mạn Văn cùng Cơ Thiên Thứ chăm miệng một lời hỏi ngược lại. 131 chương 129. Tiên triêu đại thần đúng vậy, hẳn là người hái mộ ngươi làm." Tí thử nhìn chằm chằm Lỗ Mạn Văn, giống như là để cho nàng hồi ức phía dưới nàng có cái nào lợi hại người theo đuổi. Ký thực, nói đến người theo đuổi, Lỗ Mạn Văn đầu tiên nghĩ tới chính là Ngô Tấn Thiên. Người bình thường không dám theo đuổi nàng, chỉ có Ngô Tấn Thiên tài sản bối cảnh hùng hậu, mới dám đuổi theo nàng. Nhưng mà, Ngô Tấn Thiên người này bình thường quy củ, nhìn cũng là một cái người có văn hóa, không giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Bất quá, người này đối với mình có trách nhiệm. Hắn rõ ràng đã có bạn gái, hơn nữa cô bạn gái này cũng là Vũ Dương Đại học tứ đại giáo hoa một trong. Dung Mạo không thua chính mình, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại truy cầu chính mình. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không lại quá ế qua chính mình, chẳng lẽ là chính là vì yêu sinh hận, muốn trả thù mình và cơ thế tứ? Thật chẳng lẽ là hắn? Lỗ Mạn Văn tự lầm bẩm. Ai? Tí thử vấn đạo. Hắn gọi Ngô Tấn Thiên, phụ thân của hắn là Trung Châu Phó Châu trưởng Ngô Đức Tài. Ngô thường ủy. Tí thử cũng tinh tế suy nghĩ. Ngô Đức Tài người này làm quan coi như không tệ, tuy hắn là dân gian quan viên, nhưng mà Tí thử cũng có hiểu biết. Trung Châu những năm này cơ sở thiết thị xây dựng cấp tốc, không thể rời bỏ Ngô Đức Tài công lao. Dựa theo dân gian quan viên phép tính, nô đức tài là phó bộ cấp, mà chính mình chỉ là một cái chính khoa cấp, hắn có thể cao chính mình năm cái cấp bậc. Cửu ưu siêu phàm giới một mực tồn tại một quy củ, chính là không thể ảnh hưởng đến thế giới người phàm. Mà thế giới người phàm bên trong quan viên đến rồi nhất định chức vị, cũng sẽ biết được siêu phàm giới tồn tại. Trung Châu châu ủy cũng sắp nhiệm kỳ mới, nếu như không ra vấn đề, nô đức tài lần này cần phải sẽ đệ bạc đến chính bộ cấp, điều đi điều những châu khác đảm nhiệm châu trưởng hoặc châu ủy bí thư. Mà tới được chính bộ cấp, liền sẽ biết được siêu phàm giới tồn tại. Bởi vì bọn hắn cần xử lý châu bên trong một chút siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa phát sinh đại sự. Hơn nữa, chức năng bên trên, Châu trưởng mới là quản lý toàn bộ châu nhân, hắn đại biểu lấy nhân dân lợi ích. Siêu phạm tổ chức mặc dù không về hắn quản, nhưng ở châu bên trong, hắn có quyền vấn trách siêu phàm. Loại quan hệ này rất giống cảnh sát cùng quân đội quan hệ, chỗ chú đóng binh sĩ nếu có quân nhân phạm pháp, cảnh sát địa phương có thể bắt giữ vấn trách, nhưng cuối cùng còn cần giao cho quân đội xử lý. Lô Lực Tài lại hướng phía trước bước thêm một bước, liền sẽ biết được siêu phạm giới tồn tại, cũng có thể tra duyệt châu bên trong siêu tin tức, đích thật là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng là, con của hắn, Tí thử không hiểu. Sau khi trở về ta điều tra thêm tiểu tử này, Bất quá người bình thường này, tin tức ta tra được tới liền không có như vậy dễ dàng, có thể sẽ tốn chút thời gian. Dù sao chúng ta không thể chen chân người bình thường thế giới, hơn nữa muốn cha người này còn đề cập tới một cái phó bộ cấp quan viên, này liền phiền phức hơn. Tí thử nói xong cũng bắt đầu suy xét, trở lại châu phòng công an phía sau, lén lén dùng những đồng nghiệp khác máy tính đi dò tra Ngô Tấn Thiên xuất hành ghi chép, trò chuyện ghi chép chờ tin tức. Tí thử máy tính cha siêu phàm giới người bên trong cùng chuyện đều hết sức thuận tiện, nhưng mà cha phàm nhân lời nói cũng chỉ có thể điều tra thêm tin tức cơ bản, rất là không tiện. Cơ Tiên Tư lúc này nói, không sao, Tây giải y Liệp vị lai like cũng đã nói sẽ giúp chúng ta cha rõ ràng, ta tin tưởng nàng ấy bên cạnh cha được tới sẽ như nhiều. Tí thử ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Cơ Thiên Thứ, nàng ấy bên xác thực sẽ hảo kiếm số, bất quá, các ngươi quan hệ đến thực chất như thế nào? Ân, ngươi liền đem nàng coi như thân muội muội của ta a. Ta đây một đời sao lại không có dạng này muội muội, nàng nhưng là một cái đất cờ lật minh tinh a. Nói xong, Tí thử vừa cẩn thận đánh giá đến Cơ Thiên Thứ. Mấy giây sau, hắn lại giống đấu bại gà trống một dạng, nhỏ giọng lẩm bẩm. sát, là dáng dấp đẹp trai, ta muốn giải dạng này, nhất định cũng rất nhiều muội a. Kơ Thiên tứ không còn gì để nói. Tí thử lại nhắc tới Ma Y để Gia tộc, hắn nói cho cơ Thiên Thứ, Nhật Bản siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa lui tới càng thêm một tiết. Nhật Bản siêu phàm giới phân hai cái phe phái. Một cái là từ Nhật Bản Thiên Hoàng lãnh đạo truyền thống phái. Nhật Bản Thiên Hoàng tại sau đệ nhị thế chiến liền sẽ không có thực quyền, vị trí này chỉ là một tính cách tượng trưng tồn tại. Theo Thái Bình Dương chiến tranh thất bại, người Mỹ vì Nhật Bản áp đặt một cái bộ nước Nhật hiến pháp. Cái này hiến pháp đầu thứ nhất chính là Thiên Hoàng là Nhật Bản nước tượng trưng hơn nữa là nước Nhật dân thống hợp tượng trưng. Mặc dù tại Nhật Bản Thiên Hoàng tại phàm nhân thế giới vứt bỏ thực quyền, nhưng hắn vẫn lãnh đạo bộ phận siêu phàm Bộ phận này siêu phàm một lòng nghĩ phục hưng đại hòa dân tộc, bọn hắn cho là mình là thiên triếu đại thần hậu duệ, là thần thánh không thể tiết động. Bộ phận này siêu phàm được xưng truyền thống phái, mà núi các biết cao tầng cũng thuộc về truyền thống phái. Ngoại trừ truyền thống phái bên ngoài, còn có một phái khác, được xưng tân phái. Phái này siêu phàm chỉ cầu ngày tháng bình an, bọn họ là nhật bản kinh tế trụ cột, nắm trong tay nhật bản ô tô chế tạo ngành nghề, trò chơi ngành nghề, truyền hình điện ảnh ngành nghề xấu. phái cùng xung quanh quốc gia và nước Mỹ đều tương thân cận, bọn hắn chu trọng hơn phát triển Nhật bản ô tô tại nước Mỹ lượng tiêu thụ cũng là xếp tại đệ nhất đệ nhị vị trí, mà Nhật bản trò chơi điện tử cùng Nhật bản phim hành động tình cảm càng là tại trong phạm vi toàn cầu chịu đến truy phủng. Truyền thống phái cùng tân phái cũng không phải là đối lập quan hệ, bọn hắn càng giống là lẫn nhau nói quên, một cái khuyên một cái khác phải nhớ dân tộc vinh quang. Ma đổi thành một cái, nhưng là khuyên đối phương, muốn bận tâm dân sinh cùng phát triển. Đến nỗi Ma Y gia tộc, bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì phe phái, bọn họ là một cái mới nổi gia tộc. Có người nói bọn hắn kế thừa lấy thiên chiếu đại thần huyết mạch, nhưng bọn hắn lại đích thật là tại gần trong hơn 10 năm mới có khởi. Gia tộc này siêu phàm bên trong cũng xuất hiện qua mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bất quá, toàn cả gia tộc thực lực tổng hợp chung dung, không coi là siêu phàm giới bên trong đại gia tộc. Bất quá, tại phàm nhân thế giới bên trong, bọn hắn nhưng là một cái gia tộc khổng lồ, nhà bọn hắn máy ảnh cùng màn hình cơ hội là tiêu hướng toàn thế giới. Truyền thống phái cùng tân phái đều nghĩ lôi kéo Ma Ylia gia tộc, bởi vì bọn hắn có tiền 6. Ba tên giải y Ylia vị lai trực tiếp bị đẹp lông mày dẫn tới một chỗ cổ ốc, cái này cổ ốc gọi là Ma Ylia tọa lạc tại cách Tokyo không xa quả xạ kỳ khu ngoại ô, cũng thuộc về tỉnh Kaganawa. Cổ ốc xây dựng giống như một là cái công viên. Bên trong ít thấy tòa nhà cổ kiến trúc, cư trú Ma Yiya gia tộc các trường lối, cũng có chuyên môn một tòa từ đường, bên trong trưng bày tổ tiên linh bài. Lúc này, sắp trời còn chưa hiện ra, nhưng Ma Yiya gia trung tâm nhất một tòa phòng ốc bên trong tụ tập đầy người nhóm. Những người này là Tế dạy Yiya vị Lai gia gia, đại gia gia, thất gia gia, nhị thúc, tứ thúc, tam ca, cửu ca 6. Chỉ có một đường nữ tính xen lẫn trong bọn đàn ông này trong đống. Liền Tế dạy Yiya vị Lai cha mẹ của công từ Osaka chạy tới. Người người trên mặt đều mang theo vẻ mặt kích động, trong gia tộc cuối cùng có một cái siêu có đứng đầu thực lực, chỉ là đại gia đô không đi tới. Tiên này siêu phàm lại là bên trong tộc một cái nữ tính, Tế gia Iria Vi Lai. Ma Iria gia một mực rất biệt khuất, mà ngoài, Nhật Bản các đại thế lực đều cho bọn hắn nhà mặt mũi. Nhưng sau lưng, đại gia cũng đều ngấp nghé Ma Iria gia tộc tiền tài. Truyền thống phái muốn tiền của nhà bọn họ tới phục hưng dân tộc, mà Tân phái muốn tiền của nhà bọn họ tìm tới tư cách chính mình. Tân phái trưởng quản một chút sản nghiệp tại những năm gần đây bên trong đều có đi xuống dốc dấu hiệu, mà Ma Iria gia nhưng là vững bước phát triển. Tân phái liền nghĩ lôi kéo Ma Iria gia thương hội, muốn cho Ma tộc nhân cơ thương hội sản nghiệp. Thế nhưng mà, Ma Y gia tộc tự thân liền có thể kiếm lấy lợi nhuận to, bọn hắn cần gì phải đem tiền đầu cho những cái kia chỉ có thể mang đến lợi tức thấp nhận xí nghiệp. Ma Y gia tộc cảm nhận được hai đại phe phái mang tới áp lực, áp lực này chủ yếu vẫn là đến từ siêu phàm nhóm. Tại Nhật Bản siêu phàm giới, nhà bọn hắn chỉ tính là một cái trung lưu gia tộc, tộc loại cao nhất cũng chỉ có bê cấp siêu phàm. Mà gia tộc lại đung đưa không ngừng, các đại thế lực đều nhìn chằm chằm khối này thì mỡ. Tê Giải Ý, vị lai đại gia gia Tê trong lòng một mực rất khổ. Nếu là trong tộc có thể xuất hiện một cái A cấp siêu phàm liền tốt, dạng này bọn hắn tại Nhật Bản siêu phàm giới liền có thể giơ lên nổi đầu tới. Mà bây giờ, hắn đã kích động không kềm chế được. Bởi vì, trong tộc cuối cùng có một người có tổ tiên sức mạnh của thần linh. 132 chương 130, cổ chuyện nhớ Tế Giả Y ở vị lai tại tộc nhân trước mặt cho thấy thực lực kinh người, nhưng mà, không có một bộ thiết bị đo lường có thể đo đạc ra nàng rốt cuộc là thuộc về cái kia nhất cấp bậc siêu phàm. Tế Giả Y thì tháng bình chỉ muốn đến rồi một loại khả năng, siêu phàm nhóm thường xài thiết bị đo lường, có giá trị là từ D cấp đến e cấp, trừ nàng đã vượt qua 6. Nghĩ tới đây, Trong lòng của hắn lại một trận phấn trương, trong đầu không tự chủ được hiện ra tổ tiên lưu truyền xuống một cái cố sự. Mà Y, y gia tộc trận hội nghị này kéo dài rất lâu, tận tới lúc giữa trưa mới giải tán, đại gia đô đang thương thảo liên quan tới Tế Dạ Ý ỷ vị Lai tham gia siêu phẩm ly sự tình. Đại gia không có biết rõ ràng nàng rốt cuộc là loại thực lực nào, mà Tế Dạ Ý thì thắng thình nói cho đại gia, nàng là A cấp siêu phẩm, vô luận ngoại giới hỏi thế nào, cũng chỉ có thể nói là A cấp siêu phẩm. Tế Dạ Ý ỷ vị Lai cái thanh kiếm không gì không phá, nhân cảm nhận được vô hình kia la trong lòng đều sâu đậm e ngại. Bọn hắn đồng dạng không biết cái này kiếm có bao nhiêu sắc bén, bởi vì, tựa hồ chỉ muốn tồn tại vật thể đều có thể bị nó chặt đứt. Đại gia cơ hồ đều đã nghĩ đến Phong Thần Ly một hạng tái sự. Phong Thần Ly hết thể có tứ đại tái sự, bình thường nói nhiều nhất cũng chính là tự do thi đấu. Cái này tái sự không có bất kỳ hạn chế nào, chính là dùng hết toàn lực đi chém giết, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, phân ba cái niên linh tổ biệt, hoàn toàn là đang so liệu mạng các đại dị năng tổ chức thực lực. Trừ cái đó ra, còn có ba loại tái sự. Ba hạng này tái sự là so đấu siêu phàm nhóm sức mạnh, tốc độ, siêu khủng Trong đó so đấu lực lượng tái sự, trước đó cách làm chính là lấy ra một cái to lớn viên cầu. Tất cả siêu phàm không thể sử dụng bất luận cái gì đồ vật, tại trong vòng thời gian quy định, chỉ bằng vào thực lực bản thân đi công kích viên cầu. Ai có thể tạo thành tổn thương càng lớn, người đó là quán quân. Trong quá khứ mấy lần trong trận đấu, có thể đem cái kia viên cầu thủng siêu phàm thường thường liền có thể thu được trọng tài điểm cao. Còn lại không thiếu cũng là chỉ có thể ở cái kia viên cầu bên trên lưu lại một cái trường ấn, trọng tài đơn giản là đi đo đạc cái kia dấu vết lớn nhỏ. Cái này tái sự quán quân cũng sẽ bị phong làm phá hư thần thái, mà ma y y ở gia tộc chúng người đều nghĩ đến muốn tế dạy y y ở vị Lai tham gia phá hư thần thái. Bất kể là bất luận cái gì tái sự quán quân, đều sẽ chịu đến toàn thế giới siêu phàm tổ chức tôn trọng. Ngoại trừ phá hư thần thái, tự do thi đấu cũng được xưng làm chiến thần tái, cái này tái sự được chú ý độ cao nhất. Đồng dạng ban tổ chức đều sẽ tìm đến hai tên S cấp chữa trị giả xem như bên ngoài sân bác sĩ, chờ lấy tuyển thủ dự thi bị đánh chết sau lại cứu sống. Còn có so đấu tốc độ tái sự gọi tinh thần thái, so đấu siêu tái sự gọi chí thần thái. Phong thần ly chính là siêu phẩm nhóm quốc thế giới cùng thế vận hội Olympic, 5 năm một trận, có khi sẽ đụng tới dân gian hai đại tái sự, cho nên nó đồng dạng liền an bài ở 9, lúc tháng 10 cử hành. Đẹp lông mày nguyên bản ở gia đình trong hội nghị đề nghị, thoái thác Tế Dại Úy Liễu vị lai tất cả diễn xuất hoạt động, chuyên tâm chuẩn bị Phong thần ly. Không muốn, Tế Dại Úy Liễu vị lai lại nói, nàng chính là đang diễn sướng hội bên trên tứ tỉnh, thường bắt đầu diễn sướng hội có thể mo hơn tăng cao thực lực. Tế Dại Úy thì tháng bình là tộc tộc trường, nhưng hắn tại trong hội nghị lại không có nói thêm cái gì, trong óc của hắn vẫn nghĩ một chuyện khác. Thằng đến hội nghị kết thúc, hắn mới dùng mang theo tệ dạy ý địa vị lai đi đến gia tộc trong đường. Cái này từ đường so với bình thường phong ốc còn lớn hơn, cửa ra vào treo một tấm bảng, trên đó viết Nhật Nguyệt Điền Tự. Hai người đi vào, bên trong từng tầng từng tầng bày đầy háo gai trong tộc các vị tổ tiên linh vị, mà ở tầng cao nhất chỉ bày ba cái linh vị. Cái này ba cái trên linh bài đều không viết tên, chỉ vẽ lên ba cái kỳ quái ký hiệu, mà linh bài lần sau lấy một lớn hai nhỏ ba cái hộp. Tệ dạy ý thì tháng bình đóng lại từ đường môn cùng cửa sổ, lập tức, trong đường tối như mực mùn Nhưng hai người trong mắt đều lại tràn ra ánh sáng nhạn, nhưng là có thể thấy rõ ràng quanh tình hình tương lai a. Ngươi có thể hay không nghe nói qua ba quý tử cổ sự?" Tế Giả Uy thì thắng bình nhìn về phía chỗ cao nhất ba cái linh bài, hỏi bên cạnh tê giải Y Uy Liễu Vị Lai: "Đại gia gia, câu chuyện này sợ là toàn bộ Nhật Bản đều biết a, ta hồi nhỏ đều xem xong cổ truyện nhớ, ba quý tử thế nhưng là Nhật Bản có danh khí nhất ba vị thần." Tê giải Y Uy Liễu Vị Lai không rõ Đại gia gia vì cái gì nói lên ba quý tử, suy nghĩ của nàng lại bay vào Nhật Bản trong thần thoại. Ba quý tử là Nhật Bản trong thần thoại địa vị cực cao ba vị chủ thần, theo trưởng ấu theo thứ tự là Thiên Chiếu Đại Thần, Jūbī, Kanda Chi Nam. Thiên Chiếu Đại Thần là nữ tính Mà sủ có Mino mi cô tỏ, cần tá chi năm vị nam tính, bọn họ là thân sinh tỷ đệ. Nhật Bản thần thoại khởi nguyên muốn từ hai vị thần linh nói lên, hai vị này thần linh chính là phụ thần cùng mẫu thần. Phụ thần tên là Tiêu Kỳ, mẫu thần tên là Izanami, hai người này làm hy ngộ. Truyền thuyết Yata-kayakky cùng Izanami dùng thiên chi tri triệu mâu cố định đại địa phía sau, liên bắt đầu sinh con chúng thần công tác. Nhưng mà, Izanami tại sinh con hỏa thần già cổ thụ thời điểm bị làm bỏng, bất trị mà chết. Tức giận Yata-kayakky dùng thiên chi long đôi chương giết chết già cổ thụ phía sau. Hắn lại đi tới người chết quốc gia Dậu một thị dị dạy Sakka, muốn đi lại gặp gỡ Ý Tà Namĩ. Lại không nghĩ, Ý Tà cái kia kỳ bị toàn thân hư thối bò đầy ròi bò Ý Tà Namĩ dọa đến hốt hoảng mà chạy. Ý Tà Namĩ tức giận mệnh hoàng tuyển sĩ nữ tiến đến đuổi theo, nhưng không thể bởi kịp Ý Tà cái kia kỳ. Vợ chồng bọn họ phải tình yêu liền như vậy đoạn tuyệt, từ đây hai người trở thành kẻ địch. Ý Tà Namĩ tuyên bố muốn mỗi ngày hủy diệt nàng người, Ý Tà cái kia kỳ đối chọi gay gắt còn lấy màu sắc đạo, như vậy ta sẽ mỗi ngày làm cho 1500 người tới trên đời. Ishtar cái kia kỳ từ Hoàng Tuyển Quốc trở về phía sau, lại đến Asgard núi kỳ nguyên bản, muốn ở chỗ này tẩy đi trên thân Hoàng Tuyển không khí dơ bẩn. Khi hắn tẩy mắt trái lúc sinh ra Thiên Chiếu Đại Thần, mà hắn tẩy mắt phải lúc sinh ra Thủ Qua Mị, tẩy cái mũi lúc sinh ra Cẩn Tá Chi Nam, ba người này cũng được xưng là ba quý tử. Ishtar cái kia kỳ phân phối Thiên Chiếu Đại Thần vì thân mặt trời quản lý Tạ Ca Mã Gạ Hạ Dạ, dù có Mị Vi Nguyệt Thần quản lý dạ quốc, quản lý dương. Kết quả, chỉ có Cẩn Tá Chi Nam cự không mệnh, hắn về sau lại bởi vì tưởng niệm Mộ Thân Ishtar Na Mỹ mà bị khu trục. Thế là lại có hắn phía sau chém giết tám kỳ đại sà lấy ra thanh kiếm cự sạ nạt thảo thế kiếm cố sự. Nghĩ đến thảo thế kiếm, Tế Dại Ý và vị Lai không khỏi lại nghĩ tới Nhật Bản Tam thần khí. Cái này Tam thần khí chính là Bát chỉ Kính, Dạ Sạ Cạ Quỷ Khúc Ngọc cùng Thảo Thế Kiếm, bọn chúng là một chiếc gương, một khối nguyệt nha hình ngọc cùng một thanh kiếm. Đương nhiên, Tế Dại Ý và vị Lai cũng nhìn về phía ba cái kia linh bài, nàng một tràng tốt lên. Đại gia gia, ba vị kia không có tên tiên tổ, không phải là ba quý tử a. Tế đầu, hai thoại xưa cũng là hậu nhân viết, lịch sử rốt cuộc là tình hình gì chỉ có tổ tiên mới biết được. Chúng ta Ma Y ỉ gia tộc Lịch Đại cũng truyền xuống một cái cố sự, câu chuyện này chỉ truyền tộc trường, nếu là giảng cho bên ngoài người nghe, sợ là tộc ta muốn bị mắng đại lịch bất đạo. Úp. Đại gia gia, câu chuyện này có thể giảng cho ta nghe không? Tế Giả Y ỉ vị Lai like có chút mong đợi nhìn xem Tế Giả thắng bình. Tế Giả Y ỉ thắng bình trên mặt viết đầy từ ái, hai từ a, ta cảm thấy cố sự này chính là một mực vì ngươi chuẩn bị. A. Tế Giả Y ỉ vị Lai like mở ra nhỏ, trừng lớn mắt, một mặt bộ dáng giận mình. thắng bình nhìn xem ba cái linh bài sau hộp, ở trong đó trang chính là Tam thần khí, cũng là ba vị thần linh. Cái gì? Tây Giải Ý nghe vị Lai like Cảng thêm giận mình, tam thần khí tiến tới nàng từ nhỏ nghe được lại, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đây trong thần thoại vũ khí liền phóng trong nhà mình. Bọn chúng có ba cái tên, đến từ kiểu Lũ ba cái tên, Đế Tuấn, Kỳ Hòa, Thường Hy. 133 chương 131, 3 thần khí đại gia gia, ba người này là ai? Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Tây Giải Ý thì thắng bình thở dốc một hơi, cố sự muốn từ hơn 5000 năm trước nói lên 6. Trong truyền thuyết, chúng ta sinh hoạt mà cầu thượng phụ xuống một cái bộ tộc mạnh mẽ, cái này tộc đàn được xương cổ thần tộc. Cổ thần tộc khoan Hậu Tiệt Lương, bọn hắn buông xuống tại Liễu Cựu Vũ Đại Lục, về sau lại sáp nhập vào phàm nhân thế giới bên trong, nhờ phàm nhân thế giới có văn minh. Về sau nữa, cái chủng tộc này biến mất, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn cùng nhân loại huyết mạch dung hợp lại với nhau. Lúc đó, kiểu Vũ Đại Lục ở bên trên lưu truyền hai loại công pháp, một loại gọi là tiên pháp, một loại khác gọi ma công. Tu tiên giả tu vi để cao chậm chậm, nhưng tư duy thanh tỉnh, mà người tu ma tu vi để cao cực nhanh, nhưng thường sẽ tẩu ma. Tháng đến Cựu Vũ đi tới từ hoàng đế chấp chính nguyên đại, sự tình mới phát sinh chuyển biến. Hoàng đế cấm các bộ lạc tu luyện ma công, để tránh cấp mọi người mang đến thai nạn. Hắn buôn phía chinh chiến, đồng thời lấy hiên viên kiếm chém giết ngay lúc đó đại ma đầu Cibul. Từ đây, tiểu đại lục ở bên trên, người tu ma người người cảm thấy bất an. Trong đó có một bộ lạc, tên là Nhật Nguyệt bộ lạc, tộc trưởng Đế Tuấn có hai vị thế tử, Kỳ Hỏa cùng Thường Hy. Đế Tuấn từ cổ thần phục hy nơi đó ngộ ra âm dương biến hóa chi đạo lý, chính hắn cũng sang chế ra hai bộ hỗ trợ lẫn nhau công pháp, đồng thời lấy Nhật Tương truyền, Kỳ Hỏa tu ngải vì ngải Thường tu nguyệt vì nguyệt mẫu, nhưng tu thật là người tu Tuấn bộ lạc suy nghĩ, Tập thể di chuyển đến Liễu Cựu U phía Đông, cũng chính là ở đây. Đế Tuấn tự thân là tên Nhật Nguyệt Song Tu giả, hắn ở đây truyền thụ lấy tiên pháp ma công. Mọi người lưu chuyển ra ba quý tử cố sự, thực tế cũng đại biểu cho Tam Đại Tu hành lưu phái. Thiên Chiếu đại thần đại biểu cho tu ngày giả, lấy Thái Dương vì đồ đằng, chúng ta quốc kỳ cũng là một mặt Thái Dương mà tu nguyệt giả tự nhiên lấy mặt trăng vì đồ đằng, dù họ bị đại biểu cho cái này nhất lưu phái. Sở xạ Chi Nam nhưng là song tu, cũng là trong ba người lợi hại nhất một cái kia. Trong dân chúng, có thể làm đến song tu giả cử, trong lịch sử cũng liền ra Sở Sạ Chi Nam như thế một người. Hắn cũng là có thiên phú nhất cái kia một người. Hắn chịu đến Nhật Nguyệt hai phái xa lánh, cuối cùng bị khu trục đến rồi bờ biển, một người cô độc sinh hoạt. Một ngày, hắn phát hiện có một đôi đua từ trên biển trôi tới. Sở Sạ Chi Nam ý thức được, bờ biển ở còn có người khác. Hắn theo đua bay tới phương hướng đi tìm, cuối cùng, hắn thấy được một đôi vợ chồng già, hai đôi vợ chồng già đang vây quanh một cô gái đang khóc. Sở Sạ Chi Nam tiến lên hỏi thăm, thế mới biết, nguyên lai hai vị này lão nhân có 8 cái nữ nhi. Nhưng mà, hàng năm muốn bị 8 kỳ đại sát ăn hết một người, mà bây giờ, mắt thấy liền đến phiên cái cuối cùng. Vợ chồng già cùng bọn hắn nữ nhi gấp đến độ thút thít không chỉ. Tám kỳ đại xà, là một con mắt giống như đèn lồng đỏ, trên thân mọc ra 8 cái đầu, tám cái cái đuôi, chiều cao vượt qua 8 đầu sơn Quốc Các Ma. Vợ chồng già nữ nhi gọi là Kỳ ruộng lúa cơ, là một gã tướng mạo cô gái tuyệt mỹ. Sở Sạ Chi Nam bị Kỳ rộn lúa cơ mỹ mạo đa động. Khi lấy được có thể cùng Kỳ ruộng lúa cơ kết hôn hứa hẹn phía sau, Sở Sạ Chi Nam quyết tâm hàng phục đại xà, vì dân trừ hại. Hắn vợ chồng già dùng hang rào làm thành tám phiến môn, tại trước cổng chính mang lên tám thùng mạnh, dùng cái này dẫn tám kỳ Rượu ngon bày ra hoàn tất, hắn mở ra thùng nắp chỉ chốc lát sau, Tam Kỳ Đại Sà đã tới rồi. Nó tám cái đầu đem tơm ngát rượu đều uống cạn sau đó, sẽ say nằm trên mặt đất. Sơ Sạ Chi Nam thừa cơ cầm rút ra kiếm sắt, muốn đem Tam Kỳ Đại Sà chém giết. Thế nhưng là, hắn phát hiện Tam Kỳ Đại rắn vỏ ngoài vững như sắt thép, kiếm sắt đã gây lại vẫn không thể tại Tam Kỳ Đại rắn ra bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sơ Sạ Chi Nam lúc này mới ý thức được, Tam Kỳ Đại Sà có thể sẽ cho nhân gian mang đến tai nạn. Dù cho mình đã cường đại như vậy, nhưng vẫn không cách nào thương nó một chút, nó như bò vào đất liền, kia sẽ là một mảnh sinh linh đồ thán. Sở Sạ Chi Nam lại nghĩ tới truyền thụ thế nhân phương pháp tu luyện Đế Tuấn, có lẽ chỉ có thần tài có thể chém dụng 8 kỳ đại xà. Hắn hao hết tiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được đã tới tuổi già Đế Tuấn, đem 8 kỳ đại rắn tình huống nói cho hắn. Đế Tuấn vợ chồng ba người theo Sở xạ Chi Nam đi tới bờ biển, gặp được 8 kỳ đại xà. Khi nhìn đến đại xà trong nháy mắt đó, ba vị thần linh trong lòng đều dâng lên ngập trời hận ý Đế Tuấn nói cho Sở Sạ Chi Nam, cái kia đại xà là thiên ngoại địch, là cổ thần tộc địch nhân lớn nhất. Hơn nữa, nhìn lại xà vẻ, đã nhanh phải đến thăng tình chắc hẳn nó là muốn ngủ đông nơi này, vụn trộm thăng lên trời. Đế Tuấn nói cho Sở xạ Chi Nam, chính mình đem hóa thành một thanh bảo kiếm, nhường hắn dùng bảo kiếm này đi chém giết 8 kỳ đại xã. Ma Hi Hòa đem hóa thành một chiếc gương định trụ đại xã thân thể, Thường Hi đem hóa thành một khối ngọc định trụ đại xã hồn phách, cứ như vậy liền không sơ hở tí nào. Sở xạ Chi Nam chiếu đế Tuấn phân phó đi làm, chỉ thấy đế Tuấn ba người trên thân thả ra vô tận quan hoa, cuối cùng hóa thành ba món binh khí. Tấm gương kia rất xa chiếu ở 8 kỳ đại xã, đại xã quả nhiên bất động. Ma lửng lúc, ánh mắt cũng biến thành ngốc trễ. Sở Sạ Chi Nam không có do dự chốc lát, cơ lấy bảo kiếm liền chém dụng đại xã 8 cái đầu người. 8 kỳ đại xà là chết, nhưng Sở Sạ Chi Nam phát hiện đế tuấn ba người cũng không còn biến trở về hình người. Hắn giờ mới hiểu được, ba vị thần linh đã chết. Sở Sạ Chi Nam rất thương tâm, hắn vì ba vị thần linh tu kiến từ đường, đem bọn hắn gì thể giữ lại đi, đời đời tế bái. Vì không để ngoại nhân ngấp ngẽ cái này ba kiện thần khí, hắn không có tại trên linh bài viết xuống thần linh tên, mà là vẽ lên một cái thái dương, một vòng trăng cùng một thanh kiếm đồ án. Về sau, Sở Sạ Chi Nam cùng Kỳ Dụm Lúa cơ kết hôn, bọn hắn mai danh nhận tích, hậu đại đổi họ thành áo gai 6. Tế Giả Ý thì thắng bình kể xong cố sự này, một bên Tế Giả Ý nhìn vị Lai đã trợn mắt hốc một, nàng nhìn chằm chằm cao nhất lên ba cái linh bài thật lâu không thể tự nói. Thế nhưng là, đại gia ra, cố sự này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Tế Giả Ý thì thắng bình tiếp tục nói, linh bài sau ba cái hộp là ba cái hộp giống, Sở Sạ Chi Nam nói cho hậu nhân, chỉ có nhật nguyện song tu người mới có thể đủ nắm giữ cái này ba kiện thân khí. Tộc nhân ta một mực không rõ nhật nguyện song tu là ý gì, mỗi khi mở ra ba cái kia hộp lúc, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại quả thật có thể cảm thấy bên trong lấy ba kiện vật phẩm. Cho tới hôm nay gặp lại ngươi thực lực, ta mới hiểu được Có lẽ đây chính là cái gọi là Nhật Nguyên Song Tu. Ngươi nói người đã thức tỉnh, ta muốn, cái này thức tỉnh hẳn là tổ tiên huyết mạch. Những năm gần đây, ta du tậu các quốc gia, từ các quốc gia thần thoại trong lịch sử cũng nhìn ra một chút liên quan. Y gì ta cái kia kỳ cùng Y Dạ Na mỹ thân phận cực giống Liễu Cửu Vũ nước Phục Hy cùng nước A. Ta phỏng đoán, cái này cũng là trước đây đế tuấn muốn đem cổ thần tộc cố sự chuyển bá đến chúng ta ở đây. Cửu Vũ là một cái quốc gia thần kỳ, ta ở nơi đó tìm kiếm đế tuấn cố sự, lại cũng chỉ có thể từ sơn hải kinh bên trong nhìn thấy một chút. Cửu thượng cổ trong thần thoại viết đầy Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng rất ít nhắc lên đế tuấn. Về sau Ta đi quốc gia phương Tây, phát hiện bọn chúng trong chuyện thần thoại xưa cũng chẳng ngập quang minh cùng hắc ám. Tất cả cố sự đều tự hồn là từ thần linh khai thiên tịch địa nói lên, sau đó lại miêu tả thần linh như thế nào sáng tạo ra nhân loại. Mà bây giờ, ta đã có ngờ tới. Định thời gian trước đây cổ thần tộc muốn đem thần tộc văn hóa truyền bá đến toàn thế giới, thế là các nước đều có đại đồng tiểu dị chuyện thần thoại xưa, mà cổ thần trong tộc lại phân hắc bạch hai phái. Từng ấy năm tới nay như vậy, một mực là quang minh một phương lãnh đạo thế giới, liên nhật bản trên quốc kỳ cũng vẽ là thái dương. Cái này hắc bạch chi tranh nói không rõ là ai đúng ai sai. Có lẽ chỉ có chờ đến địch nhân chân chính lúc xuất hiện, đại gia mới có thể đoàn kết nhất chi à? Tế Giả Y Y vị Lai like nghe đến đó, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Cơ Thiên tứ nói thật thế. Thật chẳng lẽ có cái gì địch nhân sẽ xuất hiện? Đại gia ra, ta muốn xem cái kêu bà kiện thần khí. 134 chương 132, Thảo Thế kiếm Tế Giả Y Y thắng bình nói Tam thần khí cố sự cùng Tế Giả Y Y vị Lai like phía trước nghe qua chỉ có một phần nhỏ xứng đáng. Nàng cũng rất tò mò cái này Tam thần khí đến cùng lớn lên là bộ dáng gì. Chỉ thấy Tế giải Y Y thắng bình hướng về phía ba cái vô danh linh bài lệ vài cái, sau đó hắn lại vòng tới những thứ này linh bài đằng sau. Thần trọng đem ba cái hộp gỗ cầm tới Tế Dại Ý Yệ Vị Lai like trước người. Cái này ba cái hộp gỗ cũng là màu đen, cái lớn nhất trong đó hình chữ nhật cái hộp gỗ, vị trí trung ương vẽ lấy một cái tiểu kiếm, chắc hẳn bên trong lấy đúng là Thảo Thể kiếm. Mà khác hai cái hộp gỗ lớn nhỏ tương tự, một cái phía trên vẽ lấy thái dương, một cái khác phía trên vẽ lấy mặt trăng. Dựa theo Bát Sắc Quỷ Câu ngọc cùng Bát Chỉ Kính vẽ ngoài miêu tả, trên kia lấy trang sáng trong hộp gỗ để hẳn là Bát Sắc Quỷ Câu ngọc, mà vẽ lấy mặt trời trong hộp gỗ hẳn là Bát Chỉ Kính. Tế Dại Ý Vị Lai like trực tiếp mở ra lớn nhất cái kia vẽ lấy tiểu kiếm hộp gỗ. Làm hộp gỗ mở ra trong ngay mắt, nàng liền trong hộp gỗ đồ vật sâu đậm hấp dẫn lấy. Hoa, thật mỹ lệ một thanh kiếm. Nhật Bản trong thần thoại tương truyền, không người có thể thấy được thảo thế kiếm chân diện mục, liền thiên hoàng cũng không được. Nhưng trên sử sách có ghi chép, từng có 4, 5 tên thần quan nghị hết biện pháp nhìn trộm đến rồi kiếm này thân thể. Thân thể dài 2 thước 7, 8 tốc hẹn 80 cm. Lưới dao nhìn như xương bổ phi lá, trong thân dao bộ phận xò sánh dày. Nắm chuôi bộ phận ước 8 cấp có nhiều chỗ khâu mà không chấm giống như cá sướng sống lưng, từ trên xuống dưới cũng là màu trắng. Về sau cái này vài tên thần quan bởi vì nhìn trộm thần kiếm mà lọt vào nguy rùa, liên tục gặp bất hạnh. Lúc này, Tế Giả Ý ỉ vị lai trong mắt thấy nhưng là một cái thiêu đốt lấy trường kiếm. Kiếm này không có cụ thể hình thái, giống như là từ vô số tia sáng tạo thành, nhưng tia sáng này đều không phải là thẳng tắp, bọn chúng hỗn lượn nhảy lên, giống như hỏa diễm đồng dạng, mà lại là ngọn lửa màu tím. Người có thể nhìn thấy kiếm này ba. Tế Giả Ý thắng bình thần tình kích động, mau nói nó là bộ dáng gì. Tế Giả vị lai lúc này quay đầu nhìn về phía gia gia nghi ngờ nói người xem không đến nó sao? Tê Dại Ý thì thắng bình cười khổ nói đây đối với chúng ta tới nói chính là một cái hộp giống, không nhìn thấy thần kiếm cũng sợ không tới kiếm. Tê y Ý ỷ vị Lai một mặt kỳ quái, nàng nghĩ ngĩ phía sau, trực tiếp đưa tay đi bắt kiếm kia chỗ kiếm. Đương nhiên, Hắc Ám trong từ đường tử quang đại thịnh. Tê y Ý ỷ vị Lai lấy ra Thảo Thế kiếm thẳng đứng tại chính mình trước người tinh tế quan sát. Mà Tê giải Ý thì thắng bình lần này cũng nhìn thấy Thảo Thế kiếm, hắn bị màu tím kêu hỏa diễm dọa đến liền lùi lại mấy bước mới dừng lại. Này chỗ nào vẫn là một thanh kiếm a? Hắn trông thấy Tê Dại vị Lai trong tay nắm là một đầu dài hình kiếm hình dáng gọn lựa màu tím. Cái này hỏa kịch liệt thiêu đốt lên, lại làm cho người cảm giác nó là rất lạnh, mà ẩn chứa trong đó uy năng nhường hắn nhìn mà phát khiếp. Tế Giả Y Hiệp vị Lai cũng cảm giác kỳ quái, nàng giác đắc tự mình trong tay nắm chính là một chủng sáng, không có bất kỳ cái gì xúc giác, nhưng nó lại hoàn toàn chính xác tại chính mình trong tay. Lúc này, hộp dài bên cạnh mặt khác hai cái hộp đột nhiên từ chuyển động mở. Tế Giả Y Hiệp vị Lai chỉ tới kịp nhìn lên một cái, hai cái trong hộp vật phẩm liền thẳng tắp hướng tự bay tới. Một cái là một mặt cùng mặt người không xê xích bao nhiêu kính tròn, một cái khác là một khối lớn chừng bàn tay ngượt nha hình dáng. Tại trong tiếng Nhật ngọc cùng linh hồn linh chữ là cùng một phát âm, cũng có người đem ngọc xem là tiên nhân linh. Ma khối ngọc nói nó giống như là mặt trăng, nó lại càng giống là trong thái cực đổ nửa phái tròn. Kính tròn rất nhanh lại hóa thành một cái thiêu đốt mặt trời nhỏ xuất vào Tê Dại Úy ỉ vị lai cái trán bên trong, mà ngọc hóa thành một cái doanh ánh sáng nhạt mặt trăng nhỏ cũng tương tự xuất vào trán của nàng bên trong. Tê Dại Úy ỉ vị lai cảm giác mình trong linh hồn tựa hồi nhiều một chút cái gì, nàng không có bối rối sợ, ngược lại giác đắc tự mình càng thêm thanh minh. Nàng không biết là, cái này thái dương cùng mặt trăng phân biệt xuất vào thiên A, nàng hồn cùng địa hồn bên trong chỉ thấy Tê Dạ Ý địa vị lai hai mắt nhắm nghiền, trên trán nàng thái dương cùng mặt trăng đồ án vừa đi vừa về giao thế lấp loé mấy lần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng lần nữa mở mắt ra lúc, trong tay nàng thảo thế kiếm tử quang bùng lên, kéo dài tới chân trời. Một đạo thẳng tắc màu tím hỏa diễm xuyên thấu từ đường nóc nhà, giữa chưa dương quang cũng ép không được nó khí diễm, nó đốt vào trong mây, không biết thông hướng này bên trong. Cách nơi này mà không xa Tokyo ngoài hoàng cùng, một người trung niên đang tại trên cầu đá hành động, đột nhiên, trong mắt của hắn qua một đạo lệ mang, sau đó lại liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng một khoảng trời. Cái gì? là quỷ hỏa sao? Ba sung thẳng huyện, ở vào Nhật Bản tối phương nam, nó là kiểu ưu Đông Hải cùng Tây Thái Bình Dương ở giữa cổ họng chi địa, cũng là chịu nước Mỹ ủy trị quyền hành tránh Nhật Bản tự trị hải đảo huyện, nơi này quanh năm chú đóng quân Mỹ. Mà lúc này, chú Nhật Mỹ quân trong căn cứ quân sự, thượng tướng Hải quân Cao Mịt Trẹo đang trong phòng làm việc nhìn xem văn kiện. Hắn bỗng nhiên tay trái lắc một cái, văn kiện trong tay rơi xuống trên bàn. Hắn đứng dậy hướng về sau lưng một bức tường chạy tới, chỉ lát nữa là phải đục vào, tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy cơ thể hóa thành một nước, trực tiếp thấm vào trong tường, một giây sau, hắn từ tường mặt khác lại hiện ra thân hình. Đứng trên mặt đất, hắn nhìn về phía bắc phương một mảnh bầu trời, thần tình nghiêm túc. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bà Sapozzo là một cái ở vào Nhật Bản thuộc cái đồ đạo hương địa khu đều sẽ thành thị. Sapozzo tận cùng phía bắc có một tòa vô danh tiểu sơn, trên núi trồng đầy hương phong. Núi này chỗ đỉnh núi đứng thẳng một tòa cổ trạch, cổ trạch cửa ra vào mang theo một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết tổ kỷự gà tỏa hai chữ. Cổ trại phía bắc một gian trong phòng chống chỉ để một cái đao đỡ, trên giá để đao nằm một cái không có ra khỏi vỏ đao. Từ đao trên ngoại hình đến xem, giống như là Nhật Bản thời kỳ chiến quốc nĩ hổ. Mà trên vỏ đao mang theo một đầu dây đỏ. Trên dây đỏ buộc lên bốn cái hình toi bảng hiệu nhỏ, những thứ này bảng hiệu nhỏ trên viết chữ liền cùng một chỗ chính là Thiên Diệp thôn chính. Thôn chính cũng không phải chỉ một cây đao, mà là một loại đao tên, sớm nhất thời điểm, thôn chính gia tộc đúc thành đao quân Dương vì thôn chính, phía sau bởi vì nguyên nhân lịch sử cũng xuất hiện một chút tên là thôn chính kiếm Nhật. Thôn chính tại Nhật Bản bị định vì yêu đao, nó là tại Nhật Bản thời kỳ chiến quốc bị Đức xuyên gia kiên kỵ yêu đao. Lại không nghĩ nơi này cổ trách cửa ra vào mang theo tổ kỷ gạ tọa hai chữ, mà bên trong lại cùng bãi nhà bọn hắn kiêng kỵ nhất một cái yêu đao. Thế kỷ 16 trung kỳ, Đức xuyên gia khang khai sáng hệ đỏ mộ phủ. Ma Tôn Chính mặc dù bị xưng là yêu đau, cũng chính là bởi vì Đức Xuyên Gia Khang cấm đao sở trí. Đầu tiên, Đức Xuyên Gia Khang tổ phụ lúc tác chiến, bị gia thần của mình dùng Tôn Chính một đao bổ, từ vai phải một mực bổ tới bụng bên trái. Tiếp đấy, Đức Xuyên Gia Khang phụ thân lọng bãi nhờ trung bị cận thần dùng đao chém bị thương lùi, dùng cũng là Tôn Chính. Về sau, Đức Xuyên Gia Khang đích nam tin Khang bị Oda Nobunaga gạ lòng nghi ngờ cùng Vũ Điển nhà cấu kết ma mụ bụng tự sát, dùng vẫn là Về sau nữa, Quan Nguyên bị Tôn Chính chém bị thương tay. Cho nên, Đức Xuyên Gia Khang đối với Tôn Chính cực kỳ chắc là bất cách tự chứng, hạ lệnh bãi bỏ thôn chính, không cho phép sử dụng, cầm đao giả đều bị coi là xem thường mộ phủ, bị trói cực hình. Đức xuyên ra khang cấm đao phía sau, yêu đao thuyết pháp liền liên hóa, cơ hồ tất cả thôn chính đều bị xưng là yêu đao. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái người để trần tráng hán đi đến, lúc này hộc cái độ nhiệt độ không khí đã ở âm, tráng hán này lại giống như là không có cảm giác nào mở dạng. Hắn đi đến đao đỡ phía trước, phát hiện đao này tại run rẩy, làm cho đao đỡ kéo kẹt vào rồi. Tráng hán vừa chặt thôn chính ở giữa đường cong lớn nhất chỗ, ngươi ở đây sợ cái gì? Chẳng lẽ trên đời còn có so ngươi sắc bén hơn binh khí? Ba thảo thế kiếm thông thiên tia sáng tại phạm nhân nhãn lực, giống như là có người ở ban ngày dùng đèn pha chiếu xạ bầu trời, ánh sáng cũng không rõ ràng. Nhưng ở vài tên đỉnh cấp siêu phàm trong mắt, bọn hắn thấy là một đạo tím trắng bệnh ánh sáng kéo dài tới chân trời, nhương ngọ nhật dương quang đều trở nên ảm đạo. 135 chương 133, cổ tịch Tế Giả Y liễu vị lai con người cặp mắt cũng biến thành màu tím, nơi khỏe mắt tử khí vần quanh, khí này lại như quang tựa như điện. Mà một bên T giải Y thì thắng bình hai chân như nhũ ra, không để ý, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn xem cháu gái trong tay thảo thế kiếm, hai mắt tràn đầy e cùng kích động. Tế Giả Ý Hiệp Vị Lai lại đem kiếm đặt ngang ở trong tay, quang mang kia chợt tiêu thất, kiếm này rốt cuộc lại đã biến thành trong suốt. Tế Giả Ý Hiệp Bình phát hiện kiếm này lần nữa tiêu thất, nhưng hắn từ cháu gái hai tay trong động tác biết nàng vẫn nắm kiếm. Hắn cũng là gặp qua thần khí người, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua uy năng mạnh mẽ như vậy thần khí. Hắn nhìn thấy cái bọc kia lấy mặt khác hai cái thần khí hộp cũng đã phá giải. Chẳng lẽ đây là ba kiện thần khí cùng phát ra uy năng? Tế Giả Ý Hiệp Vị Lai nhìn xem kiếm trong tay, trên mặt lại xuất hiện mang, chỉ chốc lát sau, nàng đầu hướng bình, "Đại gia gia, vì cái gì ta nắm kiếm này lúc" luôn cảm giác nó còn có cái gì trọng yếu gì vật tại phụ cận. Tê Dại Ý li thắng bình vội vàng từ dưới đất bò dậy. "Có, có, có, ta đây liền cho người cái kia." Hắn vội vàng chạy đến từ đường một chỗ vách tường bên cạnh, đưa bàn tay dán tại đặt ở trên vách tường một chỗ vị trí. 3 giây phía sau, chỉ thấy bàn tay hắn vị trí một khối vách tường hướng về phía trước có rũi. "Nguyên Lai, like, ở đây còn có một cái hốc tối." Hốc tối bên trong để một cái tiểu mini tủ sát. Tê Dại Ý li thắng bình điền mật mã vào phía sau, nương theo xủy một tiếng, tủ sắt mở ra, bên trong phía trước càng là chân không. Tủ sắt rất nhỏ, Bên trong chỉ để một vật, là một khối không lớn phiến đá, vẹn vẹn một cái sách vợ lớn nhỏ, độ dày cũng là không sai biệt lắm. Tê Dại Úy thắng bình đưa nó lấy ra, đưa cho Tê Dại Úy Liệp Vị Lai. Đây là một quyển sách. Sách. Tê Dại Úy Liệp Vị Lai nhận mình. Nàng đang chuẩn bị buông kiếm tiếp sách lúc, chỉ thấy Thảo Thế kiếm hóa thành từng đạo tử từ quang, chui vào Tê Dại Úy Liệp Vị Lai trong tay phải, tiếp đó tại nàng toàn thân kinh mạch bên trong du đậu. Tê Dại Úy Liệp Vị Lai tự nhiên không biết Thảo Thế kiếm đi tuyến đường là của nàng toàn thân kinh mạch, trong đầu của nàng đang suy nghĩ kiếm đi đâu rồi lúc, Thế kiếm lại tốc độ ánh sáng xuất hiện ở trong tay nàng. Người vẫn là đi về trước đi. Ý niệm vừa mới xuất hiện, kiếm này lại giống vừa mới một dạng du tẩu tại nàng kinh mạch bên trong. Tế Giả Ý Hiểu vị Lai tinh tế cảm thụ được, phía trước hai cái thần khí có vẻ như cũng tại trong cơ thể mình, cái này ba kiện thần khí tựa như là chiếm cư trong cơ thể của mình ba cái vị trí, nhưng rốt cuộc là vị trí nào đâu? Là đại não sao? Tế Giả Ý Hiểu vị Lai nghĩ mãi mà không rõ, cơ thiên tứ cũng không cho nàng nói qua thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn sáu. Mà Tế giải Ý thì tháng bình căn bản bốn không biết cháu gái đang làm cái gì, ngoại trừ vừa mới thấy được màu tím kia ánh lửa bên ngoài, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tế Dại Ý ỉa vị Lai rức quát không còn đi suy xét, nàng tiếp nhận phiến đá xem xét, xúc cảm cùng đá của rất giống, về ngoài bóng loáng, hiện lên màu nâu đen. "Đại gia gia, ngươi vì cái gì nói nó là một cuốn sách? Đây chính là trước kia đế tuấn vật thủy thần, ngươi cẩn thận nhìn trên tấm đá đường văn, phía trên có vài chục cái vòng tròn đường văn. Ta ma ý ỉa gia tộc nhân chỉ cần ngón tay đặt tại vòng tròn nhỏ bên trong, tấm đá này liền sẽ hiện ra văn tự." Tế Dại Ý ỉa vị Lai nghe chơi vui, nàng nhìn kỹ, tấm đá này lên quả nhiên hiện đầy bất quy tắc vòng tròn, không lưu ý lời còn cho là chính là đá đường vân. Nàng dùng ngón tay chọc lấy một chút chính giữa phiến đá chính là cái kia lớn nhất vòng tròn. Tiếp xúc phiến đá trong nháy mắt, nàng cảm thấy thể nội có một chút quang chạy vào trong phiến đá. Phiến đá phát sáng lên, phía trên xuất hiện bốn cái ánh sáng ký hiệu, mà Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai cũng không nhận ra những thứ này ký hiệu. Đại gia gia, đây là chữ vẫn là đồ án. Là chữ, là kiểu u nước chữ. A, trên đó viết cái gì? Ta không biết sáu. Vì cái gì? Tế Giả Ý Nghĩa vị Lai cảm thấy, đây nếu là kiểu u chữ viết lời nói, Đại gia gia đã sớm hẳn là phiên dịch ra, vì cái gì bây giờ còn lại không biết? Tây giải uy thì thắng bình nợ nụ cười khổ, ta đem trong sách nội dung đều thu lấy, tại kiểu Vũ quốc nội cũng tìm không thiếu chuyên gia học giả, nhưng bọn hắn tối đa cũng chỉ nhận thức trong đó cá biết chữ, đại bộ phận vẫn là dựa vào đoán. Những này là kiểu Vũ quốc cổ văn tự, hơn nữa còn là chữ viết thư cổ. Bên trong xuất hiện không thiếu kiểu Vũ thời kỳ thượng cổ nhân tên, Cửu Vũ các học giả cũng là thông qua đồ cổ đạo được so sánh, mới đánh giá ra những chữ kia là nhân tên, mà còn lại bộ phận thực sự quá khó đoán. Cửu Vũ tự sao? vị lai vừa tưởng nhớ đứng lên, trời ban quân có thể hay không nhận biết đâu. Ai là trời ban Tế Giả Ý thì thắng bình tò mò hỏi. Tế Giả Ý kia vị lai lần này chi đạo tự mình nói lớn miệng, nàng có chút hốt hoảng nói, "Đại ra ra, hắn là của ta một cái bí mật." Tế Giả Ý thì thắng bình nghe xong là bí mật, mà cháu gái trên mặt lại hiện ra thẹn thùng. Hắn lại nghĩ tới chất tôn nữ biến hóa có thể hay không cùng cái này bí mật có liên quan đâu. Hơn nữa nghe nàng thổ khí, cái này bí mật vẫn là một cái chính đu nhân. "Thương lai a, nếu là bí mật, ra ra sẽ không hỏi. Bất quá ta còn đang muốn tìm người xem cái phiến đá này, ngươi nếu là nhận biết cái gì nước người, có thể hỏi một chút hắn có biết hay không văn tự cổ đại?" Tế Giả Ý thì tháng bình không có trông cậy vào qua còn có người có thể nhận biết những thứ này kiểu ưu văn tự cổ đại, hắn chỉ là muốn đi theo dõi tê giải Giả Ý để vị Lai điều tra nàng một chút bí mật. Tê giải Giả Ý và vị Lai gật gật đầu, vậy ta có thể đem mấy cái chữ viết này chép lại hỏi một chút người khác sao? Có thể, trên tấm đá mỗi một cái vòng chính là một tờ giấy, bên trong ghi lại càng nhiều văn tự, mà bốn chữ hẳn là tên sách, chỉ cần có người nhận biết sách này tên, chắc hẳn chữ bên trong cũng có thể nhận biết không thiếu. Nhưng mà, tam thần khí chuyện chớ đối với người ngoài nói lên, cho dù là người trong tộc, cho dù là cha mẹ của ngươi cũng đều không thể nói lên. Tê giải y kia vị lại like khẽ giật mình, "Ân, ta hiểu được." Đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới một chuyện, "Đại gia gia, ngươi có thể tìm núi cắt sẽ giúp ta tra một sự kiện sao?" Ba Cửu U, Trung Châu phòng công an bên trong, tí thử xách theo một túi hạt dưa ngồi xổm ở rừng vi đình trước bàn làm việc. Hắn bên cạnh gầm hạt dưa, biên hòa rừng vi đình tán gỗ, bên cạnh trong thùng rác đã tất cả đều là vỏ hạt dưa. Một buổi sáng sớm, tí thử ngay tại văn phòng bên trong tất cả tầng lầu lắc lư, hắn muốn tìm tên phổ thông đồng sự, dùng tài khoản của bọn họ đi dò tra Ngô Tấn Thiên hành Tung. Tí thử chỉ phụ trách siêu phạm giới sự vật, nếu muốn điều tra phạm nhân là cần hướng thượng cấp báo cáo nói rõ tình huống. Như loại này tình huống hắn tự nhiên không cách nào chứng minh, hơn nữa hắn muốn điều tra vẫn là một cái phó bộ cấp quan viên như tử. Dương Vy Đình buổi sáng nhìn thấy tí thử phía sau, cũng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nàng chủ động cầm chuột kêu tới. 6. Chúng ta cái này đặc biệt khoa điều tra, chính là điều tra một chút giả thần giả quỷ sự tình, nói trắng ra là chính là đi bắt trảo lừa đảo, chỗ nào giống các người, mỗi ngày xử lý cũng là quy cao phạm tội. Cái kia, cơ thiên tử có phải hay không một cái lừa đảo đâu? Hắn a? Hắn chính là dáng dấp đẹp trai, các người những nữ nhân này đều nguyện ý tin tưởng hắn. Dương Vy Đình trong lòng cười thầm, nàng và tí thử chỉ hàn huyên một hồi liền biết tí thử đối với nàng có mưu đồ. Dương Vi Đình chủ công phạm tội tâm lý học, làm sao sẽ lại nhìn không ra tí thử là chuẩn bị phạm tội. Nàng còn chưa hiểu tí thử là muốn làm cái gì, nàng theo tí thử mà nói hướng xuống trò chuyện, một mặt thì ra là như thế biểu lộ, mà nhưng trong lòng đang cười lạnh. "Vậy ngươi cho ta nói một chút, ngươi gặp qua cái gì thú vị vụ án?" Tí thử trước mắt, "Ngươi điều tra thêm cái kia Vương Lâm khí công đại sư, hắn liền lừa gạt thành công qua thật nhiều danh nhân." Dưỡng Vy Đình kỳ thực đã biết từ lâu người này, nhưng mà nàng nhìn thấy tí thử hai mắt cứ nóng, tựa hồ rất hy vọng chính mình đi dò cha. Nàng chứa cảm giác hứng thú bộ dáng tại trên máy tính mở ra cảnh sát hệ thống, đang chuẩn bị đưa vào trường mục mật mã lúc, lại phát hiện tí thử ánh mắt càng thêm cực nóng. Dương Vi Đình bất động thanh sắc ấn xong mật mã, đồng thời nhấn xuống nút enter. Lúc này, trên điện thoại di động của nàng xuất hiện một đầu nhắc nhở thông chi, cuối cùng còn có một đi con số. Thông chi nói chính là có người sử dụng mắc nợ hào ghi danh cảnh sát hệ thống, nếu là bản thân sử dụng sẽ thấy lớp bên trên thông tri một chút phương đăng nhập mã. Dưỡng Vy đưa vào đăng nhập mã phía sau mở ra hệ thống. Mà đúng lúc này, tí thử trong tay cái kia túi hạt dưa bỗng nhiên rơi xuống đất, cái này túi hạt dưa mở miệng rất lớn, trên mặt đất gắn một mảng lớn. "Ai nha, lần này nguy rồi, ngươi cái này có hay không cái chổi a, ta cho ngươi quét." Dương Vi Đình trong lòng cười thầm, nguyên lai hắn là muốn đẩy ra chính mình, dùng mình máy tính tra tư liệu. Chỗ nào có thể để ngươi quét dọn a, ngươi là khách nhân, lại hiếm thấy tới ta đây nhìn một lần. "Ngươi chờ, ta đi dưới lầu mượn cây chổi, lập tức tới ngay." Dương Vi Đình đứng dậy không chút hoang mang đi ra ngoài cửa. Kỳ thực tầng lầu này gian tạp vật thì có cái chổi, nhưng nàng hay là chuẩn bị đến dưới lầu đi lấy. Vị chính là muốn cho tí thử không nên gấp gáp, chậm rãi trà. 136 chương 134, sao Man hoàng tử khách sạn tí thử đưa mắt nhìn rừng vi đỉnh biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, hắn vội vàng ngồi vào trước máy vi tính, hai tay cấp tốc đánh bàn phím. Mấy giây sau, Lô Tấn Tiên xuất nhập cảnh ghi chép biểu hiện ở trên màn ảnh máy vi tính, tí thử định nhãn xem xét. A, trên máy tính biểu hiện, nô Tấn Tiên hai ngày trước đi ngay Tokyo, ngày hôm nay buổi sáng lại đã trở về Vũ Dương thành phố. Tí thử nghĩ tới đây người có thể hay không cũng là đi xem diễn sứ tiếp tục thông qua thông qua Lô Tấn Tiên hộ thẩm tra, hắn chân tức. Kết quả Trên máy tính biểu hiện hắn tại Tokyo cũng không dừng chân tin tức. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là hắn ở tại người quen trong nhà, hai là có những người khác mở cho hắn danh phòng. Tí thử lại tiến vào di động thông tin tổng đài công ty Viễn thông hệ thống, thẩm tra Ngô Tấn Thiên trò chuyện ghi chép, phía trên cho thấy Ngô Tấn Thiên gần đây cùng một cái khác số điện thoại liên hệ thường xuyên. Tí thử nhớ kỹ Ngô Tấn Thiên tuần này bên trong tất cả trò chuyện ghi chép, hắn lại căn cứ vào dãy số tra thân phận. Hắn đầu tiên truyền vào chính là cái kia liên hệ thường xuyên nhất điện thoại của dãy số. Tại trong hệ thống thẩm tra ra, số điện thoại này chủ nhân gọi Hứa bill, tí thử điều ra Hứa Bưu tư liệu. Nhìn một hồi thì nhìn phát hiện vấn đề. Cái này Hứa Bưu là một cái thương nhân, công ty của hắn những năm gần đây phát triển tấn mãnh. Chắc hẳn sau lưng chính là có Ngô Đức Tài ủng hộ. Tí thử lại tra xét Hứa Bưu xuất nhập cảnh ghi chép, quả nhiên, Hứa Bưu so Ngô Tấn Thiên sớm hơn đi ngay Tokyo, đồng dạng là hôm nay trở về. Hơn nữa Hứa Bưu tại Tokyo ghi danh rừng chân tin tức, hắn tại Tokyo Saman Hoàng tử khách sạn quyết định một gian phòng tổng thống. Tí thử bắt đầu suy tư, cái này sao man Hoàng tử khách sạn chính là núi cắt Sẽ sản nghiệp ở dưới khách sạn, bên trong còn kinh doanh nhật bản khu vực đủ loại phạm pháp nghề Có người xưng nơi đó vì nhật bản lớn nhất là chơi. Đương nhiên khách sạn này hoàn toàn không chỉ như thế sáu. Tí thử tiếp tục tra lấy mô tấn Thiên trò chuyện ghi chép lên cái khác số điện thoại, những thứ này dãy số chủ nhân phần lớn cũng là bạn học của hắn, không có cái gì giá trị thực tế. Tí thử không còn tra xét, hắn đem máy vi tính màn hình khôi phục lại rừng vi đỉnh vừa mới lúc đi bộ dáng. Tiếp đó lại tại trên bàn tìm được bản báo động tạm chất lật lên. Đợi một hồi lâu, Dương Vi đình mới quay trở lại ở đây, nàng cầm cây chổi cùng chóm bắt đầu quét sân lên Hà Dư. Tí thử bồi nàng Hàn vài câu phía sau, lại đột nhiên nói, "Ai nha, suất nữa mất, văn phòng còn có chút chuyện phải xử lý. Lâm đại mỹ nữ, ta trước về đi." chúng ta có dành trò trực tiếp. Đi, tí thử khoa trường, ngài nhanh đi vội vàng chính sự A6. Tí thử sau khi đi, Dương Vy Đình không chút hoang mang ở máy vi tính điểm mấy lần, nàng mở ra hệ thống hậu trường, điều ra chính mình chương mục thẩm tra nhật ký. Ngày hôm đó chỉ là xóa không hết, ít nhất chính mình không có quyền hạn xóa bỏ, nó cần cấp bậc càng cao hơn chương mục mới có thể xóa bỏ. Cái này cũng là sợ nhân viên cảnh vụ lạm dụng chức quyền, tiết lộ quần chúng tin tức, hệ thống công an nội bộ an bài có những ngành khác giám thị lấy nhân viên cảnh vụ thẩm tra nhật ký. Nhưng mà, đồng dạng không có chuyện mà nói, không có người sẽ đi tra những thứ này, nhân viên cảnh vụ hệ thống nhật ký Dù sao cảnh sát tra án thời dã cần điều lấy quần chúng tin tức, bộ giám thị môn cũng không cách nào phân rõ cái nào tin tức là bởi vì công mà tra, những tin tức kia là bởi vì tư mà tra. Dương Vi Đình có chút bội phục tí tử, hắn nhìn xem tí thử thẩm tra ghi chép một hồi cảm thán, chính mình chỉ là xuống lầu cầm đồ thời gian, hắn vậy mà tuần tra nhiều tin tức như vậy. Nô Tần Thiên, Thư Bưu, hắn vì sao muốn tra hai người này? Dương Vi Đình phát hiện trong ghi chép, tí tử vừa tra xét hai người này thân phận tin tức, lại tra xét chuyển tin của bọn hắn tin cùng rừng chân tin tức. Có thể hay không cùng Cơ Thiên Tứ có liên quan? Lần trước Cơ Thiên Tứ gọi điện thoại khi đi tới Dưng Vy Đình liền lại tra xét một lần cơ thiên tứ tư liệu, nàng muốn biết cơ thiên tứ vì cái gì dùng là Vũ Dương thành phố số điện thoại đánh nàng máy riêng. Nhưng lần này nàng phát hiện cơ thiên tứ trên tư liệu in một hàng chữ, nhìn thấy nơi đây xin liên lạc châu phòng công an đặc biệt khoa điều tra, Dưng Vi Đình lập tức liền nghĩ đến, cái này đặc biệt khoa điều tra chắc chắn không đơn giản. Cơ thiên tứ trên tư liệu biểu hiện, hồ sơ của hắn đã điều đến Vũ Dương đại học, điều này nói rõ hắn cũng tại Vũ Dương đại học đọc sách. Mà tí thử vừa mới tra một ít nhân viên tin tức phần lớn cũng đều là Vũ Dương sinh viên đại học. Dưng Vy trong lòng đã có năm thành chắc chắn, tí thử là bởi vì cơ thiên tử đang tra án bài. Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Dương Vy Đình một mực không ngừng đoán cơ Thiên Tứ cùng đặc biệt khoa điều tra quan hệ, nhưng bọn hắn cũng là thần thần bị bí. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể từ cơ Thiên Tứ những bạn học này bên trong phát hiện ra manh mối gì. Ba Ngô Tấn Thiên trong lòng vô cùng phiền muộn, từ 11 ngày nghỉ sau đó, hắn đã bị lòng đấu kỵ thôn phệ. Hắn thấy được Lỗ Mạn Văn cùng cơ Thiên Tứ ở cùng một chỗ, hơn nữa các nàng còn ở chung. Ngô Tấn Thiên mỗi ngày đều ở đây trong lòng thầm mắng hai người này không biết xấu hổ, hắn ghen ghét cơ Thiên Tứ, tự nhận là chính mình ngoại trừ tướng mạo không bằng cơ Thiên Tứ, cái khác mọi thứ đều so cơ Thiên Tứ phải ưu tú quá nhiều. Lại không nghĩ Lỗ Mạn Văn như thế không có nhã quan, sẽ yêu dạng này một cái tiểu tử nẹo. Tại Ngô Tấn Thiên trong lòng, Cơ Thiên Tứ cùng buổi chiếu phim tối bên trong con vị không sai bị lắm, hắn cảm thấy Cơ Thiên Tứ chính là ham Lỗ Mạn Văn khuôn mặt đẹp cùng tiền tài, mà Lỗ Mạn Văn là bị hắn cho mê hoặc. Đáng hận hơn chính là, chính mình còn chưa chơi qua Lỗ Mạn Văn, lại bị cái khác tiểu tử đoạt mất. Ngô Tấn Thiên mỗi ngày đều bị hai người này hành hạ ngủ không yên, hắn muốn cho Cơ Thiên Tứ người này tiêu thất, hắn cũng càng nghĩ nhắm nháp phía dưới Lỗ Mạn Văn. Dựa vào cái gì Cơ Thiên Tứ có thể chơi nàng, mà chính mình liền không thể chơi. Hứa Bưu lần trước thất thủ phía sau, Hắn vốn chuẩn bị lại quan sát một đoạn thời gian, lại không nghĩ Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn phát triển nhanh chóng như vậy. Hắn cuối cùng ngồi không yên, càng ngày càng bạo, hắn đem mình ý nghĩ nói cho Hứa Bưu, hắn nghĩ bạo lực giải quyết đi Cơ Thiên Tứ, cũng nghĩ bạo lực chiếm hữu Lỗ Mạn Văn. Hứa Bưu chỉ suy tư một hồi, liền nói cho hắn biết, muốn cho người tiêu chất rất đơn giản, bất quá việc này ở trong nước làm rất dễ dàng bị điều tra ra, huống chi Lỗ Mạn Văn phụ thân cũng không phải một nhân vật đơn giản. Bất quá, nếu là ở nước ngoài động thủ liền phương tiện nhiều. Lô Tấn Thiên rất nhanh liền chạy theo khắp trong xã hiểu được, Lỗ Mạn Văn sẽ cùng Cơ Thiên Tứ đi xem Tê Dại ý địa vị lai like buổi hòa nhạc. Đây quả thực là phóng lên trời chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội. Hứa Bưu cũng cảm thấy tại Nhật Bản động thủ rất không tệ, Nhật Bản quốc gia này dịch vụ phát đạt, cảnh phỉ giống như là người một nhà. Cái gọi là dịch vụ là chỉ ngành dịch vụ, mà Nhật Bản ngành dịch vụ quả thực là cái gì cần có đều có, chỉ cần có tiền, ngươi cơ hội là có thể có được bất luận cái gì ngươi nghĩ đến phục vụ, hơn nữa còn rất thuận tiện. Nói đến dịch vụ, Hứa Bưu một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới núi cát xẻ, cái này Hắc Bang tổ chức cơ hội khống chế nửa cái Nhật Bản dịch vụ. Mà bọn họ tổng bộ cao ốc văn phòng ngay tại Saoman hoàng tử khách sạn. Hứa Bưu cũng thỉnh thoảng sẽ đi nơi đó phong lưu khoái hoạt, hắn cũng biết nơi đó cung cấp mua hung giết người phục vụ. Hứa Bưu cảm thấy việc này vẫn phải là đích thân đi làm, giao cho thủ hạ đi làm sợ sẽ đi hở âm thanh. Xem như nên quán rượu hội viên cao cấp, Hứa Bưu rất thuận lợi liền đi tới quán rượu dưới mặt đất tầng 3. Nói như vậy, quán rượu mà xuống lầu tầng cũng là bãi đô xe, thường nhân chỉ biết là sao man hoàng tử khách sạn có đất phía dưới 2 tầng bãi đô xe, nhưng lại không biết khách sạn này còn có dưới mặt đất tầng 3. Mà một tầng chính là núi cắt biết nghiệp vụ đại sảnh, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới đồ vật, đều có thể ở đây mua được, đơn giản là một cái giá tiền vấn đề. Hứa Bưu dưới đất tầng 3 một cái trong căn phòng nhỏ, nhân viên tiếp tân là một người dáng rất ngọt ngào biết nói kiểu úu nữ Nhật Bản nữ hài. Nữ hài này hỏi thẳng Hứa Bưu là muốn mua công cụ, vẫn là thuốc viện, lại có lẽ là mua giống như nàng điểm mỹ nữ hài. Hứa Bưu trực tiếp lấy ra 2 phần tư liệu giao cho nhân viên tiếp tân, sau đó nói một câu, nam giết chết, nữ buộc trở về ở đây. 137 chương 135, Đế Tuấn năm nhớ Hứa Bưu 10 phần tín nhiệm Sơn cắt xẻ, Sơn cắt biết danh tiếng một mực cũng rất tốt, đối với tin tức khách hàng hoàn toàn giữ bí mật. Nhân viên tiếp tân lấy đi Hứa Bưu hai phần tư liệu phía sau, lại an bài hai tên Nhật Bản tiếp Hơn 1 tiếng sau, nàng mới dùng trở về. Sơn Cắt sẽ cho Hứa Bưu mở ra giá tiền là, xử lý cơ thiên tứ 10 vạn USD, buộc đi lô mạn văn 50 vạn USD, Hứa Bưu nghe xong cái này giá tiền, cũng cảm thấy tương đối hợp lý. Dù sao lô mạn văn là có ra thế bối cảnh nhân, việc này phải làm không lưu vết tích cũng khá là phiền toái. Ngô Tấn Thiên ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đem lô mạn văn giam cầm tại Nhật Bản, chơi xong hãy nói lấy phía sau. Hứa Bưu sẵn khoé thanh toán tiền đặt cọc mà bắt đầu chờ đợi, mà tại một ngày trước cũng tới đến rồi Tokyo. Hai người tại năm buổi tối đều chờ đợi lo lắng lấy lại không nghĩ đợi đến nhưng là nhiệm vụ thất bại thông tri, hơn nữa nghe Sơn Cắt biết khẩu khí, cơ thiên tứ còn giết không được. Lô tấn tiên rất phiền muộn, hắn không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì. Hứa Bưu cũng không biết, vô luận như thế nào hỏi Sơn Cắt sẽ cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Hai người mang theo mặt mũi tràn đầy suối quẩy, đến rồi lúc ban ngày, lại phân biệt quay trở về Vũ Dương thành phố 6. Ba tê dạy ý thì thắng bình chịu cháu gái Sở Thác, buổi chiều liền tự mình tới cửa thăm hỏi Sơn Cắt biết hội trưởng Sơn Cắt Th Chân. Sơn Cắt Thác Chân là một gã râu ria hoa râm láo giả, hắn nhìn dáng người thấp bé, nhưng là cũng là một cái A cấp siêu phẩm. Hai người ngồi ở sơn các nhà dưới mái hiên uống trà, Tế Giả Y thì Thắng Bình đến núi Sơn Cắt Thác Chân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người giống như là nhiều năm lão hữu, cùng một chỗ lớn tiếng tâm tình, Hàn Huyên tới hưng phấn chỗ còn cười ha ha. Tại Nhật Bản siêu phàm giới, đại gia đô là lấy sư huynh, sư đệ xứng, cấp bậc cao vô luận tuổi lứa tiểu, thống nhất xưng hô sư huynh hoặc tiền bối. Tế Giả Y thì Thắng Bình chỉ là B cấp siêu phàm, hắn cũng xưng hô Sơn Cắt Thác sư Vinh. Hai người một hồi lâu, nói đến sự, "Sơn Cát sư Vinh, ta hôm nay tới là muốn hỏi thăm ngươi chuyện." Sư cứ nói đừng ngại, Giữa người ta còn nói gì bí mật. Sơn Cắt Thác Chân một mặt ý cười nhìn xem Tế Giải Ý Lý Thắng Bình, trong lòng của hắn rất rõ ràng Tế Giải Ý Lý Thắng Bình hỏi là chuyện gì. Đêm trước, Phi Thôn Kỳ cũng đã hướng hắn hồi báo tin tưởng, chỉ là hắn không nghĩ tới Tế Giải Ý Lý Thắng Bình sẽ đích thân đến nhà để thăm. Trong lòng của hắn cũng có dự định, nhìn Tế Giải Ý Lý Thắng Bình đối với chuyện này coi trọng như thế, chính mình sao không sảng khoái bán hắn cái mặt mũi. Phi Thôn Kỳ đơn này sinh ý cũng chỉ bất quá là sinh ý mà thôi, Sơn Cắt Thác Chân còn nghĩ cùng Ma Y làm càng lớn sinh ý, chuyện này coi như tiến hắn một cái nhân tình. Ta cái kia làm tài tử cháu gái có hai tên cựu ưu nước bạn thân, tối hôm qua đi xem buổi hòa nhạc phía sau lại không nghĩ chịu đến buồn quốc người truy sát. Cái gọi là ngoại lai là khách, hai người này thật vất vả đến nhà ta làm khách một lần, không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế trang khoái trá sự tình. Sư Minh tại Nhật Bản không gì làm không được, ta lần này đến đây chính là muốn hỏi một chút sư huynh, có biết hay không là người phương nào muốn như hại cháu ta cháu gái hai tên hào hữu. Này, ngươi thế nhưng là không biết ta. Ta ma y ỉa ra người đều đối với đứa nhỏ này sủng ái nhanh, ta đây cũng là bị buộc không có biện pháp vừa nghĩ đến muốn tới tìm sư huynh. Tây Giải Uy và Thang Bình đồng thời không có nói rõ việc này là Sơn Cắt sẽ làm, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, nói quá rõ chỉ có thể có tổn thương hòa khí. Ha ha ha ha, Thang Bình sư đệ con cháu đầy đàn, người người lại là khôn khéo tài giỏi, nào giống ta những thứ này con bất hiếu, cả ngày chỉ có thể chém chém giết giết. Người yêu cầu sự tình, ta đích sắc đã nghe qua Điểm Phong Thanh. Nói đến đây, Sơn Cắt thác chân đưa tay vô hai cái bàn tay. Rất nhanh, một người làm liền lấy ra một cái kín gió cái túi nhỏ. Sư đệ à, đêm qua trong tiểu điểm của ta có công việc nhân viên phát hiện một cái cửu quốc nam tử tự hồ có chút vấn đề chính là không biết hắn cùng người hỏi sự tình có hay không liên quan. Sơn Cắt thắt chân giả ngu giống như sau khi nói xong, lại tiếp nhận cái túi đưa cho Tế Tại Ý Thắng Bình, trong này chính là người kia ảnh chụp, có lẽ hắn chính là một cái thông thường du khách a. Tế Tại Ý Thắng Bình tiếp nhận cái túi, ngầm hiểu, hai người không còn trò chuyện việc này, lại bắt đầu nhắc tới trên phương diện làm ăn chuyện. Hắn biết Sơn Cắt sẽ xem trọng danh dự, chính là bởi vì Sơn Cắt sẽ làm việc giữ bí mật hảo, bọn họ Hắc đạo sinh ý mới làm càng lúc càng lớn. Hiện tại bọn hắn chịu tiết lộ tin tức khách hàng cho mình, đã là bán chính mình thật lớn một bộ mặt. Nhưng mặt mũi này cũng là phải trả. Tây Giải Y thì thắng Bình còn nói đến chính nhà mình hàng hóa tại Hậu Cần bên trên cảm thấy phí sức, hy vọng Sơn Cắt sẽ có thể trợ giúp chính mình. Sơn Cắt thác chân tự nhiên biết, đây là đang nói với mình, mà Y Yia gia sẽ đem hàng hóa Hậu Cần phân một bộ phận đi ra cho Sơn Cắt sẽ làm. Mà Ma Yia ra hàng hóa cũng là thông hướng toàn thế giới, đây chính là một đơn làm ăn lớn. Ha ha ha, ha Thăng Bình sư đệ, chuyện này ta thế nhưng là nhất định phải giúp a. Ta. ta Sơn Cắt biết bọn tiểu tử mỗi ngày không có việc gì, ta còn đang lo cho bọn hắn tìm một chút đứng đắn gì chuyện tới làm. Ha, ha dễ nói dễ nói. Hai vị lão giả một mực hàn huyên tới trời tối, ăn nghỉ cơm tối. Tế Giả Úy Lý Thắng Bình mới từ sơn cắt nhà đi ra. Hắn về đến trong nhà, đem cái túi giao cho tê giải Giả Úy Địa Vị Lai. Like. giải Giả Úy Địa Vị Lai like đang ở nhà bên trong trong phòng giải trí chơi lấy máy chủ cho chơi, thấy đại gia ra trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nàng mở túi ra xem xét, bên trong chỉ có một tấm hình, là một gã nam tử tiến vào quán rượu anh chủ. Thứ quay chụp góc độ đến xem, hẳn là khách sạn giám sát vỗ. Đại gia ra, người này chính là muốn giết trời ban quân người sao? Tế Giả Úy Lý Thắng Bình gật gật đầu, hẳn là sẽ không sai, ta thế nhưng là bỏ ra thật nhiều tiền mới mua được anh chủ. Ta ơn đại gia gia. Tê Dại Ý ỉa vị Lai vội vàng cầm điện thoại di động lên hướng về phía ảnh chụp vô một cái, lại phát cho Lỗ Mạn Văn. Ba trời tối phía sau, Lỗ Mạn Văn mới vừa vận rời giường, phía trước một đêm chưa tình hồn, tận tới lúc giữa chưa nàng mới ngủ. Tí thử buổi sáng sau khi đi, Cơ Thiên Tứ liền lại bắt đầu vẽ tranh, mà lần này hắn vẽ là Tê Dại y ỉa vị Lai. Vũ Dương bầu trời đêm đã là sao lốm đốm đầy trời, Cơ Thiên Tứ đang chờ đợi tí thử tới. Tí thử nói hắn tra được manh mối trong yếu, chuẩn bị ở trước mà nói. "6. Trời ban, ngươi mau tới." Lỗ Mạn Văn hướng về phía đang tại tranh Cơ Thiên Tứ la lớn. Cơ Thiên Tứ biết nhất định là chuyện khẩn cấp gì, không phải vậy Lỗ Mạn Vân sẽ không quấy rầy cái đích vẽ. Hắn chạy tới xem xét, chỉ thấy Lỗ Mạn Vân đang theo dõi trên điện thoại của nàng một tấm hình trông chú nhìn. Là hứa cuối cùng thuê Nhật Bản h bang. b Cơ Thiên Tứ thấy rõ ảnh chụp phía sau cũng cảm thấy kinh ngạc, người này ta biết, ta còn tưởng rằng hắn là người của ngươi. A. Cơ Thiên Tứ lại nói về hắn lần thứ nhất đi là Sơn lúc đụng phải đám côn đồ các cái kia, hắn cho là đám côn đồ các cái kia là Lỗ Mạn Vân tìm đến, mà tiểu Lưu Minh đầu mục chính là trên tấm ảnh người này. Người chẳng ghét. Nhân gia mới sẽ không cùng du côn Lưu Minh sen lẫn trong cùng một chỗ. Lỗ Mạn Văn sau khi nghe xong, khí cũng không đánh một chỗ tới. Sau đó, Lỗ Mạn Văn lại nghiêm túc, nói như vậy, việc này thật cùng Ngô Tấn Tiên có liên quan rồi. Nô Tấn Thiên thường sẽ nâng lên hứa cuối cùng, hắn lúc nào cũng khen hay tất cả cho biểu ca. Nơi này phòng ở cũng là hứa cuối cùng dựng, lúc đó cũng là Ngô Tấn Tiên giới thiệu ta ở nơi này mua, không nghĩ tới bọn hắn như thế ác độc. Cơ Thiên tứ cũng không nghĩ đến, còn cái Ngô Tấn Thiên vẫn thật là trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Bất quá bây giờ còn không có bất cứ chứng cứ gì, vẹn vẹn một tấm hình. Hắn đang chuẩn bị nhường Lỗ Mạn Văn hỏi lại một chút tê giải ý về vị lai tình huống cụ thể lúc Lỗ Mạn Văn nhưng lại lấy ra một cái tấm hình. A. Cơ Thiên Tứ hướng về trên điện thoại di động xem xét, lần này kinh ngạc hơn. Lỗ Mạn Văn trên điện thoại di động ảnh chụp là một chương giấy trắng, trên tờ giấy trắng viết 4 cái kiểu ưu Văn tự cổ đại. Nhìn viết xiên xẹo bộ dáng, hẳn là Tế Dại Ý Địa Vị Lai like tay vẽ. Cái này viết là cái gì? Lỗ Mạn Văn tò mò hỏi. Đế Tuấn năm nhớ. 138 chương 136, Di tiểu Long thân phận chi mê Tế Dại Ý Địa Vị Lai like cùng Tế tại phòng giải trí cho truyện. Đại gia gia, trên tấm hình này nam nhân vì cái gì muốn mưu hại Thiên Tứ quân cùng Mạn Văn tỷ? Ta đây cũng không biết, e rằng núi cắt sẽ cũng không biết. Cái này còn cần lại đi cha." Tế Giả Úy thì thắng bình sau khi nói xong, lại một khuôn mặt ý cười nhìn về phía Tế Giả Úy Liệp Vị Lai, "Như thế nào, ngươi thiên tứ quân nhận biết mấy cái kia chứ sao?" "Đại gia ra, hắn không phải của ta thiên tứ quân, hắn là Mạn Văn tỷ tỷ 6." Tế Giả Úy Liệp Vị Lai sắc mặt bập bừng, nàng lại túi đầu nhìn về phía trong tay điện thoại. Phản Phật Tâm Hữu Linh Tế giống như, điện thoại di động của nàng lại sáng lên, là lỗ Mạn Văn hồi âm. "Áo gai muội là cho tới bây giờ nhìn thấy bốn chữ này?" Trời ban nói bốn chữ này là đế tuấn năm nhớ, hẳn là cửu vũ thời kỳ thượng của một vị cổ nhân nhật ký. Tê Dại Ý liếc vị Lai xem xong tin tức, miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tê Dại Ý và Thắng Bình, đại gia ra, thiên tứ quân nói bốn chữ kia là đế tuấn nhật ký ý tứ. Cái gì? Tê Dại Ý và Thắng Bình mở chừng hai mắt, vội vàng đem đầu lại gần nhìn tin tức trên điện thoại di động. A? Hắn vậy mà thật sự nhận biết, người hôm nay tứ quân rốt cuộc là ai? Tê Dại Ý và Thắng Bình thần sắc có chút động, hắn không thể tin được trên đời này thật sự còn có người nhận biết những văn tự này. Hơn nữa đối phương phiên dịch mấy chữ này ý tứ cực kỳ hợp lý, có thể nói ra đế tuấn hai chữ liền chứng minh đối phương không phải nói hiệu nói vượng. Đại gia ra, ta cũng không biết thiên tứ quân là ai xấu. Ba ngự hồ cơ quán, cơ thiên tứ có chút ngồi không yên. Đế tuấn thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhân vật, trước đây thích Tân Giác La khác hoàng nói cho cơ thiên tứ rất nhiều, hắn không phải biết đến sự tình. Mà một số chuyện khó bề phân biệt, cơ thiên tứ lại không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn biết tiên tri nói sự tình đều cùng thời kỳ thượng cổ có liên quan. Cơ thiên tử đại não phi tốc suy tư, vì cái gì y lại vị lai một cái Nhật Bản nữ hải có thể viết ra Cửu U quốc cổ văn tự? Hơn nữa còn viết là Đế Tuấn năm nhớ bốn chữ, chẳng lẽ nàng thật sự có Đế Tuấn nhật ký? Mà mình bây giờ chính là rất nghĩ đến giải thời kỳ thượng của một số người cùng một số việc, chẳng lẽ mình gặp gỡ Tế Dại Ý Địa Vị Lai không phải trùng hợp? Theo tiên tri nói tới, bàn cổ quan sát đến cái thế giới này hết thảy, hắn tự nhiên có thể suy tính ra ta sẽ nhìn thấy tê giải y Địa Vị Lai. Chẳng lẽ gặp phải Tế Dại Ý Địa Vị Lai chính là vì cho ta xem đến cái này Đế Tuấn năm nhớ? Cơ Thiên Tứ lại bắt đầu suy xét mình là tại sao lại gặp phải Tế Dại Ý Địa Vị Lai. Nhìn Tế Dại Ý Địa Vị Lai buổi hòa nhạc là bởi vì lỗ Mạn Văn Phi thường yêu thích nàng. Mà chính mình thích Lỗ Mạn Văn là bởi vì tại Lạc Sơn một hồi biến cố, bây giờ cơ hội có thể chắc chắn, Lạc Sơn lên phục hi đàn cùng nữ oa thạch cần phải chính là phục hy cùng nữ oa lưu lại đồ vật. Như thế tính ra, hai vị này cổ nhân chẳng lẽ là cũng tại đợi chờ mình? Không đúng, nếu là như vậy, chính mình đã từng nhiều lần đi tới Lạc Sơn, vì cái gì phục hi đàn không cải tạo chính mình? Món cả. Đối với chính là cái này nữ nhân, chính mình chính là tại nỉ cả buổi hòa nhạc ngày đó phát sinh chuyển biến, đây hết thể chẳng lẽ lại cùng Monica có liên quan? A. Chẳng lẽ Long Ka ba Cơ Thiên Tứ trong đầu hiện ra Hà Tiểu Long tấm kia hi hi ha ha khuôn mặt, là hắn mang mình tới hoặc Hình xã, để cho mình quen biết lỗ mạn văn, cũng là hắn để cho mình gặp được mò Morgana, liền lần trước chính mình bị bệnh hay là bởi vì hắn đề nghị muốn đi thiên đường trên nước chơi. Chính là đi mép nước, chính mình mới bị bệnh tiến vào bệnh viện, cũng chính là tại cửa bệnh viện, chính mình mới đụng phải Tiên tri. Long Ca không phải Tiên tri mà nói, vậy hắn rốt cuộc là ai? Là trùng hợp sao? Nếu như là trùng hợp lời nói, vậy vì sao chính mình gặp mấy cái nhân vật mấu chốt đều cùng Long Ca có liên quan? Đây không khỏi cũng quá đúng gì pha có thể chính mình trước đó rõ ràng dùng thiên thông nhãn quan xem xét qua hắn hồn phách, hắn chính là một cái thông thường phạm nhân a. Là trùng hợp hay là trước biết án bài? Lại có lẽ là Long Ca an bài tiên tri cùng mình tương kiến. Như thế loại tình huống này, chẳng lẽ Long Ca là bản cổ không thành? Cơ Thiên tứ lúc đầu lại nghĩ tới Hà Tiểu Long chuyện cũ, giả bệnh trốn huấn luyện quân sự, nửa đêm nhìn màn ảnh nhỏ, nhà ăn Chen ngang sáu. Nửa đối so bản cổ đỉnh tiên lập địa nguy nga hình tượng, hai người kia tuyệt đối không phải là cùng là một người a. Chẳng lẽ Long Ca mỗi lần đối với mình chỉ dẫn để cho mình tiếp xúc đến cái này đến cái khác nhân vật mấu chốt đều thật chỉ là trùng hợp. Cơ thiên Tứ chi đạo tự mình nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này, hắn không suy nghĩ thêm nữa trước đó. Lúc này trong lòng của hắn có sâu đậm khát vọng, khát vọng nhìn thấy đế tuấn năm nhớ. Từ nơi sâu xa hắn cảm thấy cái này nhật ký sẽ cho hắn một chút đáp án, một chút liên quan tới tận thế đáp án, một chút liên quan tới lịch sử đáp án, một chút liên quan tới thánh khí đáp án. Mạn Văn, người mở video lên trò chuyện, ta muốn hỏi nàng một số chuyện. Cơ thiên Tứ thần tình nghiêm túc, hắn nhìn có chút khẩn trường, cũng có chút động. Lỗ khẽ giật mình, vội vàng bấm tê giải ý địa vị live dãy số. Gọi video rất nhanh được kết nối, Tê Dại Ý Điệp Vị Lai like ở một cái rộng rãi trong phòng. Trong hình ảnh video chỉ có Tê giải y địa Vị Lai like một người, sau lưng nàng bối cảnh là một cái to lớn màn hình, bốn phía còn bày ra có một chút phục cổ máy chơi game. Cơ Thiên Tứ nhận lấy điện thoại di động, ôn hòa đối với Tê Dại Ý Điệp Vị Lai like nói, "Tương Lai Tương, ngươi là từ chỗ nào nhìn thấy bốn chữ này?" Mà Ý Điệp ra, Tê Dại Ý Ý tháng bình đứng tại Tê Dại Ý Điệp Vị Lai like điện thoại di động sau lưng, hắn nghe được trong điện thoại người kia xưng hô mình cháu gái vì tương lai tương lúc, trên mặt cũng làm một hồi quái dị. Cái này cảm tình là đem mình cháu gái coi như tiểu dỗ chẳng lẽ đối phương là cái lựa gạn. Tê Giả Úy ỉ ệ vị Lai nghe được Cơ Thiên Tứ tra hỏi, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng ánh mắt bên trong có chút do dự, ánh mắt hướng bên cạnh rời một điểm, nhìn xem đối diện đại gia gia, dường như đang chờ cầu đồng ý của hắn. Cơ Thiên Tứ một chút liền phát hiện Tê Giả Úy ỉ ệ vị Lai bên cạnh còn có khác người, hắn lại nói, bên cạnh ngươi còn có những người khác sao? Ta muốn đối thoại với hắn. Tê Giả Úy ỉ ệ vị Lai đang muốn lúc nói chuyện, Tê Giả Úy Lý Thắng Bình trực tiếp cầm lấy điện thoại. Hắn nhìn thấy trong tấm hình người trẻ tuổi, lúc, cũng là khẽ giật mình, tiểu tử này dáng dấp thật tu tú, chỉ từ trên dáng ngoài nhìn cũng xứng được mình cháu gái. Chào ngươi, trời ban. Tế Giả Ý thì tháng bình dùng là kiểu Vũ ngữ chào hỏi. Ngài khỏe, tiền bối. Cơ Thiên Tứ hơi kinh ngạc, một chút không phân rõ đối phương là chính đu nhân vẫn là người Nhật Bản. Tế Giả Ý thì tháng bình nhìn ra Cơ Thiên Tứ nghi hoặc, hắn cười nói, ta là Tế Giả Ý địa vị Lai ra, gia, Tế Giả Ý địa tháng bình. Ta đối với các ngươi Cửu Vũ văn hóa cùng ngôn ngữ đều hết sức hiểu rõ, Cửu Vũ là một cái vĩ đại quốc gia. Áo gai tiền bối, lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta muốn hỏi phía dưới, tương lai muội muội vừa mới viết bốn chữ kia là ngài dạy nàng sao? Mấy chữ này đối với ta phi thường trọng yếu. Nó vì cái gì đối với ngươi trong yếu? Tế Giả Úy Lý Thắng Bình không có trực tiếp trả lời Cơ Thiên Tứ vấn đề, mà là hỏi lại. Cơ Thiên Tứ nghĩ nghĩ, tiếp đó lại là vẻ mặt thành thật nhìn về phía tê giải y Lý Thắng Bình. "Ta nói nó liên quan đến loài người diệt vong, ngài tin sao?" Tế Giả Úy Lý Thắng Bình không có bởi vì này câu nói mà cười nhạo, hắn cũng biến thành đã chăm chú chút, "Ngươi có thể nói cụ thể hơn chút sao?" "Đã từng, một cái trưởng bối nói cho ta biết, nhân loại địch nhân lớn nhất liền muốn xuất hiện, bọn hắn sẽ giết sạch nhân loại." Mà Cứu vất nhân loại biện pháp cùng Cửu thời kỳ thượng cổ thần thoại có quan, Đế Tuấn cũng chính là Cửu Vũ thượng cổ trong thần thoại nhân vật. Ta muốn, tại hắn nhật ký bên trong nhất định cũng có thể tìm được không thiếu đáp án. Cơ Thiên tứ tại nói nhân loại địch nhân lớn nhất lúc, Tế Giải Ý Thì Thắng Bình chấn động trong lòng. Hắn đang nghĩ tới Ma Y Gia cô sự bên trong, Đế Tuấn đối với sợ sạn nủ nói lời. Đế Tuấn nhìn thấy tám kỳ đại sa lúc, xứng nó là cổ thần tộc địch nhân lớn nhất. Trường đối của ngươi là các ngươi cựu vũ thần linh sao?" Tế Giải Ý Thì Thắng Bình hỏi hướng Cơ Thiên Thứ. "Đúng vậy, hắn gọi bản cổ." 139 chương 137, thần ký giao dịch kinh, Ta biết vị này thần linh, hắn là cựu thoại khai địa vị thần linh." Đúng vậy sáu, chính là hắn 6. Cơ Thiên Tứ thần sắc có chút bí thương. thế nhưng là, hắn lại như thế nào cùng ngươi đối thoại. Ta biết bản cổ e rằng cũng là vạn năm trước đây nhân vật. Cơ Thiên Tứ trầm mặc một hồi, lại hỏi lại hướng Tế Giải y điề thắng bình, tiền bối, ngươi nơi đó là thật không nữa có Đế Tuấn năm nhớ? Ta chỗ này thật có một quyển sách, nhưng ta không biết nó là không phải ngươi cái gọi là Đế Tuấn năm nhớ." Cơ Thiên Tứ nghe xong, ánh mắt nóng rực lên, tiền bối có biết hay không tiên tri?" Tế Giải Uy đi thắng bình thần sắc cứng lại, "Ngươi là nói xấu?" Cơ Thiên Tứ không có trả lời, chỉ là hướng về phía Kameza gật đầu một cái. Tiên bối Ta thỉnh cầu ngài đem đế tuấn năm nhớ cho ta mượn xem xét, ngươi cũng biết phía trên viết là kiểu U Quốc cổ văn tự, nó vốn là hẳn là thuộc về Cửu U, hơn nữa nó còn quan hộ loại người tồn vong. Tế Dại Úy thắng bình trầm mặc, hắn quay đầu mắt nhìn Tế Dại Úy địa vị lai. Tế Dại Úy địa vị lai một mặt kỳ vọng thân sắc, đại gia gia, chúng ta đi kiểu U nhìn một chút trời ban quân a, ngược lại ngươi nghiên cứu lâu như vậy cũng không nghiên cứu ra được phía trên viết là cái gì xấu. Tế được chất tôn lời nói vừa bực mình vừa bực cười, hắn quay đầu nhìn về phía điện thoại. Đi, ta đáp ứng ngươi, cuối tuần bên trong ta sẽ đi Cửu U thấy ngươi. Thế nhưng là Người quả thực đều biết Cửu Vũ văn tự cổ đại. Cơ Thiên Tứ không có trả lời, mà là đưa điện thoại di động camera nhắm ngay vài ngày trước hắn vẽ một chút thủy mặc, những nước này mực thượng đô viết có Cửu Vũ văn tự cổ đại. Tên giải uy Lý Thắng Bình gặp một lần những cái kia vẽ, trong lòng không khỏi kinh hồ, hảo vẽ. Chưa tốt. Nước kia mực bên trong văn tự cổ đại hắn mặc dù cũng không nhận biết, nhưng hắn sắc thực tại trên tấm đá gặp qua giống nhau như lúc chữ. Hảo. Người đợi ta tin tức. Đa tạ tiền bối. Ba cuộc điện thoại, lại lập tức sắp xếp người đi điều tra Cơ Thiên Tứ. Một bên giải uy vị Lai like có chút mất hứng, đại gia gia Chuối Bàn Quân là người tốt." Tên Giả Úy Thắng Bình cười nói, "Tương lai a, ngươi biết hắn bao lâu? Ta, chúng ta mới quen 6." Tên Giả Úy Hiệp Vị Lai nhỏ giọng trả lời. Lần này liền Tên Giả Úy Thắng Bình đều cảm thấy giận mình, các người mới quen ngươi cứ như vậy hộ vệ hắn. Thế nhưng là, là hắn để cho ta thức tỉnh." Tên y thì Hiệp Vị Lai nóng nảy trả lời, nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng phát hiện mình giống như còn nói ra cái gì không nên nói bí mật. Tên Giả Úy Thắng Bình càng là cảm thấy chân kinh, hắn như thế nào để cho người thức tỉnh? Ta không biết sáu. Hắn giống một cái lão sư một dạng, dạy ta nhận rõ năng lực của mình. Đại gia gia, ngươi cũng không nên đối với người ngoài nói à, ta đáp ứng qua hắn, đây là chúng ta ở giữa bí mật." Tê Dại Ý thì thắng bình nhu hòa trả lời, "Ta biết rồi, nói như vậy, hắn là chúng ta Ma Yia gia ân nhân, chúng ta càng nên tôn kính hắn mới là." "Ân, đúng vậy, gia gia, chúng ta khi nào đi Cửu U a?" "Việc này gấp không được, siêu phàm đi Cửu U đều sẽ bị Cửu U chi tuấn để mắt tới. Chuẩn bị cẩn thận mấy ngày, chúng ta vụng trộm đi tới Cửu U, dù sao việc này cũng liên quan đến chúng ta Ma Yia gia bí mật." Ba ngự hồ công quán, Cơ Thiên Tứ ở trên mạng tra duyệt đế tuấn tư liệu. So sánh mấy vị khác cổ thần, đế tuấn chuyện thần thoại xưa ít hơn rất nhiều. Thằng đến tí thử lần nữa đi tới trong nhà, Cơ Thiên Tứ mới thả phía dưới máy tính. Hai người chỉ hàn huyên một hồi, cũng đã xác định là Ngô Tấn Thiên cùng Hứa Bưu là hung thủ. "Trời ban, ta cảm thấy chuyện này trước tiên có thể thả một chút, trong khoảng thời gian này ta sẽ nhìn chằm chằm hai người này." Mã Ý ỉa ra chuyện càng khẩn yếu hơn một chút, Tế Dại Ý đi tháng bình tự mình đến tiểu u, chứng minh cái kia đế tuấn năm nhớ đối với hắn trọng yếu giống vậy. Cơ Thiên Tứ nghe xong lại hỏi, "Ngươi đối với Tế Dại hiểu nhiều hay không?" Hắn là một cái thương nhân, tại dân gian cùng siêu phàm giới đều rất được hơn nên. Tí thử lại nhìn về phía trong phòng khách mấy tấm thủy mặc, hắn cảm thấy những nước này mực vết đều rất có ý cảnh, không giống như một chút danh gia da vẽ kém. "Khục, ngươi những nước này mực lấy đi ra ngoài bán, đoán chừng cũng có thể bán chút tiền. Tiền tại siêu phàm giới đồng dạng dùng tốt, ngươi nhiều vẽ chút, ta có thể liên hệ người khác giúp ngươi đem những này thủy mặc cầm lấy đi đấu giá." Cơ Thiên Tứ sững sờ, hắn không nghĩ tới Tí thử đang giúp hắn nghĩ sinh tiền phương pháp. "Ta vẽ chỉ tặng không bán, vì tiền vẽ tranh sẽ phá hư tác phẩm tình cảm." Lúc này, Lỗ Mạn Văn đầu nói, "Ừm, hơn nữa chúng ta cũng không thiếu tiền." Tí thử thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một cái bá khí đại tiểu thư. Sau đó hắn lại thở dài, các ngươi nhưng biết, trong phạm vi thế giới đều tồn tại một chút dưới mặt đất đấu giá hội, những thứ này đấu giá hội bên trong thường sẽ xuất hiện thần khí giao dịch. A, cơ thiên tứ giật nảy cả mình, thần khí cũng có thể lấy ra đấu giá. Siêu phạm bán đấu giá đi thần khí. Có chút thần khí là gia tộc đời đời lưu truyền xuống, hậu nhân bên trong không còn sinh ra siêu phạm, bọn hắn cầm thần khí cũng vô dụng, không bằng bán đi. Mà có chút nắm giữ thần khí tiểu quốc gia, bọn chúng bán đi thần khí là vì tại dân gian nắm giữ mạnh hơn quân lực, dùng bán đấu giá tiền mua sắm súng đạt được. Tại siêu phàm giới bọn hắn vốn chính là bất nhập lưu, không bằng tại dân gian dừng chân. Vậy những này thần khí bình thường đều trị giá bao nhiêu tiền? Cơ Thiên Tứ vấn đạo. Vậy phải xem là ở dưới tình huống nào bán, gần mấy chục năm, châu phi các quốc gia không ngừng xung đột, kiểu Vũ và nước Mỹ đã từng hay dùng xuống ống đạn được đổi mấy món thần khí. Đối với Cửu Vũ và nước Mỹ tới nói, tùy tiện cầm lấy đi một chút thương khô chất chứa xuống ống đạn được liền có thể đổi được thần khí, khi đó thần khí giá trị không tính quá cao. Mà bây giờ, phong thần ly càng ngày càng được coi trọng về sau, thần khí giao dịch cũng là giá trên trời. Đặc biệt là tại bây giờ, phong thần liền muốn bắt đầu thi đấu, các đại ăn ý thương nhân độn hàng hóa dần dần muốn bắt đầu đấu giá. Ở thời điểm này, một chút thực lực hùng hậu gia tộc, tổ chức hoặc quốc gia liền muốn bắt đầu thao hóa. Có chút thần khí dù cho mua về không biết dùng cũng phải đi mua, bởi vì không thể để cho nó rơi vào đối địch quốc hoặc tổ chức đối địch trong tay. Đương nhiên, cũng có giết người cấp của tình huống phát sinh, một chút thực lực nhỏ yếu tổ chức mua về cường đại thần khí chỉ có thể chêu đến cái khác tổ chức đỏ mắt, cho nên mua một chút cường đại thần khí phía trước, còn phải cân nhắc một chút thực lực bản thân. Bây giờ dân gian là hòa bình nhân đại, nhưng siêu phàm giới minh tranh ám đấu chưa từng có dừng lại. Lấy cá nhân thân phận đi mua sắm thần khí, thường thường đều là bởi vì cái kia thần khí vô cùng thích hợp bản thân dùng. Cá thể thực lực tăng lên tới một cái khoa chương tình cảnh phía sau, cũng không có người dám cướp hắn, còn có thể chịu đến các đại tổ chức người trả, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Cho nên, tiền vẫn là rất trong yếu. Cuối năm bắt đầu, đoán chừng các đại đấu giá hội liền muốn lần lượt khai phóng, ngươi cũng có thể đi xem một chút, nói không chừng cũng có thể tìm được thanh khí mạnh mối. Ngay bây giờ đến xem, vậy thần khí giá sau cùng sẽ là bao nhiêu? Cơ Thiên Tứ Hộp Thử tướng đợ này, cũng không nghe hắn nói ra một cái cụ thể giá tiền. Ai, ta là sợ hù đến ngươi. Mua những thứ này đồ chơi hoặc là đại tập đoàn tại mua, hoặc chính là quốc gia tại mua. Có khi bởi vì mua những thứ này, thần khí còn có thể ảnh hưởng đến quốc gia kinh tế, tỉ như Hy Lạp những năm gần đây kinh tế suy bại xấu. A, cái này cũng có quan hệ. Ừm, trước kia nước Mỹ Goner mạn sả cự tập đoàn vì Hy Lạp làm một bút giả sổ sách đưa đến Hy Lạp kinh tế suy bại. Mà Hy Lạp lúc đó sở dĩ cần 10 ức đồng Euro, đại gia đâu ngờ tới cùng thần khí có liên quan, bởi vì bọn hắn muốn mua trở về nhà bọn hắn Lôi đỉnh. Lôi đỉnh? Cơ Thiên Tứ nghi ngờ nói. Thần thoại Hy Lạp bên trong, chủ tư dùng cái thanh kia Lôi đỉnh trượng. A, thứ này thật tồn tại. Tí thử nghĩ nghĩ lại nói, ngược lại mọi người cũng là cho rằng như vậy, bất kể nói thế nào, nó thật sự là kiện uy năng to lớn thần khí. Chủ tư chi thuần một mực tại hy lạp, cho nên Lôi đỉnh trượng sau khi xuất hiện, Hy lạp như bị điên muốn mua nó. Nghe nói thần khí này giá sau cùng qua 30 ức mỹ nguyên. A, mắc như vậy. Cơ Thiên Tứ lại một lần cảm thấy giận mình. Đúng vậy, ta nghe nói qua tiện nghi nhất thần khí cũng muốn 20 ước kiểu ưu tệ. Lỗ Mạn Văn cũng tại một bên cười khổ, nói như vậy, nhà ta vốn lưu động cũng chỉ có thể mua một chút tiện nghi thần khí 6. Tí thử cười cười, Nhà ngươi gia đại nghiệp đại, quang ảnh giải trí giá trị thị trường hơn 30 tỷ cũ hữu tệ, công ty toàn bộ bán đi cũng có thể đổi kiện đỉnh cấp thần khí. Bất quá có tiền mua nó, chưa chắc có mệnh dùng nó. Cơ thiên tứ rơi vào trầm tư, ta đã từng ngờ tới, thần khí có thể là cũ hữu thời kỳ thượng cổ thần linh biến thành, chẳng lẽ châu Âu cũng có thần linh có thể hóa thành thần khí? 140 chương 138, thế giới tình thế tí thử một mặt kinh ngạc, thần khí này từ đâu tới cuối cùng chỗ xôn xao, mua kiện thần khí tựa hồ cũng có chuyện xưa của nó. Đơn cùng lôi điện tương quan thần khí châu Âu thì có hai cái. Ngoại trừ chủ tư lôi đỉnh bên ngoài, Châu Âu còn có một cái rồni. Đây là cái gì?" Cơ Thiên Tứ nghi ngờ nói. Tí thử một mặt ý cười, "Ngươi nhất định nghe nói qua nó, nó chính là trong thần thoại Bắc Âu lôi thần Tắc Nghị vũ khí, lôi thần chi chủ y." "A, cái truy này cũng tồn tại." "Đúng vậy, châu Âu siêu phạm thế lực hơi phức tạp, Điểm Quang Minh cùng Hắc Ám hai phái. Quang Minh một phương lớn nhất hai cái siêu phạm tổ chức là Chúng Thần Điện cùng Thánh Giáo. Trong đó Chúng Thần Điện am hiệu nhất sử dụng chính là xâm xét sức mạnh, mà Chúng Thần Điện nội bộ lại phân hai đại phe phái. Cái này hai đại phe phái một là thờ phụng trụ tư thần vương, một cái khác là thờ phụng Odin thần vương." Hai vị này thần vương cũng đại biểu cho châu Âu hai đại hệ thống thần thoại. Chúng thần điện đã từng tại Âu Châu huy hoàng qua một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn nội bộ tổ chức kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có sức mạnh đạt đến S cấp tự nhân, cũng có trưởng quản đại dương S cấp dị sĩ. Nhưng về sau, thánh giáo quốc khởi, danh tiếng nhất thời che lại chúng thần điện. Cơ thiên tứ vấn đạo, thánh giáo lại có năng lực gì? Tí thử uống ngụm nước trà, tiếp đó yên lặng nói, thánh giáo thờ phụng thần linh chính là Dụ Hộ và Sáu. A, Cơ Tiên tứ giật nảy cả mình. Đúng vậy, thế giới người phàm bên trong cơ đốc giáo cùng siêu phàm giới giáo, giống như là cùng Dụ và quan hệ. Giả xương hồ vạ vi phụ, còn nói ta và cha vốn là một, ta tại cha bên trong, cha cũng tại ta bên trong, còn có thánh linh chính là thần linh, chúng ta xưng là tam vị nhất thể thần. Thánh giáo nắm giữ lấy quang minh sức mạnh, thánh giáo nội bộ có mọc ra cánh kỳ nhân, các phàm nhân quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì gọi thiên làm cho. Cánh thiên sứ càng nhiều, cấp bậc càng cao, lục dược tiên sứ chính là A cấp hoặc B cấp siêu phàm, mà 6 cánh phía trên chính là S cấp siêu phàm, cũng bị thánh giáo gọi thần. Ngoại trừ chúng thần điện cùng thánh giáo cái này hai đại quang minh tổ chức, châu Âu còn có một cái khác đại ám tổ chức, chính là phía trước cùng ngươi nhắc tới hắc ám nghị hội. Hắc ám nghị hội vô cùng đoàn kết, nội bộ tổ chức phần lớn cũng là kỳ nhân, trong đó lấy huyết tộc cùng lang tộc thế lực tối cường. Hắc ám nghị hội cũng là châu Âu đông đảo Hắc ám thế lực thành lập lên liên minh, ngoại trừ vạm cùng lang nhân, còn có bị thánh giáo xưng là ma quỷ ma vương giáo phái, trưởng khống sinh linh tình cảm ác mộng giáo phái, trưởng khống đặc mặt mượn rùa giáo phái 6. Tóm lại, những thứ này không thấy được ánh sáng thế lực cơ bản đều tại ám hắc nghị hội bên trong, bọn hắn nếu là không đoàn kết lại, đoán chừng sớm cũng bị chúng thần điện cùng thánh giáo diệt. Châu Âu trừ cái này, tam đại siêu phàm tổ chức bên ngoài, còn có không ít tương đối tiểu chút tổ chức, giống đoàn kỵ sĩ bản chọn. Dũng sĩ si ra đấu, Ngự Long giả 6. Sắp bắt đầu phong tần ly, châu Âu đội dự thi ngũ cũng là đại biểu các đại tổ chức dự thi, mà không phải đại biểu quốc gia dự thi. Giống chúng ta kiểu cũ, có kiểu chi thuần cùng 9 chi kiếm, nhưng tham gia siêu phàm thi đấu lúc là từ cái này hai đại trong tổ chức chọn lựa đội viên, đại biểu quốc gia dự thi. Châu Âu siêu phàm giới là lấy các đại tổ chức vì quốc, mà không phải lấy quốc gia vì nước, ngược lại bọn hắn tại dân dân cũng thành lập liên minh châu Âu EU châu Âu siêu phàm thế lực cường đại, trừ bọn họ bên ngoài, nước Mỹ cũng cũng tương tự cường đại. Người cũng biết, nước Mỹ sớm nhất là anh quốc thuộc địa, mà ở siêu phàm giới bên trong, Khi đó nước Mỹ là nước anh tại Bắc Mỹ đại lục bên trên bảy che trở chi địa. Có chút khó mà tại dân gian sinh tồn kỳ nhân dị sĩ cuối cùng định cư ở Bắc Mỹ đại lục, còn có một số phạm phải tội ác siêu phàm cuối cùng cũng đều trốn nơi đó. Những thứ này siêu phàm có sinh ra liền có một chút thai nạn tính năng lực, không để ý liền dẫn tới chấn động, ôn dịch, lôi địa 6. Bọn hắn bị trục xuất tới Bắc Mỹ, mà còn có một số siêu phạm giới đào phạm cũng bắt đầu hướng về Bắc Mỹ đại lục cần nốt. Đến cuối cùng, Bắc Mỹ khu vực ngược lại chính mình thành lập nên một quốc cường đại và hỗn tạp siêu thế lực. Bọn hắn độc lập đi ra, xưng mình là độc lập đoàn, mà hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng liền sinh ra Tượng nữ thần tự do không chỉ có đại biểu cho tránh thoát chính sách tàn bạo ước thúc cùng tự do, càng thêm đại biểu cho độc lập đoàn siêu phàm nhóm thu được tân sinh. Đã từng, Bắc Mỹ đại lục một mực bị các đại siêu phàm thế lực trong giữ lấy, về sau, độc lập đoàn càng ngày càng cường đại, bọn hắn cũng lại trong giữ không được, cũng liền tối lui ra khỏi Bắc Mỹ đại lục. Tại phàm nhân thế giới, dù si ạ quân lực tương đại, nhưng ở siêu phàm giới, phía trước Tô Liên thời kỳ, dù si ạ cũng chỉ có trung lưu trình độ, quốc nội siêu phần lớn cũng đều là châu Âu siêu trong tổ chức thành viên. Bất quá Dù Siri Ả điên cuồng nghiên cứu siêu phàm, muốn cho phàm nhân cũng nắm giữ sức mạnh siêu phàm, đến cuối cùng, bọn hắn làm một chút người nhân bản cùng vũ khí sinh hóa đi ra, chịu đến các đại siêu phàm tổ chức khiển trách. Nước Mỹ đã từng cũng như vậy làm qua, bọn hắn muốn tạo chiến sĩ mạnh nhất, nhưng là không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Đối với siêu phàm nghiên cứu, nhân loại tại cơ sở trên vật lý nghiên cứu lấy được càng lớn thành quả. Insiden trước đây cho phở rằng Lǐn dụ sẽ vập tổng thống một phong thư nâng lên tỉnh tổng thống, một cái có khống chế tách ra dây truyền phản ứng có thể dùng đến chế tạo vũ khí hợp nhân. Thế là, nước Mỹ trước tiên tạo ra được bom nguyên tử vũ khí hạt nhân uy lực liền siêu phàm đều e ngại, cho nên bây giờ mới thành lập nên phàm nhân cùng siêu phàm ở giữa trật tự. Các đại cường quốc cũng cơ bản đều chế định điều lệ, siêu phàm giới không thể trưởng khống nhân gian quân lực, lượng giới ở giữa cũng không thể lẫn nhau quan hệ. Nếu để siêu phàm nắm trong tay nhân gian mũi nhọn vũ khí, e rằng kẻ giá tâm lại sẽ nhường thế giới hỗn loạn tương mừng. Nước Mỹ thường sẽ đi đả kích một chút kẻ độc tài quốc gia, cũng có nhất định nguyên nhân là bởi vì này chút kẻ độc tài không tuân theo quy củ, bọn hắn tự thân là siêu phàm, còn lại muốn đi trưởng khống thế giới người phàm bên trong đỉnh tiêm vũ khí. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tuyệt đối mục nát, tuyệt đối vũ lực cũng chỉ sẽ mang đến tuyệt đối chiến tranh. Bây giờ thế giới các quốc gia và thế hòa mặt đến từ không dễ, nó không riêng gì giữa quốc gia và quốc gia kiểm chế, cũng là phàm nhân cùng siêu phàm ở giữa kiểm chế. Luôn có một chút siêu phàm muốn trưởng khống đại cục, trở thành người lãnh đạo, bọn hắn cho là mình là cao hơn một cấp trung tộc, mà phàm nhân chỉ là nô lệ. Cho nên, thế giới các đại cường quốc cũng không cho phép siêu phàm trở thành người lãnh đạo tối cao. Nhưng là có một chút tiểu quốc gia là siêu phàm tại lãnh đạo, nhất là tại Trung Đông cùng châu Phi. Cách chúng ta gần còn có Triều Tiên 6. Lỗ Mạn Vân ở bên nghe ngẹn họ nhìn chân chối, nàng không nghĩ tới thế giới tình thế thì ra là thế phức tạp, ngươi là nói, Triều Tiên Kim ra cũng là siêu phàm sao? Ân, tương truyền bọn họ là thời cổ năm trong tộc Kim tộc hậu duệ. Cơ Thiên Tứ lúc này nói, như thế nói đến, các quốc gia giữa hòa bình giống như là chất thành một đống sếp gỗ, rút mất bất kỳ một khối nào nhi đều sẽ dẫn đến hòa bình phá diện. Nhìn chung lịch sử loài người, hòa bình tựa hồ cũng là ngắn ngủi, sợ là bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn, thế giới lại sẽ tiến vào chiến sự. Đúng vậy, cho dù là tại hòa bình hiện đại, các quốc gia còn không phải tại trèo khoa học kỹ thuật, phát triển mạnh quân sự đều là chiến tranh chuẩn bị. Cơ Thiên Tứ thở dài, những thứ này lực lượng quân sự nếu là đều có thể dùng tại chống cự ngoại địch liên tốt sáu. Tí thử minh bạch Cơ Thiên Tứ nói ngoại địch là chỉ cái gì, hắn cũng lo lắng. Nhân loại chính mình cũng còn tại nội đấu bên trong, vạn nhất ngoại địch đột kích, có hay không còn có thể chống đỡ được? 6. Tí thử sau khi đi, Cơ Thiên Tứ đứng tại trên ban công tầng 4. Nhân loại trong chiến tranh cũng không ngừng cường đại chính mình, từ vũ khí lạnh thời đại đến bây giờ vũ khí hạt nhân, có lẽ cũng là đang vì tận thế một trận chiến làm chuẩn bị. 141 chương 139, phiên dịch một tuần mới đã đến bắt đầu. Cơ Thiên tứ cùng Lỗ Mạn Văn sáng sớm đã đến phòng học, còn cho Hà Tiểu Long tại hàng cuối cùng cũng đã chiếm cái vị trí. Hà Tiểu Long là đạp lên chung vào học âm thanh tiến vào phòng học, hắn vừa vào cửa, Cơ Thiên tứ ánh mắt liền không có rời đi hắn. "Trời ban, ngươi dạng này nhìn ta để cho ta rất sợ. Ngươi cũng không có dạng này nhìn qua xã trưởng, ngươi biết ta là ưa thích nữ nhân, mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng mà xấu. Cơ Thiên tứ thực sự nghe không nổi nữa, "Đi, Long ca, ta liền là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không bản cổ." "Bản cổ? Đương nhiên biết a. Không phải liền là cái kia khai thiên tích điệu nhân sao? Ngươi nói" Châu của hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu đại? Nữ nhân nào có thể chịu được? Cơ Thiên Tứ không còn gì để nói, tính toán, làm ta cái gì cũng không hỏi xấu Một tuần này qua rất bình tĩnh, Cơ Thiên Tứ ban ngày lên lớp, buổi tối vẽ tranh, sinh hoạt thoải mái. Chỉ là trong lòng vẫn còn chờ đợi Tê Giải Ý vị lai like điện thoại của. Thứ 5 buổi chiều, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn đang nghe trung ngoại nghệ thuật thiết kế lịch sử, đây là một đường tiểu khóa, trong phòng học chỉ có khoảng 30 người. Giáo sư đang tại giảng bài lúc, một cái xa lạ vũ dương số gọi cho Lỗ Mạn Văn. Chỉ nghe thấy Lỗ Mạn Văn nói đơn giản vài câu tiếng Nhật liền cúp xong điện thoại. Trời ban, tên giải y yệ vị lai cùng hắn đại gia ra đến Vũ Dương, bọn hắn tại chữ số thành trở chúng ta. Cơ Thiên Tứ nghe xong không nói hai lời, lôi kéo Lỗ Lô Mạn Văn liền hướng ngoài phòng học mà đi. Hai vị kia đồng học, các người muốn làm gì? Chủ nhiệm khóa lao sư là một gã đã có tuổi lao thái thái, nàng thấy này đối tuấn nam mỹ nữ muốn từ cửa sau chạy đi, vội vàng quát bảo ngưng lại ở lão sư, bụng ta đau. Lỗ Mạn Văn vội vàng trả lời. Lão sư lại nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, giống như đang hỏi thăm Cơ Thiên Tứ là nguyên nhân gì. Ta, ta cũng đau bụng. Cơ Tứ không quá sẽ nói lão. Giữa tình thế cấp bách cũng chỉ có thể nói cùng Lỗ Mạn Văn giống nhau lý do. Các ngươi cũng là gì tình huống? Đau bụng còn đau cùng một chỗ đi. Toàn lớp đồng học cũng bắt đầu nở nụ cười. Lỗ Mạn Văn giả vờ thẹn thùng dáng vẻ, không chút nghĩ ngợi hồi phục một người nữ sinh thường xài lý do, ta đây mấy ngày không tiện lắm xấu. Lão thái thái ân một tiếng lại nhìn về phía Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ một chút choáng tại chỗ, hắn trừng to mắt nhìn xem Lỗ Mạn Văn, ánh mắt bên trong tựa như nói, người lý do này để cho ta dùng như thế nào? Lỗ Mạn Văn cũng phát hiện vấn đề, nàng thay Cơ Tứ cảm thấy gấp gáp. Cơ Thiên Tứ đại nao cấp tốc vận chuyển, bắt đầu suy xét Hà Tiểu Long dưới loại tình huống này sẽ nói thế nào. Vừa nghĩ tới Long ca, lập tức liền nhớ lại nhà hắn mở ra một nhà quán đồ nướng, linh cảm lập tức đã tới rồi. "Lão sư, ta tối hôm qua sâu nướng ăn nhiều, bây giờ đau bụng lợi hại." Cơ Thiên Tứ vừa nói vừa dùng hai tay che lấy bụng của mình, giả bộ là một bộ bộ dáng rất gấp gáp. "Đi thôi, đi thôi, đi nhanh về nhanh, bây giờ đang giảng đến trọng điểm." Lão thái thái cũng là một mặt tức giận bộ dáng. Cơ Tứ nghe xong, mang theo lô mạn văn như bay trốn ra phòng học. 3911 tại Vũ Dương trên đường cái tại hữu tán loạn. Chữ số thành cách Vũ Dương Đại học không xa, hai người rất nhanh liền dựa theo Tế Giả Yệ Vị Lai nói địa chỉ đi tới một tòa văn phòng phía trước. Vừa đi đến cửa, liền gặp được toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật Tế Giả Yệ Vị Lai đang vẫy gọi. "Trời ban quân, ở đây." Cơ Thiên Tử nhìn thấy Tế y Yệ Vị Lai phía sau luôn cảm giác nàng trở nên có chút không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Mà tê giải y Yệ Vị Lai cũng cảm thấy mình thể nội ba kiện thần khí dục dịch, bọn chúng tựa hồ trở nên có chút động. Cơ Thiên Tử kinh mạch bị thương nặng, không thể lại vận chuyển linh lực, không phải vậy Dùng Thiên Thông mắt xem xét, liền sẽ phát hiện Tế giải uy địa vị Lai Ba hồn đều đã thuy biến. Ba người ngồi thang máy đạt tới lầu cao nhất. Nhà này văn phòng hết thảy 33 tầng, mà cao nhất lên 3 tầng lầu cũng là Nhật Bản Gaini công ty tại Cửu Vũ dương thành phố bộ nghiệp vụ, trên lầu chốt mang theo Gaini logo, mọi người cũng xưng nhà này cao ốc vì Gaini cao ốc. Ba người tiến nhập một gian phòng họp, phòng họp rất lớn, kia sáng cũng rất tốt, bên trong chỉ ngồi một người, chính là Tế giải uy địa tháng bình. Thiên tử tiểu hữu, chúng ta cuối cùng gặp mặt. thì vẫn như cũ dùng là cũ hữu ngữ chào hỏi. Gặp qua áo gai tiền bối, mấy người đơn giản khách sáo một lát. Tế Giải Ý Lý Thắng Bình liền từ trên bàn cầm một quyển sách lên đưa cho Cơ Thiên Tử. "Cái này chính là người nói cái kia đế tuấn năm nhớ." Bốn người song song ngồi cùng nhau, Cơ Thiên Tử cùng Tế Giải Ý Lý Thắng Bình ngồi ở trung gian hai cái vị trí. Cơ Thiên Tử mở ra sách này bản. Quyển sách này là hiện đại đơn mặt tấn chế phẩm, giống như là từng tấm hình đặt trước cùng một chỗ. Cơ Thiên tứ chỉ lật vài tờ, liền nhíu mày, tiếp lấy hắn lại càng nhanh chóng hơn lật lên. Một bên Tế Giải Ý Lý Thắng Bình cũng có chút nghi hoặc, tiểu hữu phải chăng cũng không thể nhận toàn trên quyển sách này văn tự cổ đại. Cơ Thiên Tử đầu, không phải, là quyển sách này sắp xếp có vấn đề. Nói xong hắn lại nhìn về phía tê giải y thì Thắng Bình, "Tiền bối, ta có hay không có thể đem quyển sách này mở ra?" Tế Giả Uy Hiền Thắng Bình tưởng tượng, thật sự có có thể là chính mình sắp chữa sai rồi. Mình là theo sáng lên trên tấm đá từng cái vòng tròn, sau đó đem mỗi cái vòng đối ứng giao diện vô xuống tới giả đặt trước thành sách. Nhưng mà, mình là nằm ngang theo hiện ra mỗi một cái vòng tròn, chẳng lẽ tấm đá này lên vòng tròn là nên dựng thẳng theo hiện ra. "Tiểu hưu Cư việc mở ra, quyển sách này cũng chỉ là một cái phó bạn thôi." Cơ Thiên tứ lập tức liền đem quyển sách này từng tự một mở ra, tiếp đó lại lần nữa sắp xếp, xếp lại với nhau. Lật đến tờ thứ 1. Cơ Thiên Tứ lại hỏi hướng Tế Giả Y ỉa Thắng Bình, "Ta là dịch thẳng trong sách nội dung, vẫn là dùng hiện đại ngữ phiên dịch cho ngài nghe." Tế Giả Y ỉa Thắng Bình nhanh chóng lại lấy ra giấy và bút, "Hắn muốn dịch thẳng, dịch thẳng cũng chính là từng chữ từng chữ phiên dịch, chỉ có dịch thẳng mới có thể chuẩn xác nhất biểu đạt tác giả y tứ. Tiểu hữu dịch thẳng không sao, ta đối với cổ ngữ văn tự hiểu rõ vô cùng." Cơ Thiên Tứ mắt nhìn Tế Giả Y ỉa Thắng Bình, ánh mắt bên trong có hoài nghi, "Tốt à, mối, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi." Bốn người đều nghiêm túc nhìn về phía sách này tờ thứ nhất, đương nhiên ở đây ngoại trừ Cơ Thiên Tứ bên ngoài, ba người khác cũng là tại xem náo nhiệt. Đại Thái Đến Bản cổ tôn làm tàn phế tộc phải một đường, ta theo tộc đến phá giả tinh thần 6. Cơ Thiên Tứ vừa niệm câu đầu tiên, Tế Giải Úy Thắng Bình liền nợ nụ cười khổ. Cảm tinh cái này dịch thẳng đi ra ngoài văn vẫn là kiểu ngữ của văn, hơn nữa cũng không biết là triều đại nào của văn, nghe cùng nghe ngoại ngữ một dạng. Trời ban đem một môn ngoại ngữ phiên dịch trở thành một môn khác ngoại ngữ. Xem ra, kiểu ngữ văn hóa nội tình sâu, là mình không tự lượng sức. Tiểu Hữu, ngươi vẫn là dùng hiện đại văn phiên dịch a 6. Cơ Thiên Tứ nhàn nhạt mắt nhìn Tế lại lần nữa mở miệng nói ra, đại thai nạn xuống. Bản cổ đại thần vi quấn suất lại tộc nhân tìm được một đầu sinh lộ, ta theo tộc nhân đi tới một khỏa bể tan cảnh tinh cầu. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nữ oa đánh đổi mạng sống đại giới phong bế đường mở miệng, nhưng tộc ta vẫn cần tìm kiếm theo đuôi chúng ta đến toái tinh thanh một quân liên minh. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn, tộc ta mới có thể tránh thoát diệt tộc tai ương. Nữ oa phụ thân tội nhân trở thành chúng ta lĩnh tụ mới, Sương Hào tội hoàng. Ở nơi này khỏa toái tinh bên trên cư trú vô số sinh linh, trong đó có nhất tộc có được tứ chi một đầu. Tộc này lấy hai chân hành tổ, lấy hai tay đi săn, thiên tư thông minh, nhưng trời sinh tính hiếu chiến, tộc ta gọi hắn là nhân tộc. Vừa đọc xong phía trước hai đoạn lời nói, trong phòng họp bốn người liền sợ không ngầm miệng được, đại gia trong đầu đều lên mờ tới. Chẳng lẽ bản cổ, nữ hoa, tội nhân thị, đế tuấn cũng là từ những tinh cầu khác tới? Bọn hắn chênh né lấy một cái gọi thanh minh định nhân. Mà nhân loại sớm nhất trong mắt bọn hắn chính là địa cầu dân bản địa. Cơ Thiên Tứ điều chỉnh hạ cảm xúc, lại tiếp tục lấy cái này đế tuấn năm nhớ. 142 chương 140, đế tuấn nhật ký, ngôi thứ nhất, chúng ta tế tổ ở nơi này khỏa thoái tinh bên trên thành lập trật tự mới, trong tộc phân gia kim một thủy hỏa thổ ngũ đại bộ lạc, ngũ đại trong bộ lạc lại diễn sinh ra rất nhiều bộ lạc nhỏ. Trong đó hỏa trong tộc thành viên nhiều nhất, hỏa tộc cùng kim tộc lại kết hợp ra lôi tộc, cùng dân tộc thủy sinh ra phong tộc, cùng dân tộc thổ sinh ra ám tộc, cùng mộc tộc sinh ra quan tộc, mà ta cũng đảm nhiệm quan tộc tộc trưởng. Đến nước này, chúng ta tế tổ ở nơi này khỏa toái tinh bên trên ngoại trừ ngũ đại bộ lạc bên ngoài, còn có 4 bộ lạc nhỏ, hết thể 9 cái bộ lạc. Ta quan sát viên này toái tinh bên trên có bạch tiên hắc dạ biến hóa, trên trời có hai sao xưng là nhật nguyệt, nguyệt có tròn khuyết biến hóa, mà Nát tinh cũng có 4 mùa biến hóa. Phục Hi nói cho ta biết, viên này toái tinh không ngừng tại vận động, nó không ngừng vòng quanh này đi, đi, tự thân cũng tại xoay tròn, cho nên sinh ra những biến hóa này. Phục Hi nói ngày có chút giống quê hương của chúng ta Thiên Tính Toán Tinh, bất quá ngày năng lượng quá mức cuồng bạo, dù cho Hỏa tộc tiền bối cũng cảm thấy trong đó uy năng chi đáng sợ. Ta quan sát những quy luật này, nghĩ đến, sao không lấy Hắc Bạch giao thế vì một ngày, nóng lạnh giao thế vì một năm. Như thế tính ra, lúc này chúng ta tới đến viên này toái tinh đã có trăm năm lâu. Loài Hoàng Tuân theo bản cổ di mệnh, nhường tộc nhân nghiên cứu tu luyện Địa Hồn chi pháp. Thế nhưng là phương pháp này chi nạn, nhường vô số tộc nhân tự hóa ma, trở thành thị sát hiếu chiến ma đầu. Chúng ta tế tộc tôn sùng hòa bình, không vui chiến đấu, nếu không phải Thanh Minh đem chúng ta ép vào lộ, Chúng ta cũng không nghĩ tới đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thanh minh bên trong thanh tộc công pháp quá mức quỷ dị, nếu để bọn hắn ở nơi này khỏa toái tinh bên trên lần nữa trồng ra tinh không thụ, như vậy ở đây đem không riêng gì ta tế tộc tai nạn, càng là viên này toái tinh bên trên toàn bộ sinh linh tai nạn. Tương truyền, ở thiên giới, Một tộc tiền bối đã từng nghiên cứu qua thanh minh công pháp, đi sau hiện nó cùng ta một tộc là hoàn toàn bất đồng hai cái đạo. Ta một tộc là sinh mệnh chi đạo, nó thanh tộc là tinh không chi đạo. Mà thanh tộc nhưng làm, làm chỉ có một thứ, cái khác đều là hùng. Thư tức vi thanh hoàng, nàng như xuống sốt, thanh tộc thì sinh sôi không ngừng, nàng mà chết đi Thanh tộc thì dần dần khô héo. Chúng ta một mực tại Viên này toái tinh bên trên tìm kiếm lấy thanh minh thành viên, thanh minh bên trong chủng tộc khác uy hiếp không lớn, nhưng thanh tộc nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt. Bọn hắn tuân theo thanh hoàng ý chí, dù là chỉ có một cái thanh tộc sống sót, hắn cũng sẽ không từ bỏ tại toái tinh bên trên chồng gia tinh công thủ. Hòa tộc thủ Linh Thần Đông cả ngày lo lắng trọng trọng, hắn cùng với bản cổ mở dạng, có được tiên thông mắt, có thể rất nhanh tìm kiếm ra tiềm ẩn tại toái tinh tộc. Chúng ta dựa theo hắn chỉ dẫn, mấy trận đại chiến phía sau, đem minh cũng trừ bỏ 7, phần. Ba toái tinh lịch 178 năm, ngoại hoàng qua đời. Trước khi Lâm Trùng hắn nói một câu bản cổ cùng ta cùng ở tại. Toại Hoàng tri tử phục hi cái vị, Hạo Hi Hoàng. Phục Hi cùng ta là bạn tốt nhiều năm, hắn hướng ta kể lại hắn tu luyện địa hồn lúc nộ ra đã âm dương, ta được gợi ý lớn, nộ ra một chút Nhật nguyện chi đạo. Khi Hoàng thượng vị phía sau nói cho tộc nhân, toái tinh nguyên lực mỏng manh, tộc nhân tuổi thọ đại đại giảm bớt, cứ thế mãi, tế tộc vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Mà tế tộc một mực chiếm dụng lấy quê hương của người khác, từ nên trở về báo đối phương. Khi Hoàng ban bố pháp lệnh, tộc nhân có thể cùng toái tinh dân bản địa hôn, cũng muốn hướng dân bản địa truyền bá tri thức, thiết lập văn minh. Cứ như vậy, Tế tộc cùng dân bản địa tức là người một nhà, trong nội tâm cũng không có tu hú chiếm tổ chim khách lánh vác. Dân bản địa bên trong, nhân tộc nộ tính cao nhất, hắn thiên phú không thua tại tế tộc, cho dù ở cái này nguyên lực mỏng manh bài tinh, bọn hắn vẫn có thể tu luyện tiên hồn. Thế nhưng là, nhân tộc trong thiên tính có quá nhiều khuyết điểm, bọn hắn tham lam hiếu chiến, bọn hắn lén lút ngở vực vô căn cứ, bọn hắn dạ tâm bừng bừng xấu. Tế tộc cùng nhân tộc hậu đại bên trong, phần lớn cũng là kế thừa nhân tộc Còn có cực thiểu số kế thừa tế tộc bề ngoài đặc hậu đại, bọn hắn đều sẽ bị nhân tộc xem như gia thú, xem như chẳng lại người. Về sau, chúng ta dạy bảo những thứ này gia thú để bọn hắn trở thành văn minh nhân loại bên trong thần linh hoặc thần thú. Ba toái tinh lịch 320 năm, khi hoàng vái vị, vái vị tại thần nông. Phúc hy bởi vì quá độ tưởng niệm nữ oa mà không cách nào chuyên chú vào tộc linh tế tộc, hắn đem chức tộc trưởng nhường ngôi tại thần nông. Thần nông tự vị, hào nông hoàng, nhân tộc đối với hắn xưng hô cũng có lựa bảng, viên đế, thần nông thị các loại. Tế tộc đã hoàn toàn sáp nhập vào nhân tộc văn minh ở trong, nhân tộc phụng chúng ta vì thần linh. Nông hoàng ngoài, hoàn thanh năm, nông hoàng tại thanh sau cùng bên trong cứ điểm đại chiến trận. Một trận chiến này, nông hoàng thân chịu trọng thương, sinh mệnh nguy cấp. Hắn nói, toái tinh bên trên đã lại không thanh tộc. Màn đêm buông xuống, nông hoàng qua đời, trước khi lâm trùng, hắn trừng lớn hai mắt, tức giận nhìn lên trên trời trăng tròn chỉ nói hai chữ nguyệt phía sau. Tộc nhân ta không hiểu hai chữ này là ý gì, ta cũng thành thiên quan sát nguyệt, về sau cuối cùng phát hiện một chút kỳ quặc. Bằng vào đối quang cảm giác, ta phát hiện nguyệt quang đến từ ngày tháng này cần phải cũng là đang động, thế nhưng là nguyệt bảy tỏ hình dáng an bài cuối cùng như một, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tháng mặt, mà không nhìn thấy lưng của nó mặt. Thần nói nguyệt phía sau cần phải chính là chỉ tháng mặt sau. Ta suy đoán hắn nhất định là muốn nói, tháng sau lương còn có địch nhân tồn tại. Nhưng mà, Nguyệt cùng phái tinh cách biệt rất xa. Mà ở nguyên giới bên trong, cảnh giới tối cao cũng chỉ có Đạp hư, Đạp hư giả có thể phi ra toái tinh bên ngoài, nhưng là khó mà trong tinh không sinh tồn. Trong cơ thể của bọn họ nguyên lực sẽ không ngừng tiêu hao, càng thêm không có khả năng bay đến trên ánh trăng đi. Chỉ có ở thiên giới, Đạp hư trên cảnh giới mới có thể ở trong trời đêm nào dù, lại có lẽ là lấy thiên giới phi thuyền phi hành đến Nguyệt. Thế nhưng là, chúng ta tại bản cổ mộ gia tại trên con đường kia cũng không nhìn thấy có phi đi tới nơi này toái tinh. Đường kia rất hẹp, phi thuyền cũng không khả năng thông qua. Chúng ta tế tộc không người có thể bay đến trên ánh trăng tìm tỏi hư thực, chắc hẳn Thanh Minh cũng không được. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, Thần nông một mực lấy thiên thông nhãn quan xem xét lấy toé tinh hấp lực trong phạm vi tình cảnh. Cho dù là đỉnh tiêm đạp hữu giả, rời đi tinh quá xa cũng sẽ mê thất trong tinh không, dần dần tử vong. Tộc ta lại bắt đầu ngờ tới Thần nông nói nguyện phía sau là ý gì, nhưng chúng thuyết phân vân, cũng không có một cái chính xác kết luận. Thần nông sau khi chết, chúng ta tế trong tộc 9 tên thị tộc trưởng lao quyết định không còn lập tân hoàng. Tất nhiên uy hiếp lớn nhất đã tiêu diệt, chúng ta cũng nên đem viên này toái tinh trả lại tại dân bản địa, huống chi chúng ta cũng đã trở thành dân bản địa bên trong một phần tử. Trưởng lão hội quyết định, tế tộc ứng đi tới toái tinh bốn phía truyền thụ tri thức, thiết lập văn minh. Thanh minh vẫn tồn tại như cũ, nói không chừng ngày nào bọn hắn lại sẽ buông xuống tái tinh, mà nát tinh thượng sinh linh cần phải cường đại lên. Ta may mắn trở thành truyền đạo giả, dẫn dắt bộ phận tộc nhân hướng tây phương tiến lên, vì nhân tộc thiết lập minh. Ngoại trừ ta quang tộc bên ngoài, tộc cùng dân tộc tộc cùng ta đồng hành. Thế tử của ta, Hi Hỏa cùng Thường Hi vẫn giữ tại Đông Phương địa bên trên. Các nàng chờ đợi ta trở về. Ta đem Nhật Nguyệt Chi Đạo truyền thụ cho các nàng, mà hy Hỏa Tinh Thông Nhật Chi Đạo, Thường Hi Tinh Thông Nguyệt Chi Đạo. Nguyên bản Hi Hỏa đem cùng ta đồng hành. Nhật Nguyệt Chi Đạo không đủ hoàn thiện, nó vì tu luyện Địa Hồn Chi Đạo, Thường Hi thường xuyên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, phai mờ thiên tính, nguyên nhân cần Hi Hỏa lưu lại phương Đông chiếu cố Thường Hi. Lần này truyền đạo lữ trình chúng ta đi gần 400 năm, chúng ta thành lập nên cái này đến cái khác văn minh, nhưng nhân loại lúc nào cũng tự giết lẫn nhau, hủy diệt một cái văn minh lại lấy một cái khác văn minh thay thế. Phái tinh để chúng ta tuổi thọ đại đại giảm bớt, mà chúng ta cũng còn chưa nghiên cứu ra hoàn thiện tu luyện Địa Hồn Chi pháp. Lôi tộc cùng tộc Thái Hai tên tộc trưởng tại Tây phương thổ địa bên trên, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Không ít tộc nhân cũng đều tại phương Tây tế luyện chính mình, bọn hắn đem chính mình hóa thành vũ khí lưu cho các học sinh. Tương lai nếu có thanh minh được kích, những vũ khí này cũng là một cố cường đại sức mạnh. Ba thoái tinh lịch 872 năm, ta lại trở về phương Đông, về tới bản cổ cách chúng ta đi chỗ. Có lẽ là bởi vì tu luyện địa hồn duyên cớ, tuổi thọ của ta dài hơn một chút, mà thê tử của ta nhóm cũng đều còn sống. Nhưng mà, Đông Vương thổ địa bên trên đã trở trời rồi sáu. 143 chương 141, Thiên địa chi chiến. Ngôi thứ nhất, Phương Đông thổ địa bên trên, trong nhân tộc ra hai cái vô cùng nhân vật không tầm thường. Một vị tên là Cơ Hiên Viên, một vị tên là Si Cơ Hiên Viên không đủ trăm năm thì đến được đạp hứa cảnh, mà Si càng là một cái tu luyện địa hồn hậu nhân. Si View thân kim đế tộc cùng nhân tộc huyết mạch, tôn sùng sức mạnh, tự động nổ ra một môn tu luyện địa hồn phương pháp, đồng thời đạt đến cảnh giới cực cao. Cơ Hiên Viên lại bị người tộc xưng là hoàng đế, hắn muốn nhất thống trung nguyên. Mà Si lãnh đạo chín lệ đối với hoàng bất sức, lại hoàng đế thống lĩnh. Giữa hai bên ra một hồi đại chiến, đây là một hồi thiên hồn cùng địa hồn sức cả hai bất phân thắng bại, mà Phương Đông trên đất Bách tính lại khổ không thể tả. Nhất là Xi View nhất tộc, bọn hắn trong tộc rất nhiều tu luyện địa hồn giả trời sinh tính tàn bạo, đối cái khác thị tộc không lưu tình chút nào, hoặc là đối cái khác thị tộc đuổi tận giết tuyệt, hoặc là nô dịch lấy bọn hắn. Hoàng đế tìm được lão sư của hắn nhóm, tế tộc trưởng lão sẽ. Trưởng lão hội tại nhân tộc trong suy nghĩ đã vì thần linh. Hoàng đế nói cho bọn hắn, trên đời ra một cái ma đầu, tu luyện địa hồn đã tẩu hỏa nhập ma, sinh linh đồ nếu không ra ngoài chắc chắn mang đến nhân tộc tai hội cũng biết, CV, biết CV là kỳ trời, người này rất đáng thiếp nhưng không giết hắn, có lẽ sẽ thật sự như hoàng đế nói tới, cho Bạch Tính mang đến khó khăn. Cuối cùng, cự tộc đại trưởng lão quyết định, bọn hắn 9 người cùng tế luyện thành thành một thanh vũ khí, nhường hoàng đế dùng cái này vũ khí chém Xiviu. 9 tên trưởng lão hóa thân thành cỡi rồng, hoàng đế lợi dụng cưới rồng đâm vào Xiviu thể nội, Xiviu biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Cưới rồng vì thế gian đệ nhất lợi khí, hậu nhân xưng nó là kiếm, nhao nhao mô phỏng nó lại chế ra rất nhiều kiếm. Mà cỡi rồng được xưng là viên kiếm, hoàng đế cũng được xưng làm hiên viên hoàng đế. Tam hoàng sau đó, hiên viên hoàng đế trở thành tộc đệ nhất vị đế. Hoàng đế thống nhất tất cả thị tộc bộ lạc, đồng thời chỉnh sửa luật pháp, trở thành một đời minh quân, nhưng hắn vẫn không vì tu Địa hồn giả lưu đường sống. Ta trở lại đông thổ lúc, hoàng đế cùng Si View một trận chiến đã kết thúc, thế tử của ta nhóm hướng ta giảng thuật đây hết thảy. Thường Hy bộ lạc cùng Hy Hòa bộ lạc đã kết hợp ngày nguyện bộ rơi, trong bộ lạc tu Thiên hồn giả cùng tu Địa hồn giả là một người nhà. Hoàng đế đương nhiên sẽ không buông tha trời ạ nguyệt bộ rơi. Ta tìm tới hoàng đế, nói cho biết, Thiên hồn Địa hồn có thể song tu, trên đời cuối cùng rồi sẽ hoàn thiện tu Địa hồn chi pháp, mà lại là tiên tổ để chúng ta nghiên cứu tu Địa hồn chi pháp, chúng ta không thể đem tu Địa giả đuổi tận giết tuyệt. Hoàng đế nghe xong giận dữ, gặp ta không mang binh khí, liền cung tay không cùng ta giao chiến. Hoàng đế mạnh, đã tới Đạp Hư đỉnh phong, giữa chúng ta bất phân thắng bại. Chiến không có kết quả, ta về tới ngày nguyện bộ rơi, nhưng cũng biết hoàng đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta dẫn dắt ngày nguyện bộ rơi một đường rừng đông, đi đến đại lục phần cuối, lại đóng thuyền xuống biển, cuối cùng tại Đông thổ cách đó không xa tìm được một chỗ nương thân. Ba thoái tinh lịch 966 năm, ta nghe nói hoàng đế phi thăng. Trước đây bản cổ di mệnh bên trong nâng lên, nhu tộc nhân không cần thiết phi thăng giới. Ta đế tộc liền cũng không tái sử dụng qua phi thăng chi pháp, cũng không giống người tộc truyền thụ qua phi thăng chi pháp, cũng không hiểu hoàng đế là như thế nào phi thăng. Ta rất lo lắng, lo lắng hoàng đế ở thiên giới bị thanh minh phát hiện, lo lắng lịch sử tái diễn. Hoàng đế như bị thanh minh khống chế, vãi tinh vị trí chắc chắn sẽ bại lộ, khi đó liền lại sẽ là nhân tộc tai nạn. Ta bắt đầu ở cái này chỗ nương thân truyền thụ công pháp cùng tri thức, thiết lập văn minh. Mọi người tốt học nhập chi đạo, bất thiện học nguyệt chi đạo. Nguyệt chi đạo vẫn như cũ không đủ hoàn thiện, chợt có tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Nhưng là có học sinh tinh thông đạo, nhân tộc thiên phu thực sự để cho ta bội phục. Ba thoái tinh lịch 1865 năm, chôn lương thân cuối cùng cũng bị đông thổ phát hiện. Hoàng đế hậu nhân phái dầu sôi lửa bỏng hai tộc vượt biển thảo phạt trời ạ nguyệt bộ rơi. Linh quân tướng lĩnh vị cộng công thị tộc hậu nhân mưa rơi cùng thần nông thị hậu nhân cương đang. Hai người này không phải vợ chồng ta đối thủ, nhưng bọn hắn mang đến cối rồng. Khương Đang cầm cối rồng muốn giết ta, có thể cối rồng sẽ ra biến hóa. Nó một phân thành hai, chôi kiếm hóa thành một khối phiến đá, bên trong ghi lại kế sách. Thân hóa thành khối đá, sông Ta nói cho mưa rơi vào Khương Đang, cái này cối rồng bên trong tổ linh Tiên tổ không muốn giết ta, thế là mới hóa thành hai quyển sách. Hai quyển sách này cũng là hoàng đế trước khi phi thăng cảnh độ, vẻn vẹn nhìn Nhật Nguyệt tinh thần đồ liền biết hoàng đế đã bỏ xuống trong lòng khúc mắc, cho rằng tu thiên hồn giả làm cùng tu địa hồn giả cùng tồn tại. Mưa rơi tin vào ta lời nói, đoạt lấy Nhật Nguyệt tinh thần đồ chuẩn bị đuổi theo với ta. Mà Khương đang không tin ta lời nói, hắn mang theo trị quốc kế sách về tới Đông thổ. Mưa rơi nói cho ta biết, Đông thổ sớm muộn còn có thể phái quân đi tới nơi này, không bằng ở trên biển thiết lập một tòa thành thị, theo hải phi bạn, này Đông thổ cũng tìm không được nữa chúng ta. Ta cảm thấy phương pháp này có thể đi Mưa rơi, lãnh đạo dân tộc thủy quân đội rất nhanh liền lại tìm đến một tòa phù đảo, ta dẫn dắt ngày Nguyệt Bộ rơi di chuyển đến nơi đó. Từ đây, chúng ta dọc theo đường ven biển vừa đi vừa về phiêu bản, mọi người cũng lại khó mà tìm được chúng ta. Ba thoái tinh lịch 2750 năm, đây là ta sau cùng năm nhớ. Ta cùng với ta hai tên thê tử đã tiến vào tuổi già, mà chúng ta ở tinh phù đảo cũng xây rộng hơn hơn hai lần. Ở trên đảo mọi người đều đạp vào thiên địa song tu con đường, nhưng người thành công rất ít. Mưa Lạc Thiên Phù Lâm Nhiên, thân dân tộc thủy cùng tộc huyết mạch. Hắn học xong phương pháp song tu, ở trên biển, cho dù là ta cũng khó có thể chiến thắng hắn. Một năm này, ta cảm nhận được khi xưa nghỉ lại chi địa Đông Đạo có một tên đệ tử đang chịu mà ta. Mưa rơi khuyên ta không muốn trở về Đông đảo, hắn cho rằng khả năng này là một cái bẫy, nhưng ta biết, cái này nhất định là đệ tử của ta cần giúp đỡ. Ta mang theo hai tên thê tử vụng trộm trở về Đông đảo, kêu gọi chúng ta mà đến là một gã gọi là sở sản đủ thiên địa song tú giả. Hắn nói mình gặp một đầu quái vật, nói cái quái vật này có thể cho người ta ở giữa mang đến tai hại. Chúng ta theo hắn tiến đến nhìn lên, đây không phải là quái vật gì, đó là thanh minh dị thú, mà lại là một đầu sắc phi thang dị thú. Cái này thú đã năm giữ 8 cái đầu, nếu lại thêm phần ra một cái liền sẽ phi thăng lên giới, ta phải nhanh chóng giết chết nó. Ta nói cho Hi Hòa cùng Thường Hi, ba người chúng ta cộng lại cũng rất khó nhanh chóng chém giết nó, nếu để nó chạy trốn, lần sau sẽ thấy hiếm thấy tìm kiếm. Ta muốn đem chính mình tế luyện thành một thanh kiếm, để các nàng cầm kiếm chém giết dị thú. Có thể Hy Hòa cùng Thường Hi lại nói, ta chết đi, các nàng cũng sẽ không lại nghĩ sống sót, không bằng cùng một chỗ tế luyện, nhường sợ Sanu đi chém giết dị thú. Ta không do dự, sợ dị thú sẽ chạy trốn. Ta cũng biết, nếu ta chết, thế tử của ta nhóm cũng sẽ theo ta cùng nhau mà đi. Ta nói cho sợ San Ta cùng với hai tên thê tử sẽ biến thành ba kiện vũ khí, nhường hắn cầm ba kiện vũ khí đi chém giết dị thú. Ta muốn, hắn nhất định có thể chém giết thanh minh dị thú a dù sao, vợ chồng ta ba người đều đạt đến có thể phi thăng cảnh giới, hóa thành vũ khí cũng không phải dị thú có thể ngăn cản. Chúng ta dựa theo bản cổ di mệnh, vẫn không có lựa chọn phi thăng, làm gì được ta nhóm mệnh hồn yếu dần, tuổi thọ không từ đâu. Đây là ta sau cùng năm nhớ, cũng là sinh mạng ta điểm kết thúc. Nguyện bản cổ tồn, nguyện cơ tiên tứ đọc xong cả bản đế tuấn năm nhớ, tâm tình thật lâu không thể bị phục. Mà ba người khác Lỗ Mạn Văn cùng Tê Giải Ý địa vị lại nghe thật là xúc động. Tê Giải Ý địa vị lại không ngừng bôi nước mắt, nàng cảm nhận được thể nội tam thần khí ở giữa sâu đậm tình cảm, cũng cảm nhận được bọn hắn lúc lâm trùng xa nhau. Tê Giải Ý thắng bình cũng vì bọn hắn tiếc hận, nhưng mà, Đế Tuấn Năm nhớ bên trong nhắc tới Thanh Minh nhường hắn càng là cảm thấy bất an. Cơ Thiên Tứ xứng sờ tại chỗ ngờ người, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Đế Tuấn Năm nhớ nhường hắn giải khai rất nhiều nghi hoặc, hắn nói với Tiên tri nói tận thế có chính xác lợi tới. 144 chương 142, manh mối Cơ Thiên Tứ nghĩ đến, lại sắp tới tận thế nhất định cùng cái kia Thanh Minh có liên quan cũng xác định cõi rồng kiếm chính là hiên viên kiếm, thế nhưng là kiếm này phân làm hai bộ phận, lại muốn lên đến nơi đầu tìm kiếm. Đế Tuấn Nhiên ký bên trong nhắc tới tinh phủ đảo còn tồn tại hay không? So sánh thần nông qua đời thời gian, phái tinh lịch 500 năm hẳn là tương đương với trước công nguyên 3000 năm tả hữu. Mà cái kia mấy ngàn năm trước liền tồn tại phù đảo, bây giờ cũng không biết chìm không có. Hiên viên kiếm một phần khác chắc hẳn phía trước là ở cái kia tử cấm trong cung, chỉ bất quá về sau bị quốc gia phương Tây cướp đi, cái này muốn tìm đứng lên ta sợ là khá khó khăn. Còn có Vũ Văn chấp người này trong sách cũng không có nhắc lên, chẳng lẽ hắn là thời kỳ thượng cổ phía sau người? Bây giờ cuối cùng cũng nghĩ minh bạch, tí thử phía trước đề cập tới châu Âu thần khí đoán chừng cũng là thời kỳ thượng của những cái kia tế tộc biến thành. Hai nạn rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không cùng cái kia nguyện phía sau hai chữ có liên quan? Đế Tuấn Nghiên ký bên trong cho ra tin tức quá nhiều, cơ thiên tứ nhất thời khó mà tiêu hóa. Thiên tứ tiểu Hữu, cái này niên ký với ta mà nói chỉ là một bản sách lịch sử, không biết hắn đối với tiểu Hữu phải chăng trọng yếu. Tế Dại Ý thì tháng bình tâm tình nhất thời cũng khó có thể bình phục, nhưng hắn trông thấy cơ thiên tứ thần sắc nghiêm trọng, đoán được hắn nhất định biết đến càng nhiều, mà sách đối với hắn cũng nên giờ cũng quan trọng hơn. Thứ không gian dầu dẽn Tiên tri lưu lại cho ta nan để, ở đây trong sách giải khai rất nhiều. Cái tiêu hiên viên kiếm đối với ta 10 phần trọng yếu. Hôm nay, còn muốn cảm tạ áo gai tiền bối có thể đem đế tuấn niên ký cho ta mượn đọc qua. Tiên tứ tiểu Hữu, quyển sách này ngươi cứ cầm lấy đi không sao, nó cũng không phải nguyên bản. Nếu không phải tiểu Hữu, quyển sách này đối với ta mà đi ra tới nói cũng chỉ là bản ngoài hành tinh sách. Bất quá, theo như sách viết đối với hiên viên kiếm miêu tả, ta có thể biết cái kia hai khối phiến đá ở đâu. A, tiền bối làm thế nào biết? Tế giải thì thắng bình suy tư phút chốc, cái này đế tuấn niên ký nguyên bản là cùng một chỗ phiến đá. Ta trước kia lúc tại nước Pháp Lũ Giở cũng thấy qua một khối khác tính chất sắc xỉ phiến đá, đáng tiếc nơi đó văn vật không bán, không phải vậy ta chắc chắn đã sớm ra mua. Về sau liền không có cũng lại không có thấy đến cái kia phiến đá, nghe nói là bị người của thành giáo giấu rồi. Cơ Thiên Tứ nghe xong, trái tim đập bịch bịch, từng tại qua Lũ Giở cũng sao? Khối này phiến đá cần phải chính là lưu lại kiểu Ưu khối kia ghi lại thuật trị cốt phiến đá, chắc hẳn chính là Chúa kiếm. Tê Giả Ý thì thắng mình cũng gật đầu nói đúng vậy, Lũ Giở cung Cửu Ưu hàng triển lãm phần lớn là đoạt mà Tinh Phù Đảo khối đá kia tấm cần phải vẫn ở Tinh Phù Đảo. Qua nhiều năm như vậy cũng không có ai tìm được Tinh Phù Đảo vị trí. Chỉ có ở trên đảo người mới biết như thế nào đến đó. Bây giờ mới biết, nguyên lai nó một mực là đang độc a, thực sự là thần kỳ a. Cơ Thiên Tứ nghe Tế Giải Ý thắng bình khẩu khí, cảm tình hắn là phía trước chính là biết Tinh Phù Đảo. Tiên đối trước đó liền nghe nói qua Tinh Phù Đảo. Tế Giải Ý thắng bình một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tứ, siêu phàm nhóm cơ hồ đều biết a, ngươi không biết sao? Cơ Thiên Tứ lắc đầu, hắn chính xác không hổ chuột nói qua, có lẽ tí thử cảm thấy không trọng yếu a Tinh trên Phù Đảo nhân xương chính mình là thủy tộc, bọn hắn thỉnh thoảng trên đất bằng xuất hiện. Bất quá, bọn hắn đã thoát văn minh nhân loại, giống như là tổ dân. Nhưng mà ở trên biển, thực lực bọn hắn kinh người là tuyệt đối bá chủ. Mà Cầu Thượng Hải Dương so lục địa diện tích đại, có lẽ trong mắt bọn hắn, chúng ta mới là thổ dân A Nguyên bản chúng ta đối với bọn họ cũng không hiểu, nhưng mà kể từ có Phong Thần Ly tranh tài phía sau, bọn hắn mỗi một giới đều thăng ra, cũng đều có thể lấy được rất tốt thứ tự. Có mấy lần Phong Thần Ly là ở bờ biển thành thị cử hành, kết quả quán quân đều bị bọn hắn cầm đi, về sau, ban tổ chức cũng liền tận lực tránh tại bờ biển tổ chức chính tài. Cơ Thiên Tứ thầm nghĩ trong lòng cái này Phong Thần Ly xem ra là nhất định phải đi tham gia, trước đó vẫn phải là trước tiên tăng cao thực lực. Ba đi ra Jai Ni Kaoku Trời đã tối. Tê Dại Ý và Thắng Bình không hỏi Cơ Thiên Tứ quá nhiều chuyện riêng tư, hắn từng trợ giúp Tê Dại Ý đi Địa Vị Lai, mình cũng làm trợ giúp hắn, chỉ cần không đề cập tới gia tộc tin tức cơ mật, có thể nói cho Cơ Thiên Tứ cũng đều nói cho hắn. Tê giải y Ý Địa Vị Lai vốn còn muốn tại Cửu Vũ ở lâu một đoạn thời gian, nhưng Tê Dại Ý và Thắng Bình lại nói, nếu là bị Cửu Vũ siêu phạm tổ chức phát hiện Cơ Thiên Tứ cùng nhà mình lui tới tỉ mỉ, chỉ làm cho song phương đều mang đến phiền phước. 6. Cơ Tứ về đến trong nhà liền lại một tâm bắt đầu vẽ tranh, hắn muốn tăng cường chính mình. Hắn lại bắt đầu vẽ tận thế, vẽ đế tuấn vợ chồng, hỏa thánh khí Cơ Thiên Tứ chưa thấy qua những người này cùng vật, hắn là phái ấn tượng hoa pháp, bằng đế tuấn niên ký mang đến cho mình ấn tượng, hắn cũng có thể đem các loại người cùng vật cho vẽ ra tới. Một tháng trôi qua, lỗ mạn văn trong nhà chất đầy tất cả lớn nhỏ gần trăm bức họa. Tí thử trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, hắn căn cứ vào cơ Thiên Tứ cung cấp tình báo, bắt đầu điều tra hiên viên kiếm cái kia hai khối phiến đá hướng đi, cũng điều tra mà cầu thượng liên quan tới thanh minh tin tức. Bất quá, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Đến nỗi Ngô Tấn Thiên cùng trong khoảng thời gian này bọn hắn đàn rất nhiều, Tí thử cũng không phát hiện bọn hắn có đại động tác gì. Tầm thương một đêm bên trên, Tí thử lại đi tới lô mạn văn trong nhà, hắn nhìn xem khắp phòng thủy mặc bên trong, phát hiện có một bộ thủy mặc bên trên vẽ lấy một con chuột, bên cạnh vẫn là hai cái cựu ưu văn tử cổ đại viết tí thử. Tí thử càng xem càng thích, lao kia chuột bộ dáng nhìn xem cho người cảm giác chính là khôn khéo cơ trí. "Trời ban, nếu không thì ngươi đi làm một hồi triển lãm tranh a?" Cơ thiên tứ sững sờ, tại sao muốn xử lý triển lãm tranh? Xử lý triển lãm tranh có thể dẫn tới càng nhiều dân gian siêu phàm, ngươi như gia nhập vào dân gian siêu tổ chức, cũng có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn cùng tài nguyên. Cái gọi là cao thủ tại dân gian. Dân gian siêu phàm cũng nắm giữ lấy rất nhiều chúng ta không biết nên tin hơi thở. Ngươi lại nhận biết văn tử cổ đại, ở tại bọn hắn bên trong nhất định rất được hoan nghênh. Ngươi vẽ tranh tiêu chuẩn đã không giống như Lý Phạm Chí kém, mà Lý Phạm Chí người này tại dân gian siêu phàm bên trong địa vị khá cao, hắn rất thân bí, cho dù là chúng ta Cửu Vũ Chi Thuẫn, đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, tin tưởng hắn cái kia cũng nắm giữ lấy không thiếu siêu phạm giới bí mật. Lỗ Mạn Văn ở bên nghe xong, hưng phấn phụ họa nói, đúng thế, ta cũng cảm thấy nên làm chuyện làm tranh, tốt như vậy vẽ đặt ở trong nhà chỉ có thể tự thượng, bây giờ đáng tiếc. Hẳn là đưa cho đại gia cùng tương ứng Ta tin tưởng ngươi có thể nhất cử thành danh. Hơn nữa ta đây nhi xử lý triển lãm tranh mười phần thuận tiện, chúng ta có thể đi nhà ta quang ảnh nghệ thuật thành sảnh triển lãm xử lý triển lãm tranh, Lý Phạm Chí đã từng cũng ở đó nhi làm qua triển lãm tranh. 3 ngày thời gian tuyệt đối có thể bố chi song sảnh triển lãm, la tối trọng yếu chính là tuyên truyền. Cơ thiên tứ tưởng tượng, tí thử nói lời nói cũng có đạo lý. Chính mình cả ngày chỉ có thể cùng tí thử vụng trộm thu thập tin tức, nếu là có thể nhận được dân gian siêu phạm trợ giúp, có lẽ có thể làm ít cũng to. Thực lực của mình cũng không khả năng bỗng nhiên liền đề cao, đừng cố quá biết thêm chút bằng hữu. Cơ Thiên Tứ rất sớm đã muốn quen biết Lý Phạm Trí, nhất là bây giờ bắt đầu vẽ tranh về sau, càng muốn đoạt được một chút đại sư lợi bình. "Đi, vậy chúng ta cũng tận nhanh a, cuối tuần liền tổ chức triển lãm tranh." "Mạn Văn, ngươi có thể mời Lý Phạm Trí tới sao?" Lỗ Mạn Văn nghĩ nghĩ nói, "Ta đem ngươi chụp đưa cho hắn nhìn, tin tưởng hắn nhất định sẽ tới." "Triển lãm tranh ít nhất phải mở ba ngày, thứ sáu bắt đầu, ta đi tìm truyền thông tuyên truyền đưa tin, lại tìm chút Minh Tinh tới chặng chặng, giống tương lai của ngươi muội muội, có thể tới lời nói, triển lãm tranh bên trên nhất định nhân khí bạo tăng." Cơ Thiên Tứ lắc đầu, "Minh Tinh chỉ có thể đưa tới bọn họ Phan Hâm Hộ." Ta là muốn dụ tới dân gian siêu phàm, vẫn là mời một ít siêu phạm giới ngôi sao sáng tới hảo. Tí tử cũng gật đầu một cái, đúng vậy, cũng không cần thỉnh minh tinh hảo. Ta muốn đến một người, nếu là có thể tìm hắn tới, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều dân gian siêu phàm. Ai? Hắn cùng Lý Phạm Chí cùng họ, nghe nói bọn hắn vẫn là bà con xa. Hắn gọi Lý Suối, là một gã may vá. 145 chương 143, Triển Lãng tranh Lý Khê cũng là một danh dân gian siêu phàm, nhưng kiểu ưu siêu phàm nhóm đều rất bán hắn mặn núi. Bởi vì hắn làm quần áo là tác phẩm nghệ thuật, có thể mặc bên trên Lý Khê làm quần áo là một loại thân phận tượng trưng. Lý Khê rất thích tranh chữ, nhưng hắn yêu là quốc họa. Tương truyền Lý Khê là lý Phạm trí thúc bá cùng thế hệ, hắn từng phê bình Lý Phạm Trí chỉ vẽ tranh sơn dầu mà không vẽ quốc họa. Đối với cái này, Lý Phạm Trí cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn từ tiểu học đúng là tranh sơn dầu, không có học qua vẽ quốc họa. Tí thử nhìn thấy cơ thiên tứ quốc họa tạo nghệ, một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến Lý Khê. Cái này lý do là nghệ thuật vòng nhân vật, chắc hẳn bọn hắn nhìn thấy loại nước này mực cũng sẽ kinh thán không thôi. Ba Quang ảnh nghệ thuật thành vốn là Quang ảnh giải trí tập đoàn tại Vũ Dương thành phố xây dựng điện ảnh thành, về sau Lỗ Mạn Văn đi tới Vũ Dương Đại học đọc sách, liền đem nên Nghệ thuật Thành lầu một đội làm sảnh triển lãm. Thường sẽ có một chút trang phục dương, tác phẩm nghệ thuật phiên trợ thậm chí xe mới buổi họp báo ở đây tổ chức. Quang ảnh Nghệ thuật Thành chỉ có tầng 4 lầu, nhưng nó chiếm diện tích cực lớn, cùng một tòa cơ trung thương trường không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa nó vị trí địa lý vô cùng tốt, tu kiến tại Vũ Dương khu náo nhiệt. Lỗ Mạn Văn trong mấy ngày kế tiếp đều rất bận rộn, vội vàng bố trí phòng triển lãm. Nàng còn đem cơ tiên tứ thủy mặc ảnh phát đến rồi Lý Phạm chí thư. Lý Phạm Trí cùng ngày trở về tin nói mình sẽ đến tham quan tranh này Dương. Tí thử cũng truyền tới tin tức tốt, hắn hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng liên hệ với Lý Khê. Lý Khê nhìn thấy ảnh chụp phía sau trực tiếp hỏi câu những nước này mực bán hay không. Tí thử thay cơ thiên tứ làm chủ, cũng trực tiếp đáp một câu, không bán, nhưng có thể tiến đưa. Ba thứ 6, Vũ Dương trung tâm thành phố khu buôn bán, quang ảnh nghệ thuật thành lầu một chiếc cổng chính tới không thiếu phóng viên. Nhưng phần lớn vẫn là vì Lý Phạm Chí mà đến, mọi người nghe nói Lý Phạm Chí sẽ có mặt một hồi triển lãm tranh, nhau nhau đều tới tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng gì triển lãm tranh, có thể để cho Lý Phạm Chí đại sư như vậy cũng đi tham quan. Lầu một phòng triển lãm tầng cao vượt qua 6m, toàn bộ phòng triển lãm bố trí trở thành một cái hắc bạch quang ảnh thế giới. Cơ Thiên Tứ họa tác chỉ có không đến 100 bức, dù cho thiết kế tỉ mỉ, những cái kiêu họa tác bày sau khi tiến vào vẫn có vẻ hơi trống trải. Lỗ Mạn Văn linh cơ động một cái, nhường Cơ Thiên Tứ viết nhiều chút văn tự cổ đại, tiếp đó tại sảnh triển lãm bên trong chuyên môn thiết lập một cái cổ văn khu. Đã như thế, sảnh triển lãm phong phú rất nhiều. Đây là Cơ Thiên Tứ cá nhân thư họa dương, Lỗ không cho phép bất luận cái gì ngoại lai like tác phẩm có nhiệt độ. Thứ 6 hôm nay bị Lỗ làm thành truyền thông này, phòng triển lãm không mở ra cho người ngoài chỉ làm cho truyền thông cùng chuyên gia vào sân. Toàn bộ nghệ thuật thành bảo an cũng đều được an bài đứng ở lầu 1. Lỗ Mạn Văn cũng đứng tại cửa, nên đón lần lượt từng nghệ thuật vòng nhân vật. Hơn 9 giờ sáng, Lý Phạm Chí người mặc kiểu dáng gió bình thường áo đi vào sảnh triển lãm, Lỗ Mạn Văn tự mình dẫn hắn vào sân, mà phóng viên camera già trong tay cũng đều nhắm ngay Lý Phạm Chí. Lý Phạm Chí là một gã tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên, toàn thân tản ra thành thuộc nam nhân mỹ lực, tuy hắn đã 40 mươi mấy, nhưng cả người nhìn chỉ giống là ngoài 30. Hắn vào sân phía sau, từ bức họa thứ nhất bắt đầu xem trọng. Cơ Thiên Tứ họa tác điểm 4 cái series, đặt ở 4 cái khu triển lãm, đệ nhất khu triển lãm thi triển chính là đại biểu cựu đô cổ văn hóa 12 cầm tinh đồ, đệ nhị khu triển lãm thi triển chính là nhân vật tấn tượng đồ, đệ tam khu triển lãm là tận thế series, mà đệ tứ khu triển lãm chính là văn tự cổ đại series. Lỗ Mạn Văn vốn muốn hướng hắn giảng giải mỗi bức họa sau lưng có sự, nhưng Lý Phạm Chí lại ngăn lại nàng. "Mạn Văn tiểu thư, ngươi vẫn là không muốn nói hảo, ngươi nói sau đó ta chỉ biết dựa theo suy nghĩ của ngươi đi tìm hiểu bức họa này, không thể tốt hơn lĩnh hội tác giả vẽ tranh lúc tình cảm." Lỗ Mạn Văn trong lòng cả kinh, sau đó lại mắng thầm chính mình. Tại nghệ thuật tạo nghệ bên trên, chính mình e rằng chỉ là một hoàng mao nhát đầu, lại còn suy nghĩ muốn cho đại sư giảng giải họa tác, đối phương e rằng so với mình càng có thể xem hiểu cơ thiên tứ họa tác. Lỗ Mạn Văn đứng tại Lý Phạm Trí sau lưng không nói một lời, như cái tiểu tùy tùng mở dạng, Lý Phạm Trí xem xong thập nhị phúc cầm tinh độ phía sau hỏi một câu, tác giả bao lớn như linh? 18, hắn vừa qua khỏi song sinh nhật 17 tuổi không lâu. Lỗ Mạn Văn trả lời, còn chưa đầy 18. Người và hắn rất quen. Lý Phạm Trí hơi kinh ngạc. Lỗ Mạn Văn sắc mặt có chút đỏ bừng, hắn là bạn trai ta sáu. Lý Phạm Trí hội tâm nụ cười, cái nào phó tác phẩm vẽ là ngươi? Tại đệ nhị khu triển lãm, mang ta tới 6. Hai người tới đệ nhị khu triển lãm, Lý Phạm Chí lần này nhìn cẩn chậm, hắn phát hiện cái này mở ra khu họa tác bên trong, tác giả tình cảm dùng sâu hơn. Đệ nhất khu triển lãm 12 cầm tinh bên trong, ngoại trừ tờ thứ nhất chuột vẽ tràn đầy tình cảm bên ngoài, những thứ khác 11 bức họa dùng tình cũng không sâu. Mà đệ nhị khu triển lãm nói là thi triển nhân vật vấn tượng, nhưng không có một bức là vẽ người, phần lớn vẽ là vật. Mà bộ kia lớn nhất kích thước nhưng làm viên ương không làm tiền cũng là một bộ tranh phong cảnh. Lý Phạm Chí từ mỗi bức họa bên trong nhìn đến rồi tính cách khác nhau nhân, trong lòng của hắn cũng tại sợ hai thánh phụ. Mình tại ở độ tuổi này tuyệt không có như thế tạo nghệ, đứa nhỏ này đến cùng cũng là gặp hạng người gì à. Hắn chỉ vào nhưng làm Nguyên ương không làm tiên hỏi hướng Lỗ Mạn Văn, "Tranh này là các ngươi?" Ân. Lỗ Mạn Văn vẫn như cũ có chút thẻ thùng. Vì cái gì những bức họa này lên chữ ta đều không biết? Hắn viết cũng là cái kia triều đại văn tử. thời đại thượng cổ văn tử. Lý Phạm Trí cả kinh, hắn nhận biết chữ viết thượng cổ. Đúng vậy, hắn có thể nhận toàn. Một hồi xem xong hòa tác, ta nhất định muốn gặp hắn." Nói đến đây, Lý Phạm Trí bỗng nhiên lại thú vị nở nụ cười, "Đoán này hoa hồng vẽ là của hắn oan gia Cái này trên ánh trăng thỏ ngọc vẽ là hắn tình muội muội a. Tuổi con nhỏ xem ra có không ít hồng nhan chi kỳ a. Không tệ, làm nghệ thuật là nên Phong Lưu một chút. Nhớ năm đó ta cũng là nói chuyện mấy trận kinh thiên động địa yêu nhau, mới tìm được không thiếu sáng tác linh cảm. Lỗ Mạn Văn nghe được lời này lại muốn khí vừa muốn gửi, cái đóa kia hoa hồng chính là Nam Cung, mà tranh kia lấy trang sáng cùng thỏ ngọc tác phẩm là Tê Dại Ý Địa Vị Lai. Nhưng mình tên này chính thức còn đứng ở ở đây, hắn còn không tí hiềm chút nào nói mình nam nhân Phong Lưu. Hai người lại đi tới đệ tăng khu trì lãm, Lý Phạm Chí nhìn thấy bức họa thứ nhất phía sau liền ngây cả người. Hắn thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nhìn vẽ cũng chính là Cơ thiên Tứ vẽ bức thứ nhất thủy mặc, không biết là hạnh phúc. Ta bây giờ liền nghĩ gặp hắn một chút, hắn ở đâu? Lý Phạm Chí có chút nghiêm túc hỏi hướng Lỗ Mạn Văn. Hảo, ngươi chờ, hắn ở phía sau nghỉ ngơi." Ba Cơ thiên Tứ tại nhân viên công tác trong phòng, trên máy tính nghiên cứu cái khác họa sĩ hòa tác. Đồng nhiên, Lỗ Mạn Văn hoảng hảng trương trương chạy tới. "Đi, Lý Phạm Chí muốn gặp ngươi." Hai phút sau, Cơ Tiên Tứ đi tới Lý Phạm Chí bên cạnh, còn chưa kịp chào hỏi, Lý Phạm Chí liền hỏi một câu, vì sao muốn vẽ thật thế?" Cơ Tứ sững sờ, Không chút suy tư cũng trả lời một cái câu, bởi vì ta cảm thấy tận thế. Lý Phạm Chí nhắm mắt lại rơi vào chấm tư, thật lâu, hắn mới dùng mở to mắt nói, bản thân họa kỹ đại thành sau đó, ta thường xuyên sẽ mộng thấy cảnh tượng tận thế, mộng thấy đáng sợ quái vật, mộng thấy nhân tính lê tận, thế là ta bắt đầu vẽ tận thế. Về sau ta phát hiện Phương Tây có một họa sĩ đồng dạng cũng là vẽ tận thế, hắn vẽ cảnh, ta vẽ vật, chúng ta trở thành hào hữu. Linh hồn của chúng ta chỗ sâu đều có một thanh âm không ngừng đang nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở lấy tận thế cuối cùng rồi sẽ tới. Nhưng chúng ta không biết nó có một ngày sẽ đến, lại là lấy loại phương thức nào tới. Ta và hắn đều cho là mình là bị chọn chúng người, được tuyển chọn cứu vớt thế giới, nhưng chúng ta nhưng lại không chi đạo tự mình nên làm cái gì. Trên thế giới này trừ hắn ra, chỉ sợ cũng chỉ có một người còn có thể hiểu chúng ta, đáng tiếc người kia gần nhất vừa mới cách chúng ta mà đi. Ta muốn hỏi phía dưới ngươi, ngươi là có hay không cũng là siêu phàm. 146 chương 144, Diệp Hướng Đông Cơ Thiên Tứ gật đầu một cái, ngài nói người kia gọi là Khác Hoàng a. Hắn trước khi đi đi tìm ta. Tiên tri đi tìm ngươi. Hắn vì cái gì tìm ngươi? Lý Phạm Chí cho rằng Tiên tri nếu như muốn tìm người nào đó, vậy người này nhất định có khác biệt tầm thường ý nghĩa. Hắn tìm ta chính là nói cho ta biết tận thế sắp xảy ra. Tận thế là cái gì? Hẳn chính là thiên ngoại chủng tộc xâm lấn. Lý Phạm Chí nhướng mày, mình cũng thường xuyên mơ tới ngoại tộc xâm lấn. Bọn hắn lúc nào tới? Ta không biết, ta cũng đang điều tra, nhưng nghe tiên tri khẩu khí, bọn hắn cũng nhanh mà tới. Lý Phạm Chí nghĩ nghĩ, tiên tri vì cái gì lựa chọn tìm ngươi? Cơ Thiên Tứ trả lời, hắn nói hắn một mực chờ đợi ta, mà ta cần tìm được ba kiện mấu chốt vật phẩm. Cái kêu ba kiện vật phẩm? Có lỗi với, việc quan hệ trọng yếu, tại lấy được tín nhiệm phía trước, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Lý Phạm Chí gật đầu một cái cũng hiểu Cơ Thiên Tứ cách làm. Ta muốn, ta có thể cho ngươi chút trợ giúp." Lý Phạm Chí nói xong lại từ trong túi móc ra một chương danh tiếp, nhưng tấm danh tiếp này chính phản hai mặt cũng là trống không. Cơ Thiên Tứ đang nghi ngờ lúc, chợt phát hiện nên khu triển lãm cách đó không xa trang trí trên đài mấy giọt thủy mặc lơ lửng. Cái này trang trí đài là lỗ mạn văn bố trí, phía trên để bút lông, giấy trắng cùng nghiên mực, trong nghiên mực là mài xong mực. Vốn chỉ là trang trí chi dụng, xanh lên bút mực giấy nghiên lộ ra càng thêm cổ phác một chút. Nhưng lúc này, mấy giọt màu đen mực nước đang chậm rãi từ trong mực hiên lên, hướng về chính mình ba người bay tới. Nếu không chú ý quan sát, Rất khó phát hiện cái này mấy giọt mực nước. Mực nước bay tới trên danh thiếp, hòa hợp một giọt mực, kéo dài phía sau lại rơi vào xuống. Chỉ thấy trên danh thiếp hiện ra một chuỗi hợp quy tắc chữ số Ảrập 561918633. Lý Phạm Chí đem danh thiếp đưa cho Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ trong lòng cả kinh, người này vậy tranh cảm tình là có thể không cần bút, trực tiếp điều khiển thuốc màu liền có thể. Thủy vô hình, mà hắn lại có thể đem thủy bày ra hình dạng, phần này lực khống chế thực sự không thể tưởng tượng. Tiếp nhận danh thiếp xem xét, cho chữ số này cũng không giống là số điện thoại, rốt cuộc là gì đây? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì cấp độ càng sâu ý nghĩa? Cơ Thiên Tứ quay đầu nhìn về phía Lý Phạm Chí, mắt lộ ra nghi hoặc. Lý Phạm Chí thẳng nhiên nói, "Đây là một cái nói chuyện phiếm nhóm, bên trong cũng là một chút không có tổ chức siêu phẩm hay là giống như nàng người biết chuyện. Ta có thể để cử hai người các ngươi vào nhóm, bọn này không phải một cái bình thường nói chuyện phiếm nhóm, nó đi là kẹn xèn công ty mã Hoa Kên." Cơ Thiên Tứ nhỏ giọng lầm bẩm đạo, "Là một cái nói chuyện phiếm nhóm người cũng nói sớm một chút a, ta, ta còn tưởng rằng là tủ sắc ngân hàng mật mã đâu." Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn hai người đều gia nhập trong đám, trong đám thành viên không nhiều, đại gia lấy một chút cổ quái kỳ lạ tên, như cái gì nửa đêm đại thần, lão tử mê họa nhân viên chữa cháy 6. Cơ Thiên Tứ còn chưa kịp ở trong bảy chào hỏi, Lý Phạm Chí liền ở trong bảy nói câu, vị này gọi Cơ Thiên Tứ thành viên mới nhận biết chữ viết thượng cổ. Tin tức phát ra không đến 10 giây, trong đám liền xôi trào. Lao Lý lại tại lửa phỉnh chúng ta. Bút Sáp Mẫu Tiểu Lý, ngươi có phải hay không lại muốn viết chữ lừa gạt tiền?" "6. Chỉ có một vị tên là nhà thám hiểm quần thành viên không ngừng Cơ Thiên Tứ, ngươi ở chỗ nào? Ngươi thật sự nhận biết chữ viết thượng cổ." Cơ Thiên Tứ nhìn thấy Lý Phạm Chí nít nêm là Bút Sáp màu Tiểu Lý lúc, trong lòng liền không còn gì để nói. Hắn rất mau trở lại phục nhà thám hiểm. Ta và Lý Phạm Chí thúc thúc đều ở đây quan ảnh nghệ thuật thành, các ngươi tại Vũ Dương thành phố. Đúng vậy. Trùng hợp như vậy, các ngươi dừng lại đừng chạy, chờ ta tới. Các ngươi nếu dối gạt ta, ta liền lui nhóm. Cơ Thiên Tứ nhìn cái chán đưa ra mồ hôi, hắn hỏi hướng Lý Phạm Chí, cái này nhà thám hiểm là ai? Hắn a. Hắn là Trung Châu Đại học khoa học tự nhiên hệ khảo cổ giáo ph Diệp Hướng Đông. Hắn thường xuyên sẽ mang bọn ta đi chuốt di tích cổ bên trong tầm bảo. Cơ Thiên Tứ lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, các ngươi nói tầm bảo không phải là đi đào lịch sử văn vật ta. Lý Phạm Chí ngẩng đầu suy tư một hồi, không thể nói muốn đi đào lịch sử văn vật Chúng ta chỉ là đi tìm gì tích cổ, nhìn thấy nhân gian văn vật chúng ta cũng sẽ không đi động, trong buổi họp báo quốc nhà. Nhưng nhìn thấy siêu phàm giới thần khí phía sau chúng ta thỉnh thoảng sẽ tuồn đi. Dù cho chúng ta không cầm, cái khác siêu phàm tổ chức cũng sẽ lấy đi. Diệp Vương Đông giáo thủ cũng một mực bị Cửu Uchi thuẫn nhìn chằm chằm. Các ngươi cầm đi thần khí, siêu phàm tổ chức sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Lý Phạm Chí cười khúc khích, siêu phàm giới cùng nhân gian không giống nhau, siêu phàm giới cái gì cũng là có người có tài cầm chi, thích hợp bạn thân dùng đồ vật chúng ta sẽ lưu lại, không thích hợp chúng ta đây cũng sẽ đưa cho Cửu Uchi thuần đổi ít tiền tài. Cường đại thần khí đặt ở trong tay mình không thể sử dụng, chỉ có thể bị người đó mắt không bằng bán đi. Các người như thế nào phán đoán một kiện thần khí có cường đại hay không? Lý Phạm Trí lắc đầu, chúng ta cũng không cách nào phán đoán, trong phạm vi thế giới xuất thổ thần khí không thiếu, nhưng một mực cũng không có một bình xét cấp bậc tiêu chuẩn. Có chút chúng ta cảm thấy giống như là một cái đồ chơi dạng thần khí, kết quả cầm ở người khác trong tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Cho nên, thần khí mua bán cùng đánh bạc một dạng, rất có thể dùng nhiều tiền mua được một cái không có dùng thần khí, có khi giá thấp bán ra đồ vật lại đối với người khác tới nói là một cái chí bảo. Cơ Thiên Tứ trên dưới dò xét một phen Lý Phạm Trí. Nghe người nói tới, ngươi nhất định làm qua rất nhiều mua một cái bán, ngươi bây giờ là không phải kiếm lời rất nhiều tiền. Lý Phạm Chí ho khan hai cái, ta không có bao nhiêu tiền, tiền kiếm được đều đi mua máy bay du thuyền. Ai, thời gian không dễ chịu à, đáng thương ta còn không có thành ra sinh con sống chết, về sau có hải tử nhìn muốn làm sao mới có thể nuôi sống a. Một bên lỗ mạn văn thực sự nghe không nổi nữa, trên truyền thông đưa tin ngươi có thật nhiều con tư sinh, lớn nhất đều nhanh 10 tuổi, những thứ kia là chuyện gì xảy ra? Lý Phạm Chí lại lúng túng ho khan hai cái, nhanh chóng nói sang chuyện khác, Diệp hướng Đông giáo phẫu đoàn trưởng rất nhanh liền tới A6. Cơ Thiên Tứ nghĩ đến Diệp Vượng Đông cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng một lần, cái tên này không phải liền là ban đầu ở chính mình thi đại học viết văn phía dưới nhắn lại chính là cái kia Diệp Hướng Đông sao? Nhớ ký vị này dân mạng là một cái lao ra ra ảnh chân dung. Lúc đó dân mạng Diệp Hướng Đông trên tư liệu cũng biết là Trung Châu Đại học khoa học tự nhiên giáo thụ, xem ra chính là cùng một người. Trung Châu Đại học khoa học tự nhiên cũng tại Vũ Dương trong thành phố, không kể xe mà nói nửa giờ liền có thể đến. Cái này Diệp Hướng Đông giáo thụ cũng là siêu phàm sao? Cờ tiên tứ vấn đạo. Hắn không phải, bất quá hắn khóa để nghiên cứu đối với siêu phàm nhóm đều rất có trợ giúp. Úp. Hắn nghiên cứu cái gì? Hắn nghiên cứu vạn vật số tuổi, ta không quá hiểu nguyên lý, chỉ biết là nhà khảo cổ học có thể lợi dụng chất đồng vị suy biến chu kỳ để phán đoán di vật văn hóa niên linh, mà hắn có thể đủ đánh giá ra thần khí niên linh. Thần khí bình thường đều sẽ không suy biến, cho nên thật nhiều thần khí cũng bị coi là công nghệ hiện đại phẩm, nhưng hắn vẫn làm ra một loại máy thăm dò, có thể phân biệt ra được cái nào là thần khí, cái nào là công nghệ hiện đại phẩm. Lý Phạm Trí dừng một chút lại nói, cho nên, muốn mua đồ vật mà nói, mang lên hắn chuẩn không sai. Lão nhân này chẳng những có thể phân biệt thần khí, Hắn máy dò còn có thể dò xét ra phụ cận thần khí năng lượng ba động, bất quá phạm vi dò xét không đến 1 km. Trừ phi cái kia thần khí đang bị sử dụng, hắn có thể cách thật xa liền dò xét ra thần khí vị trí. Diệp Hướng Đông đồng dạng không sao liền sẽ khắp thế giới chạy lung tung, bốn phía đi tìm bảo. Cơ Thiên Tứ nghe xong, trong lòng cũng âm thầm bội phục vị giáo sư này. Như Diệp Hướng Đông thầy nghiên cứu khoa học tiến thêm một bước, phạm vi dò xét mở rộng đến có thể bao trùm thành thị, chẳng phải là toàn cầu thần khí đều có thể bị hắn tìm được Lý Phạm Trí đang chuẩn bị tiếp lấy giới thiệu dịp hướng đông lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến, cấp tốc cúi đầu đồng thời đem áo khoác cổ áo đứng lên, che khuất che ở nửa bên mặt. Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn nhìn chung quanh mắt, rất nhanh liền phát hiện tí thử dẫn một vị mặc trường bào lão giả tới. Trên người lão giả này trường bào là màu trắng, chỉ có cạnh góc chỗ nhìn như có màu đen mực nước tô điểm ở phía trên, mực tàu tạo thành từng đạo gợn sóng. Theo lão giả giải cậu, sóng này sóng phản phát tại di động đồng dạng. Lao giả bộ quần áo này cùng triện lãng phần phối hợp, hơn nữa quần áo kiểu dáng để cho người ta nhìn hết sức thoải mái. Quần áo cũng không hoa lệ, nhưng rất tốt làm nổi bật lên lão giả phiợt khí chất. Lý Phạm Trí quay người muốn chạy, lão giả kêu lại lớn quát to một tiếng. "Phạm Trí, ngươi đứng lại đó cho ta." 147 chương 145, Lý Suối Lý Phạm Trí lung túng quay người lại, "Đại bá, người cũng tới rồi a." Tí thử cùng lão giả đi đến đám người trước người. Lão giả hướng về phía Lý Phạm Trí hừ một tiếng lại nói, "Tên tiểu tử tối nhà ngươi, cũng không học một ít nhân ra vẽ quốc họa, mỗi ngày tận cả chút dương đồ chơi." Nói xong, lão giả lại ôn hòa đối với Cơ Thiên Tử nói, "Tiểu huynh đệ, nơi nơi này thủy mặc quả thật lệnh lão phu tâm hỉ." "Lão phu tên là Lý Khê, muốn hỏi một chút, ngươi những bức họa này bán hay không?" Cơ tiên tứ trong lòng cả kinh, phía trước hộp chuột giới thiệu qua Lý Khê, người nọ là siêu phạm giới ngôi sao sáng, một vị cực kỳ nổi tiếng may vá. Tí tử ở một bên không ngừng cho cơ thiên tứ làm cho ánh mắt. Cơ thiên tứ ngầm hiểu, tiền bối ngài khỏe, nơi này tranh chữ chỉ cần ngài ưa thích, đợi đến triển lãm tranh kết thúc, ngài tùy ý chọn tuyển, ta miễn phí đưa cho ngài. "Ai, có thể nào miễn phí, lao phu không thiếu tiền, ngươi cứ ra giá." "Tiền bối, ta vẽ tranh không bị tiền, nếu là bán tiền, sẽ ảnh hưởng ta về sau vẽ tranh tâm cảnh. Tranh chữ chỉ vì tiễn đưa người hữu duyên." Lý Khê xong, nhãn tình sáng lên, hảo." hảo, hảo. Tiểu huynh đệ quả thật chính là diệu nhân. Lao phụ làm ý phục cũng không bán, chỉ tặng người hữu duyên. Ha ha ha ha, hôm nay thực sự là hiếm thấy gặp phải một chi kỷ thực sự để cho ta vui vẻ à Lý Khê nói liên tục ba cái hảo chữ, khoan khoái cười to một hồi phía sau, lại nhìn về phía Lý Phạm Trí, ngươi thấy không có, nhân ra vẽ tranh chỉ tặng không bán, tiểu tử ngươi vậy chỉ bán không tiến. Đã hướng nhân ra học một ít, tuổi đã cao, cũng không tìm đứng đắn cô nương thật tốt sinh hoạt, cả ngày đều ở đây trên tin tức gặp lại người khắp nơi phong lưu khoái hoạt, thực sự là cho ta lý ra bơ nhỏ. Lý Khe thốt ra lời này liền nói không dừng được. Các thiên tử bọn người ở tại dự thính phải cũng thấy lung túng. Khục, lão tiên lối, không biết ngài vừa ý nhất phòng triển lãm bên trong cái nào một bức họa. Lỗ Mạn Văn lúc này bỗng nhiên xen vào một câu, phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Ớ, "Đúng, các người đi theo ta, vừa mới ta nhìn thấy một bức tranh, mừng rỡ sau khi lại có chút nghi hoặc." Đám người đi theo Lý Khê trở về lại đệ nhị khu triển lãm, Lý Khê đứng vững tại nam cung cái kia bức họa phía trước. Bức họa này vẽ là một nhánh hoa hồng, quốc họa bên trong chưa có người vẽ hoa hồng, Đại Gia Đô biết hoa hồng này là Anh Quốc quốc hoa, lại uýt có người biết cửu cũng là hoa hồng mà. Ngươi bức tranh này để cho ta có loại quen thuộc cảm giác, không biết tranh này lên hai cái chữ cổ là ý gì? Lão phu tự nhận là nhận biết kiểu U tất cả triều đại văn tự, cũng không nhận biết người họa tác bên trong bất luận một chữ nào. Cơ Thiên Tứ nhìn xem đóa này hoa hồng cũng là cảm xúc rất nhiều, tiền bối, nơi này văn tự cũng là thời kỳ thượng cổ văn tự, là ta phụ thân dạy ta, nghe nói là gia truyền văn tự, bắt nguồn từ hoàng đế trước thời kỳ. Mà vẽ lên hai chữ là Nam cung ý tứ. Nam cung? Lý Khê ngây mẫn cả người. Mấy giây đi qua sau, hắn bỗng nhiên vô đầu một cái, tiếp lấy lại là cười ha, ha. Nam cung? Nam cung gia nha đầu, ha ha, ha, ha. Thì ra là thế. Rượu a, thật sự là thật là khéo. So lão phu con rượu. Lần này đến phiên Cơ Thiên tứ lung túng, chắc hẳn Lý Khê cũng là nhận biết nam cung nữ luôn. Một bên Lý Phạm Chí lại rũ cảm, "Đại bá, ngươi xem, chúng ta làm nghệ thuật đều cần một chút hồng nhan chi kỷ, không riêng gì ta, tiểu tử này còn không phải như vậy." Cơ Thiên Tử vội vàng phủi sạch quan hệ, hắn nhìn xem Lý Phạm Trí nói, "Lý Thúc, ta đã có bạn gái, hơn nữa cũng chỉ sẽ có một cái như vậy bạn gái." Lỗ Mạn Vân trên mặt dâng lên một vòng đỏ bừng. Lý Khê lại là hừ một tiếng, tiếp đó nhìn chằm bức tranh này nói, Lão phu trước đây ít năm cho cái kia Nam cung liệt tôn nữ làm qua hai cái y phục, trong đó có một cái liền cùng hoa hồng này hình thái tương tự. Không, không riêng gì hình thái, liền ý cảnh cũng là tương tự. Nam cung gia nha đầu kia ngoài mềm trong cứng, đúng như hoa hồng có gai mở dạng, ta vì nàng làm qua một kiện y phục, chính là lấy hoa hồng đỏ làm hình, ngươi vì nàng làm một bức tranh vậy mà cũng là vẽ hoa hồng. Khó trách ta cảm thấy tranh này để cho ta cảm thấy quen thuộc, sao á? Diệu a, ngươi thật có thể nói là lão phu chi âm. Bức họa này tiễn đưa ta như thế nào? Lý Khê vừa mới nói xong, Lỗ Mạn Vân liền lén lén liếc về phía cơ thiên tử. Muốn nhìn một chút Cơ Thiên Tứ có bỏ được hay không đem hắn nam cung đưa ra ngoài. Tiền Bối cứ việc cầm đi, ta còn muốn tiến đưa bức chữ cho Tiền Bối. A, Thiến đưa ta chữ gì? Một hồi ta viết xong ngài liền biết, Tiền Bối xin mời đi theo ta. Ba mấy người lại tới trang trí trước sân khấu, trang trí trên đài có có sẵn bút mực cùng trang giấy, mà trang trí kịch bản thân cũng là một chương an bài đài. Cái này an bài trên đài bày xong một chương giấy trắng, giấy trắng dài bốn thức có thừa, rộng chỉ một thước. Cơ Thiên Tứ tùy từ trên bàn cầm lấy một cái kích thước lớn nhất lông, tiếp đó hỏi hướng Lý Khê, Tiền Bối thích nhất triều đại nào văn tự. Đường triều Lý Khê không chút nghĩ ngợi nói: "Hảo." Cơ thiên Tứ nâng bút liền viết, tuy đường thời kỳ văn tự lấy phồn thể chữ Khải Lạp chủ, hắn nhất cổ tác khí, nhanh chóng viết xuống 6 cái chữ lớn. 6 cái chữ lớn viết xong, hắn lại tại dưới góc phải viết xuống 6 cái chữ nhỏ. Tất cả mọi người đem ánh mắt quay đầu sang. Tí Tử xem xét cái kia 6 cái chữ lớn, lập tức trận mắt hốt mồm. Cái kia 6 cái chữ lớn viết là anh hùng sở kiến lực đồng, có thể Cơ thiên Tứ cùng Lý Khê có thể nào ngang hàng luận anh hùng, hai người có thể dựa vào mấy cái bối phận. Mà dưới góc phải 6 cái chữ nhỏ viết trời ban tặng suối tiền bối. Cái này là khoản ngược lại là rất thích hợp. Lý Khê đi ra phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm bức chữ này, hắn từng chữ từng chữ cẩn thận nhìn, mà một bên Lý Phạm Trí cũng nhìn ra thần. Thật phi thường chữ. Cái này sáu cái chữ lớn như thành phong quét lá rụng, mỗi một bút kết thúc vị trí, cái kia bút lông phân nhánh đường vân thật giống là phong vết tích, mà từng chữ đặt bút đều rất nhẹ, trên giấy cũng không có tích mực, đúng như một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Chữ tốt, thực sự là một bức chữ tuyệt ta. Anh hùng sở kiến lực đồng, ha ha, không nghĩ tới ta Lý Khê đến nơi này giống như nghiên kỷ còn có thể gặp phải một vị trẻ tuổi như vậy chí kỳ, thật là khiến người cao hứng à? Cao hứng? Lý Khê nhìn xem bức chữ này, càng xem càng thích. Tiền bối chính như chữ này, đồng dạng tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, mà chúng ta đối với nam cũng cách nhìn lại không hoàn toàn giống nhau, cho nên lúc này mới cả gan viết xuống anh hùng sở kiến lực đồng. Bộ dạng này chữ viết thật là khéo, xâm nhập lòng ta. Anh hùng bất luận bối phận, ngươi về sau liền gọi ta lão Lý a, ta quản ngươi gọi tiểu cơ. Nói đến chỗ này, Lý Phạm Trí cũng chế lời, vậy ta chính là trời ban tiểu Lý Túc. Lý Khê xứng sờ một hồi phía sau lại đối cơ thiên tứ nói ngươi đưa ta hai bức tranh chữ, ta nếu không tiến đưa ngươi thứ gì cũng nói không tốt. Như vậy đi, Sau khi trở về ta cho các ngươi cặp vợ chồng làm một bộ quần áo, đuổi tại các ngươi đính hôn phía trước tặng cho các ngươi." Lỗ Mạn Văn trong nội tâm một hồi ngật ngào, nhưng nàng lại có chút nghi hoặc. Lão nhân này đưa thích quốc họa chữ cổ, làm ra quần áo có thể hay không quá gần bướng, Chính mình biết chuyên gia thiết kế thời trang đều là ăn mặc một người nước ngoài nhóm. Lúc này, Lý Phạm Chí ở bên nhỏ giọng nói, "Đại bá làm quần áo thế, nhưng là vô giá Cơ Thiên Tứ cũng không dám muồm, "Vậy thì cảm ơn lão Lý giáo." Đám người tiếp tục tại phòng triển lãm bên trong đi thăm, xem xong tam khu triển lãm lại đi đến đệ tứ khu triển lãm văn tự cổ đại khu. Mới vừa đi tới cái này khu triển lãm Cửa ra vào liền chuyển đến một hồi tiếng huyên áo. "Thả ta đi vào. Lý Phạm Chí, mau ra đây đón ta." Một cái giàn muồm mà âm thanh vang dội từ nơi cửa truyền đến, Lý Phạm Chí nghe xong lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Diệp giáo sư tới, ta đi đón hắn." Lỗ Mạn Văn cùng Lý Phạm Chí cùng nhau ra ngoài, thời gian qua một lát bọn hắn liền mang theo một cái lông gà ổ tiểu tóc lao đầu đi tới. Lý Khê nhìn xem người tới, nhướng mày, cách thật xa liền hồ. "Ta nói lao Diệp, ngươi bình thường đi ra ngoài cùng ăn mặc phía dưới có hay không hảo? Ngươi bộ này đi đâu nhì cái nào không ngăn cản ngươi?" "Ai là cơ thiên tử?" Diệp Hướng Đông trực tiếp hỏi hướng Lý Khê. Cơ Thiên Tứ tiến về phía trước một bước, "Ta là, ngài là Diệp Hướng Đông giáo ph A. Diệp Hướng Đông không có đáp hắn, hắn vừa đi vừa từ trên túi áo bên trong móc ra một trường tràn đầy nếp nhăn chằng giấy. Đi đến Cơ Thiên Tứ trước mặt lúc liền đưa cho Cơ Thiên Tứ, "Chữ phía trên ngươi biết sao?" Cơ Thiên Tứ chỉ nhìn một mắt liền nói, "Đây là ta thi đại học viết văn." "148 chương 146, thép tấm quả nhiên là ngươi, ta tìm trảo ngươi mấy tháng." Trung Châu giáo dục sảnh một mực không chịu lộ ra thí sinh tin tức, không phải vậy ta đã sớm tìm tới ngươi. "Đi, theo ta về chuyến phòng thí nghiệm." Diệp Hướng Đông nói xong cũng dắt Cơ Thiên Tứ ống tay áo đi ra ngoài. "Ai, ta nói Lao Diệp, nhân ra còn tại xử lý triển lãm tranh đâu, ngươi cứ như vậy nắm lại chủ nhân lôi đi." Lý Khê tức giận đối với Diệp Hướng Đông hô. Diệp Hướng Đông không để ý Lý Khê, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Phạm Chí, tầm bảo đi hay không?" "Đi." "Đi." "Đi." Lý Phạm Chí phản xạ có điều kiện đáp ứng nói. Sau đó, Lý Phạm Chí lại nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, "Diệp giáo dạy phòng thí nghiệm cách chỗ này không xa, rất nhanh thì đến." Cơ Thiên Tứ đối với Diệp Hướng Đông cũng rất tò mò, hắn không có suy nghĩ nhiều liền đối với Lô Mạn và nói, "Vậy ta đi trước Diệp giáo dạy nơi đó một chuyến, ngươi gọi hiểu khách người." Lỗ Mạn Văn gật đầu một cái, Cơ Thiên Tứ cùng Diệp Hướng Đông cũng nhanh bước đi ra ngoài, mà Lý Phạm Chí đối với Lý Khê chào hỏi phía sau cũng liền đi theo. Phong triển lãm bên trong, chỉ còn lại Lỗ Mạn Văn cùng Tí Thử bồi tiếp Lý Khê. Lỗ Mạn Văn tò mò hỏi câu, Diệp giáo dạy vì cái gì gấp gáp như vậy tìm trời ban? Lý Khê cười không nói, Tí Thử lại hồi đáp, cái này Diệp Hướng Đông là quốc nội nổi danh nhà khảo cổ học, hắn nhất định là tìm Cơ Thiên Tứ đi nhận văn tự cổ đại. Nhưng Diệp Hướng Đông tại siêu phàm giới càng thêm nổi danh, chúng ta cũng nhìn chầm chầm vào hắn, hắn tiểu gì cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều làm cho người ngạc nhiên bảo vật. Lão nhân này thích cùng các bằng hữu cùng một chỗ thám hiểm, không muốn chịu ràng buộc, chúng ta đã từng mời hắn tiến vào siêu phàm tổ chức, nhưng hắn cự tuyệt. Diệp Giáo dạy tầm bảo cũng không vì tiền, thuần túy vì kích động. Về sau không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể vụng trộm đi theo hắn. Nói thật, nếu không phải là chúng ta, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lại sau này, hắn tìm được một đám lưu tâm lưu, mã tầm mã bằng hưu khi hắn bảo tiêu, bảo hộ hắn cùng một chỗ tâm bảo. Lý Khê nghe thế nhi, ho khan hai cái, gọi là chung một chí hướng bằng hữu, không cứ gọi lưu tâm lưu, mã Trước đó lão hiệp tìm được thần khí còn không phải thật nhiều đều bị các ngươi cướp đi. Tí thử nhàn nhạt đáp một câu, "Chúng ta đó là mua, không phải cướp." "Đúng vậy a. Nhân ra không muốn bán, các ngươi nhất định phải ép mua, đây không phải cướp là cái gì?" Tí thử cũng ho khan hai cái, "Chúng ta hay là trước thật tốt thưởng thức những cổ văn này chứ a, mạn văn, cái này viết chữ ngươi cũng biết là có ý tứ gì sao?" 6. Cơ Thiên Tử ba người vừa ra khỏi cửa, một chiếc giá trị triệu huyễn ảnh tiểu gia bây giờ trước mắt, đây là Lý Phạm Trí xe, lái xe là tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tài xế. Trên xe, Cơ Thiên tứ cùng Diệp Hướng Đông ngồi ở hàng sau, Lý Phạm Chí ngồi ở vị trí ghế bên tài xế. Diệp Giáo dạy, ngươi có phải hay không tìm cơ thiên tứ trở về nhận ngươi khối kia thép tấm a? Ngươi đối với nó còn chưa hết hy vọng a? Lý Phạm Chí quay đầu cùng Diệp hướng Đông trò chuyện với nhau. Tiểu tử ngươi biết cái gì, cái kia thép tấm là cùng chiến quốc thì Kỳ văn vật đi ra tổ, nhưng thép tấm lên chữ tuyệt không phải chiến quốc thì Kỳ chữ, nó muốn sớm hơn một chút. Ta nói cho các ngươi biết, khối kia thép tấm tuyệt không phải công nghệ hiện đại phẩm. Cơ Thiên Tứ nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn cũng nghe ra điểm đầu mối, cảm tính Diệp Giáo dạy là mang chính mình trở về biết chữ, mà lại là khắc vào thép tấm lên chữ. Nhưng muốn nói đến tấm, chiến quốc Thỉ Kỳ hẳn là vẫn chưa hoàn thiện luyện thép công nghệ. Lý Phạm Chí cùng Diệp Hướng Đông trên xe tranh mặt đỏ tiện hai, căn bản là quên đi cơ thiên tứ tồn tại. Xe rất nhanh dừng ở Trung Châu Đại học khoa học tự nhiên bên trong trong một ngôi biệt thự, Trung Châu Đại học khoa học tự nhiên tọa lạc tại Vũ Dương thành phố phía đông, chiếm diện tích cực lớn, ngồi xe buýt vòng quanh đại học đi một vòng phải ngồi 20 đứng lộ. Mà trong trường sửa biệt thự lại xương viện sĩ Lầu, là chuyên vị đối với quốc gia có kiến suất đóng góp chuyên gia học giả mà tu kiến. Diệp Hướng đông những năm này vì cựu lưu tìm được lịch sử văn vật đã quá bảy đẩy một cái châu cấp xếm. Ba người đi tới Diệp Hướng Đông nhà tầng hầm, phòng nằm dưới đất này nhìn như là một cái hơn 300 m phòng lớn. Nhưng bên trong bài loạn thất bắt ao, hiệu hóa học trong phòng thí nghiệm thấy qua đủ loại cốc chịu nóng lựa bình, cũng có vật lý thí nghiệm bên trong thấy qua máy đo quang phổ, còn có phòng thí nghiệm sinh hóa bội số lớn tỷ lệ tính hiện vi sáu. Cơ thiên tứ nhịn không được hỏi một câu, ngài đem phòng thí nghiệm đều chuyển vào nhà a. Những thiết bị này cũng là ta tự mua, có nhiều thứ đặt ở trường học không an toàn, luôn có tật nhân nhớ thương, hay là ta tự xem bọn chúng yên tâm. Diệp hướng Đông dẫn Cơ thiên tứ đi tới một cái to lớn sắt trước ngăn tủ, cái này sắt tủ cùng ngân hàng két sắt một dạng, từng cái ngăn kéo song song cùng một chỗ, đại khái nhìn xem thì có gần trăm cái ngăn kéo. Diệp Vướng Đông hướng về phía trên đỉnh một cái ngăn kéo, lỗ chìa khóa chô đệ xuống ngón tay cái, cái kia ngăn kéo rất nhanh liền bật ra. Cảm tình chìa khóa này, lỗ chỉ là một cái vật phẩm trang sức, thực tế là dùng mở khóa vân tay. Trong ngăn kéo để chính là một khối thép tấm, cái này thép tấm cùng một trương A4 giấy không xe xích bao nhiêu, hẹn 5 cm dày, Diệp Vướng Đông ôm ở trong tay có chút phí sức. Hắn đem thép tấm đặt ở trên một cái bàn trống, tiếp đó đối với Cơ Thiên Từ nói, khối này thép tấm ta 10 năm trước tìm được nó. Lúc đó là ở Nam Châu Ngô Hồ phát hiện một chỗ di tích cổ, bên trong cũng là triều quốc thì kỳ văn vật. Khối này thép tấm cũng là cùng nhau đào được nhưng lại ra đồ cho rằng nó là công nghệ hiện đại phẩm. Hắc hắc, đây là bọn hắn không biết hàng, cái này thép tấm ngay mặt đồ án cùng ngươi viết những cái kia văn tự cổ đại rất tương tự, ngươi tới xem có biết hay không bọn chúng. Lý Phạm Chí lúc này cũng đối với Cơ Tiên Tử nói, ngươi xem cái này thép tấm mặt sau, cùng hiện tại sắt thép gần như giống nhau đi. Cái này gọi là kéo in nốt, điện thoại di động ta cũng là dạng này. Nói xong, Lý Phạm Chí từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Điện thoại di động này chính diện logo trên viết vợ tử, mà mặt sau ngoại trừ thuộc ra bên ngoài, những bộ phận khác chính là Lý Phạm Chí nói kéo in Hắn đưa điện thoại di động mặt sau cùng thép tấm đặt ở cùng một chỗ, cái này thép tấm bây giờ cũng là mặt sau hướng lên trên. Quả nhiên, cả hai tính chất tương tự, thép tấm mặt ngoài nhìn kỹ phía dưới đều sẽ phát hiện từng cây thẳng đường dọc. Cơ Thiên Tứ cũng đưa thay sờ sờ, cũng không phát hiện cả hai có khác nhau quá nhiều. Liên hắn cũng cảm thấy cái này thép tấm hẳn là hiện đại hóa sản phẩm, hoàn toàn nhìn không ra nó có mấy ngàn tuổi. Diệp hướng Đông nhanh lên đem thép tấm lật qua, thép tấm chính diện là bóng loáng, phía trên có khắc văn tự cổ đại. Nhưng cái này văn tự cổ đại giống như là lưỡi dao tại thép tấm bên trên cắt tích, tắp, Cơ Tứ mọi khi viết chứa ý vị có khác biệt lớn. Cơ Thiên Tứ nhìn về phía những văn tự này ngẩn người, nhìn một lúc lâu cũng là cũng không lúc nhích. Nếu không phải Diệp Hướng Đông phát hiện trong mắt của hắn còn tại chuyện, hắn nhất định phải đánh thức Cơ Thiên Tứ. Một bên Lý Phạm Trí cũng bắt đầu nghi kỳ, chẳng lẽ Cơ Thiên Tứ thật ở nơi này thép tấm bên trên phát hiện cái gì? Thép tấm bên trên số lượng từ không nhiều, nhưng Cơ Thiên Tứ nhìn rất lâu. Đồng nhiên, Cơ Thiên Tứ bừng tỉnh đại nộ giống như a một tiếng. Diệp Hướng Đông có chút khẩn trương vấn đạo, ngươi có phải hay không có thể xem hiểu bên trong đều viết cái gì? Cơ Thiên Tứ chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn Diệp Hướng Đông, lại liếc mắt nhìn Lý Phạm Trí, nội dung bên trong cùng cựu hai thanh danh kiếm có liên quan. Ca ngươi cần phải đều nghe nói qua, hai thanh kiếm này là tướng tài cùng bảo kiếm, làm tương mạc tà. Lý Phạm Chí trừng lớn mắt, mà Diệp Hướng Đông vui vẻ nhảy dựng lên, ha ha ha ha, ta liền biết cái này thép tấm không tầm thường, làm tương mạc tà, đây chính là trong truyền thuyết vũ khí a. Trời ban, thép tấm lên tới thực chất là thế nào biết? Cơ Thiên Tứ chậm trì hoán rồi nói ra, phía trên này văn tự hẳn là làm tương mạc tà vợ chồng nhi tự viết. Lời còn chưa nói hết, Diệp Vướng Đông lại kích động hướng về phía Lý Phạm Chí hô, nghe được không, là làm tướng mạc tà nhi tự viết, đây chính là chiến quốc thời kỳ nhân vật, thép ít nhất cũng có 2000 năm. Thật hay dạ. Thối này đánh gọi ngươi cũng nghiên cứu 10 năm cũng không phát hiện đặc biệt gì, nói không chừng là một cái hiện đại phục khắc phẩm đâu. Lúc này, Cơ Thiên Tứ lắc đầu, cần phải không phải phục khắc phẩm, phía trên này văn viết chữ cùng khối này thép tấm cũng có con 6. 149 chương 147, Càn Tương Mạc Tả tại Cửu U binh khí sử thượng, nếu không phải muốn lộng một trung đội tên đi ra, tướng tài, bảo kiếm hai thanh kiếm vô luận như thế nào sắp xếp đều có thể đứng hàng bảng. Liên quan tới làm Tương Mạc Tả cố sự, trên sử sách cũng cho ra nhiều cái phiên bản, nhưng vô luận cái nào phiên bản đều nói là một cái thí quân báo thủ cố sự. Trong đó lưu truyền rộng nhất là một cái rất có sắc thái thần thoại kinh khủng cố sự. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ nước Sở, có năng lực thợ một tướng tài cùng bảo kiếm hai vợ chồng cho Sở Vương chế tạo bảo kiếm, bảo kiếm này 3 năm mới được thành. Sở Vương rất tức giận, muốn giết chết bọn hắn. Bảo kiếm có thư kiếm hung kiếm. Tướng tài thê tử bảo kiếm thân đã mang thai muốn sinh nở, trưởng phu liền đối với thê tử nói, ta thay Sở Vương chế tạo bảo kiếm, 3 năm mới được thành, Sở Vương tức giận, ta vừa đi hắn tất nhiên sẽ giết chết ta. Nếu như ngươi sinh hạ hài tử là cậu con trai lời nói, chờ hắn trưởng thành, nói cho hắn biết nói, đi ra ngoài nhìn qua năm sơn, cây tùng sinh trưởng ở trên tầng đá Bảo kiếm tại cây sau lưng. Sau đó, tướng tài liền cầm lấy một cái thư kiếm tiến đến tiến kiến Sở Vương. Sở Vương vô cùng phẫn nộ, ra lệnh cho người tới xem bảo kiếm. Kết quả, có người nói kiếm vốn có hai thành, một cái hùng, một cái thường, thư kiếm bị đưa tới, mà hùng kiếm lại không có đưa tới. Sở Vương nổi giận, liền đem tướng tài giết chết. Bảo kiếm nhi tự tên là Đỏ, đợi đến hắn về sau trưởng thành, hắn liền hướng mẹ của mình dò hỏi, "Phụ thân của ta đến tột cùng ở nơi nào nha?" Mẫu thân nói, "Phụ thân của ngươi cho Sở Vương chế tác bảo kiếm, dùng nhiều năm mới được thành." Thế nhưng là Sở Vương lại nổi giận, giết chết hắn. Hắn lúc rời đi từng dặn dò ta, nói cho ngươi nhi tử, đi ra ngoài nhìn qua Nam sơn, cây tùng sinh trưởng ở trên tảng đá, bảo kiếm tại cây sau lưng. Đỏ đi ra ngoài nhìn qua phía nam, không thấy có cái gì núi, chỉ là nhìn thấy phòng đường phía trước mặt gỗ thông dưới cây cột bên hòn đá. Đỏ dùng búa bổ ra hòn đá, rốt cuộc đến rồi hùng kiếm. Nhi tử liền ngày nhớ đêm mong mà phải hướng Sở Vương báo thủ. Một ngày, Sở Vương trong động hoàng hốt nhìn thấy một cái nam nhi, giữa hai hàng lông mày có một thức chiều rộng khoảng cách, tướng mạo lạ thường bất phạm, đồng thời nói nhất định phải báo thủ. Sở Vương lập tức lấy thiên kim treo thượng đội bắt hắn. Nam nhi nghe thế loại tình huống Đào vong mà đi, trốn Thâm Sơn Ca Hát. Có một hiệp khách nghe được hắn trong núi Bica, thế là tìm tới hắn hỏi hắn, ngươi tuổi quá trẻ, vì cái gì khóc giống phải như thế bi thương đâu? Nam Nhi nói, ta là tương tài, bảo kiếm nhi tử, Sở Vương giết chết phụ thân của ta, ta nhất định muốn báo cái này thù giết cha. Hiệp khách nói, nghe nói Sở Vương treo thường thiên kim mua sắm đầu của ngươi, bắt ngươi đầu cùng kiếm tới, ta vì ngươi báo cái này thù bán. Nam Nhi nói, quá tốt rồi. Nói đi lập tức cắt cổ tự vẫn, hai tay nâng đầu của mình cùng hùng kiếm dâng hiến cho hiệp khách, mà thi thể của mình cứng ngắc mà đứng vững, chết mà không đổ. Hiệp khách nói, ta sẽ không cô phụ ngươi. Nói đi, thi thể mới ngã xuống. Hiệp khách cầm Nam Nhi phía trước đi tiến kiến Sở Vương, Sở Vương vô cùng rỡ. Hiệp khách nói, đây chính là dũng sĩ đầu, cần phải tại nước nóng trong nồi đốt nấu nó. Sở Vương y theo hiệp khách mà nói, đốt nấu đầu người, nhưng ba ngày ba đêm lại nấu không nát. Đầu đông nhiên ngảy ra nước nóng trong nồi, trừng to mắt tức giận vô cùng bộ dáng. Hiệp khách nói, cái này Nam Nhi đầu nấu không nát, hi vọng Sở Vương tự mình tiến đến tới gần xem nó, dạng này đầu tất nhiên sẽ nát vụn. Sở Vương lập tức tới gần đầu kia. Hiệp khách dùng hùng kiếm chặt Sở Vương. Sở Vương đầu lập tức rơi vào nước nóng trong nồi hiệp khách cũng chính mình chém đứt đầu của mình, đầu cũng rơi vào nước nóng trong nồi. Ba cái đầu người lại toàn bộ tiến nhập nước nóng trong nồi, lẫn nhau cắn xé, nát vụn cùng một chỗ, không thể tách ra phân biệt. Đám người không thể làm gì khác hơn là tách ra bọn chúng canh cùng cốt độ, cùng một chỗ mai táng bọn chúng. Mà chôn bọn họ mộ cũng được xưng làm tam vương mộ. Ba cơ thiên tứ cầm lấy phiến đá đối với Diệp Hướng Đông nói, tấm đá này trên viết đích thật là chữ viết thượng cổ, chỉ bất quá về sau đi qua mọi người đơn giản hóa, có chút chữ trở nên không quá giống nhau, giống như chữ phồn thể cùng chữ giản thể khác nhau. Tà nghiêm túc phỏng đoán những thứ này chữ giản hoa ý tứ, cũng có thể đoán cái 8, 9 phần 10. Trên tầm đá nói, Đỏ vì tướng tài cùng bảo kiếm như tử, mà làm tương mặt, Tà cùng Sở Vương đều là cổ tu. Sở Vương bức bách tướng tài tế luyện nhục thân thành kiếm, cung cấp hắn chinh chiến tứ tư phương. Tướng tài vốn là một thợ rèn, hắn vì bảo vệ vợ nhi, chính mình nhảy vào trong lò luyện, cuối cùng tế luyện ra hùng kiếm. Tế luyện phía trước, hắn chặt đứt một tia tóc dài giao cho vợ con, coi đây là niệm. Mà Đỏ trưởng thành phía sau, bảo kiếm đem đây hết thảy nói cho hắn. Đỏ ghi hận trong lòng, mỗi ngày khổ luyện công pháp, một lòng nghĩ báo thù. Cuối cùng Hắn giặc đắc tự mình công pháp đại thành phía sau, liền muốn ám sát Sở Vương. Bảo kiếm nói cho nhi tử, Sở Vương rất cường đại, người đấu không lại hắn. Đỏ không cam tâm, vẫn muốn hành thích Sở Vương. Bảo kiếm chi đạo tự mình ngăn không được nhi tử, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thừa dịp nhi tử không chú ý, cũng học tướng tài nhảy vào trong lò luyện đem chính mình tế luyện thành thư kiếm. Cũng tương tự lưu lại một tia tóc dài. Đỏ nhìn thấy thư kiếm phía sau bi thương vặt phần, đối với Sở Vương hận ý càng lớn một phần. Hắn cầm thư kiếm xâm nhập trong cùng, không người có thể chống đỡ được hắn. Sở Vương lấy hùng kiếm ứng chiến. Kết quả Hùng kiếm không nghe sợ vương sai sử, cuối cùng thư Hùng song kiếm cùng giết chết Sở Vương. Đọ giết chết Sở Vương phía sau, ẩn cư tại Nam Sơn, đồng thời lấy vợ sinh con. Chờ hắn đến rồi tuổi già, hắn đem song thân lưu lại tóc dài luyện thành một khối huyền thiết, đồng thời tại huyền thiết trên viết xuống cố sự này. Thư Hùng song kiếm bị đỏ chuyển cho hậu nhân, nhưng hắn không muốn hậu nhân dẫm lên vết xe đổ, liền không có hướng phía sau người chuyển thụ tu luyện công pháp. Hắn cố ý lưu lại khối thép này, nếu có hiệp nghĩa chi sĩ nhận được cái này, huyền thiết nhất định cũng có thể tìm được thư Hùng song kiếm. Đỏ không muốn thư hùng song kiếm ở phía sau trong tay người Mai một, cho nên mới dùng song thân tóc luyện ra huyền thiết, khối thép này cùng song kiếm đều xuất phát từ làm tương mạc ta vợ chồng, giữa bọn chúng có một tia liên hệ, cầm huyền thiết nhất định cũng có thể tìm được song kiếm. Cơ Thiên tứ nói xong, trong tầng hầm ngầm hoàn toàn yên tĩnh. Lý Phạm Trí dẫn đầu mở miệng trước, hắn một bộ dáng vẽ thông trầm, ta tin tưởng đỏ nói hiệp nghĩa chi sĩ liền là chỉ ta, chúng ta đi tìm làm tương mạc ta song kiếm a. Diệp Hướng Đông nghe xong lại nổi giận, hắn cầm lấy thiết đưa cho Lý Phạm Trí, ngươi đi tìm a. Người nếu là hiệp nghĩa chi sĩ, cái này thép tấm sớm đã có cảm ứng. Lý Phạm Trí cười cười xấu hổ, cũng không tiếp nhận thiếp tấm. Cái này thép tấm hắn đã từng nghiên cứu qua rất lâu cũng không nghiên cứu ra cái như thế về sau. Cơ Thiên Tứ lúc này hỏi hướng Lý Phạm Chí, ngươi là cấp bậc gì siêu phạm? Lý Phạm Chí kinh ngạc một chút, sau đó lại kiêu ngạo nói, ta tuy chỉ là B cấp siêu phạm, nhưng ta từng tại trí thần tái chúng được qua tên thứ hai. Ngươi cũng không thể phát hiện cái này thép tấm bí mật. Lý Phạm Chí yếu ớt ân một tiếng, không riêng gì ta, chính là A cấp siêu phàm gia cảm thấy nó chính là một khối phổ thông thiếp tấm. Nếu không phải là Diệp Lao ngăn, ta đã sớm đem nó dùng, nhìn nó bên trong dấu đồ vật gì không có. Cơ Thiên Tứ cầm qua thép tấm trung quanh cẩn thận quan sát một hồi, hắn lại nhìn về phía thép tấm phía sau Đường Vân. Nhìn một hồi phía sau, Cơ Thiên Tứ phát hiện cổ quái. Cái này sau lưng Đường Vân hình như có khác biệt, phân nửa bên trái Đường Vân cùng nửa bên phải Đường Vân tựa hồ tính chất khác biệt. Giống như là tu thiên hồn giả cùng tu địa hồn người khác biệt, nếu nói những đường vân này là tóc lời nói, bên trái giống như là tu luyện thiên hồn người tóc, bên phải giống như là tu địa hồn người tóc. Đáng tiếc bây giờ không cách nào vận khởi thiên tung mắt, không phải vậy nhất định có thể thấy được huyền diệu đó. Nghĩ được như vậy, Cơ Thiên Tứ bỗng nhiên đem thép tấm lại bỏ lại trên mặt bàn, tiếp đó đem tay phải ấn tại thép tấm nửa bên phải. Lý Phạm Trí cùng Diệp Hướng Đông thật đang nghi ngờ lúc, đồng nhiên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện thép tấm nửa bên phải đường vân bắt đầu phát sinh biến hóa. Những thứ này đường dọc hoặc kéo dài hoặc dung ngắn, tiếp đó đồng thời cùng một chỗ hợp thành một cái tiểu kiếm hình dạng, sau đó mũi kiếm lại chỉ hướng hướng tây bắc, mà phân nửa bên trái đường vân không có bất cứ động tĩnh gì. Cơ Thiên Tứ là lấy niệm lực rót vào thép tấm nửa bên phải, chắc hẳn kiếm nhỏ kia phương hướng chỉ chính là bảo kiếm vị trí. Sở dĩ biết là bảo kiếm, cũng là thép tấm nói cho hắn, Cơ Tứ có thể cảm nhận được bảo kiếm đại thể vị trí. Hắn lại đem thép tấm giữ thẳng bằng đặt ở trong tay, tiếp đó xoay tròn thép tấm. Quả nhiên Các tấm bên phải tiểu kiếm cùng la bàn mở dạng, cũng không theo thép tấm cùng một chỗ xoay tròn, mà là một mực chỉ vào hướng tây bắc. Diệp giáo sư, bảo kiếm kiếm hẳn chính là tại tây bắc châu. Ha ha ha ha ha ba. Ha ha ha ha ba. Diệp Vướng Đông cùng Lý Phạm Trí cười to sau đó lại miệng đồng thanh nói một chữ: "Đi." 150 chương 148, Văn Vật thị trường Diệp Hướng Đông nói xong cũng bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm thu thập ra hỏa chuyện, hắn tìm được một cái túi đeo lưng lớn, tiếp đó không ngừng hướng bên trong chứa đồ vận. Lý Phạm Trí ở một bên vấn đạo: "Lão Diệp, chúng ta là lái phi cơ đi vẫn là lái xe đi?" Tây Bắc Châu gần như vậy Người lái phi cơ đi còn chuẩn bị hướng về chỗ nào ngừng? Diệp Hướng Đông vừa thu thập đồ vật bên cạnh hồi phục cái này Lý Phạm Chí. Vậy chúng ta còn cần hay không làm người khác? Còn gọi cái giám nha, quốc nội an toàn rất, có ngươi ở đây là đủ rồi. Chúng ta một hồi nghĩ biện pháp né tránh Cửu Đu Chi tuấn là được rồi. Lý Phạm Chí lại cầm lên điện thoại, gọi cho trợ ở bên ngoài nữ tài xế. Hai người một lần nữa quên đi cơ thiên tứ tồn tại. Lý Phạm Chí gọi điện thoại nhiều lần, cuộc điện thoại, hắn vừa nghĩ đến hỏi cơ tiên tứ, ngươi là như thế nào nhượng cái này thép tấm sinh ra biến hóa. Cơ tứ chỉ đáp một câu, có thể cùng ta luyện công pháp có liên quan. Lý Phạm Trí không có hỏi nhiều nữa, đây đều là cá nhân tư hận cùng bí mật, hỏi nhiều không lẽ phép. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, nếu là cái này thép tấm nửa đường mất linh liền phiền toái. Thế nhưng là, triển lãm tranh 6. Ai nha, liền một cái triển lãng tranh mà thôi, lần sau ngươi lại xử lý triển lãm tranh lúc ta toàn bộ ngày cho ngươi lưng đại. Vậy ta trước tiên cho mạng Văn gọi điện thoại 6. Ba người thu thập xong đồ vật, lại trở về trên xe. Huyết ảnh tại trên đường cái không nhanh không chậm mở ra, vẫn như cũ hướng về quang ảnh nghệ thuật thành phương hướng chạy, chỉ bất quá hơi lượn quanh điểm đường xa. Xe chạy tiến một đầu 2 km dáng dấp trong đường hầm. Mới vừa vào đường hầm không lâu, Diệp Hướng Đông liền mở ra xe cửa bên trái, xe này hàng sau hai cái cửa xe cùng tầm thường xe không giống nhau, là ngược lắp đặt ngược mở ra. Loại này môn tại xe giới cũng bị gọi đùa là tự sắt môn. "Tiểu Lý, nhanh." Cơ Thiên Tư chận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm mở cửa xe Diệp Giáo Dạy. Chỉ thấy Diệp Giáo Dạy đất bằng tất cánh, giống như là trong nước đẩy thuyền một dạng, bị người đẩy ra đến rồi làn xe bên cạnh rất hẹp khẩn cấp trên đường xe. Diệp Giáo Dạy hai chân thẳng, vững vàng rơi trên mặt đất, là lý phạm chí một mức khống chế Diệp Hướng cơ thể, đem hắn nhẹ nhàng phóng ở chỗ. Cơ Thiên Tứ trong lòng thầm hô, Lý Phạm Chí điều khiển lực quả nhiên là mạnh, bây giờ tốc độ xe 60 km/h, hắn còn có thể nhường diệp giáo dệ bình ổn rơi xuống đất, xem ra cũng là một cái tu luyện địa hồn siêu phẩm. Diệp giáo dệ sau khi hạ xuống cách mình càng ngày càng xa. Lý Phạm Chí quay đầu nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, người là siêu phẩm, mình có thể nhảy xe a. Cơ Thiên Tứ đờ đẫn gật đầu một cái, chỉ thấy Lý Phạm Chí lập tức cũng đẩy cửa xe ra, cũng không có tác dụng cái gì kinh thế hai tộc thân pháp, mà làm một cái ỉ lại lơ đãng, cũng rơi vào gần cấp trên đường xe. Cơ Tứ cười khổ một hồi, do dự một chút cũng từ diệp giáo dạy nhảy xe vị trí nhảy ra ngoài. Xe này xếp sau 10 phần rộng rãi, Cơ Thiên Tứ dưới chân hơi dùng sức liền đạp ra ngoài. Nhảy ra ngoài phía sau, hắn lại dùng nghiệp lực ổn định thân thể của mình, hai chân tại mặt đất ma sát một khoảng cách hậu thân tử cũng dừng lại, giống như ô tô phanh xe mở dạng. Cơ Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, chỉ chốc lát sau, một chiếc đánh song tránh ôm thắng lại đầu ở Cơ Thiên Tứ bên cạnh. Lên xe. Trên tay lái phụ đen cái gì cũng không nhìn thấy tiếng xe chậm lại, Lý Phạm Chí mang theo một cái kính râm, đối với Cơ Tứ hô. Cơ Tứ lại ngồi trên ghế sau, bên cạnh vẫn là diệp giáo dạy, tài xế lần này đổ đã biến thành một cái đại thúc. Vừa mới lên xe Cơ Thiên Tứ liền lộ vẻ tức giận hỏi một câu, tại sao phải nhảy xe, trực tiếp dừng lại xuống xe không được sao sáu? Trên xe bị lắp ráp điện bị, xe nếu là tại trong đường hầm dừng lại, bọn hắn tất yếu đem lòng suy nghi. Cơ Thiên Tứ đoán được Lý Phạm trí nói bọn hắn hẳn là chỉ cựu Du chi thuần, vậy ngươi có thể dừng ở cái nào đó nên đậu xe vị trí a. Đường hầm nhảy nhiều xe nguy hiểm, vạn nhất ngươi thất thủ, Diệp giáo dạy chẳng phải xấu. Trên trời có vệ tinh nhìn chằm chằm vào lão Diệp, thành thị khắp nơi đều là giám sát theo dõi hắn. Hơn nữa Diệp giáo thụ mệnh rất rắn, hắn nếu có thể chết đã sớm chết một bên Diệp Hướng Đông không để ý bọn hắn, hắn từ trong ba lô tìm ra một cái nhìn không ra là cái gì chất liệu màu đen cái túi. Cái túi này không lớn, cùng một cái túi văn kiện tương tự. Hắn mở túi ra, nói với mọi người, "Nhanh, điện thoại đều dẫn dụ đến." Lý Phạm Chí không nói hai lời, trực tiếp đem trên người hai bộ điện thoại đều vứt đi vào, tài xế vừa lái xe biên tướng điện thoại di động của mình ném tới xếp sau. Diệp Hướng Đông cũng đưa di động bỏ vào trong túi, đại gia đô là một bộ rất nhẫn nguyên bộ dáng. Chỉ có Cơ Thiên Tứ đưa điện thoại di động bỏ vào phía sau lại hỏi câu, "Vậy ta tại sao cùng Mạn Văn liên hệ? Ta sợ nàng sẽ lo lắng." Diệp Vướng Đông lập tức lại mở ra sau xe sắp xếp tay về dương, bên trong lấy mấy bộ đại ca đại khái. Dùng cái này gọi điện thoại, điện thoại vệ tinh, mã hóa kênh, bọn hắn truy lùng không được. Lý Phạm Chí lúc này rất đắc ý nói, Diệp giáo dạy cái túi kia là tín hiệu che lại túi, hắn còn có công suất cao tín hiệu che đậy nghi, có thể che đậy gần phân nửa thành phố thông tin tín hiệu. Còn có cái này điện thoại vệ tinh, là trong đám cao thủ lực và Arabia Á vệ tinh án thái số 7, dùng là nó kênh, gọi điện thoại tuyệt đối an toàn. Cơ Thiên Tứ nghe xong lưng ướt ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình lên phải truyền liền vội vàng đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ Các ngươi đây là đang chủ tính, cái gì hoạt động kinh khủng sao? Ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Nhìn đem lôi giỏi đến, chúng ta chỉ là không có việc gì cảm thấy chơi vui." Lý Phạm Chí tức giận nói. "Lúc này Diệp Hướng Đông không vui, chơi vui các ngươi ngược lại là xuất tiền a, ta mua những cái tiêu dụng cụ thí nghiệm liền tiền quan tài đều đã vận dụng, các ngươi cũng không nói cho ít tài trợ." Diệp Giáo dạy hồng phúc Tế tiên, sống lâu trăm tuổi, ta không nói cái gì quan tài không quan tài sáu. Mấy người một đường trò chuyện, xe cứ đi thẳng một đường ra Vũ Dương thành phố. Ba quang ảnh nghệ thuật thành, tí thử còn tại phòng triển lãm bên trong. Trước kia Lý Phạm Chí phía trước ngồi huấn ảnh lại đầu ở phòng triển lãm trước cửa, bất quá chỉ có nữ tài xế dưới một người xe. Chỉ chốc lát sau, tí thử điện thoại di động liền vang lên, điện thoại là chuột sau đánh tới. Lão đại, Diệp giáo dạy lại chạy. Tí thử nhẹ nhàng nở nụ cười, đã biết. Cúp điện thoại, tí thử liền đối với bên cạnh Lỗ Mạn Vân nói, trời ban có thể sẽ tiêu thất một hồi. A, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Lỗ Mạn Vân lo lắng hỏi, nàng không rõ cái này tiêu thất là có ý gì. Yên tâm đi, hắn an toàn rất. Ba ô thắng ở trên xa lộ rất tuân theo quy củ chạy, Cơ Thiên Tứ cầm thép tấm cùng địa đồ không ngừng cảm giác bảo kiếm vị trí. Tiến vào Tây Bắc Châu phía sau, Cơ Thiên Tứ cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hắn cầm lấy địa đồ xem xét, chỉ vào phía trên một tòa thành thị nói, hẳn là ở đây. Lý Phạm Trí cùng Diệp Hướng Đông đô lại gần xem xét, Cơ Thiên Tứ chỉ vị trí chính là Tây Bắc Châu một tòa cổ thành Hy Sao. Diệp Hướng Đông lúc này như có điều suy nghĩ nói, "Hy Sao chúng ta đi qua nhiều lần, Cửu ưu tuần tự có 13 cái vương triều ở nơi đó đóng đô. Chúng ta trước đó cũng ở đó tìm được không thiếu bảo vật, cho là nơi đó đều bị phế rồi, không nghĩ tới nó còn như thế có tiềm lực." Lý Phạm Trí cũng tại một bên gật đầu nói, "Xem ra sau này chúng ta phải thường đi Hy Sao, Sao. Đám người lại tại trên xe nghiên cứu làm tương mạc ta, trên xe phối hưu máy tính bảng, cơ thiên tứ cùng Diệp Hướng Đông Đô tra lấy làm tương mạc ta tư liệu, mà Lý Phạm trí lại tại điều tra hai thanh kiếm này đại khái có thể ở trên chợ đen bán bao nhiêu tiền. Xe tiến vào Hy Sao đã đến 10h đêm. Đám người đi theo thép tấm bên trên tiểu kiếm chỉ phương hướng, tại Hy Sao thành vòng vo rất lâu mới chuyển tới một cái đại gia đô cảm thấy kinh ngạc chỗ. Xe đứng tại một lối đi lối vào, đây là một đầu cổ nhai, hoặc giả thuyết là mô phỏng cổ nhai xây dựng một đầu cổ nhai, đường đi lối vào đứng thẳng một cái to lớn chiêu bài bắt tiền cùng văn vật thị trường. Lúc này, trong đường phố tối như mực một mảnh. Tất cả cửa hàng đều đã đóng môn. Lão Diệp, thị trường đồ cổ hiện tại cũng đã ngừng kinh doanh, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp hướng Đông nhìn xem cái này văn vật thị trường cũng có thú nợ lũ cười, không nghĩ tới ở đây thật là có bảo vật ta. Nếu biết bảo kiếm ở chỗ này, nó trong thời gian ngắn chạy không được đi, ngày mai khai trường chúng ta lại đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta có chút nói bụng, đi, mua mấy cái bánh bao nhân thì đi. 151 chương 149, Tây Suối các đêm đến, cơ thiên tứ 4 người ở tại cách văn vật thị trường cách đó không xa một nhà khách sạn 5 sao trong phòng. Tài xế đi mở phòng, mấy người kia cảm tình cũng không dám dùng thẻ căn cước của mình đi mượn phòng. Diệp Vướng Đông nằm ở trên giường ngủ, Lý Phạm Chí vốn định mời Cơ Thiên Tứ cùng nhau đi quẩy rượu chơi, nhưng Cơ Thiên Tứ cự tuyệt. Lý Phạm Chí lại tìm đến một bộ bài bồ kẻ, ba người vậy mà đánh cả đêm đấu địa chủ. Cơ Thiên Tứ vừa đánh bài Biên Hỏa hai người bọn họ nói chuyện phiếm, phía sau cũng biết Tài xế Nguyên Lai cũng là một cái siêu phàm, hơn nữa cũng họ Lý, tên là Lý Phóng. Lý Phạm Chí cùng Lý Phóng cũng là trời sinh có năng lực thao túng nước. Lý Phạm Chí mặc dù có thể khống chế diệp giáo sư cơ thể, là bởi vì trong cơ thể con người 670 trọng lượng cũng là lượng nước. Lý Phóng vốn là 9 Uchi kiếm thành viên, C cấp siêu phàm. Về sau tại Âu Châu lúc thi hành nhiệm vụ đắc tội Hắc Ám Nghị Hội Huyết Tộc. Hắc Ám Nghị Hội tìm chín Uchi kiếm muốn người, chín Uchi kiếm vì bảo vệ Lý Phóng, liền để hắn sớm xuất ngũ, chờ ở trong nước dưỡng lão. Lý Phóng không chịu ngồi yên, lại tìm mình Đường Đệ Lý Phạm Trí, cùng hắn thông đồng làm bậy. Lý họ tại Cửu Vũ là thế gia vọng tộc, mà ở Cửu Vũ siêu phàm giới, cùng họ người đều nhận làm thân thích. Dống Lý Suối cũng không phải là Lý Phạm Trí thân đại bá, chỉ là bối phận ở đâu, đại gia quen phận xứng. Lý Suối là lương lót, Lý Phạm Trí Phóng cũng là học chữ lót. Tại lý gia lương chữ lót so học hạng người cao một cái bối phận, mà lý suối cũng tuổi gần trăm tuổi, cho nên lý phạm chí liền xưng hô đại bá của hắn. Lý phạm chí nói, tại Cửu Đũ, cùng họ người vốn là người một nhà, đại gia đô là người thân. Mà bách gia tính lại đến từ thời kỳ thượng của các bộ lạc tên, các bộ lạc cũng là cùng một tộc nhân. Cho nên, Cửu Đũ chính là một cái đại gia đình, chỉ là nhân khẩu nhiều về sau, lại phân ra thật nhiều tiểu gia đình. Lý phóng không có trò chuyện quá nhiều chín Đũ chi kiếm chuyện, lý phạm chí cũng tận lực tránh trò chuyện cái đề tài này. Chỉ nhắc tới đến rồi châu Âu huyết tộc chính là Hải, cùng trong truyện thần thoại xưa miêu tả vãng không sai bị lắm lấy huyết mà sống. Các bậc thấp vạm sợ tia từ ngoại, nhưng một khi bước vào siêu phàm ngưỡng cửa vạm bại liền không lại sợ tia từ ngoại. Tia từ ngoại sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy suy yếu, cũng sẽ không giết chết bọn hắn. Trong huyết tộc, càng nhiều hơn chính là giống phàm nhân một dạng vạm bại, bọn hắn e ngại dương quang, nhưng tuổi thọ sẽ dài hơn một chút. Không thiếu tướng chết châu Âu phù ông, đều sẽ dùng nhiều tiền đem chính mình biến thành vạm bại, trở thành huyết tộc một thành viên. Cho nên, huyết tộc là châu Âu lớn nhất quý tộc, bọn hắn cũng nắm trong tay châu Âu bộ phận kinh tế. Mà bình dân xưng hô nhà tư bản vì vạm bại cũng không phải không có đạo lý. Lý Phong trước đây lúc thi hành nhiệm vụ gặp vài tên cấp bậc thấp huyết tộc, nhưng cái này vài tên vạm tại Âu Châu còn có một số thân phận địa vị. Lý Phong trực tiếp khống chê trong cơ thể của bọn họ huyết dịch chảy ra bên ngoài cơ thể, dẫn đến bọn hắn khô héo tử vong. Về sau, Lý Phong cũng bị châu Âu siêu phạm tổ chức truy nã, xuất ngoại sẽ không quá dễ dàng. Đến nơi Lý Phạm chí phía trước cái kia nữ tài xế, chỉ là một cái thông thường người biết chuyện, cũng là Lý Phạm chí dùng để mê hoặc người khác. Lý Phạm chí còn nói, trong huyết tộc công tước trở lên nữ vạm đều rất đẹp, hắn vẫn muốn tìm bạn gái yêu thương lâu dài 6 quy tắc vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy tức vị chế, từ cao xuống thấp theo thứ tự là thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, phân biệt đối ứng siêu phẩm AF cấp 6. Ba người vừa đánh bại vừa trò chuyện thiên. Thiên lại một lần sáng lên, Diệp giáo sư cũng rời giường, bốn người mang tâm tình kích động lại một lần đi tới văn vật thị trường. Cơ Thiên tứ có chút minh bạch những người này vì cái gì nóng lòng tầm bảo, liền chính hắn cũng cảm thấy hứng vấn, nghĩ đến sắp nhìn thấy trong truyền thuyết vũ khí, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. 8h sáng, cái này cổ nhai bên trên rộn rộn rằng ngoại trừ hai bên đường phố cửa hàng bên ngoài, Đường phố trên mặt đất cũng bày rất nhiều hàng rẻ hè, mọi người đều hét lớn chính mình trong gian hàng đồ cổ đồ cất giữ. Đồ cất giữ chủng loại nhiều, đồ sứ, ngọc khí, tranh chữ, huy hiệu, sách, cổ tệ chờ đều có chuyên môn mặt tiền cửa hàng, cũ ký sách cùng tranh liên hoàn cũng so với phong phú. Tại những này trong tiệm, cơ hồ mỗi gia đồ bán ra đồ gốm, thanh đồng khí, ngọc khí, gốm màu đời đường, tống nguyên minh thanh đồ sứ, cũ ký đồ gia dụng thậm chí tranh chữ cất giữ các loại. Cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi muốn tìm, mỗi cửa hàng thương gia đồ người đều có thể lấy cho ngươi đi ra. Bốn người vừa đi vào đường đi, Cái kia thép tấm bên trên tiểu kiếm phảng phất bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, thẳng bình tĩnh chỉ vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng này tên là Tây Suối Cát, đi đến cửa hàng phía trước, Lý Phạm Chí giao phó cơ thiên tứ, sau khi tiến vào không muốn nói chuyện, chúng ta xem trước một chút là cái tình huống gì. Cửa hàng không lớn, nhưng trong tiệm bốn phía tất cả bày lấy đủ loại đồ cổ tranh chữ, rực rỡ muôn màu, cơ thiên tứ sợ mình không cẩn thận đụng hỏng cái gì đồ cổ văn vật. Bốn người sau khi vào cửa, trung binh nhìn một vòng, liền đều bị bên tay phải treo trên một cái cương kiếm hấp dẫn. Kiếm này rất tinh tế, dài năm thước có thừa, rộng chỉ có không đến hai thốn. Kiếm này không có kiếm vỏ, cũng không kiếm cách, Trôi kiếm mượn mà, giống như là cùng thân kiếm nối liền thành một thể, cũng là thuần cương, phía trên quấn quanh lấy vài vòng dây gai, chắc là để cho người ta thuận tiện nắm chẳng nó. Trên thân kiếm điêu khắc xưa cũ hoa văn, một mắt nhìn qua vô cùng có ý vị, phản phất vốn là sinh trưởng ở trên thân kiếm đồng dạng, liền xem như công nghệ hiện đại phẩm, làm đến bộ dáng như vậy cũng có thể bán chút tiền. Cơ Thiên Tứ vừa bước vào cửa cũng cảm giác trên tay thép tấm không ngừng run rẩy, mà trên tường kia treo kiếm lại cũng bắt đầu run run. Lý Phạm Chí nhanh chóng đoạt lấy tấm, để vào Lý Phóng mang bên mình mang một cái túi bên trong. Hắn thẳng hắn một cái, Tất cả mọi người lại đem ánh mắt xe dịch về nơi khác, nhìn xung quanh, chỉ có Cơ Thiên Tứ còn nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Trong tiệm sau quầy ngồi một cái chừng 30 năm tử, chắc hẳn chính là lão bản. Lão bản này bản khoanh tay cơ nhìn xem tiểu thuyết võ hiệp, nghe được Lý Phạm Chí tầng hắng một cái phía sau mới biết được trong tiệm khách tới. Hắn vội vàng tiến ra đón vấn đạo, "Mấy vị lão bản, muốn mua chỗ gì? Đồ cổ vẫn là tranh chữ?" Bốn người cũng không có nói gì, Cơ Thiên Tứ cũng học mọi người bộ dáng, nhìn xung quanh. Diệp Hướng Đông Tả hữu liếc một cái, tiếp đó rãi mở miệng nói, "Ngươi chỗ này bán thế nào cũng là một chút đồ ròm a, ngươi xem cái này gốm màu đời đường ạ Phần bụng thoát men sứ giống như là người vì ăn mọn. Diệp Vượng Đông lại lập tức từ trong túi móc ra một cái kính lúp, hướng về phía cái kia cao 50 cm lạc đà cẩn thận nhìn đứng lên. "Ân, men sứ tầng phía dưới cũng không thể phát ra ngũ sắc huyền quang, đồ dọm không thể nghi ngờ." Nói đi, Diệp Vượng Đông lại nhìn về phía bên cạnh một bộ tranh chữ, "ấn 6." "Cái này cũng là đồ dọm, thanh chiều cái kia có loại này trang giấy, người xem trang giấy này phía cạnh, kính lúp phía dưới đều có thể nhìn đến từng kép, thanh chiều nơi đó có loại này công nghệ." Lão bản ở bên nghe kinh hãi, biết gặp cao thủ, hắn vội vàng pha trà đạo, "Lão tiên sinh, ngài xem xét chính là cao nhân." Ta chỗ này đồ cất giữ thật nhiều cũng là ở bên ngoài thu, không rõ thật ra. Bất quá trong tiệm cũng không ít vật gia truyền, ngươi xem cái này đỉnh đồng tao lưu hương, nó chính là ta tổ tiên một mực lưu truyền tới nay. Diệp Hướng Đông quay đầu nhìn về phía trong quầy một cái ấm trà lớn nhỏ thanh đồng khí, hắn nghiêm túc nhìn sau khi, cũng biết vật này là thật sự cổ vật, thậm chí là đến từ Tây Chu thời kỳ, nếu không phải là có chút tàn phá, chắc hẳn cũng có thể bán đi cái giá cao. Thứ này ngược lại là một đồ thật, đáng tiếc cái này lưu hương phá cùng một chỗ, ngươi chỗ này còn có không có cái khác vật gia truyền? Lão bạn cũng minh bạch Diệp Hướng Đông nói vật ra chuyển chính là chỉ thật sự đồ cổ, thần sát hắn cười cười xấu hổ, trước đó ngược lại là có không ít, chỉ bất quá phần lớn đều bán rồi sáu. Đám người minh bạch, cái này ngủ ý ngay tại lúc này không có. Diệp Hướng Đông lại nhìn về phía trên tường cái thanh kia cương kiếm, hắn đi tới, cẩn thận nhìn, ngươi cái này cường kiếm ngược lại là xinh đẹp, bất quá, ngươi làm sao lại nghĩ đến đi thu loại này thép chế đồ dòng đâu? Kiếm này hình dạng cũng nhìn không ra là cái kia triều đại, đặt ở chỗ này bán thế nào ra ngoài đâu? Lão bạn nghe xong, lập tức hối, hắn mặt đỏ cổ to trả lời: Thanh kiếm này là ra ra của ta chuyển cho ta, nó là thần kiếm, mấy trăm năm đi qua đều vẫn là bộ dáng này, đại gia đô không biết hàng thôi." Diệp Hướng Đông cười khúc khích, "Mấy trăm năm? Ngươi tại sao không nói là mấy ngàn năm đâu?" 152 chương 150, mua kiếm Diệp Hướng Đông trong lòng đang suy nghĩ, ngươi muốn thật nói kiếm này thả mấy ngàn năm cũng không sai. Lão bản nhưng là nói không ra lời, liền hắn cũng cảm thấy thanh kiếm này không giống như là có mấy trăm năm dáng vẻ. Nhưng hắn ra ra xác thực cũng nói thanh kiếm này là ra ra hắn ra ra chuyển xuống. Các ngươi không mua coi như xong, cái này bảo vật gia truyền ta còn không muốn bán đâu. Đám người nghĩ tới đây lão bản chắc chắn bởi vì này thanh kiếm cũng nhận qua không thiếu khí, lúc này mới có chút hèn quá hóa giận. Lý Phạm Trí lúc này mở miệng, hắn đối với Diệp Hướng Đông nói, "Diệp lao, chỉ cần ngài ưa thích, đặt đi nữa ta cũng giúp ngài mua xuống, quản nó có phải hay không đổ dòng. Lão bản nghe lời này một cái, lập tức ngờ tới Lý Phạm Trí có phải hay không cùng Diệp giáo dạy có lợi ích quan hệ. Cảm tình lao giả này là mang theo một cái kim chủ đến đây mua sắm, thứ người như vậy tiền dễ kiếm nhất. Lão bản tăng hắng một cái, "Đây cũng không phải là cái gì đồ rộng, gia, gia của ta nói, kiếm này chỉ bán người hữu duyên." Lý Phạm Trí nhịn không được vấn đạo. Cái gì mới gọi người hữu duyên? Lão bản lại lúng túng đắp một câu, ra ra nói giá tiền thấp không bán sáu. Người hữu duyên tự sẽ biết được thanh kiếm này diệu dụng." Lý Phạm Chí ngoạn vị nở nụ cười, sau đó lại đối Diệp Giáo dạy nói, "Diệp lao, ngài vậy mà ưa thích thanh kiếm này, chứng minh ngài và kiếm này hữu duyên, xem như là công nghệ hiện đại phẩm mua cũng được giá chỉ cần ngài vui vẻ, tiền ta tới ra." Diệp Giáo dạy nhẹ nhàng ngân một tiếng, sau đó lại nhìn về phía cửa hàng lão bản, người thanh kiếm này bán bao nhiêu tiền?" Ông chủ muốn một hồi lâu, cũng không dám báo ra giá tiền tới, hắn đã từng cũng báo qua giá cả, nhưng vừa báo xong giá tiền Cái hàng liền cũng là quay đầu bước đi. Cái này giá tiền e rằng có chút cao, nó không giống như cái này thanh đồng khí tiền nghi. Lý Phạm Chí hơi không kiên nhẫn, bao nhiêu tiền người đến lúc đó cho một cái đế ba? 16, 100 vạn. Cơ thiên tứ bốn người ngẩn ngơ, đại gia đôi trầm mặc, 100 vạn. Một cái có thể là thần khí kiếm chỉ bán 100 vạn. Thật là một cái phá sản đồ chơi a. Lão bản cũng là khẽ giật mình, bốn người này nghe được báo giá phía sau vậy mà không có quay đầu bước đi, mà là tại chỗ mà người, trên mặt cũng là một loại biểu tình kỳ quái. Lý Phạm Chí trong lòng đã nhạt nợ hoa rồi. Hắn nghĩ giả trang ra một bộ người nghĩ tiền muốn điên rồi a biểu lộ, nhưng hắn hiện tại quả là trang không ra, hắn miễn cưỡng chịu đựng không cười cũng không tệ rồi. Người cái này giá tiền là nhắm mắt lại tiêu à, kiếm này có thể mua 10 vạn ngươi liền muốn cảm ơn trời đất. Lý Phạm Trí hết sức khắc chế bộ mặt của mình biểu lộ. Cơ Thiên Tứ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Phạm Trí, quá xấu bụng, này cũng còn muốn trả giá. Lão bà nghe lời này một cái, lập tức lai kinh, mình làm sinh ý nhiều năm, cũng nghe được đi ra đối phương trị hoa 10 vạn mua thành kiếm này. Hắn sớm đã đối với thanh kiếm này vọng, đã từng lái qua giá cao nhất khách hàng cũng chỉ báo ra 5000 khối giá tiền. Mà lúc này cuối cùng có người chịu lấy 10 vạn làm đơn vị báo giá. Mấy vị lao bản, các ngươi xem thanh kiếm này, kiếm này so thép phải cứng rắn hơn, chù lao cũng không thể ở phía trên lưu lại vết tích, các ngươi nói đây có phải hay không là kiện bá bối?" Cửa hàng lao bản vừa nói vừa muốn lấy phía dưới kiếm này, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt thân kiếm, rất cật lực thanh kiếm lấy xuống, cảm tình kiếm này là không có khai phong. "Các ngươi thử xem, kiếm này có phải là rất nặng hay không?" Diệp Hướng Đông đưa hai tay ra tiếp nhận thanh kiếm này, cho làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn cầm qua kiếm lúc vẫn là ngăn không được hai trần khẽ cong khúc. Diệp Giáo dạy thần sắc cứng lại, thầm trong lòng Quả nhiên thật nặng, kiếm này nhìn tinh tế, nhưng ít nhất cũng có trên trăm cân, mật độ sợ là so Nga mật độ lớn nhất kim loại đơn chất còn lớn hơn. Lý Phạm Chí cũng là một hồi hiếu kỷ, hắn một tay tiếp nhận kiếm này, tả hưu múa một chút cũng cảm thán nói, hoàn toàn chính xác thật nặng. Một bên cửa hàng lão bản nhìn trận to mắt, vị lao bản này hảo lực cánh tay a. Lý Phóng lúc này cũng tiếp nhận kiếm đượm lực đượm lực, cũng tương tự nói câu, kiếm này thật tốt trọng. Lao bản lần nữa nhìn ốc. Lý Phong lại đưa cho Cơ Thiên Tử, Cơ Thiên Tử nắm chặt ở chu kiếm, không có cảm giác kiếm này có bất kỳ trọng lượng. Tại hàng ngón tay xuyên qua trên chuôi kiếm dây gai tiếp xúc đến tiếp lúc, kiếm này bỗng nhiên bang một tiếng ngâm khẽ. Lão bản cả kinh, hắn chưa từng nghe gặp qua kiếm này đã phát ra như thế giống như to rõ ràng âm thanh. Lý Phạm Trí trong lòng thầm hô không tốt, hắn bất động thanh sắc lại nhanh chóng cầm lại kiếm. Cửa hàng lão bản bây giờ nhìn chằm chằm tiếng này, trong miệng có chút cả lăm, "Các ngươi, các ngươi có nghe thấy không? Kiếm, kiếm này vừa phát ra âm thanh." Lý Phạm Chí vẻ mặt vô cùng hoặc trông trừng tiệm phô lão bản, "Âm thanh? Thanh âm gì?" "Phóng ca, ngươi nghe không?" Lý Phong cũng là mặt không thay đổi lắc đầu. Cửa hàng lão bản lại nhìn về phía Diệp Giáo Dã. Diệp Giáo Dạy cũng là sắc mặt như thường, cũng không có kinh ngạc biểu lộ. Lại nhìn cơ thi tứ, vị này trẻ tuổi soái tiểu tử đang nhìn xung quanh, cũng là một bộ chuyện gì đều không phát sinh bộ dáng. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Cửa hàng lão bản bắt đầu hoài nghi mình tỉnh lực. Diệp hướng Đông lúc này tăng hắn một cái, đối với Lý Phạm Chí nói, kiếm này ta đích xác ưa thích, thương lượng một cái thích hợp giá tiền liền mua luôn a. Cửa hàng lão bản nghe lời này một cái, lập tức liền đã quên mới vừa ảo giác, trong lòng còn hỉ, ý của lời này chính là đối phương nguyện ý dùng giá tiền rất lớn mua cái này cương kiếm. Lý Phạm Chí cũng không do dự, hào sảng nói câu, vậy thì giá tổng cộng, 50 vạn a. Lão bản nghe xong, trong lòng vạn phần kích động, hắn đang chuẩn bị dạ vợ thẹn thùng đáp ứng, kết quả Diệp hướng Đông lại mở miệng. "Đây là người ta tổ truyền chi vật, chúng ta cũng muốn kính trọng ti tổ, cho một cái cắt lợi con số a, 88 vạn." Lý Phạm Chí gật đầu một cái, cũng minh bạch Diệp giáo dạy ý tứ, dù sao cái này bảo kiếm không phải có thể sử dụng tiền mua được. Hơn nữa cửa hàng này, lão bản rất có thể là làm tương mạc tạm vợ chồng hậu nhân, chính mình hố hắn quá nhiều cũng không tốt. "Đi, chỉ cần Diệp lao vui vẻ, vậy thì 80 vạn, lão bản ngươi nhìn cái này giá tiền như thế nào?" Cửa hàng lão bản lưỡng ngẩn, hắn nuốt nước miếng một cái phía sau lại vội vàng hỏi: Là Quetea." Lý Phạm Trí không nói hai lời móc ra một tấm màu đen thẻ tín dụng, lập tức hoàn thành giao dịch. Tập soát xong, cửa hàng lão bản mới lên tiếng, "Giao dịch xong hàng hóa tổng thể không đổi, đây là quy củ của nơi này, các ngươi đều biết à." Lý Phạm Trí khẽ cười một tiếng phía sau, lại đưa qua một chương danh thiếp, "Hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, về sau chúng ta sẽ không tìm ngươi gây sự. Đây là ta danh thiếp, chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi muốn trên sinh hoạt gặp phải khó khăn gì cũng có thể tìm ta." Cửa hàng lão bản một mặt kỳ quái, nhưng hắn vẫn lạ rất khách khí tiếp nhận danh thiếp, nhìn thấy trên danh thiếp Lý Phạm Trí ba chữ, hắn luôn cảm thấy là ở chỗ nào nghe qua lại nhất thời lại nghị không ra. Diệp Hướng Đông lúc này lại hỏi trong nhà ngươi còn có cái gì khác tổ truyền bảo kiếm sao? Lão bản nghe xong, lập tức trở về đạo ra ra của ta nói, tổ tiên xác thực còn có một thanh khác bảo kiếm. Chỉ bất quá trước kia phân ra, hai thanh bảo kiếm chuyển cho bất đồng hậu nhân, một thanh khác bảo kiếm nghe nói tại Cửu Vũ chiến loạn lúc bị mang đi nước ngoài. Lý Phạm Trí thở dài, "Hôm nay cảm ơn lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta chính là người ra ra nói người hữu duyên, định sẽ không cô phụ kiếm này." Lão bản một mặt kỳ quái nhìn đám người rời đi, tiếp đó lại túi đầu nhìn về phía điện thoại tài khoản ngân hàng bên trong số dư còn lại. Tiên tổ Hiền Linh A, bảo kiếm này nguyên lai like thật là có người mua. Trước đó thiếu chút nữa thì chuẩn bị một vạn tệ bán. Ba Lý Phạm Chí một tay cầm bảo kiếm đi ở trên phố cổ, hắn vừa đi vừa nghiên cứu kiếm này. Bỗng nhiên, hắn quyết định thận tới, nhìn về phía quán ven đường lên một bức tranh. Lập tức, hắn nổi trận lôi đình. Mẹ nó, lao tử còn chưa có chết, ngươi ngay tại văn vật trong chợ bán lao tử vẽ. Nguyên lai, like, đường này bên cạnh bày ra còn có một cái quầy hàng bán tranh sơn dầu, tranh sơn dầu này đại gia vừa nhìn liền biết là sơn trại vẽ. Mà chút sơn trại họa bên trong Lý phạm chí tác phẩm cũng cùng văn góp vào, tỉ cả sổ những thứ này cổ nhân tác phẩm đặt chung một chỗ. Cái kia quầy hàng lão bản xem xét người tới, lập tức trừng lớn mắt, một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Đại sư, thật là ngươi. Ngươi cho ta vẽ lên ký cái tên a. Đại sư, ngươi ký tên, trên này chính là thật vẽ lên. Ai, đại sư, ngươi đừng chạy a. 153 chương 151, bảo kiếm hiện thế trở lại khách sạn, bốn người hướng về phía kiếm này lại nghiên cứu. Chỉ thấy Diệp Giáo dạy từ trong ba lô lấy ra một đống cỡ nhỏ dụng cụ, hướng về phía kiếm này xét tới dò xét đi. Rất lâu đi qua, Diệp Giáo dạy mới mở miệng nói trời ban, ngươi lúc trước là như thế nào nhường kiếm này phát ra tiếng vang. Cơ Thiên Tứ lúc đầu, ta cũng không biết, ta một cầm lấy nó, nó liền phát ra âm thanh. Lý Phạm Chí lúc này nói, nếu như nó là thần khí, vậy nó nhất định còn không nhận chủ. Thần khí nhận chủ phương thức thiên kỳ quái quái, nếu không thì chúng ta đều đi thử một chút. Nếu là đại gia đô không thể để cho nó nhận chủ lời nói, chúng ta liền đem nó bán đi. Bán thế nào? Ta bây giờ không nhìn ra nó có bất kỳ khác biệt, người khác chắc chắn đều cho là đây chính là một thanh phổ thông hợp kim kiếm. Diệp Giáo dạy ở một bên bất đắc dĩ nói, chúng ta sẽ không mua thiệt tỏi a. Lý Phạm Chí nhỏ giọng thì thầm, 88 vạn, liền buộc cho ngươi điểm tiền tiêu vật. Cơ Thiên tứ vấn đạo, các ngươi nói nhận chủ là muốn là như thế nào nhập pháp? Lý Phạm Trí trả lời, nói trắng ra là, chính là cùng thần khí câu thông, thần khí muốn ngươi, ngươi liền có thể cầm dùng nó. Nó không muốn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể làm lảm nhảm sắt thương Vấn đề là, thanh kiếm này nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quặc, không biết là muốn thế nào mới có thể cùng nó câu thông. Nói xong, Lý Phạm Trí bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn đem tay phải đặt ở trên bảo kiếm vương, chỉ thấy hắn ngón trỏ chỉ nhạy bén chõ nhỏ ra một giọt tiên huyết, rơi xuống trên bảo kiếm. Bảo kiếm đặt ở trên bàn trà, Tiên huyết nhỏ xuống trong náy mắt, cái kêu bảo kiếm bông nhiên run rẩy lên. Đám người cả kinh, bảo kiếm quả nhiên không phải sát thường. Nhưng nó run lên mấy lần phía sau lại ngừng lại, do kia tiên huyết cũng bị chấn động rất xuống xuất kiếm thân. Lý Phạm Trí lên tiếng nở nụ cười, ha ha, là kiện bảo vật, không, có mua sai, chỉ là bảo vật không quan tâm ta. Sau đó hắn lại đối còn lại ba người nói, kiếm là thiên hạ đệ nhất sắc khí, sát khí đều phải lấy huyết tới ôn dưỡng, các người đều thử xem, ta cảm thấy giọt máu này nhận chủ phương pháp có thể đi. Diệp Giáo Dạy gật, gật đầu, các ngươi thì à, ta tuổi đã cao, không, có nhiều huyết có thể thả, không giống các ngươi huyết khí thịnh vượng. Lý Phạm Chí biết diệp giáo dạy thì không muốn thí, bởi vì hắn thử cũng vô dụng, thần khí bình thường đều là cho siêu dùng, phàm dùng, phạm nhân trên cơ bản không sử dụng được thần khí. Lý Phóng nhìn một chút Cơ Thiên Tứ, Cơ Thiên Tứ ra hiệu nhường hắn trước tiến thí, dù sao Lý Phóng lớn tuổi một chút. Lý Phóng cũng không khách khí, hắn hướng về phía Bảo Kiếm nghiêm túc nhìn chầm chằm một hồi lâu. Nhưng mà, động tác kế tiếp lại làm cho Cơ Thiên Tứ ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Phóng quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, hướng về phía Bảo Kiếm mặc niệm đạo: "Ta Lý Phóng năm nay 48, một lòng nghĩ đến đáp Tổ quốc, trấn hương cửu u, thế nhưng thiên hạ đảo cường giả, ta cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm." Hôm nay như bảo kiếm tiền bối như nguyện cùng ta kể vai chiến đấu, ta nhất định nhường bảo kiếm tiền bối tỏa sáng dư dỡ. Lý Phóng làm xong cái này, cảm giác nghi thức rất mạnh cầu nguyện phía sau, cũng học lý phạm chí dáng vẻ, nhỏ một giọt huyết tại trên bảo kiếm. Thần khí đối với siêu phàm tới nói 10 phần trọng yếu, có người nói siêu phàm phân hai loại, có thần khí siêu phàm cùng không có thần khí siêu phàm. Thần khí có thể nhường siêu phàm nhanh chóng để thăng chiến lực, mà một chút quỷ dị thần khí càng làm cho người khó lòng phòng bị. Giọt máu rơi vào trên bảo kiếm, thế nhưng là, bảo kiếm này như vừa mới tình hình mở rộng, run lên mấy lần phía sau, liền lại đem huyết dịch run lên ra ngoài. Lý phóng cười khổ một tiếng, trong phòng ba người cũng đều nhìn về phía cơ thiên tử. Cơ thiên tử cũng cảm thấy giọt máu này nhận chủ có ý tứ, nhưng hắn không thể giống Lý ra hai người này, không chế máu trong cơ thể nhỏ ra bên ngoài cơ thể. Hắn cầm lấy bảo kiếm, chuẩn bị dùng kiếm nhạy bén vạch phá ngón tay. Nhưng mà, tại hắn cầm lấy bảo kiếm trong ngay mắt, kiếm này lại là một tiếng ngâm khẽ. Tất cả mọi người có chút hân trương, Lý Phạm Chí lúc này mở miệng hỏi, "Trời ban, ngươi trước kia là không phải chính là dùng kiếm?" Cơ thiên tứ nghĩ nghĩ phía sau lại lắc đầu, "Ta liền hồi nhỏ chơi qua kiếm gỗ đảo sáu." "Cái kia sáu?" "Ngươi vẫn là thử trước một chút ta." Cơ Thiên Tứ tay phải cầm kiếm, tay trái khẽ vuốt thân kiếm, hắn muốn cảm thụ một chút trên thân kiếm đường vân. Có thể tay trái vừa đặt ở trên thân kiếm lúc, cũng cảm giác một đạo lưỡi dao phá vỡ lòng bàn tay của mình, huyết dịch bắt đầu ở thân kiếm đường vân bên trong chạy xuôi. Cơ Thiên Tứ cả kinh, lại thu tay về. Lý Phạm trí thần tình nghiêm túc, vội vàng hô, "Đừng buông tay, nắm chặt thân kiếm." Cơ Thiên Tứ mất hồn mất vía phía phía sau, dựa theo Lý Phạm trí nói tới, tay trái cầm toàn bộ thân kiếm, kiếm này tinh tế, giống như nắm lấy một thanh thức thẳng mờ dạng. Chỉ thấy trên thân kiếm đường vân giống như một từng cái từng cái con đường, cơ Thiên Tứ huyết dịch chảy vào con đường bên trong. Chỉ chốc lát sau, cả thanh kiếm trở nên đỏ bừng. Bỗng nhiên, kiếm này giống như là bị điểm lấy đồng dạng, tràn ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, trong phòng bốn người cảm thấy một hồi cực nóng, giống như đứng tại bên cạnh lò lửa. Mà thân kiếm thật sự liền giấy lên hỏa diễm, chân chân thực thực hỏa diễm, nhưng cơ thiên tứ cũng không có cảm thấy bị thiếu đốt, hắn cảm thấy hỏa quang kia rất ấm áp. Theo huyết dịch rót vào thân kiếm, hỏa diễm càng trướng càng thị vượng. Hô một tiếng, hỏa diễm bay ra kiếm bên ngoài, nhưng kết cùng một chỗ trở thành một cái mơ hồ hình người, mà toàn bộ bảo kiếm lúc này đã biến đến đỏ bừng, trên thân kiếm đường vân liền như là khiêu động lửa. Từ trên thể hình nhìn Hỏa Diễm người hẳn là tên nữ tử, hơn nữa mặc một đầu cổ đại lúc váy dài, nữ tử này hình dạng đã thấy không rõ, Hỏa Diễm cũng tại dần dần biến yếu, tựa hồ không bao lâu nữa liền sẽ diệt đi đồng dạng. Mọi người đã mắt tròn tròn, đứng tại chỗ cũng không nhúc đích. Là cái này Hỏa Diễm nữ tử mở miệng trước, một đạo thanh âm thanh thú truyền đến, bái kiến tiên tổ. Hỏa Diễm nữ lơ lửng trên không trung, hướng về cơ thiên từ bái. Đám người lại là cả kinh, bao quát cơ thiên tử trong lòng mình cũng là một cái to lớn nghi vấn. Hỏa Diễm nữ tiếng này tiên tổ là đang gọi ai? Diệp Hướng đông kích động vô cùng. Hắn chỉ hướng Cơ Thiên Tứ trực tiếp hỏi Hỏa Lửa Diễm Nữ, ngươi nói hắn là người tiên tổ. Hỏa Diễm Nữ gật đầu một cái. Cơ Thiên Tứ sợ hết hồn, ta vừa mới đầy 17 tuổi, ta như thế nào là của ngài tiên tổ, ngài là bảo kiếm tiền bối a. Hỏa Diễm Nữ lại là gật đầu một cái, tiên tổ, ta chính là Hỏa tộc hậu nhân bảo kiếm, máu của ngươi là xưa nhất Hỏa tộc hết dịch, ta phía trước thấy qua tất cả tiền bối cũng không bằng huyết mạch của ngươi tuyệt thiết. Ngươi nhất định là đến từ thời kỳ thượng cổ, là ta Hỏa tộc tiên tổ. Cơ Thiên Tứ vẫn không hiểu lời này là ý gì. Một bên Diệp Giáo dạy như có điều suy nghĩ đối với Cơ Thiên tứ nói, Bảo Kiếm tiền Bối hẳn chính là nói ngươi bối phận cao hơn nàng. Có thể, thế nhưng là Bảo Kiếm tiền Bối cần phải hơn 2000 tuổi, ta bối phận còn có thể như thế nào cao hơn nàng? Hỏa Diễm Nữ Tử Bảo Kiếm lại mở miệng, "Xin hỏi tổ tiên phụ mẫu là ai?" Cơ Thiên tứ lắc đầu, "Ta là bị cha nuôi nhận được, cha nuôi nói ta là hoàng đế bị thác." Bảo Kiếm dừng lại phút chốc, "Máu của ngươi hoàn toàn chính xác giống như là đến từ hoàng đế thời kỳ, nhưng hoàng đế là dân tộc tổ lãnh tụ, máu của ngươi nói cho ta biết, ngươi là ta Hỏa tộc tiên tổ." Diệp Giáo dạy lúc này xen vào hỏi hướng Bảo Kiếm, "Nói không chừng mẹ của hắn là Hỏa tộc cổ nhân." Hắn cũng đã nói, hắn là hoàng đế bị thác, hoàng đế có 4 cái la bà, vợ của hắn bên trong chắc có hỏa tộc nhân a. Bảo kiếm trả lời, ta không biết, hoàng đế đối với chúng ta tới nói cũng là cổ nhân, liên quan tới hoàng đế truyền thuyết chúng ta cũng chỉ là từ trong sự xét hiểu rõ. Tổ thượng của ta nói qua, hỏa tộc đời thứ nhất lãnh tụ vì nông hoàng, mà vị tiểu tiên tổ huyết dịch trong cơ thể để cho ta cảm giác hắn chính là nông hoàng trực hệ huyết mạch, hơn nữa còn là đời thứ ba bên trong trực hệ huyết mạch. Diệp giáo dạy lại run rẩy hỏi một câu, ngài nói nông hoàng là chỉ thần nông a. Bảo kiếm gật đầu một cái. Lý Phạm Trí cùng Lý Phóng đồng thời ngược lại hít một hơi nhi khí, Cơ thiên Tứ nếu như là thần nông đích tôn tử hoặc cháu ngoại lời nói, vậy cái này lại là cái gì bối phận? Toàn bộ chín vũ nhân sợ là đều phải gọi hắn tiên tổ đi. Nghĩ tới đây, đám người cũng đều đưa mắt về phía Cơ thiên Tứ. Lý Phạm Trí thầm nghĩ đến, nguyên lai tiên tri tìm tới Cơ thiên Tứ là có nhất định đạo lý, cái này hài tử quả nhiên không giống bình thường. 154 chương 152, Tướng tài manh mỗi bảo kiếm tiếp tục nói, "Còn xin tiên tổ giúp ta tìm đến phu quân. ta cùng với phu quân cách xa đã có 6 70 năm." Cơ Tiên Tứ liền vội vàng hỏi, "Phu quân của ngươi thế, nhưng là tướng tài." Đúng vậy, Chúng ta nguyên bản một mực cùng một chỗ, song song đều ở đây ngủ say, phu quân là lấy thiên hồn tế luyện nhập thân, tế luyện thành kiếm phía sau, chỉ có một tia địa hồn còn còn sót lại tại trong kiếm, nhưng không có ý thức. Mà ta là địa hồn tế luyện nhập thân, trong kiếm còn sót lại thiên hồn, là tiền tổ huyết dịch để cho ta huyên hóa hình thành. Phu quân ta là kim tộc nhân, chúng ta bản ẩn vào thành phố, lấy rèn sắt đúc kiếm mà sống, phía sau bị Sở Vương tìm được, Sở Vương gặp phu quân là cổ tu, liền quân kiếm, cung Nhưng phu quân tu không cao, không cách nào đem tự thân thành khí. Bị buộc rơi vào đường cùng, Hắn không thể làm gì khác hơn là nhảy vào lò luyện, cùng sắt thường cùng rèn đúc trở thành bán thần khí. Ta sau đó một lòng nghĩ báo thủ nhưng tu vi của ta càng là không bằng phu quân. Bên dưới đau Bửn, ta nghĩ tới thượng cổ cấm thuật, bắt đầu tu luyện địa hồn, chuẩn bị công pháp đại thành phía sau đoạt lại phu quân. Nhưng Sở Vương thực lực thực sự cao ta quá nhiều, ta đời này chỉ sợ là vô vọng báo thủ Chờ ta nhi sau khi lớn lên, đã biết phụ thân của hắn chính là bị Sở Vương làm hại, hắn cũng một lòng muốn đi giết Sở Vương. Ta khuyên không được hắn, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp hắn không chú ý, học phụ quân bộ dáng, nhảy vào lò luyện tế luyện thành kiếm, giúp ta nhi một chút sức lực. Ta cùng với con ta cuối cùng lại tìm tới Sở Vương, Sở Vương đã tu luyện đến thế gian này cực hạn, đã tới cái này loại danh giới người đều chỉ có thể lại dựa vào thần khí tăng cao thực lực. Sở Vương cầm can tương kiếm ứng chiến, nhưng hắn cũng không biết tìm tới hắn chính là tướng tài Hải Tử. Phu quân không nhận Sở Vương khống chế, cũng bị con ta nắm trong tay. Nhưng cho dù như thế, một nhà chúng ta ba ngủm vẫn không chiến thắng được Sở Vương. Con ta tiên huyết tán ở hai thanh trên thân kiếm, lấy tiên huyết làm dẫn, ta cùng với phu quân hòa thành một thể, trở thành một cái hồng lôi quấn quanh trường kiếm. Ta cảm nhận được phu quân phẫn nộ, mà linh khí trong thiên địa cùng ma khí đều điên cuồng hướng thân kiếm tụ tập, kiếm này uy năng so tầm thường thần khí đều cảng hiếu thắng đại. Một nhà chúng ta ba ngủ cùng giết chết Sở Vương. Còn ta về sau ẩn cư Sa Lâm, đợi hắn trăm năm về sau, ta cùng với phu quân lại phân mở được hai thanh kiếm từ chúng ta hậu nhân bảo quản. Thăng đến 60, 70 năm trước, ta hậu nhân điểm nhà, ta bằng vào đối với phu quân cảm giác, biết hắn đi Liễu Cửu U hướng đông nam một tòa ở trên đảo. Về sau nữa lại đi xa hơn phương tây, đã ở Cửu bên ngoài. Mà bây giờ, ta rõ ràng cảm thấy hắn tại Cửu phía tây nam. Tiên tổ nếu có thể tìm được hắn, lấy tổ tiên tiên huyết làm dẫn, ta nhất định có thể cùng hắn lần nữa hòa làm một thể, trở thành một kiện cường đại thần khí. Gian phòng bốn người nghe xong Bảo Kiếm mà nói cũng là tim đập rộn lên, cường đại thần khí, đến cùng sẽ có bao nhiêu cường đại. Diệp hướng đông kích động nói, Bảo Kiếm tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được phu quân của ngươi, các ngươi hai vợ chồng cố sự đã ở Cửu U lưu truyền mấy ngàn năm, hôm nay nhìn thấy Bảo Kiếm tiền bối thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Không, là ta may mắn có thể thấy được tiên tổ, còn xin tiên tổ giúp ta. Bảo Kiếm đối mặt Cơ Thiên Tứ hơi hơi cúi đầu, đi phụ đạo chi lễ. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, còn xin phía trước 6. Người báo cho ta biết nhóm can tương kiếm vị trí. Cơ Thiên Tứ nguyên bản cũng nghĩ xưng hô bảo kiếm vì tiền bối, nhưng Bảo kiếm một mực gọi mình là tiê tổ, lúc này lại để nàng tiền bối tựa hồ có chút không quá phù hợp. Bảo kiếm mắt nhìn cách đó không xa một cái ba lô, đó là Lý thả ba lô, bên trong chứa khối kia thép tấm. Chỉ thấy trong ba lô thép tấm bay ra, cũng rơi vào trên bàn trà. Bảo kiếm đi tới thép tấm phía trước, lấy tay điểm nhẹ thép tấm phân nửa bên trái, một đạo hỏa quang trở hiện, cái kia phân nửa bên trái đường vân cũng bắt đầu biến thành một cái tiểu kiếm bộ dáng, chỉ hướng phương hướng tây bắc. Phù quân ta liền ở đây phương hướng 10.800 bên trong vị trí. Tiên tổ, ta không có thể rời đi thân kiếm quá lâu, ngoại giới sẽ để cho ta càng ngày càng suy yếu, ta phải trả lời trong kiếm, ngươi có cần lúc lại kêu gọi ta. Cơ Tiên Tử gật gật đầu, bảo kiếm liền lại hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong kiếm. Diệp Hướng Đông nhìn xem một thanh khác tiểu kiếm chỉ vị trí, vội vàng lại từ hắn mang theo người trong ba lô lấy ra GPS cùng địa đồ. Hắn ở thế giới trên bản đồ dùng tỷ lệ xích đo lường, rất nhanh hắn coi như ra kết quả, tại trên địa đồ tiêu ký ra một vị trí. Tất cả mọi người nhìn về phía địa đồ, trên bản đồ kia ký hiệu vị trí là tại địch bãi cảnh nội. Lý Phạm Chí suy tư một hồi, chau mày, địch bái, "Sẽ không phải là trên đấu giá hội a?" Địch bái Atlantis khách sạn cuối tuần liền muốn cử hành buổi đấu giá, tác phẩm của ta cũng ở đó nhi đấu giá, ta còn đang chuẩn bị đi." Diệp Hướng Đông nghe xong liền cười khổ nói, "Muốn thật trên đấu giá hội liền phiền thoái, sợ rằng phải dùng nhiều tiền mới có thể mua về rồi." Không nhất định, càng Thương Kiếm nói không chừng cũng cùng thanh kiếm này mở dạng, người bình thường nhìn không ra nó khác biệt, bằng không thì cũng sẽ không lấy ra đấu giá, làm không tốt cũng chỉ là đương làm một kiện phổ thông đồ cất giữ đấu giá. Chỉ mong như vậy thôi, chúng ta vẫn là nhanh đi về chuẩn bị một chút, cái đấu giá hội bắt đầu còn có mấy ngày." Hết thứ ba, chỉ có 3 ngày thời gian. Lý Phạm Chí nói xong, lại một khuôn mặt quái dị hỏi hướng Cơ Thiên Tứ, "Tiên tổ, nhà ngươi nhiều tiền sao?" Cơ Thiên Tứ nghĩ đến Thanh Phong đạo trưởng, tiếp đó là đầu, học phí của ta là dựa vào học đồng giao. Diệp giáo sư lúc này nghĩ tới mình giáo sư thân phận, "Tiên tổ, ta cũng quên ngươi vẫn là một tên đệ tử. Như vậy đi, ta mượn trước ngươi một chút tiền, ngươi về sau đưa ta." "Bất quá, muốn làm đem kiếm thực sự là trên đấu giá hội, hơn nữa bán ra thần khí giá cả, ta có thể mượn ngươi còn thiếu rất nhiều." Nói xong, Diệp Vượng Đông lại nhìn về phía Lý Phạm Chí. Lý Phạm Chí sợ hết hồn, ta cũng không bao nhiêu tiền, ngươi cũng không phải không biết. Bất quá tổ tiên bạn gái rất có tiền, đem nàng cùng một trâu mang lên, coi như xuất ngoại du lịch. Túc, tổ tiên bạn gái là ai? Diệp Hướng Đông vấn đạo. Quang ảnh giải trí Lô An nữ nhi, ngươi nói đây có phải hay không là một cái đại tài chủ? Diệp Hướng Đông cũng gật đầu nói, ngươi và Lô An quen biết sao, có thể để cho hắn phóng điểm huyết sao? Ta và hắn chỉ tính là nhận biết, bất quá hắn vì hắn con rể tiêu ít tiền cũng là nên. Cơ Thiên Tử ở một bên nghe im lặng, bọn hắn đều đánh lên Lỗ Mạn văn chú ý, hai vị túc túc, gia gia, các ngươi đừng gọi ta tiên tổ được không? Ta không chịu nổi." Lý Phóng lúc này chen vào một câu, "Lộ An người này ta có chút hiểu rõ, hắn tự hồ đối với siêu phàm giới sự tình cảm thấy rất hứng thú, như hắn biết do chúng ta là muốn đi giúp hắn con rể tìm kiểu hữu can tương kiếm, hắn chắc cũng sẽ trợ giúp chúng ta." Cơ Thiên Tử chưa bao giờ thấy qua Lộ An, hắn cũng không muốn tìm lỗ mạn văn vay tiền, nhưng nghĩ đến cái này liên quan đến chính là kiểu hữu danh kiếm, hơn nữa còn là một kiện thần khí, hắn lại cảm thấy không thể làm gì. Lý Phạm Trí lúc này phát huy ra hắn vô tư một loại tinh thần, nói không chừng can tương kiếm cũng bị mai một tại phàm nhân trong tay, giống như hôm nay mở dạ Chúng ta làm không tốt lại tốn mấy chục vạn là có thể đem nó mua về. Lý Thúc, hôm nay tiền này coi như ta tìm ngươi mượn, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Tính toán, tính toán, một chút tiền nhỏ mà thôi, bảo kiếm kiếm về ngươi, ngươi cần phải đem nó giữ gìn một ký a đúng, ngươi là cấp bậc gì siêu phàm? Lý Phạm Chí lúc này mới nghĩ đến hỏi Cơ Thiên tứ thực lực như thế nào. Đại khái là E cấp 6. A, yếu như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy giật mình, một cái E cấp siêu phàm nếu là cầm một thanh thần khí, sợ là thường sẽ bị người nhơ thương. Ta đang cố gắng để cao thực lực. Cơ Thiên Tư trong lòng âm thầm nghĩ tới, Đây hết thể hẳn là đều không phải là trùng hợp, gặp phải những thứ này dân gian siêu phàm, gặp phải bảo kiếm đều giống như mệnh trung chú định. Mà mình cũng có dục vọng mãnh liệt muốn cho làm tương mạc ta lại lần nữa hộ thể, làm tốt sắp tới tận thế làm chuẩn bị. 155 chương 153, Nam cung ngữ Luân thực lực triển lãm tranh ngày thứ 2, quang ảnh nghệ thuật thành 10 phần náo nhiệt, hôm nay là thứ 7, tới đây xem phim người ăn cơm nhóm nối liền không rực. Thang quan triển lãm tranh người cũng đặc biệt nhiều, nhưng phần lớn cũng là lão nhân. Lỗ Mạn Văn cũng cảm thấy bất dĩ, không nghĩ tới đến xem cơ tiền tứ triển lãm tranh đám người cũng là một chút đã có tuổi, lão đại gia mà chút lão đại gia nhóm thân phận địa vị hẳn là đều rất cao, tí thử vẫn bận phía trước vội vàng sau kêu gọi những người này. Lý Khê cũng thành trời đai tại phòng triển lãm bên trong, hắn đối với cơ thiên tứ tranh chữ càng ưa thích, lúc nào cũng cảm thấy xem không đủ, hắn cũng tại trở lấy triển lãm tranh kết thúc, hảo lấy đi bức kia Nam cung. Đến rồi buổi chiều sắp đóng cửa lúc, là một tên thân hình khỏe mạnh lão giả đi vào phòng triển lãm. Tí thử cùng Lý Khê đều nên đón tiếp lấy. Lý Khê một mặt ý cười đối với người đến hô, lão liệt, mau đến xem nữ của ngươi cũng ở đây. Người đến chính là Nam cung Liệt, hắn đoạn thời gian trước mang theo Nam cung ngữ luôn đi tìm tham gia thi truyện lúc này mới vừa mới trở về. Mà Nam cung ngữ luôn lưu tại tím kinh tiến hành bí mật huấn luyện. Ba người đi tới Nam cung cái này tranh thủy mặc phía trước, Nam cung liệt nhìn kỹ một hồi lâu mới lên tiếng, vẽ quả nhiên không sai, hữu hình hữu thần, đại gia phó phạm. Lý Khê bỗng nhiên mắt quái, "Lão Lela, tôn nữ của ngươi cùng ta trời ban lão đệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nam cung liệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Khê, "Ngươi trưởng nào thì cùng cái vãn bối nhận làm huynh đệ. Này, ta và hắn là bạn vong niên, cũng biết, nhân sinh hiếm thấy gặp phải một chi âm, con bất kể hắn là cái gì niên linh bối phận." Tốt nữ của ngươi xem ra là cùng hắn có một đoạn khắc cốt mình tâm nhiệt duyên a. Ha ha, chuyện của người tuổi trẻ, cái kia đến phiên chúng ta đi quản, ngươi cũng liền đừng tiếp tục ta đây nghe. Nam Cung Liệt trực tiếp qua loa đi qua. Đi, ta không hỏi, đoán cũng đoán được, các ngươi những thứ này làm chính trị, hậu thế nào có cái gì hôn nhân tự do. Lại nói, ngươi làm sao lại chạy tới nhìn cái này nghệ thuật dân gian dương? Ta tốt xấu là Trung Châu thủ bảo hộ giả, các ngươi dân gian siêu phàm ở đây làm tu hội, vạn nhất xảy ra loạn ở gì, ta còn không phải chiếm được xử lý. Nữ Lôn Nha đầu kia đâu? Nàng đang chuẩn bị phong thần ly. Nói đến đây, Nam Cung Liệt bỗng nhiên tăng hắn một cái, "Tí thử, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút, ta có chút chuyện muốn tìm ngươi thương lượng." Lý Khê trợn mắt chừng một cái, vào cuối tuần còn công tác, còn khiến cho thần thần bí bí. Ba Tí thử cùng Nam Cung Liệt đi tới sảnh triển lãm bên ngoài một góc nhỏ lạnh, Nam Cung Liệt hỏi hướng Tí thử, "Ngươi bây giờ cùng Cơ Thiên Tứ quan hệ không tệ." Tí thử không biết Nam Cung Liệt hỏi lời này là có ý gì, hắn tính thăm dò đáp một câu, "Tạm được, hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi ta chút siêu phạm giới sự tình, có thể nói cho hắn biết ta cơ bản cũng sẽ nói cho hắn biết. Dù sao hắn dính dấp hai cái thần khí, ta và hắn đến gần chút, nhìn xem hắn cũng tốt." Nam Cung Liệt gật gật đầu. Vô luận như thế nào, muôn ngàn lần không thể nhường hắn xuất hiện ngoài ý muốn gì, ít nhất phải cam đoan hắn sang năm bên trong sống khỏe mạnh. Ngươi là nói Phong Trần Ly? Đúng vậy, ngữ luôn thực lực bây giờ đã không thua gì ta. Cái gì? Tí thử trận mắt hốt mồm. Ngươi trợ đối với người ngoài nói lên, cái này đã là tin tức cơ mật. Cái kia hai cái thần khí tại nơi muộn sau đó, giống như là bị giải trừ phong ấn đồng dạng, cơ thiên tứ lúc đó lấy e cấp thực lực liền có thể phát huy ra b cấp tiêu chuẩn. Ngữ luôn trong khoảng thời gian này chỉ đơn giản quen thuộc một chút thần khí, cũng có thể lấy c cấp thực lực phát ra gần như a cấp uy năng. Trong tổ chức đang thương lượng có phải hay không để cho nàng tham gia trưởng thành tổ tranh tài. Tí thử lúc này càng thêm giận mình, trưởng thành tổ. Vượt cấp bậc dự thi. Nàng đã mạnh thành như vậy. Nàng so sánh bên trên quan Thanh Vân như thế nào? Nếu không dùng thần khí, bên trên quan Thanh Vân một tay liền có thể chiến thắng nàng. Nhưng bên trên quan Thanh Vân không có thần khí, ngữ luôn có, hơn nữa còn là hai cái thần khí. Dùng tới thần khí, ngữ luôn không dám nói chiến thắng bên trên quan Thanh Vân, nhưng ít nhất không bị thua đi. Nếu là đem nàng đặt ở thanh niên tổ dự thi, nàng tám thành lại là quán quân, nhưng nếu là cấp tham gia trưởng thành tổ tranh tài đồng thời được tứ tự nàng chắc chắn sẽ danh tiếng đại nóng này. Tí thử tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, thanh niên tổ tranh tài thì tương đương với thế giới người phàm bên trong, thế vận hội Olympic bên trong so tài đá bóng, mà trưởng thành tổ tranh tài chính là cốt thế giới. Cái khác tam đại tái sự phải không phân tổ cái khác, duy trì có cái này cực kỳ có đáng xem chiến thần tái điểm 3 cái cấp bậc. Người lớn tuổi không tham mộ thêm thấp tổ biệt tái sự, nhưng mà tuổi nhỏ già có thể vượt cấp tham gia trận đấu. Hơn nữa Trong trận đấu rất ít trong thời có người có thể điều khiển thần khí, các đại thần khí đều nắm ở một chút nguyên lão cấp nhân vật trong tay, 36 tuổi phía dưới liền nắm giữ thần khí siêu phàm ít Cảng Thiên Mít, cho dù có, phần lớn cũng chỉ là mượn dùng, rất khó phát huy ra thần khí hoàn chỉnh thực lực. Mà một chút trưởng khống hai cái thần khí siêu phàm, tí thử càng là chưa nghe nói qua. Nghĩ như thế, Nam Cung Ngữ luôn ở nơi này một lần phong thần trong chén chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang. Nói như vậy, cửu u hai cái dự thi danh hạt chính là bên trên quan thanh văn cùng Ngữ Luân. thử vẫn đạo Nam Cung Liệt suy nghĩ cũng có chút kích động, bây giờ còn tại Thương thảo bên trong, muốn nhìn Ngữ luôn thực lực có ổn định hay không. Mà nàng có ổn định hay không liền muốn nhìn Cơ Thiên Tứ tiểu tử này có ổn định hay không. Trong khoảng thời gian này xem trọng hắn, tuyệt đối đừng nhường hắn xệ ra ngoài ý muốn. Tí thử thở dài, lại hỏi, người có hay không nghĩ tới, Cơ Thiên Tứ tại sao lại cùng cái kia hai cái thần khí có liên quan, nói không chừng bản thân hắn sẽ không bình thường. Nam Cung Liệt trầm mặt một hồi trả lời, bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ là một cái E cấp siêu phàm mà thôi. Ba Cơ Thiên Tứ một đoàn người trở lại Vũ Dương thành phố đêm đã khuya, lỗ Mạn Văn trong nhà lại ngồi một phòng toàn người. Tí tử cũng tại trong đó. Ta nói Tí thử, ngươi có thể không thể để cho ngươi đặc biệt khoa điều tra chớ bám theo ta, ta ngày ngày đi nhà cầu đều cảm giác có người nhìn ta." Diệp giáo sư biết Tí thử là hướng về cơ thiên tứ phía sau, lại bắt đầu đối với Hàn Hoàn trách. "Đây là phía trên yêu cầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý mỗi ngày đi theo một cái lao già hốn hẹp, ngươi cũng không phải cái gì mình tình mỹ nữ, vậy ngươi về sau một mắt nhắm một mắt mở không được sao?" Tí tử từ chối cho ý kiến, thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, các ngươi lần này tiến đến địch bãi vẫn thận cho đáng, dù sao không phải là tại Cửu Vũ cảnh nội." Lý Phạm Trí khẽ cười một tiếng chỉ là đi mua sắm mà thôi, như cái kia can tương kiếm là vật có chủ, chúng ta dùng nhiều tiền mua lại chính là, chắc hẳn người khác cũng không hiểu can tương kiếm thực lực chân chính, cũng không biết lần này sẽ tiêu bao nhiêu tiền sáu. Lỗ Mạn Văn lúc này mở miệng nói ra, phụ thân ta cho lúc trước ta một trường hắn thẻ lên danh, là chương vô hạ tạp, không, có hạn mức hạn chế. Nhưng soát đến nhất định ngạch số phía sau, ngân hàng cũng sẽ thông chi phụ thân, chỉ có hắn sau khi đồng ý mới có thể tiếp tục giao dịch. Tân, trước tiên không đợi, chúng ta đi trước xem tình huống, nói không chừng không cần đến tốn quá nhiều tiền. Thật sự không được, ta lại cùng phụ thân ngươi nói rõ tình huống. Lý Phạm Chí nói xong, lý phóng trên mặt lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc ta xuất ngoại không tiện lắm, không phải vậy ta nhất định đi theo các ngươi đi. Các người đem can tương kiếm cầm trở về phía sau nhất định phải làm cho ta xem một chút thần khí chi a. A. Đúng, trời ban, ta đã cho người làm mới hộ chiếu cùng thẻ căn cước, đi ra khỏi nhà hay là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tí thử trong mắt đều là lo lắng, hắn có chức vụ tại người, không tiện bồi cơ thiên tứ cùng nhau xuất ngoại. Cảm tạ, 6. Lỗ Mạn Vân nghe nói lần này có thể bồi trời ban cùng nhau xuất ngoại dạo chơi, mà lại là đi mua sắm, nàng lại kích động lên. Đại gia thương lượng thứ 2 liền đi đi bãi, triển lãm tranh còn có một tiên tài kết thúc, vừa vận một ngày này đại gia đô có thể chuẩn bị một chút. Lý Phạm Trí lại chuẩn bị chút phòng thân gia hỏa, mà Diệp Hướng Đông lại chuẩn bị một chút dụng cụ. Đại gia quyết định vẫn là điệu thấp xuất hành, Lý Phạm Trí sắp xếp hành trình 4 chính là muốn đi đi bãi, như mang theo quá nhiều siêu phạm cùng nhau xuất hành, chỉ có thể gây nên người ả dập chú ý hơn nữa lần này là đi mua sắm, không phải đi đảm bảo, chắc hẳn sẽ không gặp phiền phức. Đám người sau khi đi, lỗ Mạn Văn lại bắt đầu ở trên mạng chọn lựa kem chống nắng, lúc này đi nhiệt độ cao vẫn có hơn 30 độ, ở nơi này bốn phía cũng là báo các quốc gia. Làn da lạ là rất dễ dàng hủy diệt. 156 chương 154, đến địch bái chủ nhật, quốc hành nghệ thuật thành phòng triển lãm bốc lửa dị thường, càng ngày càng nhiều dân gian siêu phàm đến nơi này, đại gia tựa hồ đem ở đây coi là tụ hội nơi trốn, đi vào tham viếng triển lãm tranh đám người giữa lẫn nhau đều biết. Vốn nên nên giữ yên lặng phòng triển lãm nội biến phải một mảnh huyên náo, mọi người đều ở đây lên tiếng thảo luận chính mình đối với cơ thiên tứ tranh thủy mặc lý giải. Lý Suối như cái chủ nhân một dạng, không ngừng kêu gọi khách nhân, còn đem từng cái khách nhân giới thiệu cho cơ thiên tứ nhận biết, giống như là tại bảy gia tự có một cái cửa nào giỏi lắm lao đệ. Buổi tối, triển lãm tranh kết thúc, Lý Suối gỡ xuống bộ kia Nam Cung. Trời ban lão đệ, ngươi tranh này dương cần phải hàng năm đều tổ chức cái ba, năm lần, hiện nay phần lớn cũng là một chút hiện đại nghệ thuật dương, giống ngươi cái này quốc họa dương đã rất ít gặp. Nhiều tổ chức mấy lần cũng tốt để chúng ta những thứ này lão bằng hữu cùng tới họ gặp. Đi, không có vấn đề, đợi đến lần sau có tác phẩm mới, ta vẫn ở đây xử lý triển lãm tranh. Lý Suối trầm ngâm chốc lát, ta nghe Phạm Chí nói, ngày mai các ngươi liền muốn đi tới bái, đi tới đó phía sau cẩn thận một chút a. Cảm tạ lão Lý ca quan tâm, chúng ta lần này đi chỉ là mua đồ, nên sẽ không gặp phải phiền Vào một buổi sáng sớm, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn liền chạy tới sân bay. Vũ Dương Phi trưởng công vụ cơ sảnh chờ, Lý Phạm Trí cùng Diệp Giáo dạy đã ở khách quý trong phòng nghỉ chờ. Cơ Thiên Tứ nhìn thấy Lý Phạm Trí máy bay phía sau lại là một hồi cảm thán. Lý Phạm Trí máy bay là bảng bạc để người khiêu chiến 350, thân máy kích thước so bố long bá cách máy bay nhỏ hơn một chút, nhưng là không có tiểu quá nhiều. Máy bay nghiêng người làm phút vẽ, vẽ là một cái rất chịu tượng nhân vật ảnh chân dung. Cơ Thiên Tứ chỉ xem xem xét một hồi liền phát hiện cái đầu này giống vẽ chính là Lý Phạm Trí, quả nhiên là một cái rất tự đại thúc. Trong cabin có thể chứa được 16 người, ngoại trừ 2 tên người điều khiển, cũng chỉ có 4 người bọn họ. Lên máy bay phía sau, Cơ Thiên Tứ vẫn là không nhịn được vấn đạo, "Lý Thúc, ngươi một cái họa sĩ mua lớn như vậy máy bay làm gì?" Lý Phạm Chí không có trả lời, mà là u đoán mắt nhìn Diệp giáo dạy. Diệp hướng Đông tầng hắng một cái, "Chúng ta đảo bảo đội nhân viên đông đảo, số đông thời điểm, chúng ta xuất hành cũng là bên trên số 10 người." Cơ Thiên Tứ bừng tỉnh đại nộ, "Cái này máy bay mua được cảm tình chính là vì thuận tiện nhóm này bảo người." Lý Phạm Chí lúc này mở miệng nói ra, "Cái này máy bay còn không tính đại, nhạp phụ ngươi máy bay là người khiêu chiến 850A. So với ta máy bay hào hoa nhiều. Lỗ Mạn Văn đỏ mặt lên, nàng biết Lý Phạm Trí trong miệng nhạc phụ chỉ chính mình phụ thân. A, đúng, ta tối hôm qua làm cho ngươi một cái vỏ kiếm, ngươi đem bảo kiếm kiếm đặt ở cái này trong vỏ kiếm, xuất hành cũng thuận tiện một chút. Diệp Giáo Dạ từ hắn cái kia to lớn trong dương hành lý nhặt ra khỏi một cái vẽ ống, cái này vẽ ống nhìn liền cùng phổ thông gắn kế bản vẽ vẽ ống một dạng. Nhưng mở ra nắp phía sau, bên trong lại cùng vỏ kiếm kết cấu tương tự. Cơ Thiên Tứ vốn là dùng một cái hộp gỗ chứa bảo kiếm kiếm, thừa máy bay tư nhân qua kiểm an lúc cũng không quá nghiêm ngặt, Cơ Thiên Tứ cũng liền thuận lợi lên phi cơ. Nhưng nếu là cả ngày đeo một cây kiếm chạy ở bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ gây nên mọi người chú ý, có một cái vảy ống liền dễ dàng hơn. Cơ Thiên Tứ lại lấy ra cây đốc kiếm đỏ bảo kiếm kiếm, bỏ vào diệp giáo dạy chuẩn bị cho hắn vỏ kiếm bên trong. Lớn nhỏ vừa mới phù hợp, cơ thiên tứ thí có một chút, vẫn rất nhẹ nhàng. Vỏ kiếm này bên trong ta còn là một tầng kim loại nặng màng bảo hộ, có thể hấp thu phản xạ ánh quang, thông thường kiểm an nghi kiểm chắc vảy trong ống bộ cũng chỉ có thể nhìn thấy một trường quan giấy. Cơ Tứ nghe xong, trong lòng càng thêm vui vẻ, đạt diệp giáo dạy. Đều là người mình, còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn, huống chi ngươi vẫn là tổ tiên của chúng ta. Cơ Thiên Tứ bất đắc dĩ cười cười, liên quan tới chính mình thân thế, hắn càng ngày càng muốn tra rõ ràng. Thế nhưng là, nếu thật giống bảo kiếm nói tới, mình là thần nông hậu duệ, cái này mấy ngàn năm trước nhân vật lại muốn từ đâu tra được. Máy bay bay lên, nguyên bản Vũ Dương đến đích bãi máy bay hành khách không có bay thẳng đường tuyển, nhanh nhất cũng muốn mười mấy hai mươi giờ mới có thể bay đến đích bãi. Mà bây giờ cơi máy bay tư nhân, 8 tiếng dù sao cũng có thể đến đích bãi. Đích bãi múi giờ so Cửu U giờ chậm 4 giờ, máy bay đáp xuống đích bãi phi trường quốc tế lúc còn chính là trúng phải bữa trưa. Đích bãi là một cái hiện đại hóa quốc tế đại đô thị, là alien tụ nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Trung Đông giàu có nhất thành thị, cũng là khu vực trung tâm kinh tế và tài chính trung tâm, được xưng là Trung Đông Bắc Phi địa khu mậu dịch chi đô. Địch Bái ở vào Arabia bán đảo Trung Bộ, Arabia Vịnh bờ Nam, là vịnh biển chính giữa khu vực. Thành thị bên trong thường trú dân số hẹn 280 và người, nhưng bản địa nhân khẩu chỉ chiếm 15% tài hữu, ngoại tịch nhân sĩ si đến từ toàn cầu 200 nhiều cái quốc gia cùng khu vực. Thường chú địch bái chín hữu nhân cũng có hẹn 34 từ và người. Địch bái đồng dạng cũng là toàn cầu tính chất ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm một trong, nó là đồng, phương tây tất cả thị trường vốn ở giữa cầu nối, đồng thời cũng là quốc tế hậu cần, dịch Chuyến trở du lịch cùng trung tâm thương mại. Cơ Thiên tứ bốn người máy bay hạ cánh phía sau, trực tiếp đi đến Atlantis khách sạn. Cũng không phải là bọn hắn quyết định trước tiên ở lại, mà là thép tấm bên trên kiếm nhỏ kia chỉ hướng khách sạn. Lý Phạm Chí đứng tại cửa quán rượu phía trước cười khổ một hồi, thật đúng là tại muốn chiến đấu giá hội đấu giá a. Nơi này chính là một cái đại phóng huyết chỗ. 6. Atlantis khách sạn tọa lạc tại địch bãi một tòa nhân tạo trên hòn đảo. Tòa này đảo nhân tạo là một gốc cây hình dạng, tên là cây cỏ đảo, ở trên đảo có số lớn biệt nhà cho bán, vì toàn bộ địch bãi tiểu vương quốc tăng thêm rất nhiều cùng không đủ cầu bãi biển. Cao tổn của cải 140 ức mỹ nguyên chế tạo thành địch bái cây cọ đảo được vinh dự thế giới để bắt đại kỳ tích. Mà Atlantic khách sạn chính là lấy trong truyền thuyết nắm giữ độ cao văn minh cổ quốc Atlantis làm chủ đề, chiếm diện tích 113 mẫu, hao tổn của cải 15 ức mỹ nguyên, tọa lạc tại tòa này trên thế giới lớn nhất nhân tạo ở trên đảo. Trong thủy điểm trang trí xa hoa, cao nhã, bên trong còn có nhiều nhà tình cấp phòng ăn, hộp đêm, trung tâm thương vụ. Lý Phạm Chí là bị mời tới đến khách sạn tham gia đấu giá hội, bốn người ở tại hai gian hảo hoa trong phòng khách. Liên khách sạn hết thảy có 1500 căn phòng khách, Cơ Thiên Tứ nhìn thấy phòng trọ giá tiền phía sau cũng là một hồi tâm lây, tiện nghi nhất phòng trọ cũng muốn 5000 cũ ưu tệ, mà bọn hắn ở phòng trọ cũng là 20000 cũ đô tệ một đêm. Diệp Giáo dạy cùng Lý Phạm Chí ở tại chung phòng trong phòng, Cơ Thiên Tứ cùng Lỗ Mạn Văn lúc này cũng tại trong phòng của bọn họ. Cơ Thiên Tứ lần nữa triệu hồi ra bảo kiếm, bảo kiếm rất kích động nói cho đám người, can tương kiếm ngay tại tầng cao nhất. Lý Phạm Chí một tiếng thở dài, tầng cao nhất chính là đấu giá hội hội trường, đấu giá hội ngày mai buổi sáng 9 điểm chính thức bắt đầu, mà buổi đấu giá lên đồ cất giữa ít nhất cũng là trăm vạn USD cắt bước. Lý Phạm Chí vốn là không có quá qua ải chú cuộc bán đấu giá này, hắn vốn chỉ là nghĩ đến nghị phép, thậm chí không có ý định tham gia đấu giá hội, bởi vì này buổi đấu giá quá mắc, hắn cũng đang chờ mình tác phẩm bán đấu giá ra phía sau trực tiếp lấy tiền rời đi. Trong gian phòng, Lý Phạm Chí đối cái khác ba người nói, các ngươi nhưng biết buổi đấu giá này là ai cử hành? Đám người lắc đầu. Lý Phạm Chí nói tiếp, các ngươi suy nghĩ một chút, khách sạn này tại sao muốn gọi Atlantis? Cơ thiên tứ trầm ngâm chốc lát, Atlantis sớm nhất xuất hiện ở cổ Hy Lạp, học gia Tô sáng tác đối thoại ghi chép bên trong, trong sách miêu tả là một cái nắm giữ độ cao văn minh phát triển thành bang. Tương truyền Sáng tạo Atlantis Vương quốc là hai thần sóng Cetus. Mà thần thoại Hy Lạp bên trong, Hòa Xây Đồn cùng trụ tư lại là huynh đệ, chẳng lẽ khách sạn này là cùng châu Âu chúng thần điện có liên quan? Lý Phạm Chí gật gật đầu, chính là Atlantis mặc dù là một tòa dân gian khách sạn, nhưng nó sau lưng lại có chúng thần điện ủng hộ. Hàng năm lúc này ở đây đều sẽ cử hành đấu giá hội, phần lớn là đấu giá thế giới người phàm bên trong vật phẩm, nhưng mỗi 5 năm, ở đây liền sẽ tổ chức một hồi siêu phàm giới đấu giá hội. Cả người hẳn là đều có thể đoán được, Phong Thần Ly cũng là mỗi năm năm tổ chức một lần, mà ở trong đó siêu phẩm đấu giá hội cũng chính là muốn đổi tại Phong Thần Ly phía trước một năm cử hành, ngày mai đấu giá hội chính là siêu phẩm đấu giá hội. Lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm ta ngược lại thật ra cũng nghe nói, là một kiện thành danh đã lâu thần khí, Hải Hoàng Trại Đèn. Truyền thuyết nó đã từng là hải hoàng cọ sấy đồn vũ khí, chúng thần điện sợ dĩ sẽ lấy ra đấu giá, là bởi vì bọn hắn không có người có thể tái sử dụng kiện thần khí này. Lần trước bọn hắn mua sắm Lôi Đình đã lớn tổn hại nguyên khí, toàn bộ hi kinh tế đều chịu ảnh hưởng, lần này bọn hắn nhất định là muốn đem Hải Hoàng Trại Đèn bán đi giá cao để bù đắp quốc khố thiếu hụt. Diệp Giáo dạy nghe đến đó lại hỏi hướng Lý Phạm Chí, "Vậy ngươi có hay không lần hội đấu giá này tài liệu tương quan? Nếu là đấu giá hội, khách hàng đều có thể sớm biết muốn bán đấu giá vật phẩm a." Lý Phạm Chí cười cười xấu hổ, trước kia cũng không có ý định muốn mua đồ vật, liền không có qua chú ý, "Các ngươi chờ một chút, ta đi tìm bàn tổ chức cầm một phần đấu giá đồ sách." Lý Phạm Chí nói xong cũng đi ra cửa đi, hắn trực tiếp lên tầng cao nhất. Mới ra thang máy chỉ thấy đứng ở cửa hai tên bảo an, bảo an sau lưng còn đứng thẳng một cái cảnh cá bài, phía trên dùng các quốc gia ngôn ngữ viết không phải xin chớ vào. Cái này hai tên bảo an là người Âu châu. Lý Phạm Trí chỉ nhìn một mắt liền biết là chúng thần điện siêu phạm, hơn nữa còn cũng là C cấp siêu phạm. Lý Phạm Trí từ trong túi móc ra một chương thư mời đưa cho bảo an, chỉ thấy trong đó một tên bảo an tiếp nhận thư mời cầm trong tay, tiếp đó hắn túi đầu nhìn về phía thư mời, hai đạo màu xanh nhạt ánh chớp từ trong mắt của hắn bắn ra rơi vào trên thư mời. Chỉ một giây, bảo an liền đem thư mời còn đưa Lý Phạm Trí, tiếp đó là một cái thịnh động tác, phong Lý Phạm Trí tiến nhập hội trường. Hội trường điểm tiền tính cùng phòng khách riêng, tiền tính là một cái nguy nga lộng lẫy phòng nghỉ, mà phòng khách riêng chính là đấu giá hội hội trường, đại môn khóa chặt tạm không khai phóng. Lúc này trong tiền tính phần lớn cũng là chút nhân viên công tác, trong sảnh mang theo rất nhiều màn hình lớn, bên trong kỹ càng lộ ra được ngày mai sẽ phải bán đấu giá đồ cất giữ. Lý Phạm Trí không có quá nhiều nhìn những thứ này màn hình, hắn chỉ nhìn sang, cũng phát hiện những thứ này đồ cất giữ bên trong có một cái hơi rộng cương kiếm. Hắn nhường một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nhân viên công tác cho hắn lấy ra một cái bản thật dày đồ sách, cái này đồ sách bên trong cũng là đồ cất giữ tài liệu cả kẽ. Cầm tới đồ sách phong hoàng hậu, Lý Phạm Trí không có dừng lại, trực tiếp phía dưới thang máy về tới trong phòng. Cự Thiên Từ bốn người vây quanh cái này đồ sách lật tới lật lui, chờ lật đến cái thanh kia cương kiếm lúc. Cơ Thiên tứ lần nữa triệu hồi ra bảo kiếm. Bảo kiếm nhìn thấy đồ sách trong nháy mắt liền kích động hồ, là hắn, hắn chính là ta phu quân tương tại. 157 chương 155, hội thoại Lộ An tất cả mọi người nhìn kỹ hương cái này cương kiếm, đồ sách lên dạng giải rất kỹ càng, thanh kiếm này là đem trọng kiếm, chiều dài cùng bảo kiếm tương tự, nhưng độ rộng có 330mm, thân kiếm không hoa văn, khắp nơi trụ lùi. Không biết là thợ quay phim công lực mạnh mẽ hay là thế nào, hình này cương kiếm bên trên tựa hồ tản ra hào quang. Kiếm này hộ thủ chỉ so với thân kiếm hơi rộng một điểm, tham số trên viết 350mm, nhưng chôi kiếm có 366mm dài, chắc là muốn để người dùng hai tay cầm kiếm. Lại nhìn một cái kiếm này trọng lượng, lại có 99kg, thường nhân muốn đem nó giơ lên đã vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là đi sử dụng nó. Ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài, đồ sách một bên còn có giới thiệu, nói kiếm này là thế kỷ trước thập niên 50 tại dân gian thu mua. Chuyên gia nghiên cứu nhiều năm vẫn không biết kiếm này là loại nào chất liệu chế thành, cho dù là A cấp siêu phẩm, cũng không thể ở đây trên thân kiếm lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kiếm này một mực từ chúng thần điện bảo quản, đại gia đô hỏi nghi nó là chưa giải phong thần khí. Mọi người thấy xong giới thiệu văn tắt, Lý Phạm Chí lại nói cho đại gia, "Kiếm này ta đoán chừng là đấu giá nhiều lần cũng không bán đi đồ cất giữ, chúng thần điện cố ý nói kiếm này có thể là chưa giải phong thần khí, chính là muốn đem giá tiền của nó bán cao hơn một chút. Ta xem kiếm này xếp tại đến ngược đệ tam đấu giá, chắc hẳn giá quy định sẽ không quá thấp." Bọn hắn không biết kiếm này trứ thần kỳ, nhưng là minh bạch kiếm này không phải phàm trần kiếm, cho nên bọn hắn sẽ thiết lập một cái khá cao giá khởi điểm, Tình nguyện Lưu Phách đặt ở trong tay mình làm vật phẩm trang sức cũng không muốn bán giá thấp. Diệp Giáo dạy suy tư một hồi vấn đạo, nói như vậy, chúng ta rất có thể lấy giá khởi điểm liền mua được thanh kiếm này, cũng không biết giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu, người nơi đó có hay không tin tức. Chỉ có đến rồi ngày mai mới sẽ công bố giá khởi điểm, ta tại chúng thần điện bên trong cũng không có người quen, bây giờ hỏi thăm lời nói chỉ có thể gây nên đối phương chú ý, làm không tốt liền sẽ nâng lên nó giá quy định. Chúng ta hay là trước chuẩn bị thêm chút tiền, trời ban, hôm qua ta và Diệp Giáo dạy ở trong bảy mộ tập một chút tiền, cũng chủ đủ một thước mỹ nguyên. Kiếm này giá khởi điểm như thế nào cũng sẽ không vượt qua một nguyên, nói như vậy, Thông thường thần khí mới có thể là một ước mỹ nguyên giá khởi điểm, mà kiếm chỉ là hư hư thực thực thần khí. Ta muốn giá khởi điểm hẳn là sẽ không quá cao, như không có người cạnh tranh lời nói, một ước mỹ nguyên bên trong chắc chắn cũng có thể cầm xuống. Lỗ Mạn Văn nghĩ một hồi liên hỏi, ta muốn không muốn trước cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi, vạn nhất ngày mai vô ra giá cao, ta muốn tiến hành đại ngạch giao dịch lúc, cũng cần phụ thân tiến hành thân phận nghiệm chứng. Ta sợ ngày mai sẽ liên lạc lại hắn sẽ có chút không kịp. Có thể, lo trước khỏi hoa, ngươi dùng video điện thoại, một hồi ta và hắn nói. Lỗ Mạn Văn gật, gật đầu, lập tức gọi lên điện thoại của cha. Còn lại ba người cũng đứng tại video phạm vi bên ngoài, chờ đợi Lỗ Mạn Văn lên tiếng chào hỏi. Mà Cơ Thiên Tư lúc này trong lòng lại có chút khẩn trương. Điện thoại rất nhanh được kết nối, trong màn hình di động xuất hiện là một cái tướng mạo nho nhã nam tử trung niên. Cơ Thiên Tư nhìn qua Lô An ảnh chụp, trên tấm ảnh Lô An muốn xem trẻ tuổi một chút, mà lúc này trong video Lô An có chút dàn mùa, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt mỏi. Lỗ An nhìn thấy nữ nhi trong ngáy mắt, giữa lông mày đều lên ý cười, "Mạn Văn, như thế nào hôm nay suy nghĩ cho ba ba gọi điện thoại? Có phải hay không cùng ngươi tiểu bạn trai giận rồi?" "Cha, làm sao ngươi biết trời ban?" Lỗ Mạn Văn chưa bao giờ cùng phụ thân nhắc qua Cơ Thiên Tử, nàng chuẩn bị đã đến thâm niên trực tiếp mang Cơ Thiên tứ về nhà. Con gái ta chuyện ta đương nhiên muốn đi quan tâm à, hai người các ngươi ở trường học cao điệu như vậy, tùy tiện tìm đồng học hỏi một chút đều biết. Cha, trời ban ngay tại bên cạnh ta. Lỗ Mạn Văn có chút hèn thùng liếc mắt nhìn Cơ Thiên tứ. Cơ Thiên tứ đi lập tức đến video phạm vi bên trong, bá phụ hảo. Lỗ An cẩn thận quan sát một lát Cơ Thiên tứ mới mở miệng nói, tiểu hòa tử, ngươi và Mạn Văn cùng một chỗ cũng không cần có gánh vác, ta Lỗ gia tại Cửu U tuy cũng có chút địa vị, nhưng ta cũng không muốn nữ nhi của ta tìm con em quần quýt. Nàng chỉ cần có thể vui vẻ là được rồi, ngươi không cần thiết phụ bạc nàng. Bá phụ, ta nhất định sẽ không, mấy ngày nữa ta liền cùng Mạn Văn Vân ăn ngải. Lỗ An vui mừng cười cười, các ngươi vài ngày trước tại Nghệ thuật Thành làm triển lãm tranh ta cũng nhìn thấy hình, không tệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có như thế tạo nghệ, đã có thể có thể xứng đại sư. Tiểu tử ngươi chính là dáng dấp quá mức xinh đẹp một chút, chớ có giống cái kia ba một dạng, bốn phía ta hoa gây thảo. Lỗ Mạn Văn nghe đến đó nhịn cười không được, Cơ Thiên Tứ cũng là một mặt cổ quái liếc nhìn bên cạnh. Lý Phạm Chí cuối cùng nhịn không được, hắn túng đem đầu cũng bu lại, khục, Lỗ cuối cùng Ta cũng ở đây." Lộ An biểu lộ kinh ngạc, "Ngươi như thế nào cũng tại. Các ngươi đây là ở đâu?" Lỗ Mạn Văn nhớ tới chính sự, nhanh chóng hồi đáp, "Cha, chúng ta tại địch bãi đâu, muốn tìm ngươi giúp một chút." Lúc này, một bên Diệp giáo dạy các đứt đám người, "Các ngươi trước chờ một chút trò chuyện tiếp, để phòng nghe trộm, ta trước tiên cho các ngươi thay đổi mã hoa kênh." Nói xong, Diệp hướng Đông liền tiếp nhận Lỗ Mạn Văn điện thoại di động, đồng thời tại trên điện thoại di động của nàng liên tiếp một cái cỡ nhỏ trang bị, đang trang bị bên trên rất nhanh ấn mấy lần phía sau, lại đưa tay cơ còn đưa Lỗ Mạn Văn. Video lần nữa kết nối, Lộ An nhìn về phía trong phòng bốn người. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Diệp Giáo Dạy trên thân, ngài là Diệp hướng Đông giáo thụ. Đúng vậy, Lỗ cuối cùng, ngươi biết ta? Diệp lao tại nổi tiếng bên ngoài, danh xưng siêu phàm đảo bảo đội đội trưởng, tựu ngưỡng đại danh, tính đã lâu. Diệp Giáo Dạy rất hiếm thấy thẹn thùng đứng lên, quá khen, quá khen sáu. Cha, ta lần này là muốn tìm ngươi mượn chút tiền. Lỗ An nghe lời này một cái vừa cười, tiền của ta ngươi tùy thời cũng có thể hóa a, còn nói cái gì có cho mượn hay không? Nói xong, Lỗ An lại nghi hoặc nhìn về phía Lý Phạm Trí cùng Diệp Giáo Dạy, biểu lộ nghiêm túc, các ngươi là chuẩn bị làm gì? Lý Phạm Trí lúc này trả lời Chúng ta chuẩn bị mua thần khí. Thần khí? Lỗ An giật nảy cả mình, đối với hơn nữa còn là chúng ta Cửu lũ thành danh đã lâu thần khí, cần tương kiếm. A, kiếm này thật tồn tại. Lỗ An nói xong lời này, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, hắn thần tình nghiêm túc nhìn xem Lỗ Mạn Văn, ngươi bây giờ cũng là người biết chuyện. Lỗ Mạn Văn gật gật đầu, "Ân, trời ban chính là một cái siêu phàm. Lỗ An nhướng mày, trầm mặc hồi lâu, lại nhìn về phía Cơ Thiên Tứ vấn đạo, ngươi làm sao lại cũng là siêu phẩm? Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi thân thế bối cảnh đơn giản, cũng không xuất thân tại siêu phẩm trong gia tộc ta. Cha Trời ban xuất sinh nghe rằng không đơn giản, ta và hắn cũng đều là gần nhất mới biết được có siêu phạm tồn tại. Về sau ta lại cùng ngươi nói chuyện, ngươi chỗ nào bây giờ có thể điều động tài chính có bao nhiêu? Bốn nước Mỹ Nguyên Tả Hữu, muốn càng nhiều lời nói liền cần thế chấp tư sản, đoán chừng có thể thế chấp ra 60 ức Mỹ Nguyên, nhưng là không phải một chốc xong sôi thủ tục. Lý Phạm Chí cùng Diệp Hướng Đông hai người đồng thời hít sâu một hơi, trong lòng thầm hô, quả nhiên là một cái đại tài chủ a lô cuối cùng, bốn nước đủ, đủ. Càng Tương Kiếm đoán chừng sẽ không bán đến cái giá tiền này, người bán cũng không xác định đây là một kiện thần khí. Lô An Hiếu kỳ nói: Vậy các người làm sao biết can tương kiếm chính là thần khí? Bởi vì chúng ta có vô cùng ta." Lý Phạm Trí đối với Cơ Thiên tứ nháy mắt. Cơ Thiên tứ đem bảo kiếm kiếm cầm tới, một đạo hồng quang phán qua, bảo kiếm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Video đều một chỗ khác Lô An nhìn cả kinh, cái này, thần khí này thế nhưng là đã nhận chủ. Tất cả mọi người không có trả lời, là bảo kiếm mình mở miệng, "Bảo kiếm đời này đem hiệu lực trời ban tiên tổ, chỉ có tiên tổ mới có thể để cho ta cùng với phu quân lần nữa hòa làm một thể." Trời ban tiên tổ ba. Lô An càng là nghi ngờ. "Cha, những thứ này sau này hãy nói, có thể toàn bộ chín nữ nhân đều phải gọi hắn tiên tổ?" 158 chương 156, sàn bán đầu giá Lộ An một chút không tiếp thụ được lớn như vậy lượng tin tức, hắn chậm một lát sau mới dùng nói, "Ta bây giờ đi xoay tiền, các người đầu giá hội trường nào thì bắt đầu." Định bãi thời gian, ngày mai 9h sáng. Lý Phạm Chí trả lời, "Tốt lắm, ta cũng có thể trước lúc này chủ đủ 10 ức mỹ nguyên, các người nếu có thể mua về thần khí cái kia cũng đáng giá." Dự định lúc nào hồi thứ 9u? Ngày mai mua xong trở về Vũ Dương. "Hảo, ta đêm mai tại Vũ Dương chờ các người. Lộ An giống như là quyết định muốn giúp bọn hắn mua về thần khí, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn Tựa hồ ngày mai còn có sự tình khắc cần nói. Ba buổi tối, Cơ Thiên tứ cùng Lỗ Mạn Văn hưởng thụ lấy bãi cát cảnh đêm, Atlantit khách sạn hôm nay vì những khách chú ý chuẩn bị một hồi bãi biển tình yến. Đế tử toàn thế giới các quốc gia đầu bếp đỉnh cấp tụ tập cùng một chỗ, tại trên bờ cát bày lên tự phục vụ tới tối. Cơ Thiên tứ bốn người ngồi ở cùng một tờ trên đệm, Lý Phạm Chí nhìn xung quanh, tại toàn bộ bãi biển trong nhà ăn ngắm tới ngắm lui, lao diệp, chín đu chi kiếm nhân cũng hướng theo Lý Phạm Chí phương hướng chỉ quả nhiên thấy vài tên chín nhân, bọn họ là đến mua cái gì? Sẽ không cũng là vì cái kia can tương kiếm a. Sẽ không Bọn hắn hẳn là chỉ là đến xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, đoán chừng cũng là vì Hải Hoàng trái đen mà đến. Ngươi lại nhìn bên kia, nước Mỹ độc lập đoàn cũng tới, bọn hắn có thể là trại đèn lớn nhất người mua. Nghe nói độc lập đoàn bên trong siêu phạm có 5 chắc trưởng khống kiện thần khí này. Nói thật, thần khí này ta cũng nghĩ mua, nó chắc chắn cũng thích hợp ta dùng. Thôi đi, ngươi lại tuổi. Lao Diệp, ngươi như thế nào không tin ta, ta tốt xấu cũng phải qua trí thần tái tên thứ hai. Đúng vậy à. Ngươi bại bởi một cái 12 tuổi lớn tiểu hài. Lý phạm Chí cười cười xấu hổ, đứa bé kia là một cái quái thai. Hắn đã liên tục hảo hai giới được Phong làm trí thần, bây giờ cũng là độc lập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diệp Hướng Đông trầm ngâm chốc lát, ngươi nói, độc lập đoàn lần này mua trái đèn có thể hay không chính là cho đứa bé kia dùng? Không rõ ràng, muốn nói, đứa nhỏ này bây giờ cũng có 22 tuổi, hắn khóa này Phong thần tái làm không tốt sẽ đi báo danh chiến thần tái. Lý Phạm Chí suy tư một hồi, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha, khoảng hắn, liền xem như độc lập đoàn vì hắn mua trái đèn, cũng không có dễ dàng như vậy mua được, thành giáo cùng Hắc Cám hội người cũng đều tới. Nói xong, Lý Phạm Chí liền nâng chén rốn về phía cách đó không xa một bàn khác người Âu châu xa xa mời một ly rượu. Lỗ Mạn Văn lúc này vẫn ngạo, bọn họ là ai? Trời nóng như vậy làm sao còn người mặc lễ phục màu đen? Bọn họ là Hắc Ám Nghị hội người, phía trước bởi vì bố Lãng Xịt quan hệ, ta và bọn hắn cũng đã từng quen biết. Xem bọn họ chật thế, lần này hẳn là phái tới một cái đại tập đoàn. Chúng thần điện không muốn nhất đúng là đem trại đèn bán cho bọn hắn. Cơ Thiên tứ nghe được bố Lãng Xịt tên, lại nhịn không được vấn đạo, bố Lãng Xịt có thể vậy có thể phong ấn lại Phạm Nhân sao? Lý Phạm Chí cảm thấy bất ngờ nhìn về phía Cơ Thiên Tử, ngươi đối với hắn vậy cũng có nghiên cứu sao? Hắn là tên A cấp siêu phạm, tại ám hắc trong nghị viện địa vị siêu nhiên, mọi người đều gọi hắn là sứ giả, hắn muốn phong lớn một phạm nhân hành chính là không có vấn đề quá lớn. Hắc ám nghị hội có phải hay không thường thường làm chút phạm pháp loạn kỳ cương chuyện? Cái này khó mà nói, phong cách hành sự của bọn họ đích thật là rất cực đoan. Nhưng mà, giống thánh giáo cùng chúng thân điện, sau lưng cũng làm không thiếu chuyện xấu, đại gia còn không phải đều vì lợi ích. 6. Một đêm này, Cơ Thiên tứ tại khách sạn trong phòng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm như thế nào cũng ngủ không được lấy, hắn không rõ cảm thấy tim nhanh, tựa hồ có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Nhìn xem đã ngủ say lỗ Mạn Văn, Cơ Thiên Tứ suy nghĩ lại trôi dạt đến thời kỳ thượng cổ. Mỗi người đều có phụ mẫu, cho dù là cô nhi, cũng biết trên đời này là có một đôi nam nữ đem mình sáng tạo ra. Mà chính mình đâu? Nếu dựa theo bảo kiếm nói tới, mình và những cái kia cổ thần nhóm là một cái bối phận, cái kia cha mẹ của đến cùng là ai? Bọn hắn lại ở nơi nào? Cha nuôi nói mình là trên trời một vệt kim quang đưa xuống tới, chẳng lẽ mình cha mẹ ruột là ở thế giới? Cái kia thích Tân Giác là khác hoàng nói tới thần thế giới. 6. Sắp trời còn chưa hiện ra, lỗ Mạn Văn điện thoại di động liền vang lên, là Lô An đánh tới. Hắn nói cho nữ nhi tiền đã đến vị, 10 ức mỹ nguyên, mua một cái thành danh thần khí không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Lỗ An còn nói đạo, vạn nhất không đủ tiền mà nói, đấu giá hội hiện trường cũng sẽ có người trợ giúp các nàng. Lỗ Mạn Vân nghe phụ thân khẩu khí, tựa hồ hắn cũng rất muốn mua về thần khí, còn nhiều lần hỏi mình Cơ Thiên Tứ phải chăng có thể tuyệt đối trưởng không thần khí. Còn đối với Cơ Thiên Tứ tới nói, trưởng không thần khí tựa hồ đồng thời không có khó như vậy, ban đầu phục hi đàn cùng nữ hoa thạch, hắn cũng là rất dễ dàng liền trưởng không lấy. So sánh cái kia hai cái thần khí, Cơ Thiên Tứ giác đắc tự chính mình dùng lên kiếm tới thuận tay hơn một chút. 3:08 sáng, bốn người thật sớm tiến nhập sàn bán đấu giá. Hội trường thiết kế rất khéo léo, là một cái hình nửa vòng tròn sảnh triển lãm, vòng tròn bên trên phân bố từng cái tiểu cởi mở căn phòng. Những thứ này gian phòng cũng không có môn, mỗi một gian đều mặt ngó về phía nửa vòng tròn đường kính điểm trung tâm gian hàng. Toàn bộ sảnh triển lãm rất lớn, nguyên bản siêu cao treo đỉnh bị tu kiến ra 3 tầng lầu, mỗi tầng lầu đều răng đầy dạng này từng cái phòng nhỏ, ước chừng cũng có hơn 300 ở giữa. Sảnh triển lãm trang trí hào hoa, một mảnh sáng tỏ, trung tâm gian hàng càng là rộng rãi, sợ là 2 khung hạng nhẹ máy bay hành khách đều có thể bỏ được. Bên trong căn phòng nhỏ bộ giống như một cái xa hoa hưu nhàn phòng, bốn phía đều có màn hình, nguyên bản có thể ngồi xuống hơn 10 người căn phòng, chỉ để bốn cái chỗ ngồi. Chắc là Lý Phạm Chí là trước đó nói cho ban tổ chức phe mình chỉ có 4 người tham gia đấu giá hội. Mà mỗi cái bên ngoài gian phòng cũng đều mang theo một khối cao thanh màn hình, phía trên có mỗi cái gian phòng số hiệu, cũng sẽ cho thấy mỗi cái gian phòng đấu giá. Cơ thiên tứ 4 người căn phòng an bài tại lầu một sang bên vị trí, mỗi cái gian phòng ở giữa cũng rất khó nhìn nhau đến đối phương. Lý Phạm Chí nói lầu một gian phòng phần lớn là an bài cho người bán gian phòng, đang đấu giá mình đồ cất giữ lúc là không cho phép ra giá rất nhanh thì đến 9h, sảnh triển lãm bên trong ánh đèn bỗng nhiên đều biến thành nhu hòa màu lam, khắp nơi cửa sổ thủy tinh cũng nổi lên làn quang. Từng cái con cá hình ảnh cũng xuất hiện ở trên thủy tinh, toàn bộ sân vận động đã biến thành một cái đáy biển thế giới, loại thiết kế này chỉ sợ cũng là vì hôm nay áp trục thần khí hải hoàng trải đèn. Một vị mặc cổ Hy lạ phục sức huyền chuyển nữ tử, kèm theo thư gián thủ cầm âm thanh đi lên gian hàng. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, khoác lên mái tóc dài màu vàng óng, trên thân chỉ có đơn giản đa lợi a tức lại. Loại quần áo này không có tay áo, tạo hình kịch, chỉ dùng nguyên một mảnh vải ngang gãy đôi chế tác tợ mai phục, không cần may. Cổ áo nhô ra thân thể con người vai, phần eo, tứ chi bại lộ, sợi tổng hợp mặc dù tương đối trầm trọng, nhưng dấu không được thân thể con người được quàng, nguyên nhân cũng gọi là vô hình chi hình trang phục. Nữ tử này dáng người cao gầy, hai đầu chân dài trắng loan ánh, diện mục thanh thuần nhưng là không mất thành thuộc gợi cảm. Cô gái thanh âm êm dịu êm hai, miệng bên trong nói tiếng Anh, bên trong căn phòng nhỏ âm hưởng cũng đồng thành phiên dịch các quốc gia ngôn ngữ, mà khắp nơi màn hình chính là gian hàng mỗi cái góc độ hình ảnh. Nữ tử này chính là trong buổi đấu giá nửa trận đấu giá sư, đấu giá hội hết thệ đem đánh ra 77 kiện đồ cất giữ. Hơn nửa hiệp đánh ra 66 kiện, nửa chàng sau đánh ra 11 kiện. Lý Phạm Chí đối với trong phòng 3 người nói đến, hơn nửa hiệp bán đấu giá cũng là dân gian phàm phẩm, hắn vẻ cũng tại trong đó. Xuống nửa chảng bán đấu giá cũng là chúng thần điện đồ cất giữ, làm như vậy cũng là vì che giấu hai mắt người. Kiện thứ nhất đồ cất giữ bị 4 tên châu Âu nam tử thận trọng đẩy lên gian hàng, nó dùng một cái trống đuổi bố đơn giản che lại, cơ thiên tứ tử hình dáng bên trong cũng nhìn ra được đây là một chiếc F1 xe đua. Đấu giá sư sốc lên trống đuổi bố, phía dưới chính là một chiếc xanh trắng phun vẽ F1 phương trình xe đua, xe đua bên trên còn có đủ loại phục cổ quảng cáo. Đấu giá sư thanh âm lần nữa chuyển đến, xe thần lẹo tổng tắc nạp 88 thâm niên thu được trong đời hắn cái thế giới thứ nhất quán quân, mà chiếc xe đua chính là năm đó chiếc kiêm cơ lạ rện xe đua, lên giá 500 vạn USD 159. Chương 157, A cơ Giơ Sơ cơ thiên tứ nghe xong kêu giá này, cũng cảm thấy hợp lý, bây giờ f một xe đua chế tác chi phí hầu như đều là mấy trăm vạn mỹ nguyên, mà vẫn là một chiếc xe thần đoạt giải quán quân xe đua, ý nghĩa phi phàm. Kèo tổng tắc nạp là một gã chết trận tại bãi xe đua lên lái xe. Về sau mới có thư mã lực nhận lấy xe thần sư hảo. Ngươi hạ dập đối với ô tô cất giữ hết sức cảm thấy hứng thú. Mấy vòng đấu giá sau đó, xe đua lấy 2600 vạn Mỹ nguyên giá cả bị một vị đến từ Abu Zạbi người Ả rập mua đi. Bất luận cái gì đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thường thường chất lượng cũng rất cao, cuộc bán đấu giá này phía sau mấy món đồ cất giữ cũng đều không bằng xe thần xe đua có giá trị. Cơ Thiên Tử cũng làm mở rộng tầm mắt, trong buổi đấu giá ngoại trừ một chút thường gặp đồ cổ tranh chữa bên ngoài, còn có một số vật ly kỳ cổ quái. Trong đó có một cái đồ cất giữ tên là An Ni huyết dịch, vô giá vượt qua 1 ức Mỹ nguyên giá cả. Lý Phạm Chí nói cho Cơ Thiên Tử, đây là huyết tộc một cái thân vương huyết, dịch, tên này thân vương tên là An Nhi Tại thế kỷ 16 vô cùng có danh khí, được vinh dự châu Âu đệ nhất mỹ nhân. Nàng không chỉ tướng mạo tuyệt mỹ, khi chất càng thêm cao quý, đến rồi thế kỷ 19 chu kỳ, nàng liền biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Có người nói nàng tại ngủ say, cũng có người nói nàng chết trận, nhưng nàng bước họa một mực tại siêu phàm giới bên trong lưu truyền. Hơn nửa hiệp đấu giá hội tiến độ 10 phần nhanh. 66 kiện đồ cất giữ, cơ thiên tứ cho là như thế nào cũng muốn đập tới buổi tối, nhưng đến trước lúc, đồ cất giữ đã bán đấu giá không sai biệt lắm. Lý Phạm Chí tác phẩm cũng bị lấy ra, là hắn mặt nạ trong CG kích thước lớn thứ hai tác phẩm, vẽ là một đám mang theo hỉ nộ ai không cùng loại biểu lộ mặt nạ mọi người. Bức họa này giá khởi điểm vì 400 vạn mỹ nguyên, là ban tổ chức định giá tiền, Lý Phạm Chí đối với cái này giá khởi điểm cũng tương đối hài lòng. Mọi người đấu giá đều rất nhanh, tự hồ tới chỗ này đám người đối với tất cả đồ cất giữ đều có một cái tâm lý mong muốn, vượt qua mong muốn phía sau, đại gia cũng sẽ không đấu giá. Bức họa này cuối cùng cũng vỗ tới 1200 vạn mỹ nguyên. Cơ Thiên Tư một hồi cảm thán, hắn hỏi hướng Lý Chí, "Lý thúc, người vẽ một bức vẽ thời gian bao lâu?" Lý Phạm Trí nhỏ giọng nói cho Cơ Thiên Tứ, "Ta bây giờ vẽ tranh cũng là trong nháy mắt hoàn thành." Cơ Thiên Tứ nghe xong, nghĩ đến Lý Phạm Trí có thể điều khiển chất lỏng, hơn nữa sự thao khống của hắn lực lại cực mạnh. Chắc hẳn hắn vẽ tranh đều không cần bút vẽ, là trực tiếp khống chế thuốc màu hướng về trên giấy bôi. "Vậy ngươi nhiều bán chút vẽ không phải liền là cũng không tiếp tục thiếu tiền?" Lý Phạm Trí lắc đầu, "Trời ban tiên tổ a, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Cái gọi là vật hiếm thì quý, ta vẽ nếu là vẽ quá nhiều, liền bán không ra giá cao." "6. Hơn nữa hiệp đấu giá hội còn có một cái khác bức họa sĩ vẽ, từ phi hồng tinh tâm." Theo lý phạm trí thuyết pháp, đã chết họa sĩ vẽ, giá trị đều phải cao hơn một chút, mà Từ Phi Hồng lại là một cái đáng giá tôn kính nghệ thuật ra. Từ Phi Hồng vừa vẽ quốc họa cũng vẽ tranh sân dầu, trên thị trường cũng còn có hắn phát họa tác phẩm, hắn tại 1953 năm qua đời, mà bức kính tâm là hắn 1951 năm hoàn thành, coi là lúc tuổi già chi tác, mà nghệ thuật mọi người tác phẩm phần lớn cũng là lúc tuổi già thời kỳ tương đối đáng tiền một chút. Bức họa này bán ra 7000 vạn Mỹ nguyên giá cả, càng là bị chín Uchi kiếm nhân mua về. Ba hơn nửa hiệp đấu giá hội kết thúc lúc vẫn chưa tới 1 giờ trưa, đấu giá sư giống như là thường trưởng triển lãm bán hàng hoạt động người chủ trì mở rộng, nàng thậm chí ngay cả cái đấu giá truy đều không cấm, nhịp tốc cũng rất nhanh, chỉ sợ bán không hết đồ cất giữ. Mà chút đồ cất giữ giới thiệu, nàng nhiều lời nhất bất quá 3 câu nói. Bất quá, mọi người đối với vật phẩm đấu giá cũng đều đã hiểu rất rõ, nên giới thiệu đồ sách thượng đô đã giới thiệu qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Cơ Thiên tứ mới phát hiện trong hội trường nguyên lai like có thật nhiều phàm nhân, bởi vì có không ít gian phòng đều gọi tới nhân viên công tác chọn món ăn, cảm tình những người này cũng phải cần ăn cơm. Chỉ có một số nhỏ trong phòng khách hàng không có điểm cơm, bọn hắn tiếp tục chờ đợi nửa chảng sau đấu giá hội bắt đầu. Lỗ Mạn Văn cùng Diệp Giáo sư cũng điểm chút hải sản, rất nhanh liền bị phục vụ viên đưa tới. Mà ban tổ chức tựa hồ không quá để ý các phàm nhân cảm thụ, nửa chảng sau đấu giá hội hai điểm lại bắt đầu, Lỗ Mạn Văn cùng Diệp Giáo sư đều không dùng hết cơm. Nửa chảng sau đấu giá sư là một gã châu Âu lão giả, đồng dạng mặc cổ Hy Lạp trang phục, lao giả này ngoại trừ râu cùng tóc là bạch, cái khác bất kỳ địa phương nào cũng nhìn không ra là vị lão nhân. Hắn như kéo đi râu cùng tóc, tuyệt đối là một cái cường trung nhân nhân. Lý Phạm Chí lại giống ba người giới thiệu nói Hắn gọi Hacker chúng thần điện bên trong trường khống Lôi Đình trưởng lão, cũng là hiện trường duy nhất một tên S cấp trường khống giả. Trong hội trường không cho phép cái khác siêu phàm tổ chức có S cấp siêu phàm đi vào, trừ phi là chữa trị giả. Hacker thuộc về trụ tư thần hệ, chúng thần điện trên mặt nổi hết thảy có 4 tên S cấp trường khống giả, trụ tư thần hệ hai tên, tổ đỉnh thần hệ hai tên, bốn người này cũng có thần khí, bọn họ là chúng thần điện trụ cột. Cơ Thiên Tứ minh bạch, sàn bán đấu ra không cần cái khác các biện pháp an ninh, nắm giữ thần khí chiến đấu hình S cấp siêu chính là cường đại nhất bảo an. Lão giả âm thanh to, ánh mắt giống như lôi điện, hai mắt đảo qua toàn trường và đến Cơ Thiên Tứ gian phòng lúc, Cơ Thiên Tứ cảm nhận được một cô áp lực vô hình, mà tất cả mọi người giống như là nhìn thấy thần linh một dạng, bị lao giả thần uy trấn nhiếp. Nhưng Cơ Thiên Tứ là gặp qua thiên phạt cùng bàn cổ người, lúc này gặp lấy Ạc Cợ Dật cũng chỉ cảm thấy hắn là một cái cường tráng siêu phàm mà thôi. Nửa trang sau kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lộ ra đang lúc mọi người trước mắt, là một cái bình nhỏ, bên trong chỉ chứa lấy 10 ml lật thủy. Ạc Cợ Dật giới thiệu, bên trong đựng sinh mệnh chi nguyên, lấy từ chúng thần điện một kiện thần khí bảo bình, cũng chính là chín nhân trong miêu tả thủy bình bên trong miêu tả cái kia cái bình. Trong truyền thuyết Cái bình này hàng năm cũng chỉ có thể sản xuất 10 ml lờ thủy, không chỉ có thể trị bệnh, càng có kéo dài tuổi thọ công hiệu, đối với phạm nhân mà nói 10 ml sinh mệnh chi nguyên trí ít có thể kéo dài tính mạng 10 năm. Lý Phạm Trí ở một bên cười nhạo nói, cái kêu bảo bình một mực là chúng thần điện gom tiền mà bối, có tiền phạm nhân đem mệnh nhìn so với cái gì đều trọng yếu, bất quá cái này thủy cũng trụ không đến một ước mỹ nguyên. Vì cái gì? Cơ Thiên Tứ không hiểu, hắn cảm thấy một chút người nào chết phú thương nhất định sẽ liều lính đi mua cái này kéo dài tính mạng đồ chơi. Bởi vì Hắc hội cũng giống ngoại giới bán ra huyết tộc thân vương sơ dụng. Huyết tộc sơ hùng chính là đem phàm nhân chuyển hóa làm vâm bại, mà thân vương sơ hùng có rất lớn tỷ lệ đem phàm nhân chuyển đổi thành nam tộc cấp bậc huyết tộc, đến rồi nam tộc cấp bậc, tuổi thọ liền sẽ đại đại kéo dài, hơn nữa dương quang cũng không thể giết chết bọn hắn, chỉ có cường độ cao tia tử ngoại mới có thể để bọn hắn khô héo. Cái này so với sinh mệnh tri nguyên cao hơn công hiệu dễ dàng hơn. Quả nhiên, điều này nghe qua rất trâu sinh mệnh chi nguyên giá khởi điểm chỉ có 1000 vạn mỹ nguyên, đến rồi 5000 vạn thứ vật phẩm đấu giá là một cái vòng tay, cái này vòng tay chất liệu giống như là tạo hình độc đáo, 12 khối Mà mỗi khối hắc diệu thạch tạo hình cũng đều không giống nhau. A Cơ giơ sự giới thiệu, cái này vòng tay là một cái hộ thân phủ. Kéo đứt vòng tay, 12 khối thần thạch liền sẽ biến thành một bộ khôi giáp bảo vệ toàn thân. Cho dù là cao cấp A cấp siêu phẩm, cũng cần 5 phút mới có thể đánh nát khối giáp. Mà vòng tay một khi bị giải khai, chúng thần điện cũng sẽ biết, bọn hắn đem phái ra S cấp siêu phạm miễn phí vì vòng tay người mua ra tay một lần, nhưng cũng chỉ là cứu người, không tham dự khách hàng ân đoán. Cơ Thiên Tứ rất nhanh liền nghe ra mờ ám trong đó, theo lý thuyết S cấp siêu phẩm ra tay một lần so khôi giáp càng thêm đáng tiền, nhưng nó cũng đích xác chỉ có thể xem như đưa tặng phẩm. Nếu là người mua đồng dạng là bị S cấp siêu phàm công kích, đoán chừng đợi không được chúng thần điện siêu phàm bay tới liền đã chết. Thứ này giá khởi điểm 3000 vạn mỹ nguyên, cũng xem như phúc hậu, nó trên cơ bản bảo đảm khách hàng không bị A cấp siêu phàm giết chết, mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng sinh mệnh cũng chỉ có một lần, này bằng với mua hơn một cái mạng. Quả nhiên, vòng tay cạnh tranh kịch liệt, mà ra giá cả phần lớn là một chút các phàm nhân. 160 chương 158, dị tượng trợ hiện ác cờ giơ sực bên cạnh trên mặt bản còn để một cái đồng hồ cát, mỗi khi đã không còn người ra giá nữa lúc, cái này đồng hồ cát bên trong cát mịn liền bắt đầu rơi xuống, trong lúc đó một khi có người kêu giá Cái này đồng hồ cắt dưới đáy cắt miệng cũng đều cực nhanh đảo lưu đi lên, lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi rủ xuống. Trơ hoàn toàn chạy tới dưới đáy, đồng hồ cắt sẽ sáng lên một đạo lang quang, cũng liền đại biểu cho vật phẩm đấu giá lấy trước mắt giá cả hoàn thành giao dịch. Lỗ Mạn Văn ở bên đũa quán nói, đồng hồ cắt không phải như vậy chơi a 6 Diệp giáo sư lúc này nói, ngươi đừng nhìn siêu phàm giới đồ chơi cũng là vi phạm vật lý học nguyên lý, nhưng chúng nó sau lưng vẫn như cũ tuần hoàn theo khoa học tự nhiên, chỉ là chúng ta không biết bí quyết trong đó mà thôi. Vòng quay cuối cùng bị một cái CGA người mua đi, ra giá giá 500 vạn mỹ nguyên có thể đại gia đô cho rằng thứ này tối đa cũng chỉ trị giá một thước mỹ nguyên. Cơ Thiên Tứ nghĩ đến đang đứng ở trong nội chiến CZA, vừa đồng tình lên bọn hắn, thật tốt một cái văn minh của quốc bị tao đạp không còn hình dáng. Quốc nội đều là chiến khu, quốc dân cũng đều trở thành nạn dân chạy đến châu Âu đi tị nạn. Damascus, CZA thủ đô, là trên thế giới có người ở cổ xưa nhất thành thị một trong, cách này cũng có 4000 nhiều năm lịch sử. Đã từng đó là phương Tây văn nghệ thanh niên tối hướng tới một tòa cổ thành, mà bây giờ, nơi đó đã bị hủy tàn phá không chịu nổi. Cái này vòng tay chắc là CZA một thế lực người lãnh đạo mua đi bảo mệnh chi dụng. CIDA cảnh nội từ 2011 năm lên, đã có gần 30 vạn người chết bởi chiến loạn. Mà các phương thế lực sau lưng đều có thể nhìn gặp nước Mỹ cùng Nga xô cái bóng, tuy đây là thế giới người phàm bên trong chiến tranh, nhưng một cái liền chính phủ cũng hỏng đại quốc gia, ai lại sẽ đi quản siêu phàm tham gia không tham chiến đâu. Cuối cùng chịu khổ vẫn là quần chúng bất tính. Nhà bị tạt đi, bọn hắn chỉ có thể trốn hướng về xung quanh quốc gia tìm kiếm che chở. Nhưng mà, nạn dân đến rồi quốc gia khác liền thật sự người nắm giữ quyền sao? Tí thử đã từng nói cho cơ thiên tử, không thiếu nạn dân chạy trốn tới châu Âu quốc gia, đều bị HACám nghị hội bắt lấy làm túi máu trở thành huyết tộc đồ ăn. Mà loại cách làm, mọi người cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. CG nạn dân bên trong, vượt qua 80% đám người đều nghĩ lại trở lại cái kia đã từng xinh đẹp gia viên bên trong, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, sau khi trở về cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. 6. Đấu giá hội tiếp tục lấy, phần sau buổi đấu giá bên trong, trước 8 kiện vật phẩm đấu giá cũng là một chút thiên hướng bá mệnh, dưỡng sinh vật phẩm, mà trong đó đặc biệt điểm chính là một mảnh đất, có một khối đất quyền sở hữu cũng bị lấy ra đấu giá. Đây là châu Bắc Mỹ Honduras cảnh nội một khối thổ địa, giới thiệu nói Cối này thổ địa bên trên bảo tồn có tương đối hoàn chỉnh mã nhã tế đàn. Phía trước, mảnh đất này quyền sở hữu là bị chúng thần điện mua đi, chắc hẳn bọn họ là không có nghiên cứu ra đồ vật gì tới, bây giờ liền lại lấy ra ra bán. Cuối cùng, bị nước Mỹ độc lập đoàn lấy 3 ức Mỹ nguyên giá cả mua đi. Ba cuối cùng, đến rồi đếm ngược đệ tam kiện vật phẩm đấu giá. Cơ Thiên Tứ một đoàn người tim đập cũng bắt đầu ra tốc, trở nên khẩn trưng lên. Hai tên nhân viên công tắc mang lên một cái sưa cũ hộc gỗ, vẹn vẹn cái hộc gỗ này sợ là liền đáng giá 10 vạn Mỹ nguyên, vừa nhìn liền biết là đại sư Chu tâm điêu khắc chi tác. Mà chính giữa sân khấu cũng dọn lên một cái thật cao không kém nữa. Acker mở hộp gỗ ra lấy ra một cái cương kiếm cầm trong tay. Kiếm này vô danh, không biết đến từ đâu, cũng không biết là thuộc về cái nào một quốc cái nào văn minh. Chúng ta đi tìm không thiếu chuyên gia giám định, kiếm này cùng thần khí một dạng, đồng dạng không biết là loại nào chất liệu. Chúng ta ngờ tới, nó có thể là một cái bị phong ấn thần khí, chỉ là chúng ta cũng không biết thần khí này nên như thế nào giải phong. Hy vọng hôm nay có người có thể đạt được nó, đồng thời có thể cởi ra phong ấn của nó, để nó tái hiện uy hoàng của ngày xưa. Acker một phen thật giống như hắn biết kiếm này là thần khí một dạng. Hắn ngứ khí chắc chắn không biết còn tưởng rằng hắn thấy tận mắt can tương kiếm ngày xưa thần uy. Cái này phần sau chàng vật phẩm đấu giá đều đến từ chúng thần điện, bọn hắn cũng nghĩ hết khả năng bán đi giá cao tiền, cho nên mới đem cái này không xác định có phải hay không bảo bối vật phẩm đặt ở đến ngược cái thứ ba đấu giá, để cho mọi người cho là đây nhất định chính là kiện bảo bối. Giá khởi điểm 7000 vạn mỹ nguyên, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 500 vạn mỹ nguyên. A vừa nói hết câu, trang diện không có bất cứ động tính gì. Lý Phạm Chí trong tay bảo giá khí, là một cái cùng điện thoại không xê xích bao nhiêu trang bị, phía trên chỉ có đơn giản mấy cái chữ số ả dập cái nút. Cơ Tiên Tử năm quay đầu nhìn về phía Lý Phạm Trí, giống như đang hỏi thăm hắn vì cái gì còn không ra giá. "Đừng có gấp, trước chờ một hồi ra giá nữa." Lý Phạm Trí cũng quan sát đến trên tình cảnh tình huống, như chính mình rất mau ra giá chỉ có thể gây nên chúng thần điện chú ý của, bây giờ phải làm bộ do dự bộ dáng. Kiếm này không có người có thể nhìn ra ảo rượu bên trong, phòng đấu giá người trên tuyết đều rất có tiền, nhưng là không có ai sẽ hoa 7000 vạn mỹ nguyên đi mua một cái khả năng làm miếng sắt đồ vật. Akceros nhìn trái phải một vòng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tiếp đó, trên bàn đồng hồ cát lại bắt đầu chảy xuống cát mịn. Cái này đồng hồ cắt tuy nhìn cùng một cái bình thường ly pha lê không xê xích bao nhiêu, nhưng hạt cắt chạy đi xuống tốc độ rất nhanh, cắt mịn từ trên bên cạnh chạy tới phía dưới chỉ cần một phút thời gian. Lý Phạm Chí một mực nhìn chằm chằm đồng hồ cắt, đợi đến đồng hồ cắt sắp chạy tới dưới đáy lúc, hắn nhấn xuống bao giá khí. A cỡ giơ biển nhãn tỉnh sáng lên, số 76 khách hàng ra giá 8000 vạn. Trên tình cảnh lập tức chuyển đến từng trận tiếng nói nhỏ, trong đó còn kèm theo chút tiếng cười, tựa hồ mọi người đang suy nghĩ, ai sẽ lấy 8000 vạn giá cả đi mua khối này miếng sắt. Mà số 76 gian phòng chính là cơ tiên tứ 4 người chỗ ở gian phòng. Đồng hồ cát bên trong cát miệng rất nhanh lại bay ngược trở về, bọn chúng một lần nữa rơi xuống, chỉ bắt quá tốc độ rơi xuống tựa hồ lại chấm rất nhiều. Acker mở miệng lần nữa nói, thanh kiếm này vô cùng cứng rắn, dù cho A cấp siêu phạm công kích, cũng không cách nào tại nó phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nói xong, hắn liền muốn nghiệm chứng một dạng. Hắn đem cương kiếm đặt ở khung kiếm bên trên, tiếp đó lui ra phía sau mấy bước. Đương nhiên, trong hội trường ánh chấp lớp loé, khắp nơi bóng đèn lúc sáng lúc tối, liền trong gian phòng màn hình bên trong hình ảnh cũng là nhảy lên không chắc. Bốn phía đều tối sầm, mà Acker hiện ra lên, áo quần hắn bay lên. Nhất mắt bạch quang từ thể nội kích phát, Cơ Thiên tứ tự hồ cũng nghe được tư tư dòng điện âm thanh. A Cơ giơ tay phải thành trảo, cách không nhắm ngay toàn bộ khung kiếm. Chỉ thấy trong bàn tay hắn mấy chục đầu điện xả vọt hướng khung kiếm, những thứ này điện xả hình thái dữ tợn, ánh chấp bên trong ẩn chứa làm cho người kinh hãi năng lượng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được rúc về phía sau một chút thân thể. Âm một tiếng, toàn bộ sắt thép chế tạo khung kiếm trong nháy mắt bị rơi lạ tại trên đất, sắt thép mảnh vụn bên trên còn phả ra khói xanh, mảnh vụn vẫn còn đang không ngừng rung động, giữa hai bên giống điện từ sắt một dạng hấp dẫn lẫn nhau lấy. Theo lý thuyết sắt thép là chất dẫn, sẽ đem dòng điện dẫn vào dưới mặt đất, toàn bộ hội trưởng người đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ặc cỡ giật sật đối với điện điều khiển đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Hắn trưởng khống điện xà đánh xuyên sắt thép phía sau, lại thu hồi bọn chúng, chỉ là ánh chốc tốc độ quá nhanh, điện xà vừa đi vừa tới trong tầm mắt mọi người không cũng không khác biệt gì, nhìn giống như là ặc cỡ giật sật thả ra hơn gấp 2 điện xà mở dạng. Cương kiếm tiếp nhận điện giật nhiều nhất, nó lúc này cũng rơi xuống đất, nhưng nó là hoàn hảo không hao tổn. Tuy chỉ là ặc ý nhất ích, nhưng tuyệt đối cũng là a cấp siêu phàm một kích toàn lực. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Cơ Thiên Tứ trong lòng thầm than, mình trưởng tâm lôi tại ạc cỡ giật trước mặt có lẽ liền cùng bóng đèn phát sáng một dạng ạc cỡ giật điện xà là ở nhất định cao áp sinh ra một đạo sự nóng sáng hồ quang điện, nhiệt độ có thể đạt tới mấy ngàn độ C, mà dòng điện sinh ra nóng hiệu ứng đưa đến sắt thép bị đánh xuyên. Thế nhưng là, cái này cần muốn nhiều mạnh điện áp mới có thể làm được a? Không kịp kinh ngạc, trên sân lại xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy trên đất cương kiếm bỗng nhiên nổi lên hắc quang, nó run rẩy không ngừng. Cơ Thiên Tứ phát hiện trong gian phòng chứa bảo kiếm chính là cái kia vẽ ống cũng không ở đang run rẩy, Cơ Thiên Tứ vội vàng để lại vẽ ống hắn cảm nhận được bảo kiếm phẫn nộ, mà bảo kiếm cùng tướng tài giống như là một thể, lúc này, trên sân khấu can tương kiếm biến thành đen về sau, mũi kiếm trực chỉ ạ cơ giật. Một đạo quỷ dị màu đỏ hồ quang điện kết nối can tương kiếm cùng số 76 trong phòng một vật, cái này màu đỏ hồ quang điện lóe lên liền biến mất, liền lý phạm chí đều cho là mình có phải hay không bị hoa mắt. Cơ Thiên Tử cảm thấy gấp gáp, "Bảo kiếm, đừng xung động." 161 chương 159, đấu giá can tương kiếm lần nữa biến trở về dáng vẻ trước kia, nằm trên mặt đất đỉnh chỉ run run, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hạ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quỷ dị kia màu đỏ hồ quang điện thoáng hiện trong đáy mắt, hắn cảm nhận được một cố càng thêm huyền diệu lôi điện lực. Lượng. Tựa hồ cái này cương kiếm còn có một nửa khác, hợp lại cùng nhau phía sau mới là kiện hoàn chỉnh thần khí, hơn nữa cũng là thuộc tính xâm xét thần khí. Cái kia màu đỏ hồ quang điện quá mức quỷ dị, Hạ chưa bao giờ thấy qua. Hồ quang điện thoáng hiện trong đáy mắt, thân là lôi điện trường khống giả chính hắn khắc sâu cảm thấy một hồi hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì nhường hắn sợ mất mặt đồ vật. Còn không có lấy lại tinh thần, sàn bán đấu giá lên lầu 2 một gian phòng cũng bắt đầu đấu giá. Cờ Giả dứt ngẩng đầu nhìn lên, là Nhật Bản hầu thần cùng hầu hồn hai đại tổ chức cùng phái tới tập đoàn. Cái này hai đại tổ chức không phân khác biệt, bọn hắn tương đương với Cựu Vũ dị sĩ cùng ký nhân, năng lực tương tự người cùng cùng một chỗ tổ kiến mà thành siêu phàm tổ chức. Cái này hai đại tổ chức tương đương với một cái kẻ yêu thích hiệp hội, không giống với quốc gia khác, bọn hắn nội bộ tổ chức không có quá lớn lực cướp thúc, bình thường cùng một chỗ cũng chính là luận bản giao lưu. Mà bọn họ thiết lập cũng là vì đại biểu Nhật Bản siêu phàm tham dự quốc tế hội thoại. Lần này tới tham gia đấu giá hội Nhật bản tập đoàn, cũng là nghĩ mua về món kia hải hoàng trại đen. Một kiện vừa tay thần khí có thể để cao toàn bộ quốc gia siêu phàm thực lực. Nhật Bản các đại siêu phàm gia tộc cùng bỏ vốn, gom góp kinh phí đầu tư thần khí mua bán, như mua về thần khí có thể sử dụng tốt nhất, dù cho không thể dùng, cũng có thể xem như hàng hóa bán đi, hoặc đổi lấy cái khác thần khí. Hôm nay tới đây mua sắm trái đèn siêu phàm quốc gia số đông cũng là nắm giữ hải vực quốc gia, hải hoàng trái đèn nắm giữ trưởng khống đại dương sức mạnh. Mà Nhật Bản là một cái đảo quốc, tứ diện hoàn hải, cho nên bọn hắn đối với kiện thần khí này cũng là hết sức coi trọng. Chỉ là không nghĩ tới, buổi đấu giá này bên trên lại xuất hiện một kiện hư hư thực, thực thần khí vật phẩm đấu giá, hơn nữa giá tiền còn rất thấp. Mà kệ nó là không phải thần khí, tiện nghi lời nói mua trước trở lại hắn nói. Số 2 khách hàng ra giá 85 triệu. Tuy phòng đấu giá này có 3 tầng lầu, nhưng nó số hiệu là từ ở giữa hướng hai bên bố trí, đối diện chính giữa sân khấu 3 gian phòng lầu 1 là số 1 phòng, lầu 2 là phòng số 2, lầu 3 là phòng số 3. Mà trung tâm nhất một phiến khu vực, ngồi vào đi cũng là thành giáo, các giám nghị hội, độc lập đoàn những thứ này tổ chức lớn phái tới tập đoàn. Acker báo xong giá cả phía sau suy nghĩ như bay, hắn mắt nhìn số 9 gian phòng phương hướng, nơi đó đang ngồi là vài tên đến từ châu Phi đến thượng giáo người da đen. Tại châu Phi thủ địa bên trên, Dân gian truyền lưu chủ yếu nhất thần chính là trí Thượng Thần. Chí Thượng Thần sáng tạo ra thiên mà, núi non sông ngòi. Nhưng châu phi các tộc nhóm đối với trí Thượng Thần ý kiến cũng không lớn nhất trí, đưa đến trí Thượng Thần có rất nhiều cái tên. Châu phi siêu phàm thế lực cũng không cường đại, đến thượng giáo cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là một cái siêu phạm tổ chức, hơn nữa nội bộ tổ chức cũng không đoàn kết. A chỉ nhìn sang số 9 gian phòng, mà số 9 gian phòng lập tức tựu giá giá. Số 9 khách hàng ra giá 9000 vạn mỹ nguyên. Acursus lần nữa hướng đám người báo giá, nhưng lần này báo xong giá cả phía sau, bên cạnh hắn đồng hồ cắt tựa hồ chạy mau hơn một chút. Cự Thiên Tứ bốn người trong lòng cũng là chầm xuống, xem ra là nhạc không đến lỗ hổng, can tương kiếm dị tượng lóe lên liền biến mất, nhưng lại vẫn là bị mọi người bắt được, đại gia đối với nó cũng đều sinh ra hứng thú. Lý Phạm Chí thần sắc khó coi, hắn cũng đè xuống báo giá khí. Số 76 khách hàng ra giá một thước mỹ nguyên. Theo lý thuyết, có người ra cao hơn giá cả, A Cỡ Giở S hẳn là càng hưng phấn mới đúng, nhưng lúc này A Cỡ Giở sắc mặt lại nhìn có chút trầm. Số 1 khách hàng ra giá một thước 2000 vạn. Số 1 trong phòng đang ngồi là nơi này chủ nhân, Azabia tập đoàn. Ngươi Hạ Dập cũng không có mình siêu phàm tổ chức, nhưng bọn hắn tất cả tiểu vương quốc hoàng thất đều vô cùng giàu có, bọn hắn cùng thành lập được tập đoàn, cũng chiêu mộ một nhóm dân gian siêu phàm tổ kiến trở thành mình siêu phàm thế lực, bị ngoại giới gọi đùa là Azabiyá hoàng gia hộ vệ, nó mục đích chính là vì bảo hộ thành viên hoàng thất. Số 76 khách hàng ra giá một thước 5000 vạn mỹ nguyên. Đám người cả kinh, xem ra số 76 trong phòng khách hàng đối với cái này kiếm là nhất định phải được, một chút tăng giá 3000 vạn mỹ nguyên, như thế có quyết đoán cũng không biết là lai gì. Nhưng chỉ từ số hiệu nhìn lại, số 76 người trong phòng cần phải không phải các đại siêu phàm tổ chức phái tới đại biểu. Trên tình cảnh nhất thời không người ra giá nữa, đại gia đô do dự, muốn hay không dùng nhiều tiền mua cái này hư hư thực thực thần khí vật phẩm. Số 9 ra giá một tức 6000 vạn mỹ nguyên. Đám người lần nữa kinh ngạc, biết tình huống mọi người đều ở đây suy xét, đến thượng giáo thực lực kinh tế rất yếu, vì cái gì bọn hắn còn phải tốn giá tiền rất lớn đi cạnh tranh cái này không rõ lai lịch vật phẩm đấu giá, chẳng lẽ bọn hắn biết cái này cương kiếm chỗ kỳ diệu. Số 76 khách hàng ra giá 2 ước mỹ nguyên. Trên sân một mảnh xôn xao, đây đã là một kiện thần khí giá tiền, mà số 76 nhất định là giải cái này cương kiếm. Bọn hắn thứ nhất ra giá cũng là kêu giá kêu hung nhất một cái, kiếm này chẳng lẽ là chính là một kiện thần khí. Số 9 khách hàng ra giá 2 ước 5000 vạn mỹ nguyên. Theo hạ cờ giật xuất một tiếng la lên, trên sân lại sôi chảo. Đến thượng giáo có phải điên rồi hay không? Bọn hắn bình thường ngay cả một cái phàm vật thần khí đều không nợ ra giá, như thế nào hôm nay sẽ vì cái không rõ lai lịch vũ khí điên cùng kêu giá. Số 3 khách hàng ra giá 2 ức 6000 vạn mỹ nguyên. Mọi người một chút hưng phấn lên, hoa, thánh giáo cũng ra giá, thứ này xem ra rất quý a. Số 2 khách hàng ra giá 2 8000 vạn mỹ nguyên. Đối với loại này không rõ lai lịch vật phẩm cũng chỉ có một chút đại tập đoàn mới dám kê như vậy giá cả, cái khác tán hộ đều được người xem náo nhiệt. Số 5 khách hàng ra giá 3 ước mỹ nguyên. Đây là nước Mỹ độc lập đoàn tiêu giá, bọn hắn vừa mới lấy đồng dạng giá cả mua đi mã nhã tế đàn. A Cợ Dơ nhìn trái phải một vòng, nhất thời không có ai ra giá nữa. Mà Cơ Thiên tứ 4 người cũng là đang quan sát tình huống, thuận tiện nhường đại gia tỉnh táo một chút, suy nghĩ kia một chút hoa 3 ước mỹ nguyên mua một kiện không biết có phải hay không là thần khí đồ vật trở về, đến cùng có đáng giá hay không. Đám người bây giờ kỳ thực cũng đều đang tự hỏi vấn đề này, cái này trên sân khấu cương kiếm cuộc cái gì? ngoại trừ cơ thiên tứ một đoàn người bên ngoài, sợ rằng không ai biết. Acker Jarsmith nhìn số 76 gian phòng phía sau, lại ngẩng đầu hướng trên lầu 3 số 9 gian phòng nhìn lại. Số 9 gian phòng lập tức làm ra đáp lại. Số 9 khách hàng ra giá 3 ước 1000 vạn mỹ nguyên. Cảm giác này giống như là số 9 gian phòng trước tiên ra giá cả, Acker mới nhìn đi qua. Cái này giá tiền vừa báo đi ra, đám người như cũ nghị luận ầm ý, nhưng lần này, những cái kia đại tập đoàn không tiếp tục ra giá. Đồng hồ cắt chạy cắt mịn thật nhanh chạy, cơ thiên tứ cảm giác nó đại khái 40 giây liền có thể chạy tới dưới đáy. Ngay tại đồng hồ cắt sắp thả ra làm con lúc, Lý Phạm Chí lại ra giá. Số 76 khách hàng ra giá 350 triệu. Mỗi cái gian phòng cũng bắt đầu thảo luận. Cái này số 76 khách hàng rốt cuộc là like lệ gì? Ta buổi sáng nhìn thấy Lý Phạm Chí tựa như là tiến vào số 76 gian phòng, chẳng lẽ là hắn tại cạnh tranh? Lý Phạm Chí, hơn 3 ức USD, hắn sợ là muốn táng ra bại sản a. Làm không tốt nhân ra biết rõ làm sao giải phong kiện thần khí này đâu. Hơn 3 ức a. Nếu là là kiện nhỏ yếu thần khí, mua về cũng thiệt rồi. Ân, nghĩ đến hắn nhất định là biết thần khí này rất cường đại. Cái kia, đến thượng giáo nhân cũng sẽ biết. Ta đây thì không rõ lắm sáu. Ba số 9 khách hàng ra giá 360 triệu. Đến thượng giáo quả nhiên lại ra giá, cục diện đã trở thành song hùng tranh bá. 162 chương 160, váy rối cơ thiên tứ bốn người thần sắc căm trầm, đại gia đô không rõ vì cái gì còn sẽ có người cùng bọn hắn cạnh tranh. Bốn người không biết số 9 trong phòng đang ngồi là ai, bọn hắn nếu là biết nhất định càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Châu Phi đến thượng giáo cùng kiện tướng này kiếm phong mãnh như bất tương cùng, bọn hắn như thế nào biết kiếm này chỗ thần kỳ có như biết, bọn hắn cũng không tất yếu dùng nhiều tiền mua à, bởi vì bảo kiếm lại không tại bọn hắn chỗ, bọn hắn mua về cũng không dùng đến. Lý Phạm Chí trong lòng quét ngang, nhanh chóng đem giá tiền nhắc lại đến một cái độ cao mới. Số 76 khách hàng ra giá bốn lức mỹ nguyên. Acker không thay đổi báo xong giá cả phía sau, lần nữa nhìn về phía số 9 gian phòng. Quả nhiên, số 9 cửa gian phòng treo trên màn hình lại xuất hiện mỗi con số. Tất cả cửa gian phòng màn hình là liên quan thiết kế, như đại gia đồng thời ra giá lời nói, chỉ có ra giá, giá cao nhất một cái hội sáng lên. Cho nên, cùng một thời gian, chỉ có thể sáng lên một cái màn hình. A vừa hé miệng nói ra số 92 cái từ lúc, lâu một phòng số 4 thời gian bỗng nhiên bay ra một người cắt đứt hắn. Người nọ là một cái mặc lễ phục màu đen, tướng mạo anh tuấn châu Âu thanh niên nam tử. "A trưởng lão, chúng ta Hắc ám nghị hội phát hiện ở đây xuất hiện làm trái quy tắc tình huống, muốn tìm cầu tạm dừng, không biết các hạ là không mận ý." A ánh mắt châm xuống, bên cạnh đồng hồ cắt cũng ngừng di động. "Bố Lô Hắc công tước, không biết người cái gọi là làm trái quy tắc tình huống là chỉ cái gì?" Vị này được xưng Bố Lô Hắc công tước nam tử đi tới trên sân khấu, hắn mặt hướng đám người chậm mở miệng nói ra Chúng ta hắc ám nghị hội đoạn thời gian trước phát hiện châu Phi đến thượng giáo thành viên tại Nam Âu hoạt động thường xuyên, thế là, chúng ta vì châu Âu an toàn ổn định suy nghĩ, đặc biệt triển khai chút điều tra. Nói tới chỗ này, toàn trường đều nở nụ cười, liền Bố Lô Hách mình cũng nhịn cười không được. Hắc ám nghị hội chính là châu Âu lớn nhất an toàn thai hoang ẩm, bọn hắn lại còn có ý tốt nói vì châu Âu an toàn ổn định suy nghĩ, mà tới thượng giáo càng là không có khả năng tổn hại đến châu Âu siêu phàm giới, châu Âu tam đại siêu phàm tổ chức tùy tiện một cái kia đều có thể nhẹ nhõm đi đến thượng giáo. Bố Lô Hách tiếp tục nói, về sau, chúng ta trà già Nguyên lai like đến thượng giáo chỉ là đến tìm chúng thần điện tìm kiếm trợ giúp, nhưng trước mấy ngày, chúng ta không cẩn thận vô tới mấy chương đến thượng giáo thành viên cùng chúng thần điện thành viên bí mật hội đảm anh chụp. Vốn là đây đều là người khác hai nhà chuyện, chúng ta cũng không nên núng tay đi quản, thế nhưng là chúng ta buổi sáng hôm nay nhìn thấy trên tấm ảnh tên kia đến thượng giáo thành viên cũng xuất hiện ở sàn bán đấu giá, hơn nữa tiến vào số 9 gian phòng. Vừa mới nhìn thấy số 9 gian phòng kịch liệt như vậy đấu giá, chúng ta liền suy nghĩ, có thể hay không số 9 trong phòng khách hàng là chúng thần điện thuê tới lừa đạo, giả mạo người tiêu dùng trợ giúp chúng thần điện nâng lên vật phẩm đấu giá giá cả. Phải biết chúng ta há cám nghị hội tuy tại đại khí thôn, nhưng là không muốn tại mua cái nữa thời điểm tốn thêm tiền tiêu tổn phí. Bố Lô Hách vừa nói vừa từ trong túi móc ra một tấm hình giơ lên, hình này là vài tên người da đen cùng vài tên mặc cổ Hy lạ phục sức người da trắng, tại một quán rượu trong phòng hướng về phía một quyển sách đang thảo luận tình hình. Khách sạn này phong cách cùng sắp đặt đại gia đô rất quen thuộc, chính là Atlantis khách sạn, mà trên tấm ảnh quyển kia sổ mọi người cũng đều thấy rõ, chính là đấu giá hội đồ sách. Đến nỗi người trong hình, tại chỗ khách hàng không thiếu cũng đều gặp qua bọn hắn. Dù sao đều ở đây cùng một quán rượu ở đây lấy, trong tấm ảnh người da trắng chính là chỗ này chúng thần điện nhân viên công tác, mà trong tấm ảnh người da đen, sáng nay ra trận lúc không ít người cũng đều gặp qua. Bố Lô Hách đứng tại trên sân khấu, tất cả trong phòng trên màn hình cũng đều xuất hiện thân ảnh của hắn. Trong tay hắn ảnh chụp xem xét chính là lỗ kim máy ảnh perfect, hình ảnh chất lượng không cao, nhưng là có thể thấy rõ. Tất cả mọi người tại não bổ trong hình này tình cảnh. Ảnh chụp phơi bày hình ảnh dường như là chúng thần điện đang nói cho đến thượng giáo nhân, món nào vật phẩm quay lại bán được bao nhiêu tiền, nếu là không có đạt tới cái này cái giá tiền, liền tiếp tục đi lên đấu giá. Mà các đại siêu phàm thành viên tổ chức lúc này cũng đều chỉ là hiểu ý cười cười, bọn hắn đang tổ chức đấu giá hội thời giá sẽ tìm chút nắm tới nâng lên vật phẩm giá cả. Cái này nắm làm là một môn việc cần kỹ thuật, một khi không có chuẩn bị cho tốt, vật phẩm đấu giá liền đập người bán trong tay. Giống cái kia đến thượng giáo nắm là thuộc về kẻ tài cao gan cũng lớn hình, giá cả đến 3 ước Mỹ nguyên liền đã có thể, bọn hắn lại vẫn nhấc lên giá cả, khẩu vị thực sự quá lớn. Nếu là số 76 khách hàng không còn tăng giá, bọn hắn chẳng phải là dọ chúc nước, công giá chàng. Bất quá, nói trở lại, số 76 khách hàng tựa hồ thật sự biết cái này cương kiếm chỗ thần kỳ vẫn nữa từ ra giá đến xem, cái này cương kiếm là kiện thần khí không, giả? Phía trước lóe lên một cái rồi biến mất, màu đỏ hồ quang điện tựa hồ cũng chạy về phía số 76 gian phòng phương hướng. Đám người càng nghĩ càng thấy phải đến thượng giáo là nắm, bọn hắn hẳn là nhìn ra, thần khí này có thể được số 76 trong phòng khách hàng nắm giữ, cho nên mới liều mạng cố tình ứng giá. Chúng thần điện cách làm này mặc dù không phức hậu, nhưng đại gia cũng có thể hiểu được. 6. Có thể sự thật lại không phải là như thế. Đến thượng giáo đích thật là chúng thần điện tìm đến nắm, nhưng cái này cương kiếm nhưng lại ặc chính mình không muốn bán. Chúng thần điện một mực là nắm trong tay lôi điện chi lực, bất luận cái gì cùng lôi điện tương quan thần khí bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem tới tay. Mà đem cương kiếm là lúc trước có người dám chịu đến trong kiếm ẩn chứa một chút lôi điện chi lực, mới đem nó từ dân gian giá thấp mua trở về. Thế nhưng là, sau khi mua về, các trưởng lão tuy nhìn ra kiếm này không giống bình thường, nhưng là không biết nó có gì uy lực. Làm cái vật phẩm trang sức vừa để xuống chính là mấy chục năm, ngoại trừ biết nó cứng rắn vô cùng bên ngoài, cũng lại nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không tầm thường. Mà vừa mới, A từ cái màu đỏ hồ quang điện bên trong cảm nhận được một cỗ không cực hạn lôi điện chi lực. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy không cực hạng là bởi vì điện cường độ có phân chia cao thấp, nhưng hắn vẫn không cảm giác được cái tia màu đỏ hồ quang điện cường độ, hồng điện bên trong tựa hồ ẩn chứa chân lý, so với lôi đỉnh điện huyền diệu hơn quá nhiều. Acker cũng biết, đây hết thể khẳng định cùng số 76 trong phòng khách hàng có liên quan. Khách hàng trên tư liệu biểu hiện ra số 76 gian phòng là Lý Phạm Chí căn phòng. Acker Joseph tới, Lý Phạm Chí nhất định biết được cương kiếm bí mật, đấu giá hội sau khi kết thúc nhất định phải tìm hắn thật tốt tâm sự. Thế nhưng là không nghĩ tới Hắc Ám hội bây giờ lại nhảy ra quái dở. Hacker giơ khí chấm thấp, bố lộ hách công tức, chỉ bằng vào một tấm hình không thể nói rằng cái gì à, hơn nữa chúng ta cũng không biết tấm hình này thật sự, vậy thì các ngươi ngụy tạo. Bố lộ hách sao cũng được buông tay một cái, đại gia muốn tin hay không, ta chỉ là muốn nói cho đại gia chúng ta phát hiện mà thôi. Nói xong, hắn liền lại trở về gian phòng của mình. Trên tình cảnh hỗn loạn tương mừng, không thiếu trong phòng đều có người đi ra khỏi cửa, biểu thị kháng nghị. Hacker cũng là người từng va chạm xã hội, hơn nữa loại tình huống này bọn hắn cũng sớm làm khẩn cấp dự án. Chỉ cần chứng cứ không xác thực đủ, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình mời Này lại ảnh hưởng cực lớn chúng thần điện danh dự. Nhưng loại tình huống này cũng muốn trấn an được khách hàng, không phải vậy về sau sinh ý sẽ không hào làm. Các vị quý khách, xét thấy đại gia đối với số 9 gian phòng khách hàng trong lòng còn có nghi vấn, ta xin đại biểu chúng thần điện quyết định, tạm thời bãi bỏ số 9 gian phòng đấu giá tư cách. Đấu giá hội phía sau, ta chúng thần điện sẽ tra ra chuyện này. Nếu có xin lỗi số 9 khách hàng chỗ, chúng ta sau đó sẽ làm ra bồi thường, còn xin số 9 trong phòng khách nhân tạm thời rời đi trước sàn bán đấu giá. Như số 9 khách hàng đúng như Bố Lộ Hách Bá tức nói tới, chúng ta chúng thần điện cũng sẽ đối với hôm nay tất cả vỗ xuống đồ cất giữ khách hàng làm ra bồi thường. Acker vừa mới nói xong, số 9 gian phòng liền lao ra vài tên người da đen, bọn hắn một mặt tức giận gầm to. Cái gì? Các ngươi chúng thần điện cũng quá khi dễ người à, các ngươi sẽ không đem chúng ta đến thượng giáo để ở trong mắt sao? Cái này thấp khoa ba kiếm đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, các ngươi không có quyền tước đoạt chúng ta cạnh tranh tư cách. Acker một mặt xin lỗi nhìn về phía số 9 gian phòng, "Còn xin phối hợp công việc của chúng ta." Nói xong, vài tên chúng thần điện nhân viên công tác liền từ gian hàng hai bên bay đến lầu 3, đem số 9 trong phòng người da đen đều lộ ra ngoài cửa. Song phương diễn trò công lực đều đạt đến vua màn ảnh cấp bậc, đến thượng giáo nhân thậm chí còn nói ra tờ ba kiếm, đối với loại này kiếm có hiệu biết nhân cũng đều cảm thấy trên sân khấu kiếm giống như là cờ ba kiếm. Liên Cơ Thiên Tứ cũng đều đang suy nghĩ, chúng thần điện có phải là lầm rồi hay không, nói không chừng đến thượng giáo thật chỉ là bị hoa mắt. Như thế nói đến, là Hắc Cám Nghị hội đang phải dối. Bất quá, bọn hắn thế nào thấy giống như là đang giúp mình một đoàn người, là bởi vì cùng Lý Phạm Chí giao tình sao? 163 chương 161, trở về địa điểm xuất phát trên đường tràn diện bình tĩnh trở lại về sau. A tiếp tục nói, bây giờ tiếp tục đấu giá nửa chạng sau thứ 9 đồ cất giữ, số 76 khách hàng ra giá 4 nước mỹ nguyên. Trên bàn đồng hồ cắt lại bắt đầu rơi xuống các miệng, lần này đại gia đô không tiếp tục ra giá, bốn nước mỹ nguyên đã có thể mua thần khí, cần gì phải mua cái này hư hư thực thực thần khí đồ chơi. Rất nhanh, đồng hồ cắt trên nửa bên hạt cắt tất cả đều chạy đến phía dưới nửa bên, toàn bộ đồng hồ cắt sáng lên một mảnh láng quang. Chúc mừng số 76 khách hàng, giành được cái này không thể phá vỡ bảo kiếm. Phía dưới chúng ta đấu giá thứ 10 đồ giữ, A cấp siêu nô lệ Đula. 6 Số 76 trong gian phòng, Lý Phạm Chí thần sắc ngưng trọng nói với mọi người, "Đi, chúng ta nhanh đi hậu trường hoàn thành giao dịch." Trở về cựu u đám người gật đầu một cái, cũng biết hôm nay quá mức làm người khác chú ý, vẫn là sớm một chút rời mới có thể yên tâm. Bốn người rời đi phòng nhỏ, ở một cái nhân viên công tác dẫn đầu dưới đi thẳng tới đấu giá hội hậu trường. Bọn hắn ở một cái trang trí sang trọng trong gian phòng lớn chờ, chỉ chốc lát sau, hai tên mặc màu trắng hy lạp phục sức nam tử liền đem một cái hộp gỗ mang ra ngoài. Mở hộp gỗ ra, bên trong chứa chính là Càn Thương kiếm, cơ thiên tứ có trang vẽ ống, lại dùng tay đi bắt lên Càn Thương kiếm. Quả nhiên Kiếm này không ngừng rung rẩy, tựa hồ rất kích động. Cơ Tiên Tư gật gật đầu, Lô Mạn Văn liền đi trả tiền. Bởi vì là cực lớn mặt ngoại cảnh giao dịch, trả tiền thủ tục hết thẻ tiêu xài 5 phút, trong lúc đó Lô Mạn Văn một mực tại cùng nàng phụ thân trò chuyện. 5 phút đã là rất nhanh thời gian, đám người hoàn thành giao dịch phía sau, phút chốc cũng không dừng lại, ôm lấy can tương kiếm liền hướng bên ngoài đi. Lý Phạm Chí máy bay rất sớm đã hướng địch bái phi trường quốc tế đệ trình phi hành kế hoạch, kế hoạch là 5 giờ chiều từ đích bãi cất cánh. Thời gian này đã coi như là rất sớm, Lý Phạm Chí suy nghĩ Chỉ hoàn phi hành kế hoạch so sớm phi hành kế hoạch dễ dàng hơn chút, cho nên liền định rồi một cái tương đối hơi sớm thời gian. Không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là sớm hơn rời đi sàn bán đấu giá. Lúc này mới vừa qua khỏi 3 điểm, bốn người ngồi quán rượu xe sang trọng rất nhanh liền đã đến sân bay. Chúng thần điện vì khách hàng an toàn nghĩ, đặc biệt tan bài cổ xe hộ tống cạnh tranh thành công khách hàng đi tới sân bay, nếu như nửa đường có ai cướp sạch những chiếc xe này chính là cùng toàn bộ chúng thần điện gây khó dễ. Một đoàn người sân bay đến thời dã mới đến 4 giờ. Qua kiểm an thời điểm, cơ thiên tử còn sợ kiểm an nhân viên mở hộp gỗ ra hỏi thăm vật phẩm bên trong. Kết quả Những thứ này kiểm an nhân viên nhìn thấy cái hộp gỗ chúng thần điện tiêu ký, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp bọn hắn lên máy bay. Hai tên người điều khiển cũng thật bất ngờ phát hiện, sân bay vậy mà đồng ý bọn hắn sửa đổi phi hành kế hoạch, sớm nửa giờ cất cánh. Cái này hai tên bay hành viên cũng đều là người biết chuyện, mấy năm gần đây cũng không mấy lần gọi tiếp nào bảo đội toàn cầu bốn phía bay. Bọn hắn ngờ tới, có thể là bởi vì chúng thần điện quan hệ, mới khiến cho cho phép bọn hắn sớm cất cánh. Máy bay động cơ bánh minh, chỉ chốc lát sau liền bay đến trên đám mây tầng bình lưu. Lý Phạm chí máy bay đường hàng hải là từ đích bãi Oman vịnh bay đến Pakistan bầu trời lại trải qua cả Kashmir Tây Bắc khu vực tiến vào Kiểu Ưu đây là một đầu an toàn nhất đường hàng hải, Lý Phạm Chí Hứa thích từ trên biển bay, hắn bùa giận nói, ở trên biển không sợ máy bay rơi, có nước chờ hắn sẽ không phải chết. Mà Cửu Ưu giữ ba cơ tư thản quan hệ giống như huynh đệ một dạng, nơi đó cũng quanh năm chú đóng chín đố chi kiếm siêu phàm. Ba nói đến Pakistan cùng Kashmir khu vực thì không khỏi không nói một cái khác quốc gia, Ấn Độ. Sớm tại trước đây thật lâu, Pakistan cùng Ấn Độ là cùng một quốc gia, phía sau bị nước Anh thực dân thống trị. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, Ấn Độ độc lập, mà quốc nội bởi vì tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, thế là liền đưa ra phân quốc mà trị, Ấn Độ cũng liền phân bây giờ Pakistan cùng nước Ấn Độ. Hai nước bạch tính nguyên bản thật nhiều đều xuất phát từ cùng một tộc, nhưng bởi vì tôn giáo tín ngưỡng khác biệt mà thù địch lẫn nhau. Các mì khu vực cho tới nay cũng là hai nước đều ở đây tranh đoạt lãnh thổ, nơi đó khu cũng cùng cừu lũ lãnh thổ đụng vào nhau. Trong niên 60 sơ kỳ, Cựu U cùng Ấn Độ phát sinh biên giới xung đột, Pakistan cho rằng biên giới xung đột trách nhiệm tại Ấn Độ, Cựu U hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ, Cựu U cùng Ấn Độ xung đột là có hạn, quốc gia phương Tây không cần thiết hướng Ấn Độ cung cấp quân sự viện trợ Ấn Độ từ phương Tây thu được đại lượng vũ khí, không chỉ có vì đối phó Cựu U, mà lại là vì đối phó Pakistan. Ngay lúc đó, quốc tế bối cảnh đối với Cựu U là phi thường bất lợi. Lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia phương Tây công khai chỉ trích là xâm lấn Ấn Độ, đồng thời cho Ấn Độ to lớn vũ khí ủng hộ. Về sau, tại Cựu U hai nước đàm phán bên trong, Cựu làm bộ. Lần này xung đột sau đó Pakistan đối với Cửu Vũ lựa chọn càng thêm hữu hảo cùng hợp tác thái độ. Cửu Vũ thì có qua có lại. Sau đó hai lần ấn 3 trong chiến tranh, Cửu Vũ kiên định đứng tại Pakistan một bên, mà Cửu Vũ tham gia cũng triệt để ảnh hưởng tới chiến tranh kết cục. 6. Đến rồi cuối những năm 80 kỳ, nước Mỹ bởi vì không quen nhìn Cửu Vũ mà đơn phương khơi mào sự việc, xưng Cửu Vũ là một cái cực không dân chủ quốc gia, tuyên bố đem khai thác quân sự chế tài Cửu Vũ, nước Mỹ còn cổ động Pakistan đi theo nước Mỹ chính sách. Nước Mỹ một phần đẹp 32 nước hiệp nghị bản ghi xương, nước Mỹ giữ bà cơ tư thả quốc, cũng là đồng thời thuộc về dân chủ hóa quốc gia mà dự ba cơ tư thẳng có ngoại sự quan hệ nước láng giềng tiểu u, là một cái cực đoan khuyết thiếu dân chủ quốc gia, ba quốc hẳn là tuân theo nước ta chính phủ chỗ đề xướng đạo, chế tài cửu u tại sau cái này liên hiệp quốc tổng bộ triệu khai liên hiệp quốc nước thành viên nhân quyền mở rộng ủy ban bên trên, nước Mỹ trước tiên nhằm vào cửu u bắt đầu đề nghị, liên hiệp quốc chế tài cửu u chương trình nghị sự, sau đó tuyệt đại đa số nước thành viên là tán đồng, mà một bộ phận cùng cửu u có nhất định hữu hảo quan hệ quốc gia như Triều Tiên, Châu Phi các quốc gia đều bỏ phiếu biểu thị ra bỏ quyền. Già nước Mỹ dự liệu là Pakistan quốc đại biểu tại trên đại hội chính thức tuyên bố kỳ chính phủ quyết định, Pakistan quốc đem hoàn toàn như trước đây kiên quyết ủng hộ Cửu Vũ chủ trương, Pakistan quốc kiên quyết phản đối Liên hiệp quốc công khai can thiệp nước thành viên nội chính. Đặc biệt là quan hệ một cái Liên hiệp quốc cực kỳ trọng yếu ngũ đại lâu dài quản sự quốc chi một kiểu vũ sự vụ. Pakistan cách làm đối với ngay lúc đó Cửu Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Rất nhiều đối địch quốc gia nhìn chằm chằm phía dưới, ở Trung Quốc đối với Triều Tiên các quốc gia thất vọng phía dưới, Pakistan đứng dậy, kiên định ủng hộ ở vào trong khốn cảnh Cửu Vũ mà ở cái này sau đó, nước Mỹ vì trả thù Pakistan Bên trong gây mất tất cả dự bà cơ tư thản hợp tác hiệp nghị hoặc hợp đồng. Pakistan thiệt hại cực lớn. Thứ đây, Cửu Vũ giữ bà cơ tư thản quan hệ phi tộc phát triển. Mà bây giờ các Mỹ khu vực, đông bắc khu vực từ Pakistan trường quản, tây nam khu vực từ Ấn Độ trường quản. Ấn Độ cũng một mực đem Cửu Vũ coi như đối đích quốc, thường tại trên quốc tế đem Cửu Vũ đôi nhỏ, mà kiểu Vũ sớm đã quen thuộc bị người bôi nhỏ, không có quá để ở trong lòng. Cửu Vũ là một cái quan hệ quốc gia, nhưng trong lịch sử cũng xuất hiện quá nhiều Bạch Nhãn làng, Việt, Albania, Triều Tiên 6. Hiếm có một cái toàn tâm toàn ý đồng bạn Pakistan, Cửu bây giờ đại cũng chưa từng quên cái này đệ đệ. Mặc dù thế giới các nước đều cho rằng Ấn Độ sẽ là tương lai đại quốc, mà Pakistan bởi vì tôn giáo nguyên nhân, quốc nội lại ẩn dấu không triều bốn, nhưng kiểu Vũ chưa bao giờ phai nhạt giữa ba cơ tư thản giao tình. Chỉ là căn cứ không can thiệp nước khác nội chính nguyên tắc, kiểu Vũ cũng không can thiệp Pakistan phát triển, chỉ đơn thuần hướng bọn hắn chính phủ cung cấp trợ rút. Bà trên máy bay, cơ tiên tứ lây ra can tương kiếm cẩn thận quan sát, bảo kiếm cũng thâm tình nhìn chăm chú lên tướng tài, Đáng người quyết định xuống phi cơ sau lại tìm một hẻo lánh chi địa tỉnh lại tướng tài. Lý Phạm Chí máy bay đã bay có một hồi, liền muốn bay ra Oman vịnh hải vực. Đương nhiên Bảo kiếm cảnh giác bay đầu nhìn về phía máy bay phần đuôi. Có người bay tới. 164 chương 162, chặn lại mọi người thất kinh, Lý Phạm Chí một đoàn người không có bất kỳ cái gì phát giác, trên máy bay không vận dạ đã cũng không có dò xét ra phủ cận có phi hành vật. Diệp Giáo dạy vội vàng chuyển ra nguyên bản là đặt ở trên máy bay một chút dụng cụ, đưa chúng nó kết nối tại trên máy tính. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh máy vi tính cũng xuất hiện rất nhiều biểu đồ số liệu. Trong đó máy tính bình phong phân nửa bên trái cũng là một bức đã quét hình, hình ảnh, chỉ bất quá Diệp Giáo dạy Dạ đã là mình chế luyện nhiệt năng dò xét dạ đà. Loại này radar đã phạm vi dò xét không xa, nhưng có thể dò xét ra phóng xạ có thể. Vô luận là sinh vật đối ngoại phóng xạ, vẫn là máy bay động cơ bức xạ nhiệt, cái radar này đều có thể chính xác dò xét ra tới. Radar vừa mở ra, hình tròn hình ảnh biên giới vị trí, một cái điểm đỏ tiểu ra hiện, nó đang nhanh chóng hướng điểm trung tâm di động, cái này điểm đỏ tần suất thấp lập loé, mỗi tránh một lần liền lại cách điểm trung tâm thêm gần một phần. Mà điểm trung tâm cũng chính là máy bay vị trí cho ở radar hình ảnh bên cạnh số liệu còn cho thấy cái này điểm đỏ tốc độ cùng phóng xạ có thể cường độ. Không tốt, tới nhất định là một cái A cấp trở lên siêu phẩm. Diệp Giáo dạy xem ra người tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, tại siêu phạm giới, có thể làm đến siêu âm tốc phi hành siêu phạm đều có thể được bầu thành A cấp siêu phạm. Bởi vì muốn siêu âm tốc phi hành nhất định phải trước tiên khắc phục một cái to lớn nan đề, bức tường âm thanh. Nói như vậy, máy bay đang phi hành tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh lúc, lực cản sẽ kịch liệt tăng lớn, theo túng tính năng cũng sẽ làm hỏng, tốc độ phi hành cũng không thể lại đẩy cao. Mọi người từng cho là vận tốc âm thanh là máy bay tốc độ không thể vượt qua chướng ngại, cố hữu bức tường âm thanh chi danh. Mà bây giờ siêu âm tốc máy bay cũng là đi qua đặc thù thiết kế, nắm giữ vững chắc hơn thân máy, cao hơn số lượng cấp động năng. Phổ thông máy bay đang đến gần vận tốc âm thanh lúc, thân máy sẽ run rẩy dữ dội, hơn nữa thường kèm thêm bị giải thể nguy hiểm. Bức tường âm thanh không đơn giản có tiếng sóng, còn có đến từ lực cản không khí, làm phi hành vật thể muốn tiếp cận vận tốc âm thanh lúc phi hành, phía trước lao nhanh vọt tới không khí không thể giống bình thường một dạng thông qua thân máy khuyết tán ra, thế là khí thể đều chất đống đến rồi phi hành thể trung quanh, sinh ra áp lực cực lớn, cũng sẽ dẫn phát ra một loại không nhìn thấy không khí vòng xoáy, tục xưng tử vòng vòng xoáy, đây chính là bức tường âm thanh, nếu như thân máy không làm đặc thủ gia cố xử lý, như vậy sẽ bị trong nháy mắt dao động thành mảnh vụn. Siêu âm tốc máy bay tại đột phá tốc độ âm thanh trong nháy mắt, giống như là xuyên qua một đoàn đĩa tròn hình khí vụ, cái này khí vụ trống rỗng xuất hiện, cũng là bức tường âm thanh cụ thể hình thái, nhìn bằng mắt thường đi qua cực kỳ hùng vĩ, còn kèm thêm rung động âm bạc thanh, chỉ làm cho nhân tâm thấy sợ hãi. Mà đột phá vận tốc âm thanh về sau, bức tường âm thanh liền không lại tồn tại. Bất quá, dân gian máy bay hành khách cực ít có siêu âm tốc máy bay, số đông máy bay hành khách tốc độ phi hành đều duy trì tại 800 km/h, mà vận tốc âm thanh là 1220 km Siêu âm tốc máy bay đối mọi người tới nói có nhất định tính nguy hiểm, nhất là ở phi cơ muốn đạt đến tốc độ âm thanh thời điểm. Tại siêu phàm giới, A cấp siêu phàm cùng B cấp siêu phàm đường danh giới chính là vận tốc âm thanh, quốc tế siêu phàm tổ chức đem có thể siêu âm tốc phi hành siêu phàm đều chắc chắn vì A cấp, bởi vì có thể siêu âm tốc liền nói rõ bọn hắn lục thân cường độ đã đến tương đương cường hãn tình cảnh. Thân thể con người hình dạng vốn cũng không phù hợp không khí động lực học, như thế còn có thể siêu âm tốc phi hành, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn rất cường đại. Máy bay chiến đấu đồng dạng có thể đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh, mà trẻ tuổi A cấp siêu đi qua rèn luyện Số muộn cũng có thể đạt tới cái này cái tốc độ. Bức tường âm thanh là siêu phàm bình cảnh, đột phá bình cảnh này phía sau thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là cũng không phải tất cả A cấp siêu phàm đều có thể vượt qua tốc độ âm thanh, có chút năng lực đặc thù rất mạnh siêu phàm giả sẽ bị định vì A cấp, mà có chút có thể siêu âm tốc phi hành á siêu phàm, chiến lực cũng không phải quá mạnh. Cho nên, có thể vượt qua tốc độ âm thanh siêu phàm nhất định là A cấp siêu phàm, mà A cấp siêu phàm cũng không phải đều có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Giống như Thượng Quan gia trời sinh coi ưu thế, bọn hắn có thể trưởng không khí thể, trên không lúc phi hành so những người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vậy, Thượng Quan gia trong lịch sử cũng đản sinh ra không thiếu A cấp siêu phạm. Cơ Thiên Tứ về sau cũng lộ tới, nhà bọn hắn có thể chính là thời kỳ thượng của phong tộc Hậu Duệ. Trong cabin 4 người nhìn xem điểm đỏ càng lúc càng nhanh hướng phi cơ tới gần, Đại gia đô lại hướng bên ngoài cửa sổ mạng tàu nhìn lại. Chỉ thấy dưới phi cơ vừa mới một khu vực lớn mây đen dày đặc, mà trong mây đen, một đạo lôi điện cực tốc tiến lên, là chúng thần điện. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn là tới. Lý Phạm Chí thần sắc khó coi, nhanh Lão Diệp, tìm giúp đỡ tới. Diệp Giáo dạy vội vàng tại trên máy tính lại gõ lên bàn phím, có thể gõ mấy lần phía sau, Diệp Giáo dạy sắc mặt càng thêm khó coi, hỏng bét, chúng ta máy bay trúng quanh rất lớn một phiến khu vực đều chịu đến điện từ trường quá nhiều, không cách nào cùng ngoại giới thông tin. Đúng lúc này, máy bay tay lái phụ viên cũng chạy ra, lão đại, chúng ta máy bay hướng dẫn bị quấy rầy, xuất hiện trục trặc, bây giờ có thể đã trệ hướng đường thuyền. Vừa dứt lời, máy bay liền run rẩy dữ rồi một chút, tiếp lấy, toàn bộ máy bay mà bắt đầu hướng xuống tắm. Đám người liền muốn té ngã, Lý Phạm Chí vội vàng khống chế lại mọi người cơ thể, để tránh bị thương. Chỉ thấy một đạo ánh chớp từ cửa sổ mạn tàu chợt lóe lên, ánh chớp đi tới máy bay đầu phi cơ vị trí, cùng máy bay duy trì đồng dạng tốc độ bay đi. Cơ trưởng thấy rõ đạo này ánh chớp là một người mặc cổ hy lạm phục sức lão giả. Lao lý là chúng thần điện trưởng lão. Người đến chính là Ackerzerse, hắn bay đến máy bay đầu phi cơ chỗ, cùng cơ trưởng mặt đối mặt chỉ cách lấy một tầng pha lê. Ackerzerse trong tay nắm lấy một chi lôi điện quấn quanh trường mâu, trường mâu này một mặt phóng thích ra dòng điện trực kích đầu phi cơ vị trí, giống như điện từ sắt một dạng hấp dẫn lấy máy bay lướng xuống tấm. Nhìn xa nhìn lại, giống như là một lao già dùng một cây có điện dây thường bao lấy toàn bộ máy bay, lôi kéo máy bay bổ nhào xuất vân bưng. Lao Diệp, phía dưới vẫn là hải, một hồi máy bay rơi xuống trên mặt biển, người mang lỗ mạn vần trước đi tìm áo cứu sinh. Người đến lại Ặc Cơ Dật, hắn soi lưng ngăn ta lại nhóm, chắc chắn cũng sẽ không để chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài, ngươi tận lực nghĩ biện pháp phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn hẳn là chỉ là muốn tìm chúng ta tâm sự, chờ một lúc ta đi ra trước xem một chút là cái gì tình huống. Lý Phạm Chí hướng đám người giao phó xong, lại để cho cơ trưởng đóng lại máy bay động cơ. Động cơ mở ra cùng không có mở một dạng. Đóng lại động cơ chính là đang nói cho Ặc bên mình không phản kháng. Toàn bộ máy bay ở vào nửa lướt đi trạng thái, bị Ặc Cợ làm tốc độ đều đàn vật rơi vận động. Mãi cho đến sắp tiếp cận mặt biển lúc, Ặc mới thả chậm máy bay tốc độ, nhường máy bay lơ lửng ở trên mặt biển. Cửa buồng mở ra, Lý Phạm Chí một người đi ra. Hai chân hắn giẫm ở trên mặt biển cũng không có chìm xuống, giống như đi ở trên xi măng một dạng tiêu sái tự nhiên. Ặc Cợ lơ lửng ở trên mặt nước, trong tay hắn trột vào một cái kim sắt tiệm điện. Diệp Giáo Dạ nói cho đám người, Arcus trong tay sắm xét chính là lôi điện trượt. Cơ tiên tứ cùng Lỗ Mạn Văn, bao quát hai tên bay hành viên đều ở đây cửa sổ mạng tàu phía sau quan sát đến Hắc Cơ Dật Sực. Lý Phạm Trí đi ra phía trước, một mặt như quen thuộc ý cười, "Hắc Cơ trưởng lão, ngài tốn công tốn sức kéo ta xuống lại là tội gì khổ như thế chứ? Có chuyện gì gọi điện thoại chẳng phải xong?" Hắc cũng là mặt mũi tràn đầy thiện ý trả lời, "Ta cũng là muốn cho ngươi gọi điện thoại à, có thể điện thoại của ngươi thế nào cũng không gọi được, ta còn tưởng rằng ngươi lại tìm cái nào Azabi a nữ tử phong lưu khoái đi." Kết quả hỏi một chút mới biết được, lai ngươi đã đi máy bay rời đi. Lý Phạm Trí trong lòng thầm mắng, Lão tử dùng là điện thoại vệ tinh, ở trên trời tín hiệu càng tốt hơn một chút, không cứ gọi được điện thoại còn không phải là ngươi làm cho. Thực sự là xin lỗi, đây đều là ta sơ sẩy, ta lúc đi cũng cần phải cho ngài chào hỏi, không biết trưởng lão tìm vãn bối là có chuyện gì. cơ kỳ thực ở sâu trong nội tâm là có chút phản cảm lý Phạm Trí, bởi vì Lý Phạm Trí cùng Hắc Ám Nghị hội Bố Lãng Xịt có chút giao tình. Buổi chiều trong buổi đầu giá, hắn thậm chí tưởng rằng Hắc Ám Nghị hội đang trợ giúp Lý Phạm Trí. Cũng không cái đại sự gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi từ chúng ta ở đây mua đi là cái gì? 165 chương 163, Bùi Môn Lý Phạm Trí làm ra một bộ biểu tình tình ngộ, ngươi nói thế nào đem đường kiếm a, là ta tổ sư ra để cho ta tới mùa, ta cũng không biết là cái gì kiếm. Người tổ sư ra. Đúng vậy à, ta tổ tiên gọi Lý Bạch, tiên tổ Lý Bạch từng hướng kiếm thánh Bùi Môn học kiếm, cho nên kiếm thánh cũng chính là ta tổ sư gia. Lý Phạm Trí mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. A Cơ Dật nhất thời không nói gì thêm, cặp mắt hắn nheo lại, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Trong cabin, Cơ Thiên Tứ bị Lý Phạm Trí mà nói sợ hết hồn, hắn mặc dù biết Lý Phạm Trí đang nói láo, nhưng nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ đường chiều cái kia kiếm thánh còn sống. Diệp Giáo sư, lý Thúc nói cái kia bùi mân thế nhưng là đường chiều cái kia thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành bùi mân. Hắn còn sống. Diệp hướng Đông gật gật đầu, "Ừm, bùi mân bây giờ là chín u chi kiếm một cái vũ lực siêu cường S cấp siêu phàm. Thời hắn đường kỳ, kiểu u siêu phàm giới rất mạnh, ra không dùng một phần nhỏ kiếm cao thủ, mà bùi mân lại là người nổi bật trong đó. Cái kia lý thúc tiên tổ thực sự là lý Bạch. Bùi Mân cũng thực sự là lý thúc tổ sư gia." Diệp hướng Đông một mặt cười khổ nhìn cơ tiên theo lý phạm chí thuyết pháp, họ lý cũng là người một nhà, lý Bạch tự nhiên cũng là hắn kia tổ, mà bùi mân tự nhiên cũng chính là hắn tổ sư gia. Chỉ bất quá chúng ta cùng Bùi Mân chỉ gặp qua một lần, hắn tại chín núi chi kiếm thân cư yếu trước, quanh năm đóng tại bên ngoài, giữa chúng ta cũng không có cái gì giao tình. Cơ thiên Tứ minh bạch, Lý Phạm Chí một trận này nói bậy là muốn cho Ác Cở Zerta có chỗ kiêng kỵ, hắn tận lực đem Can Tương kiếm xưng là đường kiếm cũng là nghĩ đem kiếm này cùng Bùi Mân dính líu quan hệ. Như thế nói đến, Bùi Mân đã 1000 hơn mấy trăm tuổi. Diệp giáo sư tựa hồi nhìn ra Cơ thiên Tứ suy nghĩ, Bùi Mân hoàn toàn chính xác có hơn 1 tuổi. Đường Chiêu sau đó, cư lâm, đến bị ngoại lúc, thân. Mà cái Ác ta từng nghe nói qua, Hắn thành danh cũng đã có mấy trăm năm, hắn trưởng không chính là lôi điện, mà Bùi Mân nắm trong tay là kim loại, Bùi Mân xem như tương đối khắc chế hắn. Cách đó không xa Ặc Cở giật trầm mặc một lúc sau, lại cười khúc khích, tựa như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Kiếm Thánh muốn mua kiếm lời nói cũng nên là tìm chín đu chi kiếm đến mua, làm sao lại tìm người một cái nghệ thuật dân gian nhà đến mua? Lý Phạm Chí cười cười xấu hổ, có thể sáu, là ta tương đối có tiền a. Vậy vì sao trả tiền người lại là các ngươi cựu hữu lộ An? Ta đối với Lô An cũng có hiểu biết, hắn cùng Hắc Ám hội có bí mật tới, các ngươi sẽ không đều cùng Hắc Ám Nghị hội là cùng một bọn a? Lý Phạm Chí một hồi kinh ngạc, thật sự là hắn không rõ ràng Lộ An còn cùng Hắc Cám Nghị hội có lui tới. "A Cờ trợ sức trưởng lão, những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu a, các người đấu giá hội là hoàn toàn đối ngoại quy mở, chẳng lẽ các người bán đồ cũng muốn chọn khách hàng?" Lý Phạm Chí đã có chút không khoái. Hoàn toàn chính xác không trọng yếu, thế nhưng thần khí nếu là thuộc tính sấm sét cũng trọng muốn. A Cờ Thụy Tư thần sắc mặt trở nên muẫn lệ, Lý Phạm Chí trong lòng hoảng hốt. "Trưởng các ngươi đồ đã bán đi chẳng lẽ còn nghĩ có vẻ? Các ngươi sẽ không sợ ngoại giới chế nhạo sao? Chúng ta chỉ là muốn làm rõ ràng đồ đã bán đi là cái gì. Vậy nguyên nên hỏi kiếm đi." Hắc Cự Giả System nợ nụ cười, "Hừ, ngươi chờ một lúc liền sẽ đem nói thật đều nói cho ta." Vừa mới nói xong, Lý Phạm Chí chỉ thấy nơi xa lại có một đạo lôi điện xẹt qua chân trời. Tới là một gã nữ tử, một cái giống như Hy Lạp nữ thần một dạng nữ tử. Nữ tử này tay phải cầm một chi trừng ô, tay trái cầm một mặt tâm trắng, tóc vàng mắt xanh, toàn thân ra thịt tỏa ánh trong suốt, tản ra tia sáng. Mà nàng một thân quần áo giống như cổ Hy Lạp chiến tranh nữ thần ắt đệ nào một dạng, nhìn vừa hào phóng lại tràn ngập dã tính. Oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời lấp lóe một chút phía sau, mây đen quay cuồng càng thêm lợi hại, nữ tử này đáp lấy một đạo điện từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt liền đã đến trước người hai người. Lý Phạm Chí nhìn chầm chằm nữ tử này hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, nữ tử dáng người đoan hữu trí, nhìn xinh đẹp vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác lại có một bộ nữ thần khí chất, để cho người ta cảm thấy thánh thần không thể xâm phạm. Nữ tử trên mặt rõ ràng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng Lý Phạm Chí lại cảm thấy nàng giống như là đang đối với chính mình cười, hoặc như là lạnh lùng nhìn mình. Gặp qua Hạc Cơ giở xuất trưởng lão, thanh âm cô gái dễ nghe êm tai, tràn ngập ma tâm, Lý Phạm Chí trong lòng có dục vọng mãnh liệt muốn cùng nàng nói thêm mấy câu, êm tai nghe nàng tuyệt vời âm thanh. Đương nhiên Lý Phạm Chí thần sắc biến đổi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng thầm hồ, nữ nhân thật là đáng sợ, vẻn vẹn nhìn một chút liền suýt nữa tâm thần thất thủ, nữ tử này là ai? Phía trước như thế nào chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là chúng thần điện bí mật bồi dưỡng nhân vật. Trong cabin, bảo kiếm lại mở miệng nói ra, nữ tử này bị nàng lấy mặt tâm chấn thần khí cho nắm trong tay. A, Cơ Thiên Tư cảm thấy giật mình. Mà Diệp giáo sư sau khi kinh ngạc, lại là một bộ dáng vẹn như có điều suy nghĩ. Bảo kiếm tiếp tục nói, ngươi như tỉnh lại phu quân, huyết mạch của ngươi và khoảng chúng ta hòa làm một thể, sau đó chúng ta đem không phân cách biệt Tổ tiên huyết mạch cổ xưa mà cường đại, chúng ta cảm giác là hồi quy bản nguyên, còn cô gái kia huyết mạch cùng tiên tổ so sánh cách biệt quá xa. Nàng tấm chắn lại là kiện cường đại cổ thần khí, tấm chắn bên trong cũng có giống như ta tàn hồn, các nàng hòa là một thể phía sau, tàn hồn chiếm cứ chủ đạo. Trừ phi nữ tử này giống nàng lão giả bên cạnh đồng dạng cường đại, nàng mới có thể nắm giữ thần khí. Lúc này, Diệp giáo sư lại mở miệng, nếu ta không có nói sai, tấm vẫn kia hẳn là ai quý tứ? Ngươi là nói trụ tứ chi thuần? Cờ tiên tứ vấn đạo. Không, thần thoại Hy Lạp bên trong, ai quý tứ là hai mặt tấm trắng, một mặt vì trụ tứ tất cả mà đổi thành một mặt vì nữ thần ạt đệ nạ tất cả. Chủ tư Ai quý tư xưng là CN, Pop, oh, Zeus, Athena Ai quý tư sẽ xưng là CN, Pop, oh, Athena. Tương truyền, ạt đem mở dở xạ đầu người chứa vào mặt này tâm chắn bên trong, bất luận kẻ nào nhìn thấy mặt này, là chắn đều sẽ biến thành tăng đá. Các ngươi nhìn, tâm tuấn kia ở giữa là không phải cũng có một cái tóc rắn bức vẽ cô gái ăn bài. Cơ tiên tử nghiêm túc quan sát, phát hiện quả nhiên là như thế, vậy chúng ta nhìn về phía mặt này, tâm chắn vì cái gì còn không có bị hóa đá. Diệp giáo sư cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bảo kiếm lại mở miệng, nữ tử kia không đủ tường đại cũng rất khó phát huy ra là chắn toàn bộ lực lượng. Thần khí nhận chủ cũng không phải là lựa chọn cương giả, mà là lựa chọn người hữu duyên. Theo hướng Đông công tử lời nói, nữ tử này rất có thể là mợ đỡ sạ đám nhà, ạt đệ nạ hậu nhân. A. Đám người giật mình phút chốc, phía sau cũng có thể nghĩ đến minh bạch. ạt đệ nạ đã từng dùng chính là chỗ này mà tâm trắng, nàng hậu nhân kế thừa kiện thần khí này cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là kiện thần khí bên trong còn phong ấn một cái cường đại cựu nhân, không đủ cường đại lúc hay dùng mặt này tâm thật tốt sao? Bảo kiếm, nếu ngươi cùng tướng tài hợp thể phía sau, có thể chiến thắng bọn sao? Cờ tiên tứ vấn đạo. Tiên tổ, ngươi còn quá yếu đất, bên ngoài lão giả kia cùng ban đầu Sở Vương thực lực tương đương, ngươi nếu có thể có phạm chí công tử thực lực, có lẽ có thể một trận chiến. Ta cùng với phu quân kết hợp thần khí phía sau, cần lấy tổ tiên linh lực hoặc ma lực điều động, nhưng tiên tổ thể nội vô luận là linh khí vẫn là ma khí đều quá mỏng manh, chúng ta có thể phát huy ra thực lực cũng rất có hạn. Bất quá tiên tổ thể nội cũng rất kỳ quái, tổ tiên địa hồn cường đại dị thường, so với ta đã thấy bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Thường nhân thường thường là thông qua tu luyện, mà làm cho địa hồn phát sinh biến. Thiên hồn địa hồn đại biểu cho cảnh giới, cảnh giới càng cao, linh lực hoặc ma lực càng mạnh. Tiên tổ địa hồn cảnh giới ta đã nhìn không thấu, nhưng tiên tổ nhưng lại giống như là vừa mới bắt đầu tu luyện ma lực. Cơ Thiên Tứ chi đạo tự mấy địa hồn cùng cái kia phục hi đàn nữ hoa thạch có liên quan, nhưng nhất thời hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Máy bay bên ngoài, lão giả và nữ tử dùng cổ tiếng Hy Lạp nói chuyện với nhau, tất cả mọi người nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, Cơ Thiên Tứ cũng không học qua cổ tiếng Hy Lạp. 166 chương 164, Hà Cờ Hacker Herlena Lý Phạm Trí đứng ở một bên thần sắc hắn nhìn ặc cùng nữ thần Hàn Nguyên có một hồi, mình cũng bị giật ở một bên. Cái kia, không có chuyện gì lời nói. Ta liền đi trước a 6." Lý Phạm Chí nói xong, quay người liền hướng máy bay phương hướng đi đến, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, một đạo xét liền bổ vào hắn đi về phía trước trên đường, trên mặt biển màu xanh nhạt ánh chớp bốn phía du thoán, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. "Ta còn không cho ngươi giới thiệu chúng ta chúng thần điện nữ thần, ngươi vì cái gì lại muốn vội vã trở về?" Lý Phạm Chí không dám nhìn thẳng cái này nữ thần, ngay cả đối thoại cũng không dám. Hắn sợ tâm thần mình thất thủ, mất đi ý thức tự chủ. Hắn cuộc biết Acker nói ngươi sẽ giảng nói thật là có ý gì, cảm tình này nương luyện qua mỹ thuật, là muốn cho nàng tới Mỹ hoặc chính mình. Nàng gọi Hách Lệ Na, là chúng ta chúng thần điện trẻ tuổi nhất cũng có thiên phú nhất được tuyển chọn trưởng lão, vốn là chuẩn bị tại Phong Thần tái lúc lại để cho đại gia nhìn thấy nàng. Ngươi rất gặp may mắn, sớm liền gặp được chúng ta chúng thần điện đẹp nhất Hách Lệ Na. Chúng ta Hách Lệ Na trưởng quản lấy mọi người ý chí lực, không có người có thể đối với nàng nói dối, tin tưởng ngươi cũng không thể. Lý Phạm Chí trong lòng cả kinh, được tuyển chọn trưởng lão cũng chính là dự quyết ý của trưởng lão, chờ phía trước một lần trưởng lão thoái vị, phía sau một lần liền sẽ bổ túc, nó địa vị hòa trưởng lão không sai biệt lắm. Đến nơi này nhất cấp bậc, tại chúng thần điện bên trong cũng là lấy thần súng Khó trách này Nương Môn không cần một gối quy xuống hướng Acker hành lễ. Có thể trở thành dự khuyết trưởng lao ít nhất phải có A cấp thực lực, hay là nắm giữ một kiện chúng thần điện thần khí. Nay Nương Môn nhìn trẻ tuổi như vậy thì đến được loại tình trạng này, thật là đáng sợ. Hơn nữa Acker nói nàng còn muốn tham gia Phong Thần Ly, nói như vậy, tuổi của nàng như thế nào cũng sẽ không vượt qua 36 tuổi, có lẽ liền cùng nhìn xem một dạng chỉ có chừng 20 dáng vẻ, chắc hẳn lần này Phong Thần Ly bên trên nàng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hách lệ Na tiểu thư, chào ngươi. Lý Phạm Chí không tự chủ chào hỏi, thế nhưng là ánh mắt chuyển tới phía sau liền lại không thể đi. Hách Lệ Na thật sâu nhìn xem Lý Phạm Chí, tiếp đó ngựa khi êm hái nói một cái từ đơn, "Quỳ xuống." Âm thanh chuyển đến, Lý Phạm Chí trong đại não một mực vang vọng cái từ đơn này. Nữ thần âm thanh mười phần dễ nghe, Lý Phạm Chí đắm chìm vào trong đó. Cơ thể vô ý thức muốn một chân quỳ xuống, chân trái vừa hướng về phía trước bước ra một bước, dưới chân mặt nước sinh ra một đạo gợn sóng, Lý Phạm Chí lại giật mình tỉnh rất tới. Trên trán đều là mồ hôi, có lối với xinh đẹp Hách Lệ Na tiểu thư, tại chúng ta kiểu, chỉ có đối mặt trưởng bối lúc mới có thể quỳ xuống hành lễ, ngang hàng ở giữa nắm tay là được rồi. Nói xong, Lý Phạm Chí đưa tay phải ra Trong lòng của hắn lại rất chờ mong kiểm tra nữ thần tay phải. Hách Lệ Na tay phải cầm một cây rất đẹp trường mâu, nàng lúc này tay phải động, cũng không phải muốn nắm tay, mà là dùng trường mâu gõ mình một chút trong tay trái tâm trắng. Kèn một tiếng, Lý Phạm Trí đem tầm mắt lại chuyển tới trên tấm trắng, tấm vẫn kia trung ương là một cái tóc rắn mỹ nhân ảnh chân dung. Hắn nhìn xem ảnh chân dung bỗng nhiên cảm giác đầu góc trống rỗng, giữa thiên địa một vùng tám tối, chỉ còn lại một vị nữ thần tản ra thánh khiết quá mang. Quy xuống. Hách Lệ Na lại nói một lần. Lý Phạm Trí ánh mắt đẫn, không chút do dự túi đầu một gối quy xuống, vị ở trên mặt nước. Không tốt, Phạm Trí trung chiêu Trong cabin, Diệp Giáo sư nhướng mày. Bảo kiếm cũng nói, hai người bọn họ đều giống như tu luyện địa hồn, công lực cũng tương đương, chỉ bắt quá nữ tử kia trong tay có thần khí, Phạm Chí công tử mới bị mị hoặc. Hắn nguyên bản đối với mỹ nữ liền không có liền sức chống cự, bình thường thấy mỹ nữ liền nghị phải quẩn, cái kia còn có cái gì ý chí lực, như thế rất tốt, hồn đều bị câu đi. Diệp Hướng Đông ở bên đoán giận nói, hắn bắt đầu suy tư bây giờ nên làm gì. Hách Lệ Na bung ra trường mâu, trường mâu cũng không, không vào nước bên trong, mà là lơ lửng ngay tại chỗ. Hách Lệ lại đem tay phải ngã vào Lý Phạm Chí trước mắt. Lý Phạm Chí kích động cầm nữ thần tay phải khôn khéo một cái mua bàn tay của nàng, giống như là một cái dũng sĩ hôn chiến tranh nữ thần tay quẫng. Nói cho ta biết, người mua đi kiếm là cái gì kiếm? Hách Lệ Na hỏi hướng Lý Phạm Chí. Là Can Tương kiếm. Lý Phạm Chí rất nhanh liền hồi đáp. Can Tương kiếm là cái gì kiếm? Nó là thần khí sao? Nó cùng bảo kiếm kiếm hòa làm một thể phía sau chính là thần khí. Hách Lệ Na cùng Ặc Cở giật sập đồng thời trong mắt phóng điện. Bảo kiếm kiếm tại nơi, thế nhưng là cùng Bùi Mân kiếm thành có liên quan. Hách Lệ Na tiếp tục vấn đạo. Bảo kiếm cũng tại trên máy bay, Bùi cũng không biết chuyện này. Ặc Cở tư thần sắc một hồi nhẹ nhõm. Hán đối với Hách Lệ Na lại nháy mắt. Hách Lệ Na tiếp tục vấn đạo, hai thanh kiếm vì thần khí phía sau thế nhưng là thuộc tính sấm xét. Nghe nói là, hơn nữa so với bình thường thần khí còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Hách Lệ Na cùng Ặc cờ giật sập trong lòng vui mừng, hai thanh kiếm này nội tình còn có cái nào nhân vật lợi hại biết. Biết kiếm này lai lịch trừ ta ra hết thảy cũng chỉ có 6 người, cũng là dân gian siêu phàm hoặc người biết chuyện, ta liền là nhân vật lợi hại nhất. Trong cabin, đám người nguyên bản thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn biết Lý Phạm Chí nói 6 người chính là cơ thiên tứ, Diệp giáo sư, tí thử, Lý phóng cùng Lô An trà con. Nhưng Lý Phạm Chí nói chính hắn chính là nhân vật lợi hại nhất, một bên Diệp giáo sư sẽ không vui lòng. Thực sự là đủ dám thú, lão tử không phải nhân vật lợi hại sao? Cơ Thiên tứ bây giờ không tâm tình nói đùa, hắn hỏi hướng Diệp giáo sư, chúng thần điện đây là muốn làm cái gì? Diệp giáo sư sắc mặt cũng âm trầm, bọn hắn nhất định là nghi đến cướp, cướp xong sau định mê muội đi nữa chúng ta, để chúng ta làm làm cái gì cũng không phát sinh, hoặc trực tiếp tới một hồi tai nạn trên không, bây giờ rơi vào hải lý máy bay nhiều như vậy, nói không chừng chúng ta máy bay bay lên bay lên cũng liền ngoài ý muốn truy hủy. Một đám người nghe xong Diệp giáo sư phân tích, trong lòng cũng lạ trầm xuống. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cờ Tiên Tử vấn đạo. Nếu là Lý Phạm Trí có thể tỉnh lại, chúng ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn cũng có một kiện thần khí, có thể vây khốn S cấp siêu phạm trong một giây lát, chúng ta chỉ cần chạy ra tín hiệu che đậy phạm bị, liền có thể cầu cứu rồi. Thế nhưng là, ta không biết muốn làm sao mới có thể làm tỉnh lại hắn. Một bên bảo kiếm mở miệng, tổ tiên địa hồn vô cùng tương đại, như bằng vào ta làm dẫn, tổ tiên ma lực tiến vào Phạm Trí công tử địa hồn, định cũng có thể tỉnh lại hắn. Ta nên làm thế nào? Tiên tổ chỉ dùng lấy ma lực điều động bảo kiếm kiếm đâm hắn chính là Cơ Thiên Tứ biết Bảo Kiếm nói ma lực chính là niệm lực, hắn vội vàng nắm lên Bảo Kiếm kiếm, chuẩn bị một khi có cơ hội liền đi đâm lý Phạm Trí. Trên mặt biển, A cũng lại chờ không được, "Đi, đem can tương kiếm cùng Bảo Kiếm kiếm đều mang tới để cho ta xem xét." Lý Phạm Trí đứng dậy, nhìn về phía hách lệ na, giống như đang chờ nàng ý tứ. Helena gật gật đầu, Lý Phàm Trí liền lại quay người hướng máy bay đi đến. Trong máy bay một đoàn người tâm tình khẩn trương, hai tên người điều khiển vội vàng chạy vào khoang điều khiển, bọn hắn tựa hồ không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, giống như là có biện pháp ngừng máy bay trên mặt biển cất cánh. Cơ Thiên Tứ mai phục tại cửa khoang phía sau trong tay nắm thật chặt bảo kiếm, kiếm, mà bảo kiếm cũng trở về trong kiếm. Lỗ Mạn Văn cùng Diệp giáo sư đều núp ở hàng không chỗ ngồi phía sau, con mắt chăm chú nhìn chầm chằm cửa khoang. Lý Phạm Chí không nhanh không chầm đi tới, hai chân hắn mới vừa bước vào cửa miệng, còn chưa kịp quay người, Cơ Thiên Tứ liền một kiếm đâm tới. Thế nhưng là, Cơ Thiên Tứ lập tức cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, cả người lượng nước phản phất ngưng kết đồng dạng, toàn thân không thể lập động. Đậy. Cùng Lý Phạm Chí sau khi giao thủ mới rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Cũng may, bảo kiếm kiếm cũng đâm ra ngoài, một đạo hỏa quang từ mũi kiếm bắn vào lý Phạm Chí cái trán bên trong. Lý Phạm Chí nghi hoặc một chút phía sau, trên mặt lại xuất hiện thần sắc tái rủa. Máy bay bên ngoài, Hách Lệ Na đột nhiên cảm thấy mình tâm chắn tại chấn động, nàng chợt nhìn về phía cửa sổ mạng tàu phương hướng, thấy là một thanh hỏa hùng tấu lượng tê kiếm. Hắn vậy mà tỉnh. 167 chương 165, Lý Vật Trí thần khí trong cabin, Lý Phạm Chí một mặt mù nhìn xem đám người. Phạm Chí, mau mở ra thanh minh thượng hạ đổ. Diệp Giáo dạy nhanh chóng hô. Lý Phạm Chí giống như đại ngộng mới tỉnh giống như, biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía máy bay bên ngoài, nửa người trên đột nhiên sáng lên ánh mực. Ánh mực vỡ vụn áo của hắn. Cơ Thiên Tứ nhìn thấy nửa người trên của hắn hiện đầy hình xăm, cái này hình xăm vẽ là một chỗ cảnh vật. Cảnh vật vô cùng cẩn thận, có Cửu Vũ Cổ ốc, có dòng sông, có cầu hình vòng, cũng có người nhóm. Cơ Thiên Tứ phía trước nghe được Diệp Giáo dạy nói đến Thanh Minh Thượng Hà đồ, hắn vẫn không rõ là có ý gì, lúc này nhìn thấy lý phạm chí trên người hình xăm, chính là cùng Cửu ưu tím kinh trong cung bộ kia Thanh Minh Thượng Hà đồ giống nhau như đúc. Thanh Minh Thượng Hà đồ là Cửu Vũ thập đại truyền thế một trong. Trong bức tranh miêu tả bắp tống thời kỳ đô thành biến kinh tình trạng, chủ yếu là Biện Kinh cùng với Biện Sông hai bên bờ tự nhiên phong cùng phồn vinh cảnh tượng. Hoa bên trong xuất hiện số lượng khổng lồ đủ loại nhân vật, Ngưu, La, con lừa chở xúc vật, xe, tiệu, thuyền, phòng ốc, cầu nối, thành lâu chờ cũng đều có đặc xác. Chỉ thấy lý phạm chí quanh thân ánh mực đại thịnh, thiên địa đột nhiên thay đổi màu, nguyên bản mây đen giăng đầy bầu trời khôi phục sáng sủa. Cơ Thiên tứ phát hiện mình đứng ở một tòa không lớn cầu hình vòng bên trên, trung quanh cũng là rộn ràng đám người. Cầu hình vòng bên cạnh một cái nhỏ thuyền tam bản cái chốt tại cây đâu bên trên, mấy hộ nông gia tiểu viện xen vào nhau có thứ tự mà phân bố tại trong buổi tây, mấy cây cây cao trên cảnh có 4 cái lạnh ổ, nhìn lạnh ngắt xây ổ phương thức cùng độ cao không khác chút nào. Nơi xa đánh mạch trên sân có mấy cái cối đá, là dùng tại ngày mùa thu hoạch lúc tốt hà dùng, lúc này còn để đó không dùng ở nơi đó. Trong chuồng dê có mấy con dê, vại nốt cũ bên cạnh dường như là gà vịt vọng, phản phật trong vòng chăn nuôi rất lớn một bầy gà vịt, hảo một bức điểm tĩnh nông thôn cảnh tượng. Chỗ không xa có một nhà quán trà, quán trà bên một nhà nông trại chăn nuôi lấy hai đầu ngưu, bọn chúng du thai du thai ngày lại lấy, nơi xa điền lý mạ đang tại khỏe mạnh trưởng thành, nông phu đang vì mạ tưới nước bon vân. Phía nam một nhà hai cái xuất hành, thuê hai đầu gia súc cùng phu, còn có một cái kiệu phu chọn hai người bọn họ xuất hành cần thiết vật phẩm chậm hướng đông nam đi đến. Quan trả phía trước đường đi chính đối diện một cái khách sạn, bởi vì không kinh doanh sớm một chút cho nên mới chậm chạp chống lên mời chào khách hàng kỳ phiền, khách sạn mở ở hàng rời vận chuyển hàng hóa bến tàu, sinh ý tự nhiên rất thịnh vượng, chỉ là khách nhân đang bận rộn sinh ý, vẫn chưa tới ăn cơm uống rượu thời gian. Trên bến tàu chủ hàng đang tại kiểm kê muốn phát nơi nào đó hàng hóa, công nhân bến tàu đang đem vận tới hàng hóa chồng mã đứng lên, chuẩn bị căn cứ vào vận chuyển hàng địa điểm xa gần, hợp thời an bài dỡ hàng, bởi vì cái gọi là là tiền sau khi lên thuyền lên núi. Một cái khác thuyền cũng đang dỡ hàng, ở nơi này một 200 năm thụ linh đại thụ cảnh là khe hở bên trong, có thể nhìn thấy lớn buồn ngôi cùng dây thừng, cũng nên là 6, 70 tấn tạ hữu trọng tại thủy lớn. Khách sạn cùng quán trà ở giữa chính giữa ngã tư đường, có một người đang hô hoán thề bói, có thể là nghĩ đo lường tính toán mình một chút tương lai. Xem bói tiên sinh nghe được tới suy nghĩ, nhanh nhẹn cước bộ có thể thấy được hắn tâm tình vui sướng. Hướng về giữa đường vừa nhìn đi qua, một nhà bao điểm điểm lao bản cùng một vị gồng gánh thương gia đang tại nói chuyện, phảng phất có thể nghe được bọn hắn đang đối thoại, Ngày mai còn chút gì dầu muối tương các loại đồ vật cùng lúc nào tính tiền các loại lời nói, lại đi qua lại là mấy nhà cửa hàng danh tiếng lại là một đầu đại đạo vương hướng phương xa đồng thời có người đi đường la ngựa hành đầu. Lại đi qua mấy nhà cửa hàng chính là đại lộ Biện Lương đại lộ, đại lộ hai bên ngựa xe như nước cửa hàng mọc lên như rừng, đều vây quanh này phong thủy bảo địa hàng bến tàu cùng vận chuyển hàng hóa xá. Toàn này vận chuyển hàng hóa sạn vị trí địa lý 10 phần ưu việt, bốn phía đường đi bốn phương thông suốt, phía nam lương tựa thăm thủy cảng định, có mấy chiếc thuyền bỏ neo tại cảng bên trong theo thứ tự dỡ hàng, hàng hóa. Trong đó trên một cái thuyền, mấy cái công nhân bến tàu đang đem giống chứa lương thực các loại bao tải chấtống thuyền, thuyền trưởng bên trong có người đang tại thương cùng hàng, còn có thể nghe được thuyền trưởng bên trong truyền tới phòng giam âm thanh. Bốn phía phồn hoa huyênh áo, Cơ Thiên tứ đến nơi nhìn, một hồi ngạc nhiên, cảm giác mình xuyên qua đến rồi cổ đại. Bên cạnh không thấy lý phạm chí một đoàn người, hắn cảm thấy thần nghĩ, đây là trận pháp vẫn là huyễn cảnh? Cơ nào lợi hại? Trên cầu đá, một cái người qua đường lúc đi lại không cẩn thận đụng phải Cơ Thiên tứ, người qua đường này bị đụng lảo đảo mấy bước. Đi đường nào vậy? Không có mắt a? Người qua đường ngược lại trước tiên khai quái lên Cơ Thiên tứ tới. Cơ Thiên tứ lại là cả kinh, mới vừa va chạm cảm giác rất chân thực, hết thảy quanh phảng phất đều là thật sự tồn tại. Hắn lại sờ soạng sờ một cái dưới chân cầu đá, mặt đất lạnh ướt, đầu ngón tay xúc cảm nói cho hắn biết, đây hết thể đều là thật. Hắn thậm chí còn người được nơi xa bay tới mùi Câm Trín. Đương nhiên, Cơ Tiên tứ lại phát hiện không đúng, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác nơi này hết thể cũng đều là giả. Loại cảm giác này đến từ hắn địa hồn. Cơ thiên tứ hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghiêm túc cảm giác chú quanh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát ra được, chỉ là mình thiên hồn cùng địa hồn xuyên qua đến nơi này, mà nhục thân của mình còn tại bên ngoài. Lần nữa mở mắt ra, Cơ Tiên Tử ngẩng đầu nhìn trời một cái. Trên bầu trời đã là một mảnh đen kịt, một cái to lớn vòng xoáy màu đen bắt đầu thôn phệ hết thảy xung quanh. Cái này vòng xoáy màu đen chính là Cơ Thiên Tứ Địa Hồn. Những người đi đường phảng phất cũng không có nhìn thấy bầu trời dị biến, bọn hắn như cũ tự mình vội vàng. Mà hết thảy xung quanh cảnh vật cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, bị hút vào cái kia màu đen trong vòng xoáy. Vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát liền thôn phệ cả phiến thiên địa. Cơ Thiên Tứ bên thai lại chuyển tới gió biển thanh, lần này hắn mới thật sự là mở mắt ra. Hắn vẫn tại trên máy bay, Lỗ Mạn Giáo Dạ đứng tại chỗ từ từ nhắm hai mắt, cũng không núc núc Mà Lý Phạm Trí cùng hai tên bay hành viên tại phòng điều khiển bên trong giao phó thứ gì? Máy bay bên ngoài, Acker cùng Hách Lệ Na cũng là đồng dạng đang lơ lửng trên mặt nước mà người. Lý Phạm Trí rất nhanh liền từ trong phòng điều khiển đi ra, hắn nhìn thấy Cơ Thiên Tứ lúc một hồi kinh ngạc, ngươi là như thế nào từ đồ bên trong đi ra ngoài? Không đợi Cơ Thiên Tứ đáp lời, hắn lại vội vàng đem cả hai tay phân biệt đè ở lỗ mạn văn cùng diệp giáo dạy trên đầu. Cơ Thiên Tứ quan sát được Lý Phạm Trí trên thân mẫu mực hình xăm đã biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn cái kia hình xăm chính là diệp giáo dạy phía trước nói thần khí, minh thượng hạ độ. Lý Phạm Chí cũng nhắm hai mắt lại, phản phất tiến nhập trong bản vẽ đang tìm kiếm hai người. Đi ra. Theo hắn một thân hét lớn, Diệp Giáo Dạy cùng Lỗ Mạn Văn đều lại mở mắt ra. Lao Diệp, chúng ta từ trên nước đi trở về, nhường máy bay tiếp tục hướng về Cửu Vũ bay." Diệp Giáo Dạy hơi chút nghĩ, liền gật gật đầu, "Ừm, như thế tốt lắm, chắc hẳn bọn hắn sẽ đi truy máy bay, chúng ta chỉ cần chạy ra tín hiệu che đậy phạm vi thì có cứu được." Nói xong, Diệp Giáo Dạy liền cầm lấy một bộ điện thoại vệ tinh, tiếp đó hướng về cabin bên ngoài chạy tới. "Đi, các ngươi cũng đều đến trên biển đi, máy bay không an toàn." Cơ Thiên Tư không kịp hỏi nhiều, Cầm lấy làm tương mặc tả hai thanh kiếm liền trang tiến vẽ trong ống, tiếp đó dắt lỗ mạn văn cũng đi ra máy bay. Cơ Thiên tứ cùng Lỗ Mạn Văn đi ra cửa khoang, phát hiện mặt biển giống như đất xi si măng một dạng bình ổn, cũng không chìm xuống, mà Diệp Giáo Dạ cũng đứng tại trên mặt biển nhìn chầm chằm vào mình điện thoại vệ tinh. Lý Phạm Chí sau khi ra ngoài, mắt nhìn ác cửa giật, thần sắc hoảng Cửa khoang đóng lại, hắn đột nhiên hướng về phía máy bay, cách không đưa ra hai tay. Chỉ thấy, trên mặt biển một đạo sóng biển từ máy bay dưới đáy dâng lên, nâng máy bay nhanh chóng nhắm hướng đông hành sự. Động cơ máy bay lần nữa nhóm lửa, cái sóng biển cũng càng đi càng nhanh, Lý Phạm Chí đã đổ mồ hôi. Từ xa nhìn lại, cái này máy bay giống như máy bay giấy một dạng, phảng phất có một hài đồng dơ máy bay giấy đang nhanh chóng chạy. Đột nhiên, sóng biển đột nhiên lên cao, đem máy bay đầu phi cơ cũng dơ lên, tiếp đó lại dùng sức đem nó hướng về đám mây ném ra ngoài. Máy bay rời đi sóng biển phía sau, tiếp tục kéo lên, tin tưởng chỉ chốc lát sau liền có thể tiến vào tầng bình lưu. Lý Phạm Chí quay đầu hướng đám người nói một cái đi chữa phía sau, đám người phát hiện sau lưng trên mặt biển cũng dâng lên một đạo không lớn sóng biển. Cái này sóng biển vừa xuất hiện liền đột nhiên gia tốc, phụ giúp đám người hướng phía tây tiến lên. Không hề giống là lướt sóng, tất cả mọi người muốn chật vật nhiều. Cái này sóng biển giống như một mặt di động tượng, phụ giúp đám người tây di động. Chỉ có Lý Phạm Chí vẫn có thể bảo trì thông dòng, hắn đạp lên mặt biển một bước lại vượt đến diệp giáo dãy trước người, giúp hắn ngăn trở gió biển. Trời ban, người giúp Mạn Văn chắn gió. Cơ Thiên Tứ trong lòng minh bạch, hắn liền vội vàng xoay người đối mặt bên cạnh lỗ Mạn Văn, giống như là muốn bích đông mở trận dạng, sau lưng sóng biển là tượng, hai tay của hắn chống đỡ ở trên tường, giữa hai tay là lỗ Mạn Văn đầu, mà tự mình con hướng biển gió. Làm xong đây hết thảy phía sau, sóng biển lại một lần nữa gia tốc, dù cho bị Cơ Thiên Tứ bảo lấy, lỗ Mạn Văn cũng không nhịn được rít lên một tiếng cảm giác này so ngồi xe cấp treo còn kích động. Không có quá nhiều đại nhất một lát, Cơ Thiên Tứ cũng cảm giác sóng biển vận tốc đã có hơn 300 km/h, đây đã là phổ thông xe thể thao cực hạ. Người còn gánh được sao? Lý Phạm Chí quay đầu hỏi hướng Cơ Thiên Tứ. Cơ Thiên Tứ đã cảm thấy nói chuyện khó khăn, gió biển thổi pha áo của hắn, nhưng hắn vẫn bắt đầu. Sóng biển lại một lần nữa ra tốc, hướng về phương tây nhanh chóng tiến lên. Diệp Giáo Dạ nhìn chằm chằm vào trong tay điện thoại vệ tinh, ánh mắt bên trong đều lạ lo lắng. Ba hacker phía trước nhìn thấy máy bay tránh ra một đạo ánh mực, tiếp đó liền phát hiện chính mình xuyên qua. Hắn đi tới Bắc Tống biệt đình. Nhìn chung quanh một cái, ác trong lòng chính là một hồi âm trầm. Không nghĩ tới Lý Phạm Chí người cũng mang quỷ dị như vậy thần khí. Hắn rõ ràng cảm thấy cái kia ánh mực là từ Lý Phạm trí trên thân tàn mắt ra. Ác hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt vụt ra hiện tại trên bầu trời. Hắn quan sát đại địa, lại thấy là nhìn không thấy cuối bắt tổng. Hắn trên không trung bốn phía tán loạn, phát hiện ở đây cũng là tái diễn cảnh tượng, phản phất là tại vòng quanh viên cầu như bay, điểm xuất phát đã điểm kết thúc. Cuối cùng, ác này, bầu trời đám mây đen lớn bắt đầu lan lộn, lôi quang chớp động không giống với cơ thiên tứ trước đây chế tạo cảnh tượng, biện kinh đám người tựa hồ có thể nhìn thấy bầu trời mây đen. Đi mau a, muốn rơi mưa to rồi. Trên đất cổ nhân nhóm trên đường phố bắt đầu chạy, nhao nhao tìm kiếm địa phương tránh mưa. Nhưng mà, mưa cũng không rơi xuống. Rơi xuống là to bằng cánh tay lôi điện. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn biến thành đen, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Đạo thứ nhất lôi điện nhấp ngoẵng, lại đem trung quanh nhấn lạnh lẽo kinh khủng, lôi điện trực tiếp bổ vào trên cầu đá. Voang một tiếng, cầu đá đổ tung, hòn đá bốn phía bay lên, đập không thương được thiếu người đi đường. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều lôi điện rơi xuống, tích tụ phong Úc. Truyền cung người đi trên đường 6. Bầu trời trở nên kinh khủng, chói mắt và giữ tận ánh chớp kết nối lấy trời và đất, lôi điện lít nhá lít nhít, không một không rơi vào trên mặt đất. Biển kinh rất nhanh liền đã biến thành một bộ địa ngục bộ dáng. Thiên lôi nổi giận. Đại gia mau đảo mạng a. Mọi người giống như con thỏ con bị giật mình, tại thiên uy phía dưới bốn phía tán loạn, xung quanh tất cả đều là phòng ốc sụp đổ âm thanh, hòn đá bay lượn trên không chúng chưa bao giờ dừng lại, cái này đến cái khác đám người ngã xuống trong vũng máu 6. 168 chương 157, hạ yêu tiếng ca không tốt, hắn muốn ra tới. Lý Phạm Chí thần sắc đại biến, trên người hắn ánh mực lấp loé, bộ kia thanh minh bên trên hà đổ tại hắn thân trên lại hiện ra một đạo cái bóng nhàn nhạt. Hacker Joseph Fiore ở một mảnh hỗn độn biến kinh bầu trời, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên, con mắt là một mảnh trắng, lôi điện bắt đầu tụ tập tại hắn hai mắt bên trong, mà trong miệng của hắn nói lầm bẩm, giống như là đang thi triển một loại nào đó cường đại pháp thuật. Chỉ chốc lát sau, hắn niệm xong chú ngữ, giữa thiên địa hai đạo nhức mắt bạch quang chợt hiện. Hacker hai mắt bắn ra hai đạo làm cho người nhìn thấy mà giật mình lôi điện. Lôi điện giống như là đao sắc bén kiếm, phá vỡ toàn bộ bầu trời sáu. Trên mặt biển, A Cợ mở hai mắt ra. Thật là lợi hại thần khí, một cái B cấp siêu phạm thi triển, có thể vây khốn ta thời gian dài như thế. Trên thực tế, A cũng chỉ dùng không đến 10 phút liền phá trừ Thanh Minh bên trên hà đồ, nhưng 10 phút đối với một cái S cấp siêu phạm tới nói đã quá lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hách Lệ Na, nữ tử này vẫn như cũ nhắm mắt lơ lửng ở trên mặt biển. Hách Lệ Na cũng tại biển kinh trên không, dưới chân đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Nhưng nàng rất mê mang, nàng không muốn biết như thế nào từ nơi này trong cổ thành đi ra, nàng đã sử xuất toàn lực đi hủy diệt nơi này hết thảy, ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ vây ở chỗ này. Akeros ngón trỏ tay phải chỉ hướng Hách Lệ Na cái trán, đầu ngón tay ánh chớp lấp loé. Biển tinh bầu trời Hách Lệ Na chợt phát hiện đỉnh đầu bầu trời đã nứt ra, là bị một tia chớp xé rách. Một giây sau, nàng cũng mở mắt ra, nàng một mặt khiếp sợ nhìn về phía Akeros. Không nghĩ tới Lý Phạm Trí còn có như thế thần khí. Hách Lệ Na trong mắt đều là tham lam, từ nữ thần đã biến thành một cái ác ma bộ dáng. Akeros từ trong ngực móc ra một cái địa bàn một dạng khí cụ, cái này là bàn kim tiêm là lôi điện hình dạng, lúc này đang chỉ vào phương đông. Đi. Hai đạo lôi điện lần nữa bắn về phía bầu trời. Ba Lý Phạm Trí máy bay đã bay đến tầng bình lưu. Người điều khiển là hai huynh đệ, ca ca gọi Tiểu Sướng, đệ đệ gọi Tiểu Minh. Máy bay cất cánh phía sau, đệ đệ Tiểu Minh ngay tại chuẩn bị hạ xuống rủ. Lý Phạm Chí nói cho bọn hắn, máy bay không an toàn, để bọn hắn thiết lập xong lái tự động đường thuyền phía sau liền nhảy dù nhảy xuống biển. Tiểu Minh mặc áo cứu sinh, chỉ đem lấy một cái GPS cùng một bộ điện thoại vệ tinh. Máy bay còn tại tầng đối lưu bên trên phi hành, Tiếu Minh mở ra cửa khoang, cánh cửa rất nhanh liền bị thổi đi, còn tốt không có đập trúng cánh. Khi áp một chút trở nên không ổn định, trong cabin đồ vật cũng bắt đầu bị hút ra ngoài. Tiểu Minh nhảy ra máy bay, chuẩn bị trên mặt biển hạ xuống. Tiếu Sướng cũng đã mặc áo cứu sinh cùng dù nhảy, nhưng hắn phải chờ tới máy bay bay đến tầng bình lưu, thiết lập xong đường truyền phía sau mới lại nhảy dù. Tiếu Minh vừa nhảy ra máy bay, đã nhìn thấy máy bay chui vào đám mây, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở ra dù nhảy, lại gặp hai bóng người ở trong mây chớp động, mang theo ẩm ầm tiếng vang hướng về máy bay đuổi theo. Acker cùng Hách Lệ Na trực tiếp chui vào trong máy bay, la bàn phương hướng chỉ chính là kẹt tại dưới đáy bản chính là cái kia có dấu chúng thần điện ký hiệu của gỗ. Hai người nhìn thấy máy bay trong khoang truyền không người, sắc mặt lại trở nên trầm. mở ra lái máy mon, bên trong đang ngồi là một gã mặc cùng phi hành ra một dạng phi công. Tiếu Sướng bởi vì muốn tại Tầng Bình lưu nhảy dù, cho nên hắn nhảy dù phục là toàn bộ phong bế, còn mang mũ bảo hiểm. Tầng Bình lưu khi áp rất thấp, không làm bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp lời nói, nhảy ra ngoài phía sau, rất nhanh liền sẽ hôn mê đi. A Cở Giác xuất cùng Hách Lệ Na đi vào, chấm dứt tới cửa. Một tia chốc đánh nát Tiếu Sướng trong suốt mũ giáp. Nói cho ta biết, bọn hắn đi đâu? A Cở Thụy Tư thần sắc khó lệ. Ta không biết. Tiếu Sướng ung dung hồi đáp. Hách Lệ cầm lấy trường mâu chỉ hướng Sướng cổ họng, lại không nhanh không chậm hỏi một lần, bọn hắn đi đâu? Tiếu sướng quay đầu nhìn về phía Hách Lệ Na trong ngáy mắt, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Dạ. Bọn hắn về phía tây vừa đi. Ặc cùng Hách Lệ Na nghe xong, vội vàng lại đi ra khoang điều khiển, nhảy ra máy bay bên ngoài. Cùng Bạo Khí Lưu muốn đem Tiếu Sướng hút ra máy bay bên ngoài, Tiếu Sướng lập tức lại tỉnh táo lại, hắn vội vàng đè xuống của buồng lái chốt mở, môn này lại khép lại, vùng lái này khí áp cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Tiếu Sướng vội vàng tại tay lái phụ phía sau hòm giữa đồ tìm kiếm dự bị nhảy dù phục. Máy bay bên ngoài, Ặc cùng Hách Lệ Na hướng phía tây bay đi, thế nhưng là, không có bay bao lớn một hồi, Hách Lệ Na lại ngừng. Nàng quay đầu mở một mắt máy bay, đem trong tay trường mâu đỗng nhiên đâm về phía trước một cái. Một đạo cùng trường mâu một dạng to lôi điện thẳng tắp đánh chúng vào máy bay bình xăng. Voang một tiếng, máy bay nổ tung, vô số thiêu đốt lên mảnh vụn mang theo một cô khói đen từ trên trời rơi xuống. A nghi ngờ nhìn Hách Lệ Na. "Ta muốn Lý Phạm Chí món kia thần khí, ta nhất định cũng có thể khống chế ở nó." Hách Lệ Na mở miệng nói ra. "Thế nhưng là, kiện thần khí này đã nhận chủ. Giết chủ nhân, nó không được hay sao không chủ thần khí?" A Cợ mắt hơi híp, "Ừm, trước kia cũng chưa nghe nói qua Lý Phạm Chí nắm giữ thần khí, hắn rất sâu, đoán chừng biết hắn nắm giữ thần khí người cũng không nhiều, chúng ta thực sự có thể trộm tới 6." Hai người không còn trò chuyện, tiếp tục hướng phía Tây bay đi. Bọn họ là muốn chế tạo một hồi ngoài ý muốn thai nạn trên không, nhường Lý Phạm Chí một đoàn người đều tiêu thất đi. Trên mặt biển, Tiêu Minh theo sóng phiêu lưu lấy. Hắn nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đã nhìn thấy máy bay mảnh vụn từ trên trời rơi xuống. k 3 Tiêu Minh tựa như nổi điên hướng phía trước bay đi, hắn bên cạnh bơi vừa nhìn hướng lên bầu trời, muốn thấy được hắn ca ca cũng từ không trung ngã xuống. Thế nhưng là, hắn thấy chỉ là từng khối thiêu đốt lên máy bay mảnh vụn. Ba Oman bên phía Tây Hải vực, Lý Phạm Chí quay đầu mắt nhìn phía đông bầu trời, nơi đó mấy đạo khói đen như thiên thạch một dạng hướng về mặt biển. Không tốt, bọn hắn động sát tâm, là chuẩn bị đả bảo. Lý Phạm Trí trong lòng trầm xuống, bắt đầu lo lắng Tiếu Sướng Tiếu Minh huynh đệ phải chăng đã nhảy dụ. Phạm Trí, nơi này còn là không có tín hiệu, xem ra bọn họ là phong tỏa toàn bộ Oman vịnh hải vực. Chúng ta lại hướng nam đi, trên lục địa bọn hắn chắc chắn không dám che đậy tín hiệu. Lý Phạm Trí cũng cảm thấy Diệp giáo sư nói có đạo lý, chúng thần điện nhân sẽ không đem trên đất bằng tín hiệu cũng cho che đậy, mọi người không gọi được điện thoại tất nhiên sẽ xuất hiện loạn, đến lúc đó cũng sẽ có người đi tìm chúng thần điện phiên Lý Phạm Trí đang chuẩn bị mang theo đám người hướng phía bắc đi lúc, lại gặp một đạo sấm đánh tới. Không tốt, không còn kịp rồi, chúng ta trốn trong nước. Vừa mới nói xong, sóng biển liền biến mất không thấy, một cái bọt khí lại dẫn bốn người vừa chìm vào trong biển, cái này bọt khí phía trên còn có một cái tinh tế cái ống liền với mặt biển, cung cấp đám người hô hấp. Bốn người giống như là bị đặt trong một cái to lớn bình thủy tinh bên trong, Lý Phạm Chí trên người màu mực đã có thể thấy rõ ràng, chỉ là cái kia hình xăm trở nên có chút dán. Đáy biển phong cảnh rất đẹp, lỗ mạn văn giấc đắc tự mình là ở hải dương thế giới bên trong, thế nhưng là tất cả mọi người không có tâm tình thưởng thức cái này đại biển phong quang. Lý Phạm Trí sắc mặt rất khó nhìn, "A nhanh như vậy liền có thể bay tới, chứng minh hắn chi đạo tự mình một đoàn người hướng về phía tây lại đi. Chẳng lẽ anh em nhà họ Tiếu bị bọn hắn phát hiện? Anh em nhà họ Tiếu bây giờ thì thế nào?" Bốn người ngầm đầu nhìn tiền, một đạo sấm xét từ đỉnh đầu bọn họ xé qua, đám người lại là thở vào một hơi. "Chúng ta từ đáy Biện Di động a, mặc dù chậm một chút, nhưng là tương đối an toàn." Bình Thủy Tinh lại bắt đầu chậm rãi hướng Nam Di động, Lý Phạm Trí không dám di động quá nhanh, sợ bị A phát hiện, hơn nữa, hắn đã có chút mệt mỏi. Thi triển thần khí phía sau lại dẫn đám người lao nhanh đi tới, đã tiêu hao hắn không thiếu tinh lực. Trên trời vừa mới vạch qua sấm sét chính là Akceros, hắn cũng sợ lý phạm chí trốn hướng lục địa, một khi để bọn hắn cùng ngoại giới bắt được liên lạc, sự tình liền phiền toái. Địa tử trường chỉ là quấy nhiều ô man bình thông tin tín hiệu, hắn còn không dám quấy nhiều trên đất bằng tín hiệu. Trên lục địa luôn có người sẽ phát hiện thông tin tín hiệu là nhân vị quá nhiều, đến lúc đó chắc chắn không thiếu cơ quan tổ chức sẽ tìm chính mình vẫn trách. Siêu phạm giới nguyên tắc thứ nhất chính là không thể tổn hại phạm nhân thế giới. Akceros thời khắc chú ý đến mà biện, hắn một thân một mình trước tiên bay tới, hách lệ tốc độ muốn so hắn chậm rất nhiều. man bình không tính quá lớn. Hà không bao lâu cũng có thể đem toàn bộ hải vực quét hình một lần. Hách Lệ Na một đường hướng tây không nhanh không chậm bay lên, nàng còn bên cạnh bay bên cạnh Hà Ca. Thân thoại Hy Lạp bên trong, có một loại người bài thân cá sinh vật xưng là hải giải lại xưng Hải yêu. Các nàng chuyên môn lấy tuyệt với giọng hát mê hoặc hàng hải đám người. Hải Ưu ngồi ở màu xanh lá cây trên bờ biển, trông thấy thuyền chạy qua, liền hát lên em tai mà ca. Bị tiếng ca hấp dẫn mà nghĩ đổ bộ mọi người lúc nào cũng lọt vào tử vong. Bởi vậy, chú ấy trên bờ biển thi cốt thành đống, kinh khủng mà âm trầm. lúc này tiếng ca dễ nghe êm tai, mà nàng giống như là một cái loa phóng thanh đem nàng tiếng ca truyền tận xa, đáy biển con cá tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiếng hát của nàng, đều dối rít hướng nàng mới đi. Âm thanh vốn là dựa vào chấn động truyền bá, truyền đến trong nước phía sau sẽ suy giảm hết sức lợi hại, nhưng mà tiếng hát của nàng dường như là trực tiếp tại linh hồn của sinh linh bên trong vang lên. Bình thủy tinh bên trong, bốn người vẫn hướng về phía nam di động, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng ở trước khi trời tối cũng có thể đến đường ven biển. Bỗng nhiên, một bài cổ Hy lạp ca giao truyền đến bốn người thai bên trong. Lý Phạm Trí trên mặt xuất hiện thần sắc dãy dụa, mà Lỗ Mạn Văn cùng Giệp Giáo sư đồng thời nhìn về phía mặt biển thượng đông vừa mới phiến thiên không, hai người bọn họ muốn nhắm hướng đông bên cạnh bờ đi, nhưng lại không biết muốn làm sao rời đi cái này bình thủy tinh. Cơ Thiên tứ tò mò nhìn ba người này, hắn là duy nhất không bị đến ảnh hưởng người. Hắn mặc dù cũng cảm giác bài hát này âm thanh tiến nhập mình địa hồn, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tiếng ca mà thôi, đối với hắn địa hồn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lý Phạm Trí không có kiên trì bao lớn một hồi, ánh mắt cũng biến thành mê lên. Hắn cùng hai người khác một dạng, cũng nhìn về phía phía đông bầu trời, nơi đó có một nữ tử đang chậm rãi bay tới. Cơ Thiên Tứ đang muốn làm chút cái gì thời điểm, Lý Phạm Trí bông nhiên mang theo đoàn người mình trồi lên mặt biển. Hỏng. Cơ Thiên Tứ trong lòng chầm xuống, vội vàng mở ra vẽ ống. Bang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Cơ Thiên Tứ nắm chặt cái này hồng đồng đồng kiếm. Mà kiếm xuất vỏ thanh âm một chút vừa sợ tỉnh Lý Phạm Trí. Lý Phạm Trí trên mặt lại xuất hiện thần sắc giãy giụa. Bầu trời Hách Lệ Na thấy được tình hình nơi này, nhanh chóng bay tới. Nàng rơi vào trên mặt biển, cùng bốn người tương tự mà đứng. Keng. Hách Na lại một lần đánh trong tay trái tấm chắn, Lý Phạm Trí lần nữa mê thất. Cơ Thiên Tứ cầm trong tay hồng kiếm nhìn thẳng Hách Lệ Na một bộ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng bộ dáng. Hách Lệ Na một mặt kinh ngạc, màu xanh lam con mắt trở nên càng thêm óng ánh trong suốt, thánh khiết như nữ thần. Nàng cùng Cơ Thiên Tứ bốn mắt nhìn nhau, hai đạo màu xanh nhạt ánh chớp bắn thẳng đến vào Cơ Thiên Tứ hai mắt. Cơ Thiên Tứ cảm giác có một nữ tử tiến nhập mình địa hồn bên trong. 169 chương 158, địa ngục Hách Lệ Na tiến nhập Cơ Thiên Tứ địa hồn bên trong, Cơ Thiên Tứ thấy là một vị thân thể thất tha, mặc áo giáp, cầm binh khí mỹ lệ nữ thần. Cái này nữ thần mặc dù tướng mạo vẫn là Hách Lệ Na, nhưng nàng xuyên làm ăn mặc và khí chất càng giống là trong sự sách miêu tả vạn giả thật Hách Lệ Na lúc này ở một tòa to lớn thần miếu bên trong. Tòa thần miếu này là Hy Lạp cổ nhìn thức thạch trụ phong cách, mỗi cái thạch trụ đều là do đá cẩm thạch chế thành, cao có 18 m còn chừng. Toàn bộ kiến trúc tọa lạc tại một khối 200 m dài, 100 mở chiều rộng nền tảng bên trên. Thần miếu tổng cộng có 104 căn cột cẩm trụ, mỗi cái cây cột đều tản ra tràn ngập thần tính quá mang. Hách Lệ Na ngồi ở trong thần miếu trên bậc thang một cái từ màu trắng ngọc thạch xây thành vương tọa bên trong, trong tay nàng không tiếp tục cầm chán, mà là cầm một cây thật dài của cái này đứng xứng xứng ở, đứng ở mà, đại biểu cho quyền lợi cùng thần thân phận. Lui thoát đứng một người chính là Cơ Thiên Tứ, hắn có chút hăng hái quan sát khắp nơi. Người tên là gì? Thấy bản thân vì cái gì còn không quy xuống. Hách Lệ Na hai mắt nhìn thẳng Cơ Thiên Tứ, mà không thay đổi vận đạo. Người còn chưa có tư cách hỏi ta tên. Trống trải trong thần miếu, một đạo càng thêm thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh âm này không phải giọng nam, không phải giọng nữ, Cơ Thiên Tứ miệng cũng không có động đậy, chỉ có âm thanh tại trong thần miếu không ngừng vang vọng. Hách Lệ Na con người có co vào, nàng bốn phía liếc nhìn, trên nét mặt có một chút hốt hoảng. Đông một tiếng, Hách Lệ Na trên sàn nhà gỗ một chút. Một giây sau, nàng đứng ở Cơ Thiên Tứ trước người. Ngươi dám can đảm xem thường thần linh, ngươi bị trừng phạt, linh hồn của ngươi sẽ vinh viễn vây ở chỗ này." Hách Lệ Na đem trong tay quyển trượng chỉ hướng Cơ Tiên Tử. Ha, "Ha ha ha ha ha." Cơ thiên tứ nở nụ cười, tựa hồ nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, hắn cất tiếng cười to lấy, tiếng cười lại trở nên càng rỡ, trở nên đóng trầm. Hách Lệ Na trong thai nghe được nhưng là hai đạo chồng vào nhau thanh âm, một thanh âm xuất từ một cái thanh niên nam tử, mà đổi thành một thanh âm nhưng là một cái nghe không ra số tuổi nữ, cô gái này âm thanh phảng viễn cổ bẩy tới. Ngươi cũng dám xưng mình là thần?" "Tiểu cô nương, ta muốn để cho ngươi xem thật kỹ một chút thần thế giới." Vừa mới nói xong, thần miếu hào quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đất rung núi chuyển, toàn bộ thần miếu bắt đầu sụp đổ, chỉ chốc lát ở đây cũng chỉ còn lại có tường đổ, trở thành một vùng phế tích. Trong phế tích giữa một mảnh đất trống nhỏ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, rơi xuống hòn đá cũng không có lăn đến ở đây. Trên đất trống cơ thiên tứ cùng Hách Lệ Na nhìn nhau mà đứng. Hách Lệ Na nắm chặt quần trượng, thất kinh nhìn xung quanh. Thiên địa trở nên hoàn toàn đọa ngục, khắp nơi đều là kinh khủng đến làm cho người nôn mửa thi thể. Cách đó không xa có một núi nhỏ, mà núi nhỏ này là màu trắng, bởi vì nó là từ bạch cốt chồng chất mà thành. Cố sơn phía trước mấy cố hình thủ kỳ quái thi thể bồi hồi dục dịch, bọn hắn có chút không có đầu, chỉ còn lại thân thể có chút giống là bị cột vào nóng bỏng trên cổ sắt bóng qua một hình dạng, chính diện nửa người đều lõm vào còn có một người, trước ngực trái là một cái lỗ thủ lớn, mà trong tay hắn nâng một quả khô heo trái tim, đang hướng bên này. Thủ địa cũng là màu đỏ, là bị tiên huyết nhuộm đỏ, cái đất bên trong tựa hồ cũng có thể chảy ra huyết thủy tới. Hách Lệ Na kinh hãi đem đầu chợt gấp một bên khác, nhưng mà nàng lại thấy được một cái cực lớn cái hố. Cái này hố rất sâu, phía dưới là vô số điên cuồng rễ rễ mọi người, một tầng chồng lên một tầng, tầng dưới chót nhất mọi người sợ là đã sớm bị đè chết. Mọi người chung quanh còn tán lạc thẻ che một dạng sách, bọn hắn muốn bỏ lên, thay vào đó hố thực sự quá sâu, bỏ không đến mấy bước liền cũng đều rơi xuống. Hố to bên trong huyết thủy không ngừng lên cao, liền muốn bao phủ tầng chót nhất mọi người. Thiên địa bị xương máu bao phủ, khắp nơi đều là gây mũi mùi máu tươi, chỗ xa hơn dường như là một cái phiến chiến trường, lờ mờ nhìn thấy mấy cái lợi kiếm cắm ở mấy cổ trên thi thể. Một hồi âm phong thổi qua, cơ thiên tứ sau lương tình cảnh nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Đó là hoàn toàn mờ mịt từ thi thể xếp thành huyết hải, những thi thể này giống như là cửu vũ thời cổ bệnh sĩ. Nhìn kỹ lại, có một trong góc còn chất đống một chút người ốm yếu. Xem bọn họ trang phục hẳn là là giáo đồ hai binh sĩ. Hách Lệ Na toàn thân ngăn không được run rẩy lên, nàng hoảng sợ nhìn xem cơ thiên tử, tựa hồ nhìn thấy viễn cổ ma thần. "Không, đều đi cho ta mở, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài." Hách Lệ Na giống như điên cuồng, liều mạng cơ quyển trượng trong tay, vung dậy một hồi phía sau, nàng lại càng thêm kinh hoàng thất thố nhìn xem quyền trượng trong tay. "Vì cái gì không có lôi điện? Vì cái gì không có lôi điện sáu?" Hách Lệ Na giống như đang hiếu kỳ tại sao mình đã mất đi trưởng khống sấm năng lực. Nàng lại ngẩng đầu nhìn thẳng cơ thiên tử, một bộ dọa sợ bộ dáng ngơ ngác vấn đạo, "Vì cái gì không có lôi điện?" Ngươi muốn lôi điện sao? Ta cho ngươi tốt." Nam nữ trọng âm lần nữa chuyển đến, giọng nữ kia bên trong tràn đầy triêu tức. "Vân Ba!" Bầu trời bị xé mở, một đạo yêu dị màu đỏ lôi điện trực tiếp đánh trúng Hách Lệ Na. Hách Lệ Na toàn thân giấy lên hỏa diễm tới. "Hỏa, hỏa, a, hỏa sấu." Nàng đứt bỏ quần trượng, điên cùng chạy nhanh, cái này hỏa cũng không có thiêu hủy nàng xinh đẹp dung mạo, chỉ là để cho nàng cảm nhận được làn da bị đốt cháy khét, cảm nhận được sợ hãi. Cơ Thiên Tứ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn nhặt lên Hách Lệ Na quần trượng, chậm rãi hướng nàng đi đến. Trên trời từng đạo hồng lôi rơi xuống. Bục cái kia xinh đẹp hỏa nhân bốn phía tán loạn. Cuối cùng, Hách Lệ Na lại chạy đến Cơ Thiên Tứ trước người. Cơ Thiên Tứ giơ lên quần trượng, dùng quần trượng rưới đáy bỗng nhiên siêu Hách Lệ Na ngực đâm tới. A! Hách Lệ Na thống khổ thét lên, ngực phải của nàng miệng bị mình quần trượng đâm xuyên. Cơ Thiên Tứ sau đó lại đưa nàng cắm vào trên mặt đất. Hỏa diễm bên trong, Hách Lệ Na nằm trên mặt đất, không ngừng tứ chi không ngừng giãy giụa, nàng muốn đứng lên, Cơ Thiên Tứ một cước lại giẫm ở tay phải của nàng trên cổ tay, vô nàng như thế nào phản kháng, cơ thể cũng không thể nhúc nhích chút nào. Văn cầu ngươi, thả ta, thả ta ra ngoài, cầu ngươi Hách Lệ Na hoảng sợ cầu khẩn. "Không, chúng ta vừa mới bắt đầu." Cơ Thiên Tứ trong mắt nổi lên quỷ dị hường quang. Cách đó không xa, những cái kia bồi hồi đi lại thi thể đều đem ánh mắt rời tới, bọn hắn từng bước một từ từ đi lại, có chút thi thể đã không có chân, nhưng bọn hắn ném xuống đất từ từ hướng bên này bỏ tới. Hố to bên trong, cuối cùng cũng có người leo lên, bọn hắn nhìn thấy Hách Lệ Na phía sau cũng nhao nhao hướng bên này đi tới. Mà những cái kia trên thân còn cắm đao kiếm binh sĩ cũng đều sống lại, bọn hắn đồng dạng hướng về bên này đi tới. Cơ Thiên Tứ trầm âm xuất hiện lần nữa, "Đây đều là bởi vì ta mà chết oan hồn, thật tốt hưởng thụ a, tiểu cô nương." "Tuần tụ bọn hắn ngàn năm và khí." Ha ha ha ha. Cơ Thiên Tử nói xong cũng thu chân bể, thì nhóm không ngừng hướng về hách lệ na khép lại, hách lệ na ngọn lửa trên người biến mất không thấy gì nữa, nàng hai tay nằm chắc quyển trượng muốn đưa nó nổ lên. Thế nhưng là, vô luận nàng như thế nào dùng sức, cái này quyển trượng cũng là không nhúc nhích tí nào. Đi ở toát đằng trước một cô thi thể, chính là cái kia trước ngực có một lỗ thủng lớn nam tử, hắn rất nhanh liền đã đến hách lệ na bên cạnh. Cơ Thiên Tử cũng tại một bên giới thiệu, hắn gọi can, là ta cựu thương triều lúc dưỡng cột nước nhà, là ta hại chết hắn, nhường hắn lột hết da trái tim của mình. Phong thần bảng bên trên hắn được phong làm sao văn khúc, nhưng hắn một kia oan hồn lại lưu tại ta chỗ này, hắn bây giờ mười phần khát vọng có thể có một cái mới mẻ trái tim. Không muốn, không muốn xấu. Hách Lệ Na nhìn chằm chằm Tỷ Can, hoàn sợ đều phải nói không ra lời. A. Tỷ Can trực tiếp đưa tay cắm vào hách Lệ Na ngực trái, tiếp đó ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Thi nhóm đã đem hách Lệ Na bao bọc vây quanh, một cỗ thi thể rút ra trên người đao kiếm hướng về hách Lệ Na trên thân tắm, một cái khác không có cánh tay thi thể cũng không ngừng cắn xé hách Lệ Na cánh tay sáu. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn đem chính mình chết tiểu này tại hách Lệ Na trên thân tái diễn một lần. 170 chương 159, nguy tình thời khắc trên mặt biển, Từ Hách Lệ Na hai mắt nhìn về phía cơ thiên tứ lúc mới trôi qua không đến một giây. Có thể hai người là linh hồn giao lưu, cái này một giây trở nên 10 phần dài dạng dạng. Hách Lệ Na cho là mình có thể tưởng tượng ra địa ngục bộ dáng, nhưng làm nàng tiến vào cơ thiên tứ địa hồn phía sau, nàng mới phát hiện chính mình quá thiệt lương, cũng quá khuyết thiếu sức tưởng tượng sáu. Những thi thể này thay phiên dạy vò lấy chính mình, tự mình nghĩ chết lại phát hiện lại không chết được. Lúc này, Từ Vong đối với Hách Lệ Na tới nói đã là lớn nhất ban ân. Nhưng đây là thuộc về địa hồn thế giới, nàng không biết như thế nào mới có thể tự sát. Hách Lệ Na rõ ràng cảm thấy chính mình đang bị tan xé, bị cắt chém, bị hỏa thiêu sáu. Nàng từ từ nhắm hai mắt, không dám tưởng tượng thân thể của mình trở thành bộ dạng gì. "Cứu ta, cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta sáu." Hách Lệ Na cảm thấy tuyệt vọng, nàng lúc này chỉ có thể không ngừng kêu cứu, khẩn cầu có người có thể tới cứu nàng. Đột nhiên, bầu trời đã biến thành hắc bạch màu sắc, một bộ to lớn thái cực độ xuất hiện. "Đủ." Lại một đường đến từ viễn cổ âm thanh vang vọng đất trời, thanh âm này là giọng nam. Thi thể trên đất ngao nao lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc giữ tận lại hòa hoãn rất nhiều. "Không!" Còn xa xa không đủ, ta vừa mới bắt đầu. Sợ hãi để chúng ta càng thêm cường đại, ngươi không phải cũng nghĩ nhường hắn cũng càng thêm cường đại sao? Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hai đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện ở cơ thiên tứ sau lưng, cái này hai thân ảnh giống như như người khổng lồ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, bọn hắn một nam một nữ đều nhìn chăm chú lên cơ thiên tứ. "Ngươi sáu, các người rốt cuộc là ai?" Cơ thiên tứ lần nữa nhìn về phía Hách Lệ Na, lúc này Hách Lệ Na đã là một bộ đồ người thân bộ dáng, liên tóc của nàng cũng là từng cái tiểu xạ. "Ta là Cơ thiên tử." Đắc Hy, ba đạo âm thanh tụ tập cùng một chỗ. Mỗi cái âm thanh đều báo ra tên không giống. Trên mặt biển, Lý Phạm Trí đám người tại thần miếu biến thành địa ngục lúc liền đã tỉnh lại. Thế gian mê hoặc chi thuật đều là mê hoặc mọi người địa hồn, khống chế mọi người tình cảm cùng dục vọng. Còn đối với thiên hồn thay đổi phần lớn là muốn che đậy ký ức mọi người, hoặc là đem mọi người biến thành sẽ không suy tính cô máy giết người. Lý Phạm Trí nhìn thấy Hách Lệ Na là một mặt hoảng sợ bộ dáng lơ lửng ở trên mặt biển, nàng hai mắt trừng tròn xoe, thẳng tắp cơ thiên tử, phảng nhìn là nàng đợi này sợ nhất người. Mà cơ thiên tử trên mặt nhưng là một bộ vừa giận ác và hưng phấn biểu lộ. Lý Phạm Trí còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện. Trên bầu trời lại là tiếng sấm cuồn cuộn. Hách Lệ Na tại vừa phát hiện Lý Phạm Trí một đoàn người lúc, liền hướng ạc thả ra tín hiệu. Ạc cực nhanh chạy tới. Hắn cảm thấy kỳ quái là, chính mình vừa tiếp thu được tín hiệu, liền lại cảm nhận được Hách Lệ Na sâu đầm sợ hãi, loại này sợ hãi truyền khắp toàn bộ biển cả, cho dù là gặp phải tử vong cũng sẽ không có sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng gặp Hắc Ngộng giáo phái nhân? Nghĩ đến đây, Ạc Cợ nhanh hơn, phái là hội một thành viên. sớm hoài nghi Lý Phạm Chí cùng Nghị hội quan hệ không ít, như thế xem ra, phía trước trên máy bay nhất định cũng có Hắc Ám Nghị hội người. Lần nữa nhìn thấy Lý Phạm Chí một đám người lúc, Acker Joseph mắt phong tỏa một cái thanh niên nam tử. "Ân, thế nào lại là chín đú nhân? Hắn là ác ngộng giáo phái giáo đồ sao?" Lại nhìn hách na, lúc này nàng đã bị hoàn toàn khống chế lại, hoảng sợ lơ lửng ở trên mặt biển. Acker lên cơn giận dữ, giơ trong tay lên Lôi đỉnh. Lý Phạm Chí thấy do Acker động tác phía sau tí nhai một lúc, cộng tóc đều bị hù dựng đứng lên, một đạo màu xanh nhạt mà nước rất nhanh dâng lên, phóng ánh trong suốt, bao lại đám người. Lôi đỉnh trượng đỉnh bắn nhanh ra một cái to lớn điện cầu, cái này điện cầu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đụng phải mặt nước. Mà nước trong nháy mắt bị bốc hơi, điện cầu uy năng cũng suy giảm một chút. Địa ngục thế giới bên trong, Acheros còn chưa ra tay lúc, Cơ Thiên Tứ đã cảm thấy mãnh liệt bất an, hắn giật mình tỉnh rất tới, cũng nhìn thấy bầu trời Acheros. Lam điện cầu liền muốn đập chúng chính mình lúc, Cơ Thiên Tứ cầm bảo kiếm kiếm hướng về điện cầu bổ tới, giống như muốn đem nó chém thành hai khúc. Thế nhưng là, cái này điện cầu thực sự quá cường đại, nó chính là hướng về phía Cơ Thiên Tứ tới. Bảo kiếm kiếm sát thực bổ chúng nó, để nó nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà nó vẫn là tại Cơ Thiên Tứ trước người nổ tung. Lý Phạm Chí, Diệp Giáo sư cùng Lỗ Mạn Văn đều bị nổ bay. Lý Phạm Trí còn tốt, giống như là bị người đại lực đẩy một chút, cũng không lo ngại. Diệp giáo sư bị đánh bay đến chỗ xa hơn, hắn hôn mê đi, mà hắn treo ở bộ ngực một cái bình nhỏ cũng bị chấn vỡ, trong bình chứa một giọt nước. Giọt này thủy rót vào Diệp giáo sư cơ thể, trong đáy mắt, Diệp giáo sư bị một cái hình chữ nhật khối băng cho đóng băng ở bên trong, cái này khối băng bên trong chạy xuôi mộng ảo lăng quang, giống như tại tầm bổ thân thể của hắn. Lỗ Mạn Văn cách Cơ thiên tứ gần nhất, nàng cũng bị chấn động đến mức xa nhất, đã rơi vào đáy biển không thấy tăng Văn, Cơ Tiên Tử trước bị ta huyết nhục mơ hồ Hắn cảm giác trên thân thể mỗi một cái tế bào đều giống như phải ly khai chính mình, mình đã không cách nào khống chế tay chân. Vô số đạo lôi điện tại thể nội tùy ý toán loạn lấy, nhưng hắn không có mất đi ý thức, hắn cũng không dám mất đi ý thức, hắn lo lắng hơn Lô mạn văn tình trạng. Lý Phạm Chí nhìn về phía Lô mạn văn rơi xuống nước phương hướng, khoát tay, lỗ mạn văn lại bị một đạo sóng biển cho đỡ ra mặt nước. Lỗ mạn văn đã đã hôn mê, lại có một dòng nước nén lấy ngực của nàng khang. Nàng miệng lớn phun nước biển, trong đó cũng xen lẫn huyết. Bảo kiếm kiếm còn tại trong tay, cơ thiên tứ sử dụng toàn thân nhược lực, điều động bảo kiếm kiếm mang theo chính mình hướng lỗ mạn văn bay đi. Hắn rất nhanh là đến lỗ Mạn Văn bên cạnh, dùng kiếm, hắn ngửa quỳ trên mặt biển, lại dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy lỗ Mạn Văn. "Mạn Văn, ngươi tỉnh a? Ngươi mau tỉnh lại a." Cơ Thiên tứ đem đầu nằm ở lỗ Mạn Văn ngực, muốn nghe được tiếng tim đập của nàng. Mấy giây đi qua, hắn cuối cùng phát hiện lỗ Mạn Văn còn cố ý nhạy, chỉ là đã trở nên mười phần yếu ớt. Lý Phạm Chí cũng vội vàng tới, hắn sờ một cái ngón giữa tay trái bên trên mang một cái cổ phát nhẫn, cái này nhẫn sắc ngoài phá giải, bên trong chứa một giọt tiên huyết. Đây là diệp giáo sư lợi dụng huyết tộc tiên huyết chế luyện linh dược, có thể tu bổ nhục thân, mặc dù không như máu tộc tốc độ khôi phục nhanh, nhưng là không có tác dụng vụ. Cơ Thiên Tứ không có chút gì do dự, ra hiệu lý phạm chí đem tiên huyết tích nhập lỗ mạn văn trong miệng. 6. A nhất kích vây mở đám người phía sau, rơi vào hách lệ na bên cạnh. Người ra sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hách lệ na giống như chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa một dạng, nàng lớn tiếng hét lên một chút phía sau, lại kịch liệt thở quay đầu nhìn về phía Akersus, hai mắt vẫn như cũ trợn thật lớn, lời nói cũng nói không rõ ràng. Huyết 6. Thi thể 6. Thân 6, cổ thân 6, ma 6. Tuy từ nàng tiến vào cơ thiên tứ địa hồn đến ác cỡ giật sực trưởng lão chạy đến không đến 10 giây, nhưng cái này 10 giây đối với nàng mà nói giống như là có vạn năm lâu. Hách Lệ Na quay đầu lại nhìn thấy cách đó không xa cơ thiên tứ, đương nhiên, nàng lại hét lên một tiếng, vội vàng trốn đến ác cỡ giật sực sau lưng, cơ thể run lên bẩy. "Cứu ta, cứu ta, mau cứu ta 6." Ba Kiểu Du, Trung Châu, Lạc Sơn. Lúc này đã là ban đêm, Nam Công Liệt vốn đang chính mình trong nhà trên máy tính xem các quốc gia siêu phàm giới tin tức. Đột nhiên, ống tay của hắn bên trong người giật mạnh liệt chấn một cái. Nam Cung Liệt kinh hãi, hắn liền vội vàng đem người rơm lấy ra, cô này người giống như mở điện đồng dạng, trên tay chuyển đến từng trận tê dại chi ý, hắn vội vàng tại chính mình hai ấn xuống rồi một lần, họ hét tí thử, Cơ Thiên Tứ hiện tại ở đâu nhi?" Hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Nam Cung Liệt lo lắng hỏi cái gì? Hắn hẳn là tại lịch bái, cùng Lý Phạm Trí cùng một chỗ, làm sao sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng? Hắn đi địch bái làm cái gì? Tham gia đấu giá hội, chúng thần điện đấu giá hội. Nam Cung Liệt nghe đến đó, Sông mặt lại, "Không tốt, nhất định là bọn hắn ra tay rồi, hơn nữa ta vừa tìm, bọn hắn xuất động trưởng lão cấp cao thủ." A Này làm sao sẽ? Nam Cung Liệt trong thai lại chuyển tới tí thử tiêu thanh âm, nhưng hắn không tiếp tục để ý tí thử, mà là một bên liên tuyến một cái khác điện thoại, một bên tại trên máy tính mở ra một chương bản đồ vệ tinh. Phong vân số 0, ta là trung châu thủ bảo hộ giả. Hiện hình cầu điều chỉnh vệ tinh góc độ, chính xác địch bái cảnh nội cùng với xung quanh hải vực có hay không dị thường năng lượng ba động." 171 chương 160, trong sa mạc căn cứ quân sự kiểu Du Tây Bắc Châu, ba đàn cắt lâm sa mạc lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, nguyệt nhìn lại, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ cùng màu xanh biếc, chỉ làm cho người cảm thấy vọng. Trong sa mạc nhiệt độ lệnh rất lớn. Bởi vì hạt cát nhiệt dung riêng tiểu, giống máy sưởi mở dạng, hấp nhiệt nhanh, phóng nóng cũng sắp, ban ngày hấp thu mặt trời nhiệt lượng, trứng gà đặt ở hạt cát thượng đâu có thể nương chín buổi tối, những thứ này nhiệt lượng đều thả ra ngoài, giống như đóng lại máy sưởi, rất nhanh liền trở nên lạnh bớt. Tại mùa đông, sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể có mấy chục độ. Ban ngày hơn 40 độ, ban đêm liền có thể cũng chỉ có khoảng 0 độ. Nhưng là có không ít người yêu thích tại sa mạc lư hành, cảm thụ sa mạc loại này hoang vu đẹp. Nhưng mà, vùng sa mạc này lòng đất lại cũng không hoang vu. Sa mạc phía dưới là một chỗ căn cứ quân sự, một chỗ thuộc về siêu căn cứ quân sự. Cái này căn cứ quân sự toàn thân là cái tê chữ hình, một cái to lớn tê chữ. Tê làm ngang bên trên có 7 trung tâm chỉ huy tắc chiến, phòng truyền tin, vệ tinh trung tâm khống chế cùng nhà ở, mà tê đường dọc là một đầu dài dáng dấp chiến cơ đường băng, trên đường đua này đầu trên trăm đỡ hình dạng khác nhau trên cơ, đường băng mở miệng là một cái nửa vòng tròn hình vòng, đường kính cũng có 50m. Lúc này, vệ tinh trung tâm khống chế bên trong có hơn 20 người tại trực ban. Thông tín viên tiếp vào Nam cung liệt địa báo, nghiệm chứng thân phận phía sau, lập tức bắt đầu điều chỉnh số không vệ tinh dò xét góc độ. Phong vân CG vệ tinh vốn là cựu vệ tinh khí tượng, hiện tại cũng đã lui dịch. Thế nhưng là, mọi người nghe nói qua phong vân số 1, số 2, số 3, số 4, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua phong vân số 0. Viên vệ tinh này cũng đích sắc giống vệ tinh khí tượng ở dạng, nó ở địa cầu trên quỹ đạo dò xét ngày đêm mảnh mây, mặt đất hình ảnh, hải dương thủy sắc hình ảnh trở. Nhưng mà, nó không chỉ có như thế, nó còn có thể dò xét ra dị thường năng lượng ba động. Phong vân số 0 số đồng thời điểm là ở cửu u bầu trời trên quỹ đạo địa cầu, nó đối với dị thường năng lượng hữu hiệu phạm vi dò xét cái góc là 30 độ. Giống như là có người ở vũ trụ cầm một cái đèn pin chiếu hướng địa cầu. Đèn pin soi sáng ra chính là hình một vòng tròn trắng quang, thông qua không ngừng thay đổi đèn tin cầm tay góc độ tới quan sát rộng hơn khu vực. Vì thế, địch bãi cùng kiểu ưu cách nhau không xa, cùng ở tại đông bán cầu, vệ tinh không cần di động, chỉ dùng thay đổi dò xét góc độ liền cũng có thể chiếu hướng địch bãi. Nam công Liệt xuất hiện trên máy vi tính nửa cái trung đông bản đồ vệ tinh, hắn chỉ xem xem xét lấy địch bái một khu vực kia. Rất nhanh hắn liền phát hiện cách địch bái không xa ô Ốman vịnh bên trên có dị thường điện năng ba động, toàn bộ Ốman vịnh thông tin tín hiệu cũng đều bị quấy rời rồi. Nam công trong lòng trầm xuống, vội vàng hướng trung tâm khống chế nói, "Tôi gọi trung tâm khống chế Hiện hội nghị Oman Vịnh Hải vực bên trên có chúng thần đế ẩn cấp siêu phẩm tổn hại ta cựu Vũ siêu phẩm, chuyện này dây dưa ta cựu Vũ hai cái thần khí, Thỉnh Cầu chỉ huy trưởng phái ra phụ cận 9 Đũ chi kỳ diễm cấp siêu phẩm, lập tức đi tới Oman Vịnh thi hành nhiệm vụ cứu viện. Bên trong trung tâm chỉ huy, thông tín viên vội vàng hò hét chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng tên là Chu Chết, là 9 Đũ chi kiếm người đứng thứ hai, đồng thời cũng là một cái nắm giữ năng lực đặc thù S cấp nam tính siêu phẩm. Hắn lúc này cũng tại bên trong trung tâm chỉ huy ban, nghe được Nam Cung Liệt cầu phía sau, trên mặt hắn một hồi kinh ngạc. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, nói câu phê chuẩn phía sau vừa nhìn về phía trước người mình một đài màn hình bên trên bản đồ thế giới. Tấm bản đồ này lên khu vực khác nhau đều có điểm đỏ lấp loé, ước chừng có hơn 10 cái. Trong đó có một điểm đỏ tại Pakistan cảnh nội, cái này điểm đỏ bên cạnh ghi chú lấy một cái tên người chúc chi dụ. Chu chết dùng ngón tay điểm một cái cái này điểm đỏ 6. Ba Pakistan nam bộ tin nước tiết kiệm một cái thành nhỏ bên trong, lúc này đã đến bên cạnh quận, Centro City khu trên một con đường, không thiếu quán đồ nướng đã bắt đầu kinh doanh. Tại Pakistan, quán đồ nướng lò nướng phần lớn cũng là hình tròn, đồ nướng đám trợ cả cũng đều là đem thịt trực tiếp đặt ở hình tròn trên lò nướng nướng. Nhưng trên con đường này còn có một nhà quán đồ nướng dùng là Cửu Vũ hình chữ nhật lò than lò nướng, tiệm này tên tiệm cũng biết là Cửu Vũ Văn Tự, chính tông Cửu Vũ Đông Bắc đồ nướng. Lão bản thật là một cái chí du nhân, một cái tướng mà bình thường nam tử trung niên. Chí du nhân tại Pakistan 10 phần được hơn nên, tiệm này sinh ý cũng rất tốt, thường xuyên sẽ có người địa phương tìm lão bản chụp ăn chung. Quán đồ nướng cửa ra vào, lão bản vừa dựng nóng qua giá nướng, buông xuống thanh thủi. Hắn tạ hữu liếc một cái, đưa tay chỉ nhắm ngay những thứ này than Chỉ thấy một đạo thẳng tắp qua, những thứ này than thủi lập tức trở nên đỏ bừng. Lão bản đang chuẩn bị vào nhà từ trong tủ lạnh mang tới xuyên tốt thì nghe, đột nhiên, lỗ thai hắn bên trong lần hình máy truyền tin vang lên. Cấp 2 nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức đi tới ô man vịng nghị cách cứu viện chín đu nhân. Lam Diễm, thu đến xin trả lời. Quán Đồ Nướng lão bản ánh mắt hướng lại, Lam Diễm thu đến, lập tức thi hành nhiệm vụ. Nói xong, lão bản liền lập tức chạy tới sau phòng trốn không người. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hoa! Wow. Mau nhìn a, Lưu Tinh. Trên mặt đất đám người đều nhìn về bầu trời, một quả kéo lấy mẩu làm cái đuôi Lưu Tinh vạch về phía phương tây. Viên này Lưu Tinh chính là quán Đồ Nướng lão bản cũng là bản đồ thế giới bên trên ghi chú Trúc Chi dụ chính là cái kia điểm đỏ. Điểm đỏ tốc độ di chuyển rất nhanh, sợ là không cần vài phút liền có thể đến Oman Định. Chúc Chi dụ trong lòng cũng đang kỳ quái, rốt cuộc là nghị cách cứu viện đại nhân và gì, vậy mà đều đã là cấp 2 nhiệm vụ. Nói như vậy, tam cấp trong vòng nhiệm vụ đều dính đến an toàn quốc gia. Ba vệ tinh trung tâm chỉ huy, chú chết trực tiếp cầm lấy bộ đàm cùng Nam Cung Liệt trò chuyện, "Lão Liệt, rốt cuộc là gì tình huống?" Nam Cung Liệt không có nhiều lời, "Là Lý Phạm Chí cùng ta một cái cháu trai nhi. Bọn họ đều là dân gian siêu phàm, nhưng đều lại có thân khí bọn hắn mà chết, thần khí liền có thể rơi vào chúng thần điện trong tay. Tình huống khẩn cấp, ta mang theo Hoa vấn cũng chạy tới. Chu chết nghe xong, một chút liền giật mình, Lý Phạm Chí nắm giữ thần khí hắn là biết đến, cái kia thần khí là Lý Phạm Chí trộn. Nhưng hắn chưa nghe nói qua nam cung liệt còn có cái gì chất nhi cũng nắm giữ thần khí. Không có suy nghĩ nhiều, sự tình trước giải quyết lại nói. Chu chết lại liên lạc thúc chi dụ, làm giẫm, việc quan hệ hai cái thần khí, người sở hữu là hai danh dân gian siêu phàm, chín ũ nhân, một người trung niên cùng một cái người thanh niên. Trung niên nhân tên là Lý Phạm Chí, người nên cũng nhận ra. Không phải chứ, người tuổi trẻ bây giờ đều có thể có thần khí. Ta tuổi đã cao đều không có thần khí, trong tổ chức lúc nào cho cùng ta lập diện. Chu chết cười khổ một hồi, thực lực ngươi mạnh như vậy, muốn hay không thần khí cũng không đáng kể. Đánh rắm. Làm sao lại không quan trọng? Ngươi bây giờ phái ta đi trên biển đánh nhau, ta là đùa với lửa, ở trên biển thực lực đại tồn, vạn nhất cũng đụng tới S cấp siêu phàm làm sao bây giờ? Ngày 6, ngươi muốn đối kháng hẳn là chúng thần điện S cấp siêu phàm. Ngươi lại ra. Vậy ngươi còn phái ta đi? Ngươi cách gần nhất 6. Dựa vào. Không nói với ngươi, ta đã ngửi được gió biển bùi. 6. Trúc Chi Dụ vốn là 9 Uchi kiếm phái đến Pakistan, giữ gìn quốc nội ổn định siêu phạm. Pakistan quốc nội cũng ẩn giấu siêu phạm 4, chúc chi dụ công tác chính là tìm ra bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn tổn hại Pakistan mất tính. Hắn tự thân là một ga S cấp hỏa diễm trưởng không giả. 9 Uchi kiếm S cấp siêu phạm phần lớn đều ở nước ngoài thi hành nhiệm vụ, giống kiếm kia Thánh Bùi Mân, cũng thường kỳ trở tại Âu Châu. Những số đông S cấp siêu phạm cũng là không có thần khí, theo kiểu Vũ Lợi nói, thần khí vật này là xem phận, giống như tìm lão bà dạng, nhân, nhà, nhân cũng chưa chắc để ý Chi Dụ thường kỳ bên ngoài chính chiến. Giữ liền cựu vũ súng quanh ổn định, hắn cũng mười phần muốn có một kiện thần khí, hảo để cao mình chiến lực. Thế nhưng, những cái kia chín lư chi kiếm có thể tìm được không có nhận chủ thần khí cũng không thích hợp hắn dùng, hắn cũng không cách nào cùng thần khí hòa làm một thể, cầm thần khí cũng nhiều lắm là làm cái chạy gỗ dùng sáu. Rất nhanh, chúc chi dụ liền bay đến Âu man vịnh bầu trời. 172 chương 161, sở tộc công hội chứng trên mặt biển, Aker nhìn về phía Lý Phạm Chí một đoàn người. Hắn theo hách lệ na ánh mắt nhìn chầm chầm cơ thiên tử, thật chẳng lẽ là tên này nhỏ yếu siêu nhường hách lệ na e sợ như thế? A trong mắt hơi híp, lần nữa giơ lên trong tay lôi đỉa. Ngươi nghĩ làm cái gì ba? Lý Phạm Chí nhìn thấy A động tác phía sau vừa kinh vừa sợ. Hắn bi phấn bật phần, thầm nghĩ đến, đoàn người mình sẽ không thật sự sẽ chết ở chỗ này a. Chỉ tự trách mình nhỏ người này trên thân bảo vật quá nhiều, mà thực lực bản thân lại quá yếu. Ở nơi này nhược nhụ cường thực thế giới, không hảo hảo che giấu mình, chỉ có thể đưa tới phỉ tắc chỗ cướp. Lỗ Mạn Văn còn tại hôn mê, nhỏ xuống huyết dịch phía sau, trái tim của nàng nhảy lên lại trở nên có lực một chút, nhưng vẫn là một bộ sinh tử chưa biết dáng vẻ. Cợ Tiên Tử quay đầu lại, lửa giận ngập trời dâng lên. Hai mắt trở nên đỏ như máu, vốn dĩ là mây đen răng đầy bầu trời lại trở nên âm trầm mấy phần. Hắn cầm lấy bảo kiếm, kiếm, đem lũ mạng văn bảo hộ ở sau lưng, đối diện Akeros, như muốn cùng hắn liều mạng đồng dạng. Akeros nhìn chăm chú về phía cơ thiên tứ trong tay hùng kiếm, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Đây chính là lý Phạm chí phía trước nói bảo kiếm, kiếm, quả nhiên là một thanh bảo kiếm. Mà bên cạnh hắn Hách Lệ Na nhìn thấy hai mắt đỏ cơ thiên tứ, doạ đến toàn thân lại run rẩy lên, nàng cũng lại cầm không được trường mâu trong tay. Bị một tiếng, trường mâu rơi vào trong biển. "Giết hắn." Cơ tiên tử cắn răng nghiến nói ra ba Bên cạnh Lý Phạm Chí sợ hết hồn, đối phương thế nhưng là nắm giữ thần khí S cấp siêu phàm, dùng cái gì đi giết? Có thể chống nổi ba chiêu không chết liền có thể lấy đi ra ngoài con lạc, như thế nào lại có giết chết đối phương ý niệm. Lý Phạm Chí cho là lời này là cơ thiên tứ đối với hắn nói, lại không nghĩ, cơ thiên tứ nói dứt lời phía sau, Hexc Lena giơ lên tấm chắn, chỉ bất quá tấm tuấn này là đối hướng về phía Akeros. Akeros một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hexc na, lại nhìn một chút nàng trên cánh tay trái tấm chắn. Chỉ thấy cầm tấm chắn trung tâm tóc rắn mỹ ảnh chân dung tựa hồ sóng lại, ảnh chân dung hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang chiếu hướng về phía Hắc đầu. Hắc Cờ Dật toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, cũng không nhúc nhích. Cơ Thiên Tứ không có chút gì do dự, nhân kiếm hợp nhất, thẳng cấp hướng Hắc đâm tới. Mặt biển phảng phất cũng bị lưới giao cắt ra, Cơ Thiên Tứ nằm ngang thân thể cùng bảo kiếm kiếm nối liền thành một thể, lơ lửng ở trên mặt biển lao nhanh tiến lên, trong nháy mắt hắn liền muốn đâm trúng Hắc Lý Phạm Chí kinh hãi cái cầm đều phải rơi xuống, Cơ Thiên Tứ ở đâu tới dũng khí muốn đối kháng S cấp cường giả? Thứ tư -sáu. Đó cũng không phải lưới giao đâm vào thân thể ngân thành, bảo kiếm kiếm cương đụng tới phục, Thiên Tứ liền cảm thấy một cỗ cường đại lực cản cản trở chính mình. Bảo kiếm kiếm lại khó tiến về phía trước nửa tức. Ặc lại động, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cơ Thiên Tứ, trong mắt sát cơ đại thịnh. Đương nhiên, Cơ Thiên Tứ cảm nhận được một cố cường đại đến không thể tưởng tượng sức đẩy, đem chính mình lại đẩy trở về. Giống như ngực bị tự truy đạp trúng, Cơ Thiên Tứ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, bay đến chỗ xa hơn, Lý Phạm Trí căn bản không kịp tiếp lấy hắn. Ngươi sẽ không sợ cửu lũ gây phiền phức cho ngươi sao? Lý Phạm Trí tức giận nhìn về phía à, giật... Là các ngươi động thủ trước. Ặc trả lời. Hắn nói dứt lời phía sau lại quay đầu nhìn về phía Héc Lena. Hắn không rõ hách Lệ Na vì sao muốn công kích mình, hơn nữa dùng vẫn là mỡ đỡ xạ ngừng thị, đây chính là ạt đệ nạp chi thuần một đại sát chiêu. Chẳng lẽ nàng là mới vừa bị người tuổi trẻ kia cho mị hoặc? Ặc cơ hóa đá vài giây đồng hồ, mặc dù không đến mức hoàn toàn không động được, nhưng là có loại lực bất phòng tâm cảm giác. Hắn không dám nữa nhìn về phía hách Lệ Na tâm trắng, tay phải lôi đỉnh trượng bắn nhanh ra một tia chớp, bổ vào hách Lệ Na trên tâm trắng, đem nàng liền người mang thuần kích bay thật xa. Ặc cho là hách là bị mê hoặc, chờ một lúc liền sẽ lại, nhưng hách Lệ Na tình huống cũng không phải là như thế, tình huống của nàng muốn càng hỏng bét. Hắc Lệ Na sâu trong linh hồn e ngại lấy cơ thiên tứ, dù cho cơ thiên tứ là một gã nhỏ yếu phàm nhân, nàng vẫn sẽ sợ. Nàng không cách nào chống lại cơ thiên tử ý chí, nghiễm nhiên trở thành một cái nô lệ. Hắc Lệ Na am hiểu là công kích linh hồn, cái này cùng Lý Phạm Chí thanh minh bên trên hà độ khác biệt, Lý Phạm Chí thần khí là chế tạo huyễn cảnh, tương tự với trận pháp. Mà Hắc Lệ Na là trực tiếp xâm phạm mọi người địa hồn, nô dịch mọi người. Nàng có kiên cường ý chí, giống như cái kia kiên cố thần miếu một dạng. Nhưng ý chí này một khi bị phá hủy, nàng tự thân cũng sắp hoàn toàn bị nô dịch. Cái này so với tứ đức ca nhĩ ma hội chứng càng đáng sợ. Tư Đức Ca Nhĩ ma hội chứng là thế kỷ trước 70 niên đại bị đưa ra, nói là hai tên tên cấp ý đồ ăn cấp quỹ điện thủ đô tư Đức Ca nhị ma trong thành phố lớn nhất một nhà ngân hàng sau khi thất bại, bắt bốn vị nhân viên ngân hàng, tại cảnh sát cùng Lưu Manh rằng có 130 giờ sau đó, bởi vì Lưu Manh từ bỏ mà kết thúc. Nhưng mà cái này khởi sự kiện phát sinh phía sau mấy tháng, cái này bốn tên gặp cưỡng ép nhân viên ngân hàng, vẫn đối với bắt cóc bọn hắn người hiện lộ ra thương hại tình cảm, bọn hắn cũng tự tuyệt tại pháp viện lên án những thứ này bọn cướp, thậm chí còn vì bọn họ kiếm pháp luật biện hộ tài chính bọn hắn đều cho thấy cũng không thống hận Lưu Minh, đồng thời biểu đạt bọn hắn đối với Lưu manh chẳng những không có tổn thương người nhóm lại đối bọn hắn chiếu cố cảm kích, đồng thời đối với cảnh sát khai thác thái độ đối địch. Hơn nữa, con tin bên trong một cái nhân viên nữ lại còn thích trong đó một tên giặc cướp, đồng thời cùng hắn tại bị tù trong lúc đó đính hôn. Cái này hai tên cấp phị bắt cóc con tin đạt 6 ngày lâu, trong lúc này bọn hắn uy hiếp chịu bắt được người tính mệnh, nhưng có khi cũng biểu hiện ra nhân từ một mặt. Xuất hiện ở nhân ý liệu trong lòng rắc rối chuyển biến phía dưới, cái này bốn tên con tin kháng cự chính phủ, cuối cùng chiến thắng cứu bọn họ cố gắng. Loại này người bị hại thích càng thêm hại người khuất phục tại bạo ngược lực điểm, liền kêu tư đức ca nhĩ ma tinh thần biến chứng. Về sau, nhà nghiên cứu còn phát hiện, loại bệnh trạng này phổ biến tại đủ loại bất đồng trong hoàn cảnh, từ trại tập trung tù phạm, tù binh, thu ngược đại phụ nữ cùng người bị hại, đều có thể sinh ra tư đức ca nhĩ ma hội chứng. Mà đại học huấn luyện quân sự bên trong, giáo quan cùng huấn luyện quân sự học viên quan hệ còn không thể xưng được tư đức ca nhĩ ma hội chứng, bởi vì hoàn cảnh khác biệt. Huấn luyện quân sự học viên mặc dù cũng sẽ đối với đã từng ngược qua huấn luyện viên của bọn hắn sinh ra không muốn xa rời không muốn, nhưng loại trình độ này tình cảm so với tư đức ca nhĩ ma hội chứng yếu nhược quá nhiều. Bình thường tới nói Tư lực ca nhị ma hội chứng tạo thành sẽ kinh lịch tứ đại tâm lý lịch trình: sợ hãi, sợ, thông cảm, trợ rút. Sợ hãi, cơ thiên tứ trong nháy mắt đem hắc lệ na thần miếu đã biến thành địa ngục, để cho nàng cảm nhận được sợ hãi thân sâu. Sợ, cơ thiên tứ nhường vô số thi thể công kích hắc lệ na, để cho nàng cảm nhận được đời này đều không thể quên sợ. Thông cảm là chỉ cùng làm hại người trường kỳ ở chung, cũng không chịu đến trực tiếp tổn thương, làm hại người cho người bị hại ân huệ, người bị hại đồng thời cho rằng làm hại người là có chút bất đắc dĩ, sau đó liền sẽ sinh ra thông cảm. Hách Lệ Na cảm giác mình tại địa ngục trung độ qua thời gian dài dằng dặc, nhưng nàng cũng không chết đi, là cơ thiên tứ cuối cùng lại để cho thi thể tất cả dừng tay. Mà Hách Lệ Na cũng minh mạch, là mình trước tiên muốn nhưu hại cơ thiên tứ, cơ thiên tứ mới dùng phản kháng, hắn là có chút bất đắc dĩ. Trợ giúp là chỉ người bị hại nội tâm muốn giúp làm hại người. Hách Lệ Na ở sâu trong nội tâm cũng muốn trợ giúp cơ thiên tử, nàng thậm chí có thể phản bội chúng thần điện, đối kháng ác cỡ giật tịch trưởng lão. Nhưng mà, cùng tư đức ca nhĩ ma hội Chứng không cùng một dạng là, Hách Lệ Na sâu trong linh hồn còn cho rằng cơ thiên tử là cổ thần là cường đại thần, không thể chiến thắng thần, là làm người sợ hai thần, mà ý chí của mình tuyệt đối không thể phản kháng ý chí của thần. Bị đánh bay hách lệ na cũng không chịu đến nhục thể tổn thương, nàng trên không trung điều chỉnh tốt tư thế, chìm vào đáy biển món kia bản thần khí trường mâu lại hướng trong tay nàng vào tới. Hách lệ na tiếp lấy trường mâu, dơ qua đỉnh đầu, tầm chắn ngăn tại trước người, từ không trung lao nhanh hạ xuống, phối hợp sấm sét cùng bầu trời âm trầm, quả thật giống như một tên chiến tranh nữ thần. Chỉ bất quá vị này nữ thần mục tiêu công kích nhưng là người một nhà. Lý Phạm Trí căn bản vốn không biết phía trước cơ thiên tử cùng hách lệ na xảy ra chuyện gì, hắn nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Nại đương môn là điên rồi đi. 173 chương 162, Song Kiếm hợp thể Hách Lệ Na cùng Ạc Cợ Dật đấu, mặc dù nàng xa xa không phải Ạc đối thủ, nhưng Ạc cũng sẽ không đối với nàng hạ tử thủ. Làm sao còn không tỉnh lại? Ạc trong lòng kỳ quái, hắn lại một lần nữa đem Hách Lệ Na phá giải, chuẩn bị trước giải quyết đi lý phạm chí một đoàn người. Nơi xa, Cơ Thiên Tứ lơ lửng ở trên mặt biển không thể nhúc nhích, nhưng hắn không có hôn mê, hắn cũng sẽ không đá hôn mê, bởi vì hắn địa hồn bên trong tràn đầy phẫn nộ, một cú không cách nào tắt phẫn nộ, cho dù hắn nhục thân tiêu vong, này phẫn nộ vẫn như cũ tồn tại. Lý Phạm Trí biết Cơ Thiên Tứ còn sống, hắn cũng có thể cảm nhận được cô này làm người sợ hãi phẫn nộ, hắn không dám quay đầu quan sát Cơ Thiên Tứ tình huống, bởi vì hắn phải đối mặt cả Cơ Dật. Trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng ca, không phải Hách Lệ Na đang hát, mà là trong tay nàng cái kia tâm chấn phát ra âm thanh. Bài hát này âm thanh so với lúc trước Hách Lệ Na tiếng ca còn tươi đẹp hơn dễ nghe, nhưng Lý Phạm Trí cũng chỉ là cảm thấy dễ nghe mà thôi, cũng không có bị mị hoặc. Lại nhìn Na Cơ Dật, trên mặt hắn xuất hiện thần sắc dữ hắn nhìn về phía trên bầu trời Hách Lệ Na, ánh mắt khi thì mê say, khi thì lạnh lùng. Lý Phạm Trí rắc đắc tự mình cũng nên thủ. Hắn mắt nhìn trên người hình xăm, lúc này màu mực hình xăm so trước đó lại rõ ràng mấy phần. Ánh mơ tái hiện, A Cợ giở sự trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Tống viện kinh một nhà trong trà lâu. Cha này trong lâu có một con hát đang hát, tiếng ca yêu mỹ, những khách chú ý nghe say mê, mà A Cợ giở sự cũng là trong đó một tên khách hàng. Trong đầu của hắn một cái ý niệm phát hiện, ta là ai? Đây là đáng chỗ. Ý nghĩ này rất nhanh cũng liền biến mất không thấy gì nữa, hắn chìm đắm trong trong tiếng ca, chìm đắm trong cổ phát lại tràn ngập ý thơ trong trà lâu. Hắn bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng một cái, trà ngon. Lại nghe cái kia tuyệt vời tiếng ca. Hạ Cợt giật nhắm hai mắt lại, đầu theo vận luật nhẹ nhàng bãi động, hảo một bộ bộ dáng hùng thụ. Lý Phạm Trí cùng Hách Lệ Na thần khí đồng thời sử dụng, uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hai người bọn họ đều không nghĩ đến, dạng này lại có thể vây khốn một cái S cấp siêu phàm. Lý Phạm Trí chế tạo huyết cảnh, từ bên ngoài mê hoặc địch nhân, mà Hách Lệ Na xâm nhập địa hồn, từ bên trong mê hoặc địch nhân, cả hai tăng theo cấp số cộng, uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng mà, loại tình huống này cũng kéo dài không được bao lâu, bởi vì duy trì thần khí vận hành đối với siêu phàm tới nói đều phải tiêu hao rất lớn tinh lực. Lý Phạm Chí này đã vô cùng mỏi mệt mỏi, hai tay của hắn giao nhau đặt tại ngực, trên thân ánh mực lấp loé không yên, trên trán tất cả đều là mồ hôi, e rằng duy trì không được bao lâu. Mà Hách Lệ Na càng là toàn lực thi triển Ả Đen ạ chi thuần, giữa không chung nàng nhắm hai mắt, tay trái tấm chắn không ngừng lay động. Hai người có thể khốn trụ A nhưng lại không biết muốn làm sao mới có thể giết chết hắn. Nơi xa, Cơ thiên Tứ tay nắm lấy hồng kiếm, nằm ở trên mặt biển không thể động đậy, trên người hắn tự hồ còn có dòng điện âm thanh tứ tư, tư văn rọi, mà dưới người hắn một mảnh nước biển đã bị nhuộm thành màu đỏ. Bảo kiếm hiện ra thân hình, Cơ Tiên Tứ nghi há miệng đối với nàng nói chuyện nhưng mới mở miệng, trong miệng đều là tiên huyết tuôn ra, hắn quay đầu mắt nhìn cách đó không xa mặt biển, nơi đó có một cái trang vẽ ống vừa mới chìm xuống dưới. Bảo kiếm gật gật đầu, cũng nhìn về phía một khu vực như vậy. Chỉ chốc lát sau, một cái cương kiếm đâm ra mặt nước, thẳng cấp hướng về cơ thiên tứ bay tới, mà cái kia trang vẽ ống cũng lơ lửng ở trên mặt biển. Can Tương kiếm dựng thẳng tắm vào cơ thiên tứ bên cạnh trong nước biển, giống như là có kiếm khách thanh kiếm cắm trên mặt đất một dạng, Can Tương kiếm có nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Chỉ thấy, trong nước biển màu đỏ dần dần bị Can kiếm khô, mà nước biển lại khôi phục dị vãng xanh thẳm. Can Tương kiếm cũng không có bị nhuộm đỏ mà lại bị nhuốm đen, đây là một cái đen tươi trọng kiếm. Một cái phơi bày trên người nam tử trống rỗng xuất hiện, hắn toàn thân tràn ngập kim loại khinh hướng cảm xúc, hoặc như là một đạo bóng người màu đen. Bảo kiếm, bảo kiếm, bảo kiếm 6. Nam tử cùng bảo kiếm bốn mắt nhìn nhau, nhưng hắn tựa hồ chỉ biết nói bảo kiếm hai chữ. Bảo kiếm chạy xuống hai giọt hỏa diễm một dạng nước mắt, nàng tiến lên ôm lấy màu đen nam tử, tương tài, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Nói xong, chỉ thấy trên thân hai người đồng thời hiện lên mạng huyết quang, không giống với bảo kiếm màu đỏ, huyết quang này là ám sắc, hai người rất nhanh cũng đều đã biến thành ám hồng sắc. Hào quang màu đỏ sầm tựa hồ đem thiên địa trở nên càng thêm ảm đạm, hai người dung hợp lại với nhau. Đỏ sầm quang không ngừng biến đổi hình thái, cuối cùng ngưng kết thành một giọt máu. Huyết dịch này để cho người ta nhìn đã cảm thấy cổ lao, nó lơ lửng trên mặt biển, đem bầu trời cùng biển cả đều nhuốm đỏ. Lý Phạm Trí cảm thấy sau lưng có một cố năng lượng đáng sợ đang tại tụ tập thành hình, hắn quay đầu nhìn lại, là cơ thiên tử. Bầu trời hách lệ Na cũng nhìn thấy giọt máu kia, toàn thân ngăn không được lắp một cái, nàng cảm nhận được sợ hãi, giọt máu kia cho nàng cảm giác chính là cơ thiên tử, hắn cũng từ nơi này trong sự sợ hãi lại cảm nhận được một tia bị ngược khoái cảm, còn có không thể giải lại ý chí. Hắc Lệ Na vừa phân thần, trên mặt biển Ặc Cơ Dật nàng đội vàng lại tập trung tinh lực nhìn chằm chằm Ặc Cơ Dật. lâu bên trong, Ặc Cơ nhiên nghe thấy con HH sai một cái âm, nhướng mày, đột nhiên lại nhớ tới cái kia hai vấn đề, ta là ai? Đây là ở đâu nhi? Ặc đứng lên, toàn thân ánh chấp lấp loé. Lý Phạm Chí vây khốn Ặc phía sau, ngay tại suy xét nên làm cái gì, hắn dùng một cỗ sóng biển đem chứa Diệp Giáo sư khối băng lớn hướng nam đưa đi, hy vọng Diệp Giáo sư sau khi tỉnh lại có thể liên hệ với ngoại giới. Lý Phạm Chí không dám rời đi Ặc Cơ quá xa. Hắn thần khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thần khí chế tạo ra một cái trà lâu vây khốn lạc So với phía trước toàn bộ biển kinh huyễn cảnh muốn cách biệt quá xa. Trên mặt biển, Akeros lôi đỉnh trượng lại phát ra tư tư âm thanh trong trà lâu, Akeros trong tay cũng chống rông xuất hiện lôi đỉnh trượng. Ta là Akeros, ta là Sấm sét trưởng công giả. Akeros hai mắt ánh chấp lấp lóe, trong tay lôi đỉnh trượng đỉnh một cái nho nhỏ điện cầu đống nhiên nổ tung. Thiên địa trở thành trắng xóa hoàn toàn, toàn bộ trà lâu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển, Lý Phạm Trí cùng Hách Lệ Na đồng thời tại chính mình thần khí bên trên cảm nhận được một cỗ to lớn phản xung lực, hai người bị đánh văng ra thật xa. Lý Phạm Trí cảm thấy mọi mệt không chịu nổi, trời đất quay cuồng, cuối cùng ngã đi, ngã xuống trên mặt nước. Hắn trên người hình xăm giống như nhỏ vào trong nước mực nước, không có bất kỳ cái gì hình thái. Mà Hách Lệ Na cũng lại khó giơ lên trong tay tấm chắn, nàng vẻ mặt hốt hoảng rơi vào trên mặt nước. Cơ Thiên Tứ bên cạnh, bảo kiếm kiếm lom vào can tương kiếm bên trong, giọt kia dòng máu màu đỏ cũng nhỏ xuống ở hai thanh trên thân kiếm. Vàng, vàng, vàng. Bầu trời bắt đầu sét đánh, tiếng sấm đinh tai nhức Hách lệ na dọa đến thân thể co rú lại, là một cái chúng thần điện thành viên, nếu là người ngoài biết nàng sợ xét đánh mà nói, đoán chừng sẽ cười đi răng hàm. Nhưng mà, cái này lôi cũng không phải là thông thường lôi. Trên trời mây đen bị vết hồng vân cho tách ra, tiếng sấm kia chính là từ hồng vân truyền đến. Hồng vân nhanh chóng quần của lấy, nước biển cũng bị nhuộn thành màu đỏ, toàn bộ ô man vịnh trở thành một cái biển máu. Tiếng sấm không còn giống như là tiếng sấm, càng giống là tận thế kèn lệnh. Bang một tiếng vang thật lớn phía sau, thiên địa bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh Một cái đỏ nhạt trường kiếm chậm rãi lơ lửng, lơ lửng ở giữa không trung. Trường kiếm này tạo hình ưu nhã, Ngoại hình cực giống Long Tuyển Kiếm, nhưng thân kiếm toàn thân đỏ sẫm, tản ra huyết quang, vẻn vẹn nhìn lên một cái liền cho người sợ mất mật. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hồng vân bên trong vô số đạo lôi điện rơi xuống, mỗi một đạo lôi điện đều đánh vào cái thanh kia màu đỏ sậm trên trường kia mặt, cái này lôi điện lại cũng là màu đỏ. A Cơ Dật vừa mới tỉnh lại liền thấy cảnh tượng quỷ dị này, hồng lôi xuất hiện nay, hắn há to miệng, cho dù mình lôi điện người điều khiển, hắn cũng chưa từng thấy qua loại này lôi điện. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải điếc hay không, cái kiếm màu đỏ trong sấm sét uy hắn đều cảm thấy kinh hãi, thế nhưng là lôi điện đánh vào trên thân kiếm làm sao lại không có nửa điểm âm thanh. Chỉ chốc lát, lôi điện tiêu thất, cái kia hồng kiếm quanh thân nhiều hai đạo hình cùng xâm xét. Nếu như hai đầu lôi long, bọn chúng quay chung quanh thân kiếm chậm rãi xoay quanh gì đợi tới, nhường cả thanh kiếm nhìn tràn đầy uy nghiêm cùng ưu nhã. Hồng kiếm chậm rãi rơi xuống. 6. 174 chương 163, chính hạ cơ giở cơ thiên tứ từ trên mặt biển lơ lửng, hắn nhìn về phía bị nước biển nâng lên lỗ mạc văn, lại nhìn về phía xa xa ạc cơ giở, trong lòng giấy lên vô tận lửa giận. Mà lửa giận lại trở thành lực lượng cột cơ thiên tứ cảm giác mình trở nên mạnh mẽ, trên người ngoại thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động tu bổ. Đây là không vật kỳ tiểu thành cảnh giới. Phục hy đàn vô danh công pháp bên trong nâng lên, tu luyện địa hồn xem trọng đốn nộ, gửi gắm tình cảm tại vận, tình cảm càng dày đặc càng lợi cho tu luyện. Nghệ thuật ra mặc dù có thể sáng tạo ra vĩ đại tác phẩm, là bởi vì bọn hắn đem chính mình tình cảm ký thác vào tác phẩm của mình bên trong. Phục hy này đối với nữ hoa tưởng nghiệm chi tình tới tu luyện địa hồn, mà lúc này cơ thiên tứ là lấy tức giận tình cảm đề cao tu vi của mình. Phẫn nộ tới trình độ nhất định, địa hồn cũng sinh ra chất biến. Theo siêu phàm giới bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, cơ tứ là đạt đến D cấp tiêu chuẩn, hơn nữa cách C cấp cũng chỉ có cách nhau một đường. Cơ tứ cầm hồng kiếm, Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này hồng kiếm chính mình huyết mạch, không giống với phục hy đàn cùng nữ oa thạch, thanh kiếm này chính là hắn chính mình, cũng có thể nói mình chính là chỗ này đem Hửng kiếm. Phục hy đàn cùng nữ oa thạch chỉ giống là thân thể một bộ phận, mà hồng kiếm cùng mình không phân khác biệt. Tương tại cùng bảo kiếm đều biến mất, nhưng cơ thiên tứ sâu trong linh hồn nhiều hơn rất nhiều cổ thời ký ức, hắn thậm chí biết rõ Sở Vương hình dạng. Hắn cũng biết cảm nhận được, tướng tài, bảo kiếm, Sở Vương đều là mình bối. À, trông thấy cơ thiên tứ bắt được Hửng kiếm, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thật quỷ dị thần khí. Trong chớp mắt, hắn liền đã đến cơ thiên tứ trước người. Đây là cái gì? A vấn đạo, Cơ Thiên Tứ không có đáp hắn, giơ lên hồng kiếm liền bổ tới. Bầu trời hồng quang lấp loé, một đạo hồng sắc thiểm điện theo hồng kiếm chỉ phương hướng cũng bổ xuống, kia chấp mục tiêu chính là A Cờ trong lòng cả kinh, quanh thân trắng điện vờn quanh, hắn không có đi trốn, hắn không cho rằng một cái dế cấp siêu phẩm có thể thương lấy hắn, dù cho tên này nhỏ yếu siêu phẩm giả nắm giữ lấy thần khí. Hắn dùng Lôi đình trượng chặn Cơ Thiên Tứ hồng kiếm, nhưng trên trời đạo kia hồng sắc thiểm điện vẫn bổ trúng hắn. Hồng điện giống như một đầu dữ tợn hồng xà tựa vai trái một mực vạch đến eo phải. Ackerus giật túi đầu mắt nhìn nửa người trên của mình, quần áo của hắn đã vỡ tan, hồng xạ lẽ lên đường đi lưu lại một đạo thẳng tắp màu đỏ ân khí. Ackerus ở nơi này đã ấn ký bên trên cảm nhận được một cô nóng bỏng, hoặc như là bị lưỡi dao xẹt qua. Cái kia màu đỏ lôi điện không giống như là lôi điện, hắn đối với lôi điện không thể quen thuộc hơn được, đây cũng không phải là bị xét đánh cảm giác. Hắn giật mình nhìn xem đạo này màu đỏ ấn ký, mặc dù ấn khí đang từ từ trở nên nhạt, nhưng hắn đã nhiều năm đều chưa từng có cảm giác đau đớn. Ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho ta? Ngươi một cái nhỏ yếu siêu phàm vậy mà cũng có thể thương ta? A Cợ lớn hai mắt nhìn về phía xa xa Cơ Thiên Tứ, trên mặt viết đầy không thể tin. Cơ Thiên Tứ một chiêu bị cản bay, rất nhanh liền thi triển chiêu thứ hai, hai tay của hắn nắm chặt hồng kiếm, lượi quỳ trên mặt biển, tiếp đó đột nhiên đem hồng kiếm cắm vào trong nước biển. Trong nháy mắt, A đứng một phiến khu vực hồng điện thiểm nhấp nháy, vô số đầu màu đỏ điện xà từ mặt biển dâng lên, kéo dài tới chân trời. A nhìn giống như là bị vây ở một cái màu đỏ lưới điện tạo thành trong lồng giam. Một chiêu này cũng không phải Cơ Thiên Tứ phía trước cũng biết một chiêu, là tướng tài cùng bảo kiếm hòa làm một thể phía sau, trong đầu của hắn một cách tự nhiên biết đến một chiêu. Hạ Cợ sợ nhìn xem xung quanh rậm rạp chằng chịt màu đỏ điện trụ, nhìn một vòng đi qua, trong mắt của hắn lại là hưng phấn, thật là mạnh thần khí. Cảm thán xong, hắn đối với Cơ Thiên Tứ âm trầm cười nói, ngươi không xứng nắm giữ quyển thần khí này. Hạ trong tay lôi đỉnh trượng đột nhiên biến thành một đạo tiệm điện, kia chớp này dương quang mã khương phát, tại Hạ Cợ Dật trong tay nảy lên, tràn ngập uy năng. Suy suy suy suy nhanh hướng Cơ Tứ đâm tới, mỗi xuyên qua một đạo màu đỏ điện trụ, trên người hắn đều sẽ truyền đến xuy xuy âm thanh, còn có một đạo đạo khói từ trên người hắn dâng lên. Rất nhanh hắn liền xuyên ra hồng điện lồng giam. Cơ Thiên Tứ vội vàng rút lên hồng kiếm, muốn đi ngăn cản hắn, nhưng Hắc Cờ Giở thực sự quá nhanh. Cơ Thiên Tứ vừa mới đứng dậy, Hắc Cờ Giở trong tay lôi đỉnh trượng đã đâm vào bộ ngực của hắn. Lôi đỉnh trượng đỉnh từ cơ Thiên Tứ sau lưng của ló đầu ra. Cơ Thiên Tứ trong tay hồng kiếm lập tức cảm đạ mấy phần. Một cú kịch liệt đau nhức từ trong tim truyền đến, cơ Thiên Tứ cảm giác mình cơ thể không thuộc về mình nữa, toàn thân tê liệt, huyết dịch cũng sẽ không di động, mệnh hồn ngừng vận chuyển, thiên địa hai liền bay ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, địa hồn bên trong một cường đại ý niệm hay là muốn giết chết Hắc cơ Thiên Tứ tay phải ném nắm chặt hồng kiếm. Hắn lại một lần nâng tay phải lên, cũng không phải hắn điều động cánh tay phải của mình nâng lên, mà là Hồng Kiếm mang theo cơ thiên tứ cánh tay phải giơ lên. Hồng Kiếm cũng đâm về phía Ạc Cở Dật chỉ là mũi kiếm tiếp xúc đến Ạc thân thể thời điểm lại khó đâm vào được phần. Ạc một mặt hài hước nhìn xem cơ thiên tử a, ngươi lại còn có thể dãy dụa. Hai người mặt đối mặt, cơ thiên tứ trên mặt viết đầy phẫn nộ. Tay trái hắn cũng giơ lên, cầm Lôi đỉnh trượng, dùng cái này mà lực, tay phải càng thêm dùng sức đâm về trước. Lần này là chính hắn điều khiển tay trái nâng lên. Lôi đỉnh trượng dính cơ thiên tử huyết dịch. Uy năng của nó đột nhiên yếu bớt, tựa hồ không muốn đi giết cơ thiên tứ, nó thậm chí đang vì cơ thiên tứ bổ sung năng lượng, giống như là trong bệnh viện bác sĩ cứu giúp bệnh nhân, dùng tắc cần làm cho bệnh nhân thức tỉnh. Akker một mặt kỳ quái nhìn trong tay Lôi đỉnh, hắn cảm nhận được Lôi đỉnh đang đối kháng với chính mình, muốn tự cơ thiên tứ thể nội rút ra. Mà cơ thiên tứ từ Lôi đỉnh trưởng bên trong cảm nhận được một tia thân thiết, một loại đến từ người nhà cảm giác thân thiết, trong đầu hắn thoáng hiện một cái ý niệm, Lôi đỉnh trưởng là thời kỳ thượng cổ Lôi tộc người biến thành. Tuấn năm nhớ bên trong ghi chép qua, trước kia các tộc truyền đạo giả du lịch phương Tây, gieo hạt văn minh, không ít tộc nhân chết tại phương Tây. Lôi đỉnh này trưởng chắc hẳn cũng là thời kỳ thượng của lôi tộc cường giả tế luyện tự thân biến hình. Bảo kiếm xưng mình là Tiết tổ, xem chừng lôi đỉnh này trưởng cùng mình bối phận cũng cùng nhau không sai xa, nói không chừng cái này lôi đỉnh trượng còn nhận biết mình thân nhân, nhận biết thần ông. Cơ Thiên Tứ đem hết toàn lực đem hồng kiếm đâm về đằng trước, cuối cùng, hồng kiếm đâm rách da, Hắc Cờ Giật trước ngực có huyết dịch chảy ra. Trên mặt biển, Lý Phạm Chí Miễn cưỡng mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy Thiên Tứ cùng Cờ cảnh phía sau dọa đến mất hồn mất vía. Từ xa nhìn lại, hai người giống như là muốn đồng quy vu tận đồng dạng, nhưng mà nhìn kỹ mới biết được Cơ Thiên Tứ cơ hồ không có thể gây tổn thương cho đến Acker Zers. nhìn về phía trước ngực hồng kiếm một hồi tức giận, hắn đưa tay trái ra, một phát bắt được hồng kiếm, kiếm này quả nhiên là vừa sắc bén vừa dần nóng. Sau đó, hắn dùng lực ra bên ngoài kéo một cái, Cơ Thiên Tứ cả người mang kiếm bay ngược ra ngoài, lôi đỉnh trượng cũng rời đi Cơ Thiên Tứ ngực. Acker nhìn một chút tay trái của mình bàn tay, nơi đó là vừa đến đỏ tươi vết kiếm. Cơ Thiên Tứ chìm vào trong nước, trên thân thể thương thế chậm rãi khôi phục. Phạm Nhân bị đâm trúng trái tim chắc chắn phải chết, mà trái tim của hắn lên vết thương lại có thể chậm chạm khép lại, là niệm lực đang để cho tế bào không ngừng phân liệt gây dựng lại. Chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, Cơ Thiên Tứ cảm thấy nhục thân vô cùng suy yếu. A Cơ giật sự hư một tiếng, Cơ Thiên Tứ trên đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn mây đen, lôi quang phun trào, Cơ Thiên Tứ mới vừa ở trên mặt nước lộ đầu ra tới, trong mây đen một đạo tiệm điện liền bổ xuống. Sấm sét thẳng tắp hướng về Cơ Thiên Tứ cái trán bổ tới, lần này nếu là bổ trúng, Cơ Thiên Tứ mệnh hồn nhất định tán. Nhưng mà, một quả lưu tinh ở giữa không trung thay Cơ Thiên Tứ chặn tia chớp này. Lưu tinh trên người ánh lửa cùng khói đen tán đi, một người trung niên nam tử hiện ra thân hình, đại gia, lại là Hắc 175 chương 164, nghị cách cứu viện Trúc Chi Dụ vừa bay vào Oman Vịnh Hải vực đã nhìn thấy bầu trời âm tình bất định, một hồi là màu xám một hồi là màu đỏ, mà ô man Vịnh Tây Nam phương hướng, hắn cảm nhận được hai cô có thể uy hiếp đến mình sức mạnh. Nhanh chóng chạy tới phía sau, nhìn thẳng gặp chúng thần điện trưởng Lao Hắc đang tập kích một cái chín nữ nhân, chắc hẳn cái này chín nữ nhân chính mình nhiệm vụ cứu viện. Trúc Chi Dụ dùng thân chặn Hắc điện công kích, tóc của hắn đều bị điện dựng đứng lên lại nhìn từ đáy biển lao ra cựu u thanh niên nam tử, đứa nhỏ này trong tay quả thật cầm đem thần khí, hơn nữa thần khí này cũng làm cho hắn cảm thấy mười phần thân thiết, tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Thế nhưng là, tiểu hài này như thế nào cảm giác chỉ có dê cấp siêu phàm thực lực? Lòng Can Đạm cũng lắp bắp a, thực lực này liền dám khiêu chiến S cấp siêu phàm, hơn nữa còn là có thần khí S cấp siêu phàm. Acker, ngươi nha cũng qua không biết xấu hổ a. Liên tiểu hài đều khi dễ, ngươi cẩn thận gặp báo ứng, đi ra ngoài bị sét đánh. Trúc Chi dụ dùng tiếng Anh cùng Cựu ngựa sen lẫn trong cùng một chỗ nói, mà tại ngắn ngủn một câu nói bên trong liền nghe được mấy cái phụt. Chúc Chi dụ nói xong lại cảm thấy chỗ nào không đúng, nhìn thấy Acker Zersig trong tay lôi đình lại nghĩ tới, gia hỏa này đoán chừng cũng không sợ sẽ đánh. Các quốc gia siêu phàm tổ chức trong tình báo, một chút thành danh S cấp siêu phàm đại gia đô hiểu rất rõ. Acker Zersig nhìn thấy Chúc Chi dụ phía sau cũng rất nhanh trong đầu tìm thấy được người này tin tức. Chúc Chi dụ, S cấp Hỏa Diễm trưởng công giả, chín đu chi kiếm thành viên, quanh năm tại châu Á thi hành nhiệm vụ, không nắm giữ thân khí, nhưng đơn thể chiến lược cực mạnh. Mà Chúc Chi dụ trong lòng cũng tại mắng chửi người, khí so lớn, cũng là nhất danh đan thể chiến lực mạnh S cấp siêu phàm. Nhưng mà người này còn nắm giữ một kiện danh khí so với hắn càng lớn thần khí. Tiểu hài đánh nhau liều mạng phát dụng, đỉnh cấp siêu phàm đánh nhau cũng là liều mạng thần khí. Trúc Chi dụ muốn đem tình báo truyền về tổng bộ, lại phát hiện vô tuyến dụng cụ truyền tin chịu đến điện từ quá nhiễu. Nghĩ lại bay ra ô man vịnh liên hệ tổng bộ, thế nhưng là như vậy thật giống như lại không quá phù hợp, nào có vừa thấy mặt đã trốn chạy, chẳng phải là nhường ván bối chơi cười. Hơn nữa chính mình một khi rời đi, nhiệm vụ cứu viện chỉ sợ cũng thất bại, huống hồ, chi kiếm cũng khó có thể lập tức lại phái ra tên thứ 2 cấp siêu phàm. A trên mặt âm tình bất định, hắn có lòng tin chiến thắng trúc chi dụ, nhưng đối phương sau lưng 9 U chi kiếm, hắn vẫn muốn cho mấy phần mặt mũi. Các ngươi 9 U nhân trộm đi ta chúng thần điện thần khí, ta bây giờ chỉ là thu hồi thôi. Ngươi đánh không lại ta, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi, ngày khác, ta nhất định sẽ cho ngươi 9 U chi kiếm một lời giải thích. A Cơ nghĩ đến, 9 U chi kiếm chỉ phái chúc chi dụ một người tới, hoặc là bọn hắn không hiểu rõ tình huống nơi này, hoặc là bây giờ chỉ có chúc chi dụ có thể chạy tới. Mặc kệ là loại nào tình huống, chính mình cũng phải tốc chiến tốc thắng. Cơ Thiên Tứ nhìn thấy trên trời không hiểu thấu tới một cái cửu u giả, Mặc dù không biết người này, nhưng là biết là đứng tại bên mình. Hắn nghe được Garker Zoss nói chuyện phía sau, trong lòng chỉ mắng người này vô sỉ cực điểm, đang muốn phản bác trở về lúc, không nghĩ tới vị này Cửu U trung niên nhân trước tiên cất mở miệng. Đánh rắm, ngươi một cái luôn không biết xấu hổ." Đứa nhỏ này cầm trong tay thần khí xem xét chính là kiểu U thần khí, các ngươi Tây Phương kiếm giải phải là loại bộ dáng này. Chúc Chi dụ cẩn thận quan sát Cơ Thiên Tứ bảo kiếm trong tay, hoặc thoát thoát một cái Cửu U Long tiền kiếm, chỉ là trên thân kiếm hồng điện vờ quanh, ngược lại cũng có chút chúng thần điện hương vị. Akers không còn cùng Trúc Chi dụ lý luận, thời gian kéo dài càng dài đối với mình càng bất lợi. Dù sao nơi này cách kiểu U không xa, lại có cường giả tới, sự tình sẽ không dễ làm. Hắn giơ tay liền đem Lôi đỉnh trượng bắn vào trên không, một tiếng ầm vang, bầu trời mây đen đều nhanh tốc hướng Lôi đỉnh trượng tụ tập. Lôi đỉnh trượng giống như một cây gậy, đem bầu trời mây đen đều quấy lại với nhau. Tiếng sấm càng ngày càng vang dội, chốc chi dụ trong lòng trầm mắng, lao ra hỏa này như thế nào một lời không hợp liền đánh. "Tiểu tử, chạy mau." Cơ Thiên Tứ nghe được trên đỉnh đầu vị đại thúc kia la lên, trong lòng cũng là lo lắng, hắn mắt nhìn nơi xa lỗ mãng vặn phương hướng, không hề nghĩ ngợi, bay thẳng tới. "Ta." Dựa vào. "Ngươi chạy sai phương hướng." Chúc Chi dụ trừng lớn mắt, nhìn xem Cơ Thiên Tứ hướng về Acker phương hướng sau lưng chạy tới. Lại hướng nơi xa xem xét, thì ra còn có ba người, một cô gái nằm ở một cỗ sóng biển bên trên hôn mê bất tỉnh, một phương hướng khác là Lý Phạm Trí đang hướng bên này di động, còn có xa hơn một chỗ giống như là một cái chúng thần điện nữ tử, đang lơ lửng ở trên mặt biển mà người. Acker hướng về phía Cơ Thiên Tứ suệ bàn tay ra, một đạo so pháo sáng còn nhấc mắt lôi điện thẳng tắp hướng Cơ Thiên Tứ vào tới. Đương nhiên, Cơ Thiên Tứ sau lưng dâng lên một đạo lưu động tường lửa, lôi điện xuyên qua tường lửa lúc, năng lượng bị triệt tiêu rất nhiều. Mấu chốt nhất lúc, lôi điện tiên chuyển một cái nho nhỏ gấp độ, không có bắn trúng cơ thiên tử, mà là tại bên cạnh hắn nổ tung một cái to lớn hố nước. Lý Phạm Chí nhìn thấy tình huống bên này phía sau, lập tức sửa lại một cái phương hướng, hướng về lỗ mạn văn bay đi, hắn cách lỗ mạn văn không xa, theo tung một đạo sóng biển nâng lỗ mạn văn hướng bắc bỏ chạy. Cơ thiên tử giã mã bên trên thay đổi phương hướng, hướng phía bắt trốn. A chuẩn bị lại ra tay lúc, xúc chi dụ vội vàng độ tới, hắn giống như là một cái thiên thạch, toàn thân mang theo ánh lửa, mà ánh là màu xanh nhạt. Lam hỏa vừa xuất hiện, phía dưới nước biển cũng bắt đầu nổi lên, tản ra số lớn hơi nước. Thiên thạch liền đập trúng cơ Trên trời mây đen trong vòng xoáy lôi đình trượng bang vang lên một tiếng, mấy đạo lôi điện từ lôi đình trượng đỉnh bắn nhanh, tất cả đều đánh chúng vào trúc chi dụ. Thiên thạch tốc độ chậm giảm, trúc chi dụ cảm thấy toàn thân tê liệt. Hán Vội Vàng dơ tay lên, một đạo dung nham vừa vội tốc hướng ặc vọt tới. Cái này dung nham là hỏa diễm, chỉ là bởi vì hỏa diễm nồng độ quá cao, nhìn giống như chất lỏng mùa dạng. Dung nham vừa xuất hiện, trên mặt biển nhiệt độ liền kịch liệt lên cao, chúc chi dụ chế nó tiếp tục đập về phía Arcuses. Arcuses cũng cảm nhận được dung bên trong năng lượng kinh khủng, Hán Vội Vàng đưa hai tay ra, mấy đạo dòng điện lên dung nham, đưa nó định trên không trung. Hai người giống như kéo co một dạng, đều ở đây tranh đoạt dung nham quyền khống chế. Thế nhưng là, Acker còn có Lôi đỉnh trượng. Trên trời cái kia quyền trượng không ngừng tích phát lôi điện bổ về phía Chúc Chi dụ, Chúc Chi dụ cảm giác mình giống như là tại cùng hai cái Acker tại chiến đấu đồng dạng. Acker vốn còn muốn dùng Lôi đỉnh trượng đi đánh cơ thiên tứ, thế nhưng là Lôi đình này trượng lúc nào cũng đánh lệch, cơ thiên tứ quanh thân đã sớm chớp, lại không có một tiêu chớp có thể bổ trúng hắn. Acker mình cũng không cách nào lại chia thần công kích cơ thiên toàn lực ngăn cản dung nham. dù sao dụ cùng dung nham là một thể, chính mình chỉ là tại chống, cứ mà thôi. Lúc này trên mặt biển giống như là chưng nhà tắm hơi đồng dạng, hơi nước không ngừng nhè lên. Vùng biển này từ xa nhìn lại hoặc như là một mảng lớn suối nước nóng, khói mù lở lở. Chúc Chi Dụ cảm giác mình cơ thể càng ngày càng không bị khống chế, bị lôi điện bổ quá nhiều lần, tay chân đều cứng, đối với dung nham lực khống chế cũng càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chính mình tựa như bị người chân tay bị trói, đè xuống đất đánh, thực sự quá hoang đường. Chúc Chi Dụ từ bỏ khống chế dung nham, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo nho nhỏ ngọn lửa lại nhanh chóng lẹn đến đám mây. Hacker Jasper đầu cảnh giác nhìn lên bầu trời, không biết Chúc Chi Vũ cử động lần này là ý gì. Đạo này ngọn lửa rất nhanh bay đến tầng Ô Dỗ Huyễn, đồng thời tại tầng Ô Dỗ Huyễn bên trong nội tung bắt đầu cháy rừng rực, giống như khói lửa đồng dạng. Trên bầu trời xuất hiện 9 cái chữ lớn, chín cái cự hữu hiện đại văn tự, ở giữa còn có một cái dấu phẩy cùng một cái dấu chấm than. Người đại gia, là Hắc Trúc Chi dụ không biết là phát buồn bực tao hay là tìm giúp đỡ, ổ man vịnh thông tin bị quá nhiễu, nhưng hắn biết trên quỹ đạo địa cầu còn có phong vân số không quan sát đến ở đây, vệ tinh trên tấm ảnh chắc chắn có thể nhìn thấy cái này chín cái chữ lớn. 176 chương 165, Hỏa Vũ A phát hiện chốc chi dụ đối với dung nham lực khống chế bỗng nhiên yếu bớt, hắn lại trông thấy trên bầu trời xuất hiện 9 cái chữ lớn, mặc dù không biết cửu vũ văn tự, nhưng là biết đây là chốc chi dụ tại phát tín hiệu đánh. Càng ngày càng bạo, A trực tiếp thao túng dung nham hướng Cơ Thiên Tứ chỗ bay đi, dung nham giống như điện tử trường bên trong kim loại, càng bay càng nhanh. Hắn có chút hoài nghi lôi điện phải chăng có thể giết chết Cơ Thiên Tứ, lôi đỉnh trượng cắm vào tiểu tử này, lực đều không thể giết chết hắn, chứng minh tiểu tử này nhất định có gì đó quái lạ. Nghị tới đây tiểu tử dùng cũng là thuộc tính thẩm xét thân khí, nói không chừng liền cùng chính mình một dạng, trời sinh có thể hấp thu điện năng. A vốn định lấy càng cuồng bạo hơn lôi điện nô no bạo tên này dế cấp siêu phẩm, nhưng lúc này gặp lấy có kinh khủng dung nham, trực tiếp đốt đi tiểu tử này chẳng phải là dễ dàng hơn. Dung nham liền muốn tiếp cận cơ thiên tử, chúc chi dụ phát hiện tình huống phía sau dọa đến mất hồn mất vía, cảm tình chính mình muốn đá ra một cái đá phản lưới nhà. Hắn lại siêu lấy dung nham hướng xuống rơi đi, bởi vì không phải là cùng A đối kháng phát lực, cái này dung nham giống như là bị người hung hăng vỗ một cái, trực tiếp đập xuống dưới biển. Vên một tiếng mạng vật là một quả vẫn thạch khổng lồ đện vào mặt biển. Cơ Thiên Tứ chỗ không xa, nhất đại phiến hải thủy trong nháy mắt bị bướp hơi, khí lưu gây nên gần trăm mét sóng biển, hiện hình tròn hướng bốn phía quét tán. Nước theo sóng biển cùng nhau mà đến còn có hỏa vũ, giống như là núi lửa phun trào, vô số hỏa cầu từ hình tròn sóng biển trung tâm lỗ thùng bên trong phát ra, tiếp đó lại rơi xuống trên mặt biển. Không nghĩ tới một cái trường bằng banh bóng rổ dung nham vậy mà ẩn chứa như vậy uy lực. Cơ Thiên Tứ trên đỉnh đầu vô số nham tương rơi xuống, lấy tốc độ của hắn tuyệt đối không thể tránh thoát hỏa vũ phả vi. Trúc chi dụ vội vàng điều khiển hỏa vũ thay đổi phương hướng, thế nhưng là Bầu trời lôi đỉnh trượng lại trực tiếp rơi xuống, hướng về đầu hắn đâm tới. Chúc Chi Vũ vừa kinh vừa sợ, vội vàng đưa hai tay ra bắt lấy lao vụn vụ xuống lôi đỉnh trượng. Hắn trong nháy mắt giống như là biến đen rất nhiều, da mặt đều run rẩy động, trên đầu đứa ra khói xanh. Chúc Chi Vũ hai tay nắm nuốt lôi đỉnh trượng toàn thân run rẩy, kinh khủng dòng điện ở trong cơ thể hắn xuyên loạn lấy. Hắn giác đắc tự mình nắm nuốt đúng là một cây gậy mất điện cao thế tuyến, mà điện cao thế tuyến còn nghĩ đâm chết chính mình. Ánh mắt lại liếc về phía cơ thiên tử, đứa nhỏ này tại hỏa vũ bên trong trốn đi chỗ tới, mỗi một giọt hỏa vũ rơi vào trong nước biển đều xuy suy vang dội. Kơ thiên tứ trung quanh một vùng biển đều sôi trào. Cuối cùng, có mấy giọt hỏa vũ hắn cũng lại không tránh thoát. Chúc Chi Dụ cũng vô lực đối kháng à cơ giật sật điều khiển hỏa vũ thay đổi phương hướng. Trong lòng của hắn thầm hô, xong, tổ chức để cho mình tới cứu người, chính mình ngược lại trước tiên đem nên cứu người giết đi, về sau chỗ nào còn có mặt mũi tại chín đu chi kiếm lẫn vào." Một giọt hỏa vũ nhỏ ở cơ thiên tứ trên trán, cơ thiên tứ cả người trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắn cảm giác mình cái trán lên, đầu óc trống rỗng. Mà thể nội vốn đã bị hủy diệt kinh mạch đều lại sáng lên hồng quang, giống nước thép một dạng đỏ bừng. Chúc Chi dụ thấy rõ ràng cơ thiên tứ trên người kinh mạch đều phát sáng lên, chỉ bất quá cái này kinh mạch không phải nối thành một mảnh, khắp nơi có thể thấy được lỗ hồng. Cơ thiên tứ cảm nhận được khổng lô hỏa linh lực trực tiếp tiến vào mình thiên hồn, trước đó hắn đều là thông qua kinh mạch hấp thu linh lực để cho mình thiên hồn càng thêm hoạt động mạnh. Bây giờ phản ngược trở lại, thiên hồn bên trong đỗng nhiên xông vào đại lượng linh khí, cần từ kinh mạch bên trong phóng thích. Cơ thiên tứ định tại chỗ, càng ngày càng nhiều hỏa vũ đập chúng hắn, quần áo của hắn sớm đã hóa thành phấn, mà trên người kinh mạch càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một đoạn kinh mạch đều trở nên đỏ bừng, hấp thu hỏa vũ bên trong năng lượng phía sau Hai đầu trâu đất bắt đầu chậm chạp kéo dài tới, giống như muốn cùng trước sau kinh mạch lại lần nữa khép lại. Chúc Chi dụ trong mắt một hồi ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là hỏa diễm trường không giả? Vậy hắn vì cái gì dùng một cái lôi hệ thần khí? Đột nhiên, cơ thiên tứ trên trán một cái đỏ rực lửa chữ xuất hiện. Chúc Chi dụ nhìn thấy cái chữ này phía sau thần sắc đại chấn, trong miệng không tự chủ được nói ra hai chữ: "Tiên tổ". Hắn lập tức cảm thấy cơ thiên tứ chính mình trưởng bối, hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ trưởng bối. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy cơ thiên tứ càng giống là một gã lãnh tụ, một cái hỏa tộc lãnh tụ. Ba trong sa mạc Siêu phạm trong căn cứ quân sự, chỉ huy trưởng Chu Triết Tử vệ tinh ảnh mây nhìn lên đến rồi một hàng chữ nhỏ, hắn phóng đại màn hình, trên tầng mây phương rõ ràng là 9 cái đỏ bừng văn tự, ngươi đại gia, lại hạ cỡ giở. Chu Triết cười khổ một hồi, nhìn một chút bản đồ thế giới lên điểm đỏ, 9 vũ khí kiếm khác S cấp siêu phẩm đều cách Ố Man Vịnh qua xa, gần nhất cũng chỉ có đang tại man đi Vơ nghị phép cung vận thanh. Chu Triết vẫn là hờ hẹ tên này siêu phẩm, đây là người nữ tính, thủy hệ trưởng không giả, sức chiến đấu bình thường, cũng không có thần khí, nàng công việc chủ yếu muốn đi trợ giúp một chút hữu hảo quốc gia ngăn cản biến động, trợ giúp khô hạn khu vực hàng có chút lớn mưa, cực ít chiến đấu nhưng nàng dù sao cũng là một cái S cấp siêu phàm. Hai tên S cấp siêu phẩm đối kháng học cơ giật sẽ không nói thủ thắng, tối thiểu nhất không bị thua đi. Chu chết một bên thông tín viên vân đạo, chỉ huy trưởng, chúng ta không cần nhiều hơn nữa gọi một số người đi qua sao? Không cần, đều cũng không kịp. Người xem lão kia chút còn có thể mắng chửi người, chứng minh hắn còn không có nguy hiểm tính mạng. Coi như nhiệm vụ thất bại cũng không cần gấp, chúng ta sau đó biết rõ tình huống lại đi chúng thần điện đòi một lời giải thích, cũng nên để bọn hắn trả giá chút đại giới. Thông tín viên lại nhìn về phía vệ tinh ảnh mây cái kia chín cái chữ lớn, khóe miệng cũng là cười khổ một hồi. Theo bọn hắn ý Chí cần trúc chi dụ không có chuyện liên tốt, dân gian siêu phàm có thể cứu thì cứu, thực sự không thể cứu còn chưa tính, chỉ cần có thể đoạt lại thần khí là được, nếu là thần khí cung cấp không trở lại, đến lúc đó sẽ thấy tổ kiến một cái siêu phàm đoàn đại biểu đến chúng thần điện vấn tội đi. Ba trên mặt biển, trúc chi dụ tay cầm lôi đỉnh không thể lập đậy, hắn nhìn về phía cơ thiên tứ có chút xuất thần, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này cựu thanh niên nam tử không thể chết. Trúc chi dụ toàn thân đều giấy lên lên hỏa, tóc cũng biến thành khiêu động hỏa diễm. Cả người chính là một cái hỏa nhân, mà trong tay hắn Lôi Đình cũng bị ấn hồng, tầm thường đồ sát sợ là sớm đã hóa thành nước thép, mà Lôi Đình Trượng chỉ là sắc mặt từng đỏ. Chúc Chi dụ nắm chặt hai tay, Lôi Đình Trượng lại an phận thêm vài phần, cái này Trượng nếu là vừa bốc lộng, nó e rằng lại sẽ đuổi theo mình tới chỗ chạy. Chúc Chi dụ nhanh chóng hướng Cơ Thiên Tứ bay đi, hắn nhìn thấy Acker Zerss lại muốn sẽ đánh. Acker Zerss hai mắt đã hoàn toàn biến trắng, mà nhãn cầu màu trắng bên trong có mây đen biến đổi hình thái. Lại nhìn bầu trời, không trung mây đen chính là cùng trong mắt mây đen cùng một phó bộ dáng, bọn chúng nhanh chóng khép lại lấy, đạo ô phải biến thành màu đen. Hỏa Vũ hoàn toàn rơi xuống, Cơ Thiên Tứ lại cảm giác mình toàn thân kinh mạch thông suốt không ít, chỉ là có loại thuật hậu thời kỳ dưỡng bệnh cảm giác, toàn thân một mảnh nóng bỏng. Chúc Chi Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cách Cơ Thiên Tứ càng gần, trong tay lôi đỉnh trượng việt tán tĩnh. Cơ Thiên Tứ trên trán lựa chữa giống như là một con mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm Lôi Đỉnh. Hắn cuối cùng nhìn đến, Lôi Đỉnh trượng bên trong có một tia còn xuất lại địa hồn. Cái này hồn đến từ trượng cổ, nó dường như là một cái tướng linh địa hồn, mà chính mình đối với nó tới nói là một gã hoàng tộc, tướng sĩ tự nhiên bảo hộ hoàng tộc, mà sẽ không đi giết hại hoàng tộc. Trên trời Một đạo thu to như thùng nước sấm sét màu tím từ trong mây đen rơi xuống, mà Chúc Chi dụ hỏa diễm một dạng tóc cũng nổ tung, tạo thành một thanh khổng lộ rủ, chắn cơ thiên tứ phía trên một phiến khu vực. Màu tím sét cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất, mà là mang theo kinh khủng y năng như nước chảy kéo dài công kích tới hỏa diễm rủ che mưa. Ngọn lửa màu đỏ cùng tự sắc lôi điện đan vào một chỗ, phát ra ánh sáng chói mắt, nhường thiên địa đều đã mất đi màu sắc. Chúc Chi dụ vung lòng tay ra bên trong lôi đỉnh, hai tay cũng đỉnh đi lên, hắn toàn lực chèo chống rủ che mưa. Hạc Cợ không xuất thủ công kích Cơ Thiên Tứ, hắn nghĩ điều khiển Lôi Đình Trượng đi công kích Cơ Thiên Tứ, có thể Cơ Thiên Tứ cứ như vậy ngay mặt nhìn Lôi đỉnh cái này quyền trượng liền ngừng giữa không trùng cũng không nhúc nhích. Hạc không lo được giận mình, lại dùng Lôi Đình đi đâm trúc chi dụ. Lần này Lôi Đình Trượng nghe sai sự, từng đạo tia chớp màu trắng lại đánh vào chúc chi dụ trên thân. Chúc chi dụ trong miệng bắt đầu thổ huyết, huyết dịch kia cũng như hỏa diễm đồng dạng, nhỏ xuống trên mặt biển, nhường nước biển không ngừng nổi lên. Tiểu Tổ Tông, ngươi chạy mau à. Chúc chi dụ lo lắng nhìn về phía Cơ Thiên tứ. Cơ Thiên Tứ cũng nhìn về phía chi dụ. Chiến tráng lựa chữ lại lấp lóe một chút, hắn đem trong tay hồng kiếm ném ra ngoài, ném cho trúc chi dụ tiếp kiếm. 177 chương 166, ám tộc trúc chi dụ không kịp nghĩ nhiều, đưa ra một cái tay bắt được hồng kiếm. Trên đỉnh đầu hỏa diễm dù che mưa co lại nhanh chóng một chút, sau đó thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Trúc chi dụ trên tay phải một đạo hỏa diễm xông ra dù che mưa, phóng hướng chân trời, vọt thẳng vào trong mây đen. Mây đen trong nháy mắt chỉ chốc lát sau liền bị tách ra, liên nối quanh một mảnh bầu trời đều bốc cháy lên. Bầu trời khôi phục sáng sủa, chỉ là trời chiều liền muốn rơi xuống mặt biển, ánh chiều tà lại biển cả thành ấn màu đỏ. Hỏa diễm cùng lôi quang đều tản đi, Trúc Chi dụ nhìn về phía trên tay phải hùng kiếm. Phía trước hắn còn lo lắng kiếm này sẽ điện cùng với chính mình, nhưng mà, tại chính mình tay phải nắm chặt nó trong ngáy mắt, kiếm này thì thay đổi bộ dáng. Màu đỏ sầm kiếm đầu tiên đã biến thành hỏa hồng sắc, rất giống trước kêu bạo kiếm kiếm, mà quấn quanh ở hổng trên thân kiếm hai đầu lôi long đã biến thành hai đầu hỏa long. Cái này hai đầu hỏa long dựa theo chính mình tâm ý, hóa thành hai đạo đan vào một chỗ hỏa diễm, vọt thẳng vào trong mây, thiêu hủy mây đen. Ngọn lửa tối Chi dụ lại chi kiếm, kiếm này lập tức biến thành một lửa một đạo màu xanh ra trời nhỏ lửa, giống như bật lửa chống gió hỏa diễm, kiếm này nhìn thẳng tắp sắc bén, tràn đầy hắc, không khí xung quanh phạm vất đều bốc cháy lên. Hai đầu hỏa long cũng giống là tiến hóa đồng dạng, hóa thành hai đạo tràn ngập kinh khủng y năng lam sắc hỏa diễm vây quanh thân kiếm xoay quanh di động. Chúc Chí Dụ nhìn chằm chằm kiếm này một người, kiếm này nhường hắn cảm giác là hai thanh thần khí, một mùi lửa kiếm, một cái cương kiếm, thân kiếm vốn là kiên cường vô cùng, nhưng lại tràn ngập hỏa vị. Accus nhìn xem kiếm này biến hóa bộ cũng là một hồi ngạc nhiên, quả nhiên là một kiện quỷ dị thần khí. Chúc Dụ chậm rãi quay đầu, Nhìn chằm chằm Acker hỏi một câu, ngươi có sợ hay không? Acker không để ý tới hắn, mà là một bộ tư thế chiến đấu, hắn không nghĩ tới Trúc Chi Vũ cũng có thể phát huy ra kiếm này uy năng. Nói như vậy, cho hắn mượn người dùng thần khí rất khó phát huy ra thần khí toàn bộ thực lực. Nhưng số đông cho mượn thần khí cũng là cường giả cấp cho kẻ yếu, cơ hội chưa thấy qua kẻ yếu cấp cho cường giả dùng, bởi vì thần khí nhận chủ, chọn cũng là cường giả hoặc sắp trở thành cường giả người. Acker cũng chưa từng có thấy dế cấp siêu phẩm liền nắm giữ thần khí, hắn tối đa cũng chỉ gặp qua nắm giữ thần khí B cấp siêu phẩm. Chi Vũ gặp Acker Zers không nói lời nào lại kích động tiếp một câu, nói cho ngươi, ta hiện tại cũng sợ ta chính mình. Ta đây bạo tính khí đi lên, ai cũng khuyên không được ta. Nói xong, trúc chi dụ cầm kiếm liền hướng về ác cơ giật sập nhảy tới. Trúc chi dụ trong tay làm kiếm lại giống cột thu lôi một dạng, lôi đỉnh trượng lôi điện đánh về phía trúc chi dụ lúc, không thiếu ánh chớp đều bị dẫn hướng trong kiếm, càng la địa giật, kiếm kia ngọn lửa càng là thị vượng. Ác cơ giật thu hồi lôi đỉnh nắm trong tay, trong lòng một hồi sốc nổi, cảm giác này so với bên trên là tự thân giống Có thể đem lôi điện chi lực dẫn vào đại địa, mà đem quỷ dị kiếm lại có thể hấp thu lôi điện chi lực chuyển đổi thành hỏa diễm chi lực. So sánh nguồn mân, kiếm này càng thêm khắc chế hắn chúng thần điện. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, A Cơ tiếp lấy lôi đỉnh trượng liền ngăn cản chúc chi dụ một kiếm. Keng. Hai cái thần khí đánh giáp lá cả, một đạo sóng xung kích nổ tung, hai người đều bị đánh bay mấy bước, mà Cơ Thiên Tứ bị đánh bay càng xa. A Cơ trong nháy mắt liền biết hết chơi, dù cho giết chết Cơ Thiên Tứ, kiếm kia còn tại chi dụ trong tay, hiện tại xem ra, chi dụ chiến lực đã không thua chính mình, hơn nữa trong tay hắn thần khí còn khắt chế chính mình không có chút gì do dự, A Cở Dật Sắc đầu đột đi. Chúc Chi Dụ ngẩn ngơ, không nghĩ tới A Cở Dật Sắc gọi cũng không đánh, nhanh chân chạy. "Ngươi đừng chạy a." Lao tử thật vất vả có kiện thần khí đùa giỡn một chút, ngươi không bồi lao tử tranh tài 300 hiệp. Chúc Chi Dụ một bộ muốn đánh chó mù đường bộ dáng, xách theo kiếm hướng A Cở Dật Sắc sau lưng bộ tới. A Cở Dật Sắc trong lòng im lặng, hắn không muốn đánh trận này không có ý nghĩa trận chiến, nhưng bị buộc cũng không biện pháp. Hai người trên không trung nhanh chóng qua mấy triệu, cảm thấy chính mình sức mạnh có lẽ không bằng Chúc Dụ, nhưng tốc độ lại so Chi Dụ nhanh lên một kia. Chúng thần điện tại rất nhiều giới phong thần trong chén đều từng thu được tinh thần tái quán quân, cái này một tái sự chính là so đấu tốc độ, mọi khi tới nói chính là lượn quanh cầu chạy một vòng, ai chạy nhanh nhất người đó là quán quân. Thực lực tương đương hai tên cao thủ so chiêu, đều không công phu thi triển uy lực mạnh mẽ pháp thuật, bởi vì giao thủ là ở trong chớp mắt, không có cơ hội tụ lực. Nhưng cho dù như thế, hai người còn tại trên trời đánh sấm xét vang dội, ráng hỏa liệu hại, đánh ra một bộ cảnh tượng tận thế. Hai người động tác cực nhanh, cũng là cầm trong tay thần khí hoặc hoặc chặt. Cơ Thiên Tứ cũng phát hiện xúc chi dụ tựa hồ không phải dùng kiếm, càng giống là dùng đao. Chúc Chi Dụ rất ít khi dùng kiếm đi đâm, phần lớn cũng là bổ, hơn nữa hắn chỉ có thể không chế kiếm bắn ra hỏa diễm, không còn chiêu thức khác. Hắn thậm chí không dám để cho kiếm rời tay, dù sao kiếm này không phải chính hắn thần khí, thiếu khuyết một tiêu cảm ứng. Cũng may kiếm này rất khắc chế lôi điện, hai người nhất thời cũng đánh khó hòa giải. 6. Cơ Thiên tứ giác đắc tự mình thể nội tràn đầy hỏa linh lực, chúc chi dụ hỏa diễm cũng không có làm bằng hắn, ngược lại nhường hắn cảm thấy ấm áp. Tuy ấm áp quá chút, nhưng hoàn toàn chính xác lại bổ thân thể của mình. Cơ Thiên Tử càng ngày càng tin tưởng mình có hỏa tộc huyết mạch, là hỏa diễm hắn kinh chủ sinh. Vốn đã càng khô héo kinh mạch lại lớn lên đứng lên. Cảnh Giới nhận được đề thăng, hắn lấy niệm lực thao túng lấy toàn thân kinh mạch lại nối thành một mảnh. Lục thân so với trước kia càng thêm cương đại, thổ nạp linh khí lúc cảm giác lưu lượng cũng lớn hơn. Chỉ là, kinh mạch vừa mới nối liền, còn cảm giác có chút yếu ớt, cần tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể hóa linh lực nhường cơ thiên tứ lại vận lên tiên thông mắt, hắn nhìn về phía bầu trời, phát hiện trúc chi dụ cùng cơ hồn đều cường đại dị thường. Hai người này vậy mà đều là tu luyện linh lực, khó trách bọn hắn biết phóng hỏa phóng điện. Cơ tiên tứ lại chạy tới cùng Lý Phạm Chí thu hợp. Xa Sa nhìn thấy Lý Phạm Chí, liền phát hiện hắn là địa hồn cường đại, quả nhiên là tên tu luyện lực siêu phàm. Không lo được suy nghĩ nhiều, Cơ Thiên Tứ nhanh chóng bay đến lỗ mạn văn bên cạnh, Thiên Thông Mắt xem xét, lỗ mạn văn bảy phách đều rất suy yếu, cũng may, có một cỗ lực lượng thần bí chậm chạp chữa trị lỗ mạn văn nội thân. Cơ Thiên Tứ dùng Thiên Thông Mắt quan sát kỹ cỗ lực lượng thần bí này, hắn cuối cùng ý thức được Thiên Thông Mắt cường đại. Thiên Thông Mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, tại này cỗ lực lượng bí bên nhận cùng hỏa linh Để Tuấn Năm nhớ bên trong ghi qua Hỏa tộc cùng dân tộc thổ đã đàn sinh ra ám tộc, phía trước hắn một mực không hiểu ám tộc rốt cuộc là dạng gì chủng tộc, bây giờ lại có một tiêu hiểu ra. Thủy bị hỏa đun sôi sinh ra khí thể, thế là thủy cùng hỏa sinh ra phong tộc. Kim cùng hỏa sinh ra lôi tộc. Kim loại, hỏa, điện ba quan hệ vốn là chặt chẽ tương liên, điện tử đánh lửa thiết bị nguyên lý, điện tử trường đối với thiết lực hấp dẫn 6. Quang tộc tốt hơn lý giải, cổ thời mọi người cũng là thiêu đốt cây cối chiếu sáng sởi ấm. Hồi tưởng đã từng trị liệu Monica, cũng là dùng trong thánh kinh quang minh sức mạnh. Khó trách lực lượng kia tràn đầy hy sinh vị, một là thiêu đốt chính mình phát sáng phát nhiệt. Mà một linh lực là có đủ nhất chữa trị công hiệu linh lực, khó trách phía trước hổ chuột nói qua, thánh giáo bên trong cũng nắm giữ hiếm thấy S cấp chữa trị giả. Là một tộc cùng hòa tộc đã đàn sinh ra con tộc, Mà ám tộc sức mạnh quỷ dị nhất, tràn đầy hủy diện hung vị, nó càng giống là tử linh chi lực. Đại địa đối với con người mà nói là vạn vật vạn dẫn, tất cả tinh cầu cũng có thể coi như là tròn hình tròn đại địa. Mà thiếu đốt đại địa chính là hành tinh Nó tản ra sức mạnh hủy diệt hết thảy, ám tộc sức mạnh liền tràn đầy cố này hủy diệt chi ý hàng tinh thiêu đốt song sau này mình, lại biến thành Black đột hoặc hạt động, bọn hắn khởi tử hoàn sinh, trở thành mới tinh thể, mặc dù không tái phát quang phát nhiệt, nhưng lực hút to lớn vô cùng. Hồi tưởng đủ loại trong thư tịch miêu tả và bài, tựa hồ cũng nói bọn họ là đã chết người. Nghĩ như thế, bọn hắn cần phải chính là ám tộc bên trong một thành viên, thật là có chút khởi tử hoàn sinh hương vị. Dẫn lực hố đen ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn, cho nên xưng nó là hạt động, là đại địa thiêu đốt sau sản phẩm. Mà dân tộc tổ cùng viêm tộc đàn sinh ra chủng mới, cũng liền được xưng ám tộc. 178 chương 167, vật chất cùng năng lượng cơ thiên tứ đối với kim một thủy hỏa thổ năm tộc trở ra 14 tộc có nhất định phán đoán. Nhưng mà, vì cái gì cũng là hỏa tộc cùng nó 4 tộc sinh ra chủng tộc mới, mà không phải dân tộc thủy hoặc mục tộc cùng nó chủng tộc sinh ra mới tộc đàn. Rất nhanh, cơ thiên tứ lại nghĩ tới, nhìn chung thế giới các quốc gia cổ văn minh, hỏa mãi mãi cũng là văn minh mở đầu, nó đại biểu cho năng lượng. Thế gian vạn vật đều là vật chất cùng năng lượng, mà kim một khí hậu đều đại biểu cho vật chất, trong ngũ hành duy trì có hỏa là năng lượng. Vật chất cùng năng lượng không ngừng chuyển đổi, sinh ra mới năng lượng cùng vật chất, đồng dạng lần chứa âm dương biến đổi chi đạo. Bom nguyên tử vốn là một cái không lớn vật chất, nhưng mà nó lại có thể phóng xuất ra năng lượng to lớn. sẽ liệt đi ra một cái phương trình khối lượng năng lượng E=mc2 năng lượng tương đương vật chất thừa tại tốc độ ánh sáng lần thứ 2 phương. Cái này phương trình rất thẳng quan bày tỏ tố vật chất cùng năng lượng quan hệ trong đó. Chúng ta ngày bình thường thiêu đốt than đá, thổi lửa nấu cơm, cũng không phải nói than đá bản thân không thấy, than thiêu đốt phía sau đã biến thành khí thể, phóng thích ra chỉ là năng lượng hóa học, tức vật chất kết cấu phát sinh biến hóa mà thả ra năng lượng. Mà bom nguyên tử nổ tung đã không ở nơi này chút trong phạm vi, nó là năng lượng nguyên tử, trực tiếp đem nguyên tố tiến hành phá hủy. Than đá thiêu đốt, bên trong nguyên tố carbon không thay đổi, bom nguyên tử nổ tung, nguyên tố liền bị phá hủy, một cái lớn nguyên tố bị phá hư thành hai cái tiểu nguyên tố lúc, hai cái tiểu nguyên tố chất lượng và thấp hơn phá hư trước đây đại nguyên tố chất lượng, những thứ này đánh mất chất lượng chuyển đổi trở thành năng lượng, hán quan hệ chính là phương trình khối lượng năng lượng. Tốc độ ánh sáng là hàng số, tốc độ ánh sáng mét vuông là một cái tương đối lớn hàng số, lớn như vậy hàng số nhân với tổn thất những cái kia chất lượng, tính toán ra năng lượng là cái người Than cỡ tiêu đốt là cùng dưỡng khí trong không khí hóa hai tạo ra oxit carbon CO hoặc carbon dioxide CO2, bọn chúng chỉ là hình thái thay đổi mà phóng xuất ra năng lượng, nguyên tố bản thân không có phát sinh biến hóa, vẫn vẫn là C cùng O. Mà bom nguyên tử nổ tung là nguyên tố tách ra. Một quả từ hữu giản nghỉ u nguyên tố chế thành bom nguyên tử biến thành kích phát thái về sau, phát sinh phản ứng phân hạch, tách ra ra sản phẩm rất nhiều, có khi tách ra vì tiền xe cùng tư FZ, có lúc là bối ba cùng khắc KZ, có khi lại là DS cùng NiNb. Tóm lại, u không còn là u, mà là đã biến thành nguyên tố khác, trong đó đánh mất chất lượng liền biến thành năng lượng. Dựa theo phương trình khối lượng năng lượng tính ra năng lượng thật lớn. Cơ thiên tứ lại nghĩ tới, cái gọi là phi thăng có phải hay không chính là đem chính mình năng lượng hóa, mà năng lượng đạt đến trình độ nhất định phía sau giống như lượng tử nhảy vọt một dạng, nhảy vọt đến một cái khắc càng năng lượng cao hơn cấp thế giới. Hoàng đế nội kinh bên trong nhắc tới biến thể cảnh, rất như là đem mình cơ thể biến thành một cái có thể đại lượng tổn trữ linh lực vật chứa. Lúc này lại nhìn bầu trời ác cơ cùng chúc chí dụ, bọn họ đích sắc cũng là như thế. Nhưng này hai người hẳn chính là chưa có xem hoàng đế nội kinh, bọn hắn vì cái gì lại có thể tu luyện tới biến thể cảnh trở lên? Cơ Thiên Tứ chỉ muốn đến rồi một loại khả năng, hai người này đều kế thừa tế tộc cường đại Thiên Phú, nói không chừng sinh ra chính là biến thể cảnh. Tí thử cũng đã nói, không thiếu siêu phàm năng lực cũng là trời sinh. Mà biến thể trên tu vi cũng chỉ là một cái năng lượng tích lũy, ngưỡng cửa này tương đương với D cấp trình độ. Mình là niệm lực đạt đến D cấp, mà linh lực còn tại E cấp trình độ bên trên, bất quá niệm lực cùng linh lực hỗ trợ lẫn nhau, tin tưởng mình không lâu cũng sẽ đạt đến biến thể lại thành. Đương nhiên, Cơ Thiên Tứ lại ý thức được một vấn đề. Bảo kiếm nói mình thể nội có viễn cổ hỏa tộc huyết mạch, mà cha nuôi còn nói mình là hoàng đế vị thác, hoàng đế là dân tộc tổ lãnh tụ chính mình theo lý thuyết hẳn là hòa tộc cùng dân tộc thổ hậu duệ, đây không phải là ám tộc sao? Cơ Thiên Tướng nghĩ tới nhiều loại có thể, duy nhất cảm thấy có thể tin chính là, đế tuấn năm nhớ bên trong nâng lên, hoàng đế là nhân loại, mà nhân loại cùng tế tộc hậu đại bên trong phần lớn là kế thừa loài người đặc tú gen, chính mình chẳng lẽ cũng là như thế. Căn cứ vào chiến thắng hơi thái phát tắc, cường đại gen sẽ bị kế thừa xuống, nhưng vì sao hiện tại cầu thượng nhân loại phàm nhân chiếm đa số, siêu phàm cực ít? Chẳng lẽ là loài người gen so tế tộc gen còn cường đại hơn? Cơ Thiên Tướng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Hắn đã xác định chính mình thần kiêm tế tộc huyết mạch, bởi vì chính mình sinh ra đã có thiên thông mắt, tế tộc cũng xưng nó là lãnh tụ ân ký. Mà chính mình hoặc như là cái phàm nhân, lúc sinh ra đời không có cái gì năng lực đặc thủ, cái kia hẳn là cũng có nhân tộc huyết mạch. Nghĩ đến chính mình hồi nhỏ so bình thường hài tử lớn nhanh một chút, chẳng lẽ mình thực sự là hoàng đế huyết mạch. Trong sự sách ghi chép hoàng đế là sống mà thần linh, yếu mà có thể lời, ấu mà tuân cùng, dài mà thật thảm mẫn, thành mà đăng thiên, nói chính là hắn sinh ra giống như, như thần linh, lúc sinh ra đời liền sẽ nói chuyện, lúc còn rất nhỏ cũng rất thông minh, sau khi lớn lên rất thật thà nhã nhặn, trưởng thành phía sau trở thành tiên tử. Quả thật nhân trung chi long, sách sử đối với hoàng đế Miêu tả thực sự cùng mình rất giống. Thần ông là tế trong tộc hoàng thất, mà hoàng đế là nhân tộc bên trong hoàng thất, chẳng lẽ mình là thần kiêm hai tộc hoàng thất huyết mạch? Cha mẹ, các người rốt cuộc là ai vậy? Cơ Thiên Tứ một hồi sầu não, hắn nghĩ tới cha mẹ ruột, càng ngày càng rắc rắc tự mình đi tới thế giới này thân trên vác lấy trọng sứ mệnh. Lúc này lại nhìn về phía trên trời đánh lửa nóng hai người, Cơ Thiên Tứ ngờ tới bọn hắn cũng đều là kế thừa tế tộc gen, sinh ra liền có thể hấp thu thuộc về bộ tộc linh khí. Mà hoàng đế nội kình tu luyện công pháp là cho nhân loại nhìn. Cơ thiên Tư lại nghĩ tới tí thử phía trước đề cập tới phái Mao Sơn, Mao Sơn các đạo sĩ nhất định phần lớn cũng là loài người, chỉ bất quá đám bọn hắn trong đó thiên phú lẫm nhiên nhân học được sẽ Mao Sơn thuật, thế là mới nắm giữ đủ loại năng lực. Mà giống Lý Phạm trí loại tu luyện này địa hồn nhân, cần phải chính là trong nhân loại tương đối người có thiên phú, hắn liền cùng vô danh trong công pháp miêu tả một hạng, là lấy vẽ tranh vì tu luyện. Liên hiệp như tế tộc, nắm giữ nghiệp lực cũng là cần tu luyện, loại năng lực này cũng không phải là bọn hắn trời sinh năng lực. Bất quá, Lý Phạm Chí thể nội hẳn là có tế tộc một kia huyết mạch, không phải vậy, vì cái gì hắn chỉ có thể thao túng chất lỏng Ma Sơn thuật bên trong có hỏa có điện, mà trên trời cái kia hai tên S cấp siêu phàm, đùa với lửa sẽ không chơi điện, chơi điện sẽ không đùa lửa, chắc hẳn hai người cũng là kế thừa tế tộc đặc thù nhiều một ít. Tế tộc tuy cường đại, nhưng năng lực đều quá mức đơn nhất. Nhân loại tuy cần tu luyện, nhưng lại có thể tu các tộc công pháp. Cả hai đều có lợi và hại, nhưng tương đối mà nói, nhân loại càng có tiềm lực, chỉ cần có thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng, kiểu gì cũng sẽ trở thành cường giả. Mà mình tại trong nhân loại xem như thiên phú nguyên thiên, sinh ra chính là khai phủ lại thành, chắc hẳn cũng là bởi vì kế thừa hoàng đế huyết mạch. Cái kia Hoàng đế Nội Kinh bên trên cũng không lưu lại Đạp Hư Kỷ công pháp, Cơ Thiên Tứ xem chừng, Đạp Hư Kỷ hẳn là năng lượng tích lũy, tích lũy tới trình độ nhất định, lượng biến sinh ra chất biến, đạt đến phi thường cảnh giới. Hiểu rõ đây hết thẻ phía sau, Cơ Thiên Tứ vô luận là đối với Hoàng đế Nội Kinh hay là đối với Phục Hy đàn bên trong vô danh công pháp đều có nhận thức mới. Tận thế sắp xảy ra, chính mình càng cần hơn mau mau tăng cao thực lực. 6. Trên bầu trời ác cơ giật cùng trúc chi dụ giống như một đạo cùng một đạo Quang, bốn phía tránh tới tránh lui. Hai người đánh, đánh liền đi tới hách lệ Na bên cạnh, vẫn là một mặt dờ đẫn sững ở trên mặt biển. A Cờ giật sực mắt nhìn Hách Lệ Na, cảm thấy nàng sắp tỉnh tới, vội vàng hét lớn một tiếng, "Hách Lệ Na, mau tới hỗ trợ." Hách Lệ Na nhìn về phía A Cờ giật trong mắt có chút do dự, đương nhiên, nàng lại như ngộp mới tỉnh giống như nhìn chằm chằm Chúc Chí Dụ, giơ lên trong tay tấm trắng, cầm lấy trường mâu, liền cũng hướng về Chúc Chí Dụ chạy đi. Chúc Chí Dụ trông thấy lại vọt tới một cái tịnh lệ nữ tử, hắn vội vàng mở miệng hồ, "Ngươi đi ra, lao tử không đánh nữ nhân." Hách Lệ Na không để ý tới hắn, tấm ngăn tại đầu, nhanh chóng thăng lên đi lên. Tầm kia tản ra như ngộ ngạo qua mang. Chúc Chi dụ nhìn thấy nó trong đáy mắt, chỉ cảm thấy tấm chắn bên trong có một nữ tử hào gợi cảm. Hắn không cẩn thận thất thần, bị Akerz một trượng đâm ở ngực, lại có mấy dọt hỏa diễm rơi xuống. Người lại ra?" Chúc Chi dụ tức hỗn hện, xách theo màu lam hỏa kiếm lại hướng Akerz ra sức bổ tới. Chỗ không xa, trên mặt biển xuất hiện kỳ quái ba động. Sóng biển không có quy luật vừa đi vừa về đùng đưa, bọn nước càng ngày càng cao, hơn nữa dòng đưa càng lúc càng mãnh liệt, hình như có đồ vật gì muốn xông ra tới đồng dạng.